chương bốn trăm linh bảy thương thủ khởi nguyên thời khắc trên thế giới có như vậy một cái cố sự kia là liên quan tới chịu chúc phúc người khởi nguyên cũng là ban sơ chịu chúc phúc đám người truyền thuyết ban sơ chịu chúc phúc người còn lâu mới có được hiện tại chịu chúc phúc người như thế có thể lên thiên nhân địa có thể g ặ m ăn trái tim của rồng có thể bay hướng lên bầu trời ban sơ chịu chúc phúc đám người chỉ là một đám không chết người bọn họ sẽ lần lượt chết mà sống lại cũng chỉ thế thôi thằng đến có một ngày một cái chịu chúc phúc người giơ lên trong tay một thanh lao hướng phía một con to lớn heo rừng ném ra ngoài Tây ư nghề e heo o vào trong náo. rừng rắn rừng cứng xương đôi đâm đại đ i mắt, cốt lau qua u này không nghi ngờ chút nào là do trùng hợp trùng hợp, kỳ tích bên trong kỳ tích, đồng thời cũng là thời đại này cái thứ nhất chiến thắng ác thú hành động vĩ đại. Mà cái này một hành động vĩ đại bị ghi lại ở chúc phúc phía trên, cũng đem biến thành chúc phúc bên trong lực lượng lấy trường thường, đánh giết giống như núi ác thú, tên là cự thú thợ săn. Nghệ là là Mà là lấy kỳ kỳ chút hợp hợp, tích tích, thời thời thứ thú ghi chúc phúc phía chúc phúc thú, thú giết đại cái đại. cái đại lại ác lực ác cự một thợ do bị đem vĩ vĩ ở nghiệp như vậy xuất hiện kỹ năng cũng theo đó mà tới mỗi khi có người dùng một thanh vũ khí làm được khó có thể tin hành động vĩ đại như vậy c h ú c phúc liền sẽ tán thành cái này hành động vĩ đại cũng đem này hóa thành c h ú c phúc bên trong lực lượng cũng đem phần này lực lượng ẩn tàng tại mỗi một cái chịu c h ú c phúc người trong thân thể làm viên kia bạch ngân đạn xuyên qua thần đầu lâu một khắc này thì thần hành động vĩ đại liền đã hình thành đã hoàn thành đặc thù thành i ự u đánh rơi quang minh đã thu hoạch được đặc thù danh hiệu mù mắt lấy bạch ngân viên đạn xuyên qua thần đầu lâu tên là thần thương thủ thần thương thủ lờ vờ một nắm giữ mù mắt danh hiệu mới có thể giải tỏa có hiệu lực nghề nghiệp tên là thương thủ khởi nguyên nghề nghiệp xuất hiện tại trúc phúc bên trong nghiêm chỉnh viên hoàn chỉnh nghề nghiệp cây bởi vậy trưởng thành mà ra, cùng cái khác nghề nghiệp lẫn nhau đan sen sinh trường để trúc phúc bên trong khả năng lại một lần nữa khuyết trương mà hoàn thành thí thần hành động vĩ đại vũ khí cũng chắc chắn trong lịch sử lưu lại chính mình một trang nổi bật cái kia đem nhiễm máu tươi đơn thuần từ mấy cái linh kiện lắp ráp cùng một chỗ thương bởi vì thương thủ sinh ra mà được công nhận vì vũ khí thương thân thương vết máu thay đổi hình dạng giống như là trên thân thương ký sinh thực vật giống nhau biến thành bùi gai hoa văn nó có được tên của mình mỹ lệ nhưng cầm mịt lẹ thèn tay từ đầu đến cuối không có bông xuống máu tơi ư để trước mắt hắn một mảnh đen kịt giống như là đi vào hắc cám thế giới bên trong nhưng hắc cám lại giống là hắn tầm mắt kéo dài để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thể chung quanh cho nên hắn biết t h â n minh chỉ là nhục thể tử vong linh hồn còn đứng ở trước mặt của hắn đây chính là t ử vong t h â n minh túi đầu nhìn về phía chính mình hư hào tay lại phiêu miểu giống như là sẽ bị một trận gió thổi ra đồng dạng ngã trên mặt đất duy trì điên nụ cười thi thể lộ ra phá lệ c h â trọc mà hắn nhưng lại khôi phục không thèm để ý chút nào đạc mạc thậm chí vì rét mình b thật sự là một trận không tầm thường thí thần chi chiến người tên đại khái sẽ vĩnh viễn lưu tại thời gian trường hà lên đi thần minh vô cùng lạnh nhạt bởi vì hắn biết mình sẽ đi nơi nào trong chiến đấu chết đi người chết trận nơi hội tụ chỉ có một chỗ đó chính là vinh dự nơi hội tụ các chiến sĩ thiên đường anh linh điện thật đáng tiếc ta con trai ngươi vô pháp đi tới anh linh điện đột nhiên vang lên thanh â m giả n mua để bợ lạ dở đột nhiên phun ra thở ra một hơi tiếp lấy lại ho ra mấy một máu tay cũng bởi vậy để xuống người cái này l ã h ố đản rốt c u c đến tiểu h ố đản ngươi về sau nếu làm ăn ta phải hào hào tìm từ ồn ồn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bợ lạ dơ không nghĩ tới tiểu tử này bình thường biểu hiện như vậy thẳng thắn cương nghị nhận tra sảng khoái như vậy bạn đu mặc kệ ngươi còn nhận không tán thành tên của mình ngươi là vô pháp đi tới anh linh điện ngươi vận mệnh đã được quyết định từ lâu vận mệnh ta sớm đã lợi dụng toàn chi chi nhãn lần lượt đánh tan nó t h ầ nếu Minh môi giật, giật câu lên nụ h bờ cười giật, câu c nhạo, ta cùng ngươi khác biệt, ngươi lựa chọn đối mặt vận mệnh khác ta biệt, mặt t lựa đối r như g cuộc, mà ta lựa ọ n căn nguyên nó, để vận mệnh vô pháp hoàn thành. Nếu n từ cắt đứt để vô pháp h ta sẽ rơi vào tử vong đ ư ợ c sâu là vận mệnh như vậy toàn c h i chi nhãn nhất định sẽ cho ta dấu hiệu làm sao n g ư ơ i biết nó không có cho ngươi dấu hiệu t h ầ n minh ánh mắt vô ý thức chuyển qua bờ lạ dở thương trong tay bên trên thấy l ạ n h cả người nương theo lấy mặt đất nhỏ bé chấn động chuyển đến k i a con mắt sẽ cho ngươi dấu hiệu nhưng nó cũng không phải cái gì lòng tốt hào phóng đồ vật sẽ lần lượt lặp lại nhắc nhở ngươi cùng một cái dấu hiệu ồ đỉn chậm rãi đi gần thần mình đại đ i ệ chấn động càng thêm rõ ràng đã đến có thể nói là đất trời dung chuyển trình độ cái này giống như là cái nào đó to lớn chi vật đang từ phía dưới không ngừng đụng chạm lấy đại điện ngươi xác định đánh tan toàn c h i chi, chi nhãn dấu hiệu sao hay là nói ngươi cảm thấy mình đánh tan ô đình không trọn vẹn mắt phải giống như là vực sâu hóa t h ầ n mà để thần minh linh hồn không bị k h ô n g c h ê run dày lên là che trời lấp đất đánh tới to lớn bóng đen kia là giống như thế giới cự x ạ không phải hắn rơi hướng vực sâu mà là vực sâu đến tìm hắn đây đây là tràn ngập vinh quang chiến đấu thì thần vinh quang vòng miệt quế thuộc về cái này nam nhân mà ta cũng đương quy tại vinh quang của ta điện đường thần minh âm thanh gần như v ạ t mẹo không trọn vẹn mắt phải tìm kiếm lấy có thể chạy trốn phương hướng ổ đình đưa tay ra ngăn cản thần minh thoát đi phương hướng hắn không phải là muốn ngăn cản thần minh rời đi mà là muốn để con trai của hắn thể diện rời đi n g ư ơ i biết ta vì cái gì không đi bóp tắt thu nhận hủy diệt nguyên nhân dẫn đến sao bởi vì toàn chi chi nhãn không phải như vậy tiện lợi đồ vật nó nói cho ngươi tương lai cũng tại tức đoạt tương lai của ngươi nó là cái kéo đem ung、um、t h ù n nhánh cây cắt chỉ còn lại một cái kết cục không có khả năng toàn chi chi nhãn là không gì làm không được ta sẽ đi tới anh linh điện thần minh điên cuồng với tay muốn đẩy ra ổ đ ì n thoát đi mi ô din rủ xuống tầm mắt đôi cái này bởi vì toàn chi mà mận bướng bình mất linh con trai cảm thấy tuyệt vọng kia bị giàn mua nếp nhăn vây quanh độc nhãn bên trong hiện lên một điểm b óng ánh về sau còn lại liền chỉ có lãnh khốc ngươi đi không được anh linh điện có thể đi tới anh linh điện người là người chết trận mà ngươi chủ động chỉ dẫn mất đi thị lực không có chút nào sức phản kháng bợ lạ giờ hướng ngươi phát động một k í c h trí mạng ngươi đây là tự sát mà lại ô din miết miệng lên giống như là đang thưởng thức buồn cười thẳng hề n i ệ m ai mà cười cười đi hướng anh linh điện điều kiện tiên quyết là phải có vạ kỳ gì ăn hết thi thể của ngươi mới được ngươi vạ kỳ gì nhóm đâu thân minh xứng sở kiết như là huyết vụ xâm nhập đại địa và kỳ dị nhóm thế mà một cái đều nhìn không thấy tại hắn đạm mạc bao quát chúng sinh t h ư ở n g thụ lấy hèn bọn sinh mệnh nhóm vô dụng công lúc và kỳ dị nhóm rơi xuống cho dù may mắn tích c h ư a đến cũng tuyệt đối vô pháp tại rắn trọng áp hạ tới gần rắn giống như vượt sâu trong miệng truyền đến to lớn hấp lực nào giống như là có thể nuốt hết thế giới hết thảy nhưng nhắc lên cuồng phong lại chỉ thổi lên thần minh mà thôi hai chân cách mặt đất ngắn ngủi trong n g a y mắt thần minh cùng mình thi thể đối mặt kia vắng vẻ đôi mắt để hắn nhìn thấy quá khứ hết thẻ tử vong dấu hiệu hắn nhìn thấy mình bị súng giết chết rồi hắn nhìn thấy người lùn cuối cùng tạo vật sẽ đưa tới tử vong nhưng lại không biết đúng là hắn hủy diệt đoá hoa kia hành vi để người lùn quyết định thiêu hủy trí tuệ của mình đưa tới vô số sao băng là xà vì cầu vồng vì giết chết hắn nam nhân chỉ dẫn phương hướng mỗi một cái dấu hiệu đều là nho nhỏ biến hóa nhưng chờ hắn đi vào kết cục thời điểm hắn mới biết được hắn từ đầu đến cuối không có thoát đi bất kỳ một cái nào tử vong dấu hiệu hắn thậm chí tại toàn c h i chi nhãn nhìn chăm chú một đường hướng phía cái này bếp bắt nhất kết cục phi nước đại a a a a vì cái gì a thần minh thét trói hai vang lên bị cuồn phong nhắc lên bầu trời hắn nhìn thấy hắn muốn biết n h ấ t chuyện kia là hắn ban sơ hành động hắn cướp đi người lồn trí tuệ cũng tiến hành n g u y ệ n rủa cùng tiểu ký mà kia thuận người lồn chi huyết không ngừng kế thừa n g u y ệ n rủa cuối cùng biến thành một cái tóc đỏ nữ h à i cùng một thiếu niên gặp nhau liền tương lai cùng vận mệnh đều có thể thấy rõ toàn c h i c h i nhãn là n g u y ệ n rủa chương bốn trăm linh tám cùng chúng ta xuống địa ngục đi thần chương bốn trăm linh tám cùng chúng ta xuống địa ngục đi thần ta là sẽ không cứ như vậy xong đời t h ầ n minh hoặc là nói bạn đủ vẻ mặt dữ tợn ở giữa không trung g i rồi lấy tại chính thức lâm vào tuyệt vọng đối mặt vượt sâu tử vong trước mắt hắn rốt cuộc bắt đầu tự sinh ra lên lần thứ nhất sắp chết chống cự bạn đủ linh hồn như là hòa tan giống nhau toàn bộ mở ra tiếp lấy lại tại tầng m â y bên trong mở rộng biến thành một cái khôi ngâu người khổng lồ bộ dáng cho dù mở rộng đến khổng lồ như thế trình độ bạn đủ đối với rắn mà nói vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé nhưng bạn đủ làm như vậy không phải vì để cho chính mình thoát đi vượt sâu mà là muốn kéo lấy toàn bộ thế giới cùng nhau đi vào vượt sâu quá khó nhịn thần a một người chủ động vật lên nhảy vào rắn hấp lực bên trong là anh linh chiến sĩ、Sim. hắn thuận còn g phong cầm trong tay trường kiếm hung h ă n g đâm vào b ả n đủ trong ánh mắt thoát ly nhục thể về sau để tử mẫu thân chúc phúc cũng biến mất theo a a a nhỏ bé sâu kiến b ả n đủ muốn đưa tay bắt lấy trên mặt anh linh chiến sĩ sim nhưng lại một người thuận còn g phong bay tới một đ ú a chém vào hắn trên cổ tay càng ngày càng nhiều anh linh chiến sĩ chủ động bước vào rắn hấp lực bên trong bay về phía b ả n đủ cùng sử dụng vũ khí trong tay đâm bị thương b ả n đủ bọn họ mục đích từ đầu đến cuối chỉ có đi tới bọn hắn hẳn là đi địa phương hệ minh giới mà bọn hắn từ rắn trong miệm cảm nhận được bọn hắn ă tưởng kia vực sâu trong bóng tối là ă tưởng cho nên cùng chúng ta cùng đi hình minh r ớ i đi anh linh chiến sĩ xin cười lớn dùng sức đem kiếm đâm t i ế n bạn đủ hốc mắt chỗ sâu mấy ngàn vị anh linh chiến sĩ đồng thời vặn mẹo vũ khí trong tay toàn thân cao thấp chuyển đến đâm nói h để bạn đủ kêu dây lên hắn cuối cùng không có lực lượng đi lôi kéo thế giới tại anh linh chiến sĩ lôi c u ố n xuống tới đến rắn trong miệng cánh tay của hắn xoay đến cái hót h â n thể khống chế không nổi còn lại liền tấm kia anh tuấn mặt đều hướng vào phía trong vặn mẹo lên cuối cùng biến thành một viên tản g a quang mang hình cầu giống như mặt trời làm hàm vĩ xả khép lại miệng của mình giờ khác này liền mang ý nghĩa bạn đủ vĩnh viễn bị khốn ở hình minh giới bên trong thế giới nhiệm vụ chết mặt trời chi sinh đã hoàn thành ngài trở thành h ẻ o lạ đồng bạn người lồn trí tuệ đạt được giải phóng dùn huyền bí đạt được giải phóng kết thúc rồi ạ kết thúc Ô đình đi đến bỡ lạ giờ trước mặt mười phần mọi mệt ngồi trên mặt đất hai chân có lại sớm tại chư thần thời đại hắn đang chết đi mà hắn chết đi tượng t r ư n g cho chư thần hoàng hôn bắt đầu nhưng mặc kệ là cây thế giới vẫn là chư thần thời đại đều đã tại trong dòng chạy lịch sử tan thành mấy khói hiện tại hắn chết đi sẽ mang đến cái gì hoàn toàn là không biết ồ đ ì n tại phiên muộn mà bỡ lạ giờ t hợp lấy không xử lý đời thứ hai độc nhãn chuyện p h i ề n phức muốn chết suốt ngày đều là nguy cơ xử lý đời thứ hai độc nhãn vẫn là sẽ phát sinh rất nhiều không m ộ chuyện bất quá v ỡ l à giờ phi sức chống lên thân thể quay đầu bất đắc dĩ cười nói dù sao đều muốn đối mặt chuẩn bị sẵn sàng không là tốt rồi nói rất đúng chuẩn bị sẵn sàng liền có thể n g ư ơ i thật có ta lúc tuổi còn trẻ d á n g vẻ tại v ỡ l à giờ bao nổi trước đó ô đi lại lập tức đ ổ i thêm một câu ngươi so ta lúc còn trẻ tốt hơn nhiều vợ lạ giờ ga cỡ cánh rơi xuống mặc dù nàng cũng máu me khắp người nhưng lại tinh thần phân chấn hiển nhiên cái này huyết đều không phải nàng người đang làm cái gì nơi này muốn té xuống té xuống vỡ lạ dở s ư ớ n g sở đúng té xuống té xuống vỡ lạ dở đột nhiên nhớ tới hắn thuận bị phờ phi nước đại thời điểm thủy chung là duy trì hướng lên chạy tư thế nói cách khác asgad r là một tòa lơ lửng đại lục hiện tại khối đại lục này muốn rơi xuống ta không phải đã nói rồi sao tử vong của hắn sẽ vì thế giới mang đến biến hóa cực lớn để mất đi tại chư thần thời đại asgad r trở lại thời đại này chính là trong đó một vòng ô đ ỉ n h chậm rãi đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người hướng phía vỡ lạ dở tiêu sái vung tay lên như vậy ta liền như vậy từ biệt ô điên giống như là cười trên nỗi đau của người khác giống nhau cười xấu xa hai tiếng hóa thành một trận cuồng phong biến mất cái này la hôn đản tự mình một người chạy trốn vợ lạ dở tức giận đến chân đạp hai lần mặt đất dùng cả tay chân bỏ lên trên gà phần lưng nhanh đi tìm mạ gì cả a a a chỉ còn lại một cái đầu lâu người lùn hạ kín nằm tại hòa tan kim loại nước thép bên trong nỗi thống khổ của hắn cùng trí tuệ cùng nhau bị đốt đi còn lại chỉ có yên tĩnh c ố c c ố c c ố c hắn nghe được tiểu nữ hài tiếng bước chân ha ha ha thế nào là rất xinh đẹp phong cảnh đi rất xinh đẹp a xấu ra ra tỏ d ì ngồi xuống thân thể hai tay ôm đầu gối một đôi mắt to nhìn xem người lồn hạ kìn chiếu lấp lánh rất xinh đẹp hoa người lồn hạ kìn s ữ n g sở h ắ n tử tỏ d ì trong ánh mắt nhìn thấy một đoá màu vỏ quýt hòa diễm nguyên lai nàng cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mà là nhìn về phía hắn nhấc lên hòa diễm lọ luyện xấu n h a đầu ngươi chính là bỏ lỡ tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai phong cảnh a nhưng ta cũng nhìn thấy người khác không nhìn thấy phong cảnh a thò di ôm lấy người lùn hạ kìn đầu lung la lung lay trên đà s gạt đi lại hai người đều không nói gì thời gian dường như dừng lại chỉ có chậm rãi từ người lùn hạ kìn trên đầu bóc ra bụi bặm đang lặng lặng đến ngược thẳng đến người lùn hạ kìn hoàn toàn hóa thành bụi bặm tan biến đại địa chấn động lên chống đỡ lấy lực lượng của nó rốt cuộc biến mất kia từ thế giới một góc khác bay tới sau băng nhóm không chỉ đánh rơi gùng nhì nhóm còn làm xiềng xích đem cái này mất phương hướng thế giới dẫn dắt hồi thời gian chính xác nhưng cái này trở về chỉ sợ hơi có vẻ thô bạo đi anh linh chiến sĩ nhóm mỏi mệt ngồi trên mặt đất bọc bởi vì ý vị này bọn hắn sẽ không tại đặc sắc trong nháy mắt kết thúc bọn họ còn phải còn sống tiếp tục đi tìm nhiều đặc sắc hơn chuyện bất quá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu bọn họ có thể thành thơi ngồi thưởng thức gạt sự gạt tận thế nếu là có một chén mật rượu đưa tới cái t i ế anh linh chiến sĩ s ư ớ n g sở là một cái kẻ khinh n h u n nếu như hắn nhớ kỹ không sai hắn còn giết cái này kẻ khinh n h u n nhiều lần ha ha ha ha ha anh linh chiến sĩ tiếp nhận mật rượu c ư ờ i lớn hướng phía bầu trời hướng phía xuyên qua bầu trời kêu cự ứng thượng một bôi tóc đỏ g ơ chén rượu lên tóc đỏ người khổ tóc đỏ anh hùng b ọ n hắn t ạ i giới rơi xuống tận thế r ơ i x u ố n g tận t h ế bên trong, h o a n hâu n g ư ờ i k h ổ n g lồ tụ c d a n h cũng chờ mong lần nữa n g tại ư ờ i k h ổ n g lồ kia cái b ó n g bên t r o n g đ i tới t i kế n h chín nơi hội tụ, tụ. mạ gì cả là tại một trận rất nhỏ lay động bên trong bị tỉnh lại nàng dùng sức nhũ mày gào thét phong để nàng có chút thù thai nhưng nàng vẫn là rõ ràng nghe thấy quen thuộc tiếng tim đập kia là cho dù cách áo giáp đều có thể nghe được để người an tâm cổ động n g ư ờ i tỉnh rồi không có mạ gì cả dựa vào bỡ lạ dở trên người dùng chóp mũi cỏ lấy bỡ lạ dở cổ k i u phiền lòng áo giáp và hôm nay phá lệ sẽ đọc bầu không khí khôi phục mười phần chậm chạp các bằng hữu của ngươi tại hướng ngươi từ biệt không trả lời một chút sao mạ dị cả chậm rãi mở ra một con mắt anh linh chiến sĩ nhóm đang nằm trên mặt đất dùng thân thể liều ra tên của nàng tóc đỏ nói đến những n à y tân thu ra hỏa còn không biết tên của nàng cho nên dứt khoát chọn một cái thân thể cả t h ủ những cái kia đi vào hình minh giới người ta nghĩ hẳn không có chuyện vợ lạ giờ đưa tay vén lên mạ dị cả trên trán tóc đỏ nói nghiêm túc không bằng nói bọn hắn hẳn là sẽ bị gắn một cái chuyện tốt cuối cùng của cuối cùng bạn đủ còn muốn toàn bộ đại hoạt là những cái kia phấn đấu quên mình anh linh chiến sĩ nhóm véo bạn đủ ngọn lửa đối với héo lạ mà nói những n à y anh linh chiến sĩ không hề nghi ngờ là c ô n g thần dứt bỏ những n à y không nói t hay minh giới cũng gấp thiếu nhân thủ như thế một thất tinh binh h ạ n tướng chắc hẳn cũng sẽ được a n trí tại cực kỳ trọng yếu trên cương vị đạt được rất tốt đánh ngộ xung làm tọa k ỵ gà mặt mũi tràn đầy im lặng hai người kia nửa điểm ngọt ngào lời nói đều không có cũng một chút cũng không anh, anh em em có loại hết thể đều ở trong lời nói cảm giác mặc dù có chút chuông n g ọ nhưng là một chút cũng không có gì hay nàng lại không có biện pháp đang phi hành thời điểm quay đầu nhìn lại chớ đừng nói chi là b ợ lạ dở cùng mạ gì cả ở giữa thân cao kém khôi phục nhân loại ngoại hình b ợ lạ d ở ô m mạ gì cả dáng vẻ có loại tiểu hài ô m đại nhân buồn cười cảm giác mạ gì cả hai đầu chân dài đều treo lên đi nhưng đây là thiếu s ó t của nàng nàng vẫn là quá nhỏ không có khả năng ủng hộ ba bốn người ở trên lưng lẩm b ầ m a t gạt rơi xuống nó rơi xuống sẽ là lặng yên không một tiếng động vẹn vẹn chỉ là trở lại chính mình đã sớm hẳn là đi tới địa phương mà nó rơi xuống cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn bởi vì nó quý vị mang ý nghĩa cây thế giới chín cái bộ vị đều ở thế giới mặt ngoài dù là hiện tại là phân tán trạng thái nhưng sẽ có một ngày sẽ bởi vì lòng trời lở đất mà trở về bọn chúng chính xác tương đối vị trí đối với tha hương người nhóm mà nói chuyện liền đơn giản nhiều bọn họ nên chơi đùa nên dạo chơi đột nhiên thu được vũ khí phải bay đi thông báo không chỉ là trên người nhà kho còn có bọn hắn công hội nhà kho cũng thu được nhắc nhở vũ khí có mình ý nghĩ liền để bọn chúng đi thôi không ít người đặc biệt thượng tuyến thả vũ khí của mình nhìn xem vũ khí biến thành sao băng bay đi thời điểm không ít người còn làm bộ lưu mấy giọt nước mắt bọn hắn nhà kho rốt cuộc đưa ra vị trí dù sao tha hương người rất thiết thực trong kho hàng làm sao lại thả quá đa dụng không thượng vũ khí nếu là là đánh bại quái vật rơi xuống vũ khí hoặc là cầm quái vật tài liệu tạo ra đến vũ khí cũng coi như dù sao có chút nhiệm vụ đặc thù hoặc là đặc thù nghề nghiệp cần đối ứng quái vật tài liệu tiến hành phát động nếu là là thuần khoáng thạch gen đúc đi ra cơ bản liền vô dụng bay đi liền bay đi chứ sao tiếp theo từ trên bầu trời bay trở về đồ vật để không ít hô to gặp lại đã bỏ đi tha hương người sửng sốt bọn họ thu được hồi báo chưa ra đời chi linh giống như, như sắt thép cứng rắn đồng thời lại tràn ngập tính bền dẻo nhánh cây là tuyệt hảo rèn đúc vật liệu cất dấu trong đó lại sinh linh hồn bọn nó đi theo chỉ dẫn đi vào hạnh phúc chi địa chờ đợi lấy chính mình lần nữa sinh ra dùng này làm hay tâm giữ gốc có thể rèn đúc đạt được chuyện cổ tích cấp vũ khí hoặc là trang bị chuyện cổ tích cấp là chuyện cổ tích bên trong đánh bại tạ ác kẻ địch vũ khí gần với truyền thuyết cấp truyền thuyết cố sự bên trong anh hùng đánh bại người khổng lồ sử dụng vũ khí. c à、so、những g n i ề u t vũ khí kia cứ như vậy biến mất vỡ vụn trả lại bọn hắn mang đến có thể xưng cho đến trước mắt mạnh nhất rèn đúc tố thể cũng đem bọn hắn lệnh như băng nhà kho xưng là hạnh phúc chi điểm cái này ít nhiều khiến người có chút lương tâm không qua được tha hưng ơ người nhóm cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai vũ khí cũng là có linh hồn lần này hích lợi nhiều nhất đại khái là hát hắn trong kho hàng chữ hàng lượng cực kỳ lớn tha hưng ơ người bán đồ bán tháo trang bị hiện tại tồn kho không chỉ t h a n h h ô n g còn đổi thành tuyệt hảo gen đúc tài liệu bất quá đối với hạt mà nói đó cũng không phải cái gì đáng được may mắn hoặc là hô to quá tốt lắm chuyện hắn chỉ cảm thấy chính mình nhiều rất chờ lâu đ ợ i trọng sinh bọn nhỏ phần này trách nhiệm nặng nề làm cho hắn quên đi chính mình quá khứ để ý nhất đ o tạo sư hạn mức cao nhất đã bị mở ra mấy nhà vui vẻ mấy nhà sâu nụ cười bảo toàn đây là thế giới cơ bản quy tắc công khai tình báo về sau cho là mình vũ khí thức tỉnh tha hương người tại chỗ phá phòng đương nhiên bọn hắn còn tính là nhẹ ác đức sáu người tổ cơ hồ là sụp đổ bọn họ còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu kẻ địch tại sao lại bị xử lý thù này xem như báo vẫn là không có báo a nghe nói đang đi làm giải phâu trên đường jinlan miệng s ù i bọt mép từ bệnh b ộ c phát nặng t i ế n bệnh viện đương nhiên miệng s ù i bọt mép cũng có thể là bởi vì trên đường đi lục xoát quá nhiều có quan hệ bệnh trị bệnh biến chứng trạng cảm thấy mình không còn sống lâu nữa bất quá bọn hắn cũng là có an ủi của mình mặc dù không có dựa vào chính mình đền bù sai l nhưng ít ra hẹn bị có cơ hội sống lại hoàng kim thụ hải tên như ý nghĩa là một mảnh giống như thông thấu hoàng kim b i ể n tây bên trong mỗi một viên sinh mệnh thụ đều bắn ra lấy bồng bộ sinh mệnh lực nghe nói chỉ cần tại hoàng kim thụ hải bên trong hô hấp mấy ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ chỉ có nửa cái mạng người đều có thể bởi vì một hơi mà khôi phục lại nhưng một mảnh to lớn hoàng kim diệp bên trên nằm một vị không có chút nào sinh cơ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể một cây khô cạn nhánh cây vô tình đâm xuyên lồng lực bất luận cái gì nhìn thấy tràng cảnh này người đều sẽ bất đắc gì lắc đầu lấy kích thước đến xem nhỏ nhắn sinh sắn thân thể trái tim đã hoàn toàn bị phá hủy. cùng này nghĩ biện pháp trị liệu không bằng trực tiếp chuẩn bị chiêu hồn đi nhưng nương theo lấy quang minh rơi xuống đem cướp đi quang minh sinh mệnh mệnh định cái chết giao cho hắc cám tà ác cũng theo đó nổi lên mặt nước đã hoàn thành đặc thù thành cựu chỉ dẫn hắc cám quỷ kế ra đã đổi mới cải thức biệt danh lộ kỳ nhỏ nhắn sinh sắn nữ hài đột nhiên mở mắt giống như là để tuyến con dối giống nhau chậm rãi giơ lên tay phải của mình cầm n g ự c trường thương nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng hư nhẹ trường thương bị chậm rãi rút ra bị mở ra trong vết thương chạy ra không phải huyết mà là hòa diễm thí nghiệm thành công mật c h i có thể đăng nhập thần nờ tờ cờ th nhưng ta nghĩ nên được bắt lấy nở tờ cờ không có bản thân năng lực suy tính trạng thái nếu có thể thật muốn có thể thu tập càng nhiều số liệu làm tham khảo a khoác nữ hải bề ngoài nữ nhân vừa quay đầu bởi vì xuất hiện tại cách đó không xa to lớn phấn hồng con dối lộ ra cười tùng tìm biểu lộ ai nha coi như cầm c ú n g nghị dùng đến thần thân thể ta cũng không có n ắ m chắc có thể thắng ngươi a nơi này trước hết rút đi dù sao ta muốn đã tới tay a h ẹ y bị dùng sức nhay máy mắt lung lay đầu chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm để nàng xức sờ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng liếp mắt một cái liền nhận ra cách đó không xa con dối người ôi đây không phải đánh bại ti tan ác thần anh hùng mà hồi lâu không gặp ngài có cần hay không tình báo mới nhất ta không đắt cũng liền số này nhìn trước mắt bùm bùm nói không ngừng hay bị con dối người trầm mặc chỉ chốc lát suy xét đến trong truyền thuyết nữ nhân kiên là cái hy tình nói không chừng liền sẽ chơi nhân vật đóng vai bộ này hắn được nhiều quan sát quan sát tóm lại trước bỏ tiền đi rất đắt chương bốn trăm mười người phải học được cùng mình lá gan hòa giải chương bốn trăm mười người phải học được cùng mình lá gan hòa giải muốn nói quang minh đã chết cái này phóng viên mang tới lớn nhất tình báo không hề nghi ngờ chính là thương thủ cái này mới cơ sở nghề nghiệp cơ sở nghề nghiệp ý vị vạn vật như thế nào? Dùng cái đơn giản nhất hình dung chính là, lan cầu thú, có thể xưng thế thú, thể là, cái cầu có không ở sở i siêu đi tiến nguyên mọn, vạn nghề nghiệp cầu cấp có Cơ kỳ một hóa thể vật. h chỉ là mở ra một đầu mới hệ thống trọng yếu nhất chính là có thể cùng cái khác hệ thống tiến hành d u n g hợp từ đó xuất hiện chi nhánh khác nhau biến hóa t h như nói cơ sở nhất thương thủ khả năng chỉ là ngốc đứng nổ súng cùng thợ săn hoặc là cao độ thành t ạ o ngồi cơi tiến hành d u n g hợp cùng hiến tế về sau liền sẽ diễn biến thành thợ săn cùng cao bồi cùng ma pháp sư thể hệ nghề nghiệp tiến hành rung hợp đại khái có thể được đến ma đạo t ư ơ n g loại hình có lẽ thần đại khoa học kỹ thuật cũng có thể dùng tới Tóm một một to biết tàng. ít tại tự tự thương thủ cái vị trí. mới mang ischimes lại là lớn liền hạn cái nghiệp cái đi người chơi cơ cấp cấp chỗ công, cho cái sở nghề nghĩa năng, không Không đẳng đỉnh đăng khả phế đao, ý vô vào võ vì vị bảo diễn đàn trên có q u a n cái này thương thủ nghề nghiệp thảo luận nhiệt độ giá cao không hạ không ít người bắt đầu nao đo thương thủ cùng thương thủ diễn sinh nghề nghiệp cường độ cũng công bố thời đại đã biến tiếp xuống đã không phải là dã man nhân thời đại nhưng cũng không ít người dùng chính mình tại g ố t lọc bên trong đua nghịch kiếm bổ ra thần đại gờ dạ hàm laser công kích tạp kỹ biểu diễn thị tần biểu bày ra thời đại không có biến càng có người cười sưng về sau không cần một bụng đổi m ố t thương mà vui vẻ hòa thuận thời điểm luôn có người sẽ nói chút để người không vui chủ đề đó chính là bợ lạ giờ trong tay thương nhìn qua phóng viên người đều biết hoàn thành t h í thần sự nghiệp vĩ đại thương nhất định cũng sẽ lột sắc thành một loại nào đó mạnh mẽ vũ khí bọn hắn đề nghị đi giết bợ lạ giờ bạo vũ khí nhưng vẫn là lời nhảm thai vấn đề lúc trước mạ gì cả trường thương trong tay đều không ai dám đi bạo ngươi làm sao dám đi bạo bợ lạ giờ thương n g ư ơ i là muốn đối hạt ca đi a người giải phóng bạch ngân chi huyết cấp cho ra mở ra trong trò chơi cái thứ nhất vô hạn hồ người khổng lồ chiến dịch hiệu triệu người h ò a thọ rèn đúc phòng miễn phí đ o á n tạo sư yêu tinh đại liên minh lưới giao thần đại khoa học kỹ thuật người phát hiện nói n g ư ơ i có linh hồn người liền có linh hồn thần ký cho không đại sư thương thủ khởi nguyên mã gì cả ồ ốc di hét bị h ờ m ẹ s tam giác trung tâm bắt váy nhân vật nam chính toàn tự Động đem đầu một hoàn thành khó nhiệm người gặp khó cái vụ,、Đêm、lúc đầu sẽ bị lời này đương nhiên là nói quá lời nhưng ngột lọc bên trong nở t ỡ cờ có mười phần khắc nhiệt g độ thiện cảm hệ thống tựa như trong hiện thực mọi người đối liên hoàn tội phạm giết người sẽ hạ ý thức bài xích giống nhau đối nở t ỡ cờ động thủ sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả giống m ỡ lạ dơ loại này tại rất nhiều thế lực lớn bên trong thậm chí là chưa hề đi tới qua v i n h hằng vương quốc bên trong đều có truyền thuyết cố sự tại mỗi cái địa khu có hết sức quan trọng địa vị nở t ỡ cờ một khi phát sinh đối địch xem chừng liền cùng ác đức người chơi giống nhau thảm cho dù không đề cập tới trong trò chơi nở đỡ cờ thế lực yêu tin quốc chờ một chút đại công hội cũng cầm bỡ lạ dơ Khi thủ. thương ậ thủ u cơ sở này nghề nghiệp bắt nguồn từ bợ lạ dơ kia bợ l à dơ liền sẽ nắm giữ lấy thương thủ nghề nghiệp tấn thăng tình báo nếu là bởi vì một ít người hành động tự sát dẫn đến bợ lạ dơ đối người chơi độ thiện cảm giảm xuống v ĩ kêu kêu trước kia bỡ lạ dở chỉ có lờ vờ ba mươi thời điểm cũng sẽ ở cận chiến thời điểm lật xe người ta hiện tại mắc cấp còn nhiều một cái khởi nguyên nghề nghiệp bỡ lạ dở có thương vậy sẽ phải cược cây thương kia tại bảy bức trong vòng tính cận chiến công kích vẫn là công kích từ xa tính cận chiến kia trí mệnh sử hình cũng không phải ăn chay dứt bỏ thương thủ chiếm giữ thứ nhì nhiệt độ chính là đoán tạo sư quan phương đổi mới trong thông báo sáng tỏ báo cho bởi vì người lùn trí tuệ được giải phóng nghề nghiệp này hạn mức cao nhất bị mở ra a đúng đây cũng là b ờ lạ dở công lao một cái công lớn dù sao bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi cho dù là tại gót lọc khổng lồ như vậy trò chơi người chơi quần thể bên trong thật đúng không có mấy cái có thể t h ắ n g cuối cùng bột đời thứ hai đ ộ c nhãn coi như m u ố n t h ắ n g đoán chừng còn phải mang lên b ờ lạ dở trước mắt sắp xếp mới được nói đến đoán tạo sư loại này không phải chiến đấu nghề nghiệp từ xưa đến nay đơn thuần chiến đấu thoải mái trò chơi cũng không thể bảo trì lâu dài n h i độ người chơi sẽ mọi m ệ n h cần làm dịu tinh thần lúc này liền cần cái gọi là nghề phụ đã biết nghề phụ liền bao quát nông dân ngư dân đầu bếp mà càng thêm hiện thực chính là ở người chơi kiên trì bền bỉ nhàn rỗi nhàm chán khai phát dưới cái này hai nghề nghiệp giai đoạn cao nhất cũng là tương đương cường lực thượng vị nghề nghiệp mà đ o á n tạo sư không hề nghi ngờ có thể đưa thân trong đó chỉ bất quá khoảng thời gian này là hỏa thỏa rèn đúc phòng trước cửa thỉnh giáo người liền có chút nhiều dù sao đ o á n tạo sư là một cái rất nghiêm c ẩ n sư thừa chế nghề nghiệp muốn một mình sáng tạo chính mình rèn đúc lưu phái liền phải trước tốt nghiệp ở một cái lưu phái nóng lòng cho người ta rèn sát chế t dù sao trong hiện thực nếu là đánh cái kiếm mở lưỡi đao là sẽ bị mời đi uống trả s ắ t vách chiêm tinh học phái tên thật tỏ vẻ háo ớ c một cái tha hương người kiếm năm kim tệ học phí vậy chỉ cần nhiều đến điểm người chiêm tinh học phái liền có thể cứu bất quá đoán tạo sư nhiệt độ trực tiếp cất cao nguyên nhân lớn nhất là một cái mới vũ khí chưa ra đời chi linh cứng rắn muốn phân loại lời nói đây thuộc về vũ khí phôi thai một loại mặc dù đều là dài mảnh nhánh cây tạo hình nhưng đã có người nếm thử tiến hành rèn úc phát hiện cái này cái gọi là dài mảnh nhánh cây nhưng thật ra là có khá cao tính dẻo trên cơ bản có thể xác định cái này chưa ra đời chưa ra đ hoặc là gia nhập bất kỳ vũ khí nào bên trong bao quát mới nhất thương thủ tại cái này một hệ liệt nội dung khổng lồ đổi mới về sau khổ nhất nhưng thật ra là công lược tổ dĩ vãng bọn hắn chỗ gặp phải trò chơi nhà máy hiệu buôn phản bội thường thường là sửa chữa cơ chế hoặc là sửa đổi đố i người chơi có lợi bờ u g loại hình đổi mới quá nhanh dẫn đến làm công lược hoàn toàn theo không kịp còn là lần đầu tiên đừng nói trọng hạ tinh hà nệ m ì ạ rừng rậm cùng trong đó quái vật rơi xuống tài liệu còn không có hoàn toàn thăm dọ sạch sẽ đâu thần đại di trị bạch chú đông hà vũ khí trưởng thành t h u tính mới cơ sở nghề nghiệp t ư ơ n g thủ mấy liên phát cuối cùng công Lá gan bất quá đến liền quá gan đến bất k hoàng ô n gan, cẩn thận quá gấp bỏ lỡ thế giới này g gấp giới lá lỡ quá thế h bỏ mỹ ả Chương cách không Luôn luôn n o t r á h khỏi cái này kết cái cục á này n đ buồn. Luôn luôn Chương kim h cách nào tránh h ô n nào g k ỏ cái này kết cục đáng i này buồn. Hoàng kết k thụ hải thợ săn tự mang nhiệm vụ đặc thù mục đích cuối cùng cũng là bợ lạ giờ ban sơ muốn đi tới địa phương lựa chọn thợ săn ban sơ mục đích không chỉ là bởi vì có tự do thợ săn cái này cao cấp nhất hình lục g i á c nghề nghiệp còn có muốn thấy liếc mắt một cái cổ lao chủng tộc nhóm đi thăm dò hoàng kim quốc bí mật kết quả tại trời xui đất khiến phía dưới đ ó lấy hoàn g trả ngôi sao vĩ đại sứ mệnh sau đó lại trời xui đất khiến lâm vào đủ loại kiểu dáng trong nguy cấp vẫn là giờ không phải tại phàn nàn cái gì ham sâu nguy cơ đồng thời cũng có thể trợ giúp đến rất nhiều rất nhiều người hắn cũng nhận được rất nhiều vượt quá tưởng tượng hồi báo vì đi tới hoàng kim thụ hải giải quyết ti tan sông hàng quá trình bên trong hắn cũng kết bạn lão sư chỉ rộng cùng nhật tình hữu hảo bán nhân mã đi tới hoàng kim thụ hải càng giống là một đoạn lữ hành một cái ngồi giữa chuyện trạm mà thôi hắn vốn cho rằng đến hoàng kim thụ hải sẽ là càng thêm tương lai xa xôi nhưng là không nghĩ tới a g ạ t rơi xuống điểm thế mà vừa vặn chính là hoàng kim thụ hải k i u đại khái chính là cái gọi là có lòng t r ồ n g hoa hoa không nợ vô tâm cắm liêu liêu x a n h y un cho nên khi hắn thật vất vả mới đặt chân hoàng kim thụ hải một khắc này liền hẳn là hắn hoàn thành chính mình nho nhỏ trắc nghiệm để thợ săn đạp lên kế tiếp giai đoạn trong n g á y mắt nhưng thợ săn không gặp thật vất vả nuôi lớn đến mát cấp thợ săn l ạ n g y ê n không một tiếng động không gặp hắn còn không có hưởng thụ mấy ngày lờ chín mươi chín rớt xuống lờ v tám mươi lăm mà kẻ cầm đầu là thần thương thủ lờ một cái này giúp đặc thù nghề nghiệp làm sao lão bắt lấy thợ săn không thả tin tức tốt là thần thương thủ là mới cơ sở nghề nghiệp thương thủ khởi nguyên nghề nghiệp lờ vơ một chính là mát cấp sẽ không phân thăng cấp điểm kinh nghiệm tin tức xấu là thần thương thủ hoặc là nói thương thủ cái nghề nghiệp này cực độ ỉ lại vũ khí chỉ có có được đối ứng vũ khí mới có thể giải tỏa tương quan kỹ năng nói cách khác tay không thời điểm đây là một cái bạch bản nghề nghiệp mặc dù hắn có một cái cấp bậc không biết mịt lệ thần chính là đáng ghét độc nhãn đây là hắn n g u y ệ n rủa sao vỡ lạ giờ nhịn không được che mặt mình tiêu diệt đời thứ hai độc nhãn cảm giác trừ để cho mình mở miệng ác khí bên ngoài liền không có cái gì tính thực chất chỗ tốt à, còn có một cái đặc thù danh hiệu mù mắt mù mắt chỉ có giết chết quang minh người mới có thể được trao tặng danh hiệu lấy từ bọ thị lực làm đại giá có hiệu lực danh hiệu đề cao ném loại công kích độ chính xác đề cao tất cả hát cám thuộc tính kỹ năng ma pháp cùng trạng thái đặc thù hiệu quả kèm theo hung thủ trạng thái đề cao ném loại vũ khí tổn thương vợ l à giờ nếm thử nhắm mắt lại mù mắt liền trực tiếp có hiệu lực dường như chỉ cần che mắt liền có thể phù hợp từ bọ thị lực yêu cầu này vợ lạ dơ một hồi cười một hồi hệ h o i một hải lại hung g ữ bộ dáng để mạ gì cả không khỏi lo lắng hắn có phải hay không đầu ó c h ư mất gà tỏ vẻ bình tĩnh, đây cũng không phải là lần một lần lấy nàng kinh nghiệm đến xem về sau loại sự tình này còn phải phát sinh nhiều lần so bợ lạ giờ còn muốn v ì thợ săn rời đi cảm thấy bi thống là tinh linh cái này đây là tinh linh trưởng lão cảm dịt che đầu của mình ý đồ để cho mình trải qua tuế nguyệt cha tấn đại nào lý giải tình trạng trọng yếu chi vật bị đ o ạ t đi nhưng bị đoạt sau khi đi lại sẽ trở lại sớm định g i a chi chủ thượng nhưng bây giờ sớm định g i a chi chủ có thể cùng kết hợp vị trí lại bị sớm loại này phức tạp bị cấp trước cảm giác tốt kích thích ta ta sống lớn như vậy lần thứ nhất gặp được loại này xáo lộ hôm nay tựa hồ n là tinh linh dài rằng giặc mà ngưng trệ thời gian đi về phía trước một bước trong né mắt nhưng b ợ lạ dở chỉ cảm thấy mình bị hung hăng kinh h n h ậ n khu khu cụ hẹn bị chuyện b ợ lạ dở dùng sức ho khan một tiếng đi vào chính đ ề xử lý đời thứ hai độc nhãn trực tiếp mục đích vẫn là nghĩ biện pháp để hẹn bị có thể phục sinh nói đến đây đề tài tinh linh trưởng lão cảm d ị c lộ ra một tia phức tạp biểu lộ giống như là xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bằng vào ta đ ố i tinh linh hiểu rõ nếu như hẹn bị ra cái gì ngoài ý mớn các nàng nhất định sẽ hưng phấn chuẩn bị thường mà không phải lộ ra loại này phức tạp biểu lộ g A cái, cái t i này, này tinh một linh trưởng lão cảm dịp xấu hổ vô cùng đàng hoàng thừa nhận các nàng có nho nhỏ chỗ sơ xuất để một cái tha hương người tiếp xúc hẹn bi nhưng vấn đề ngay tại cái này lợi thế son sắt cam đoan sẽ bảo hộ hẹn bị chị dòng cùng cao tuổi sư tử không có phát hiện cái kia tha hương người mà tha hương người tiếp xúc thời gian điểm cũng rất vi diệu là h ẹ t bị sau khi tỉnh dậy nhảy nhót tưng ơ bừng thời gian điểm càng thậm chí chính là nghe nói cái kia tha hương người không chỉ không có thương tổn h ẹ t bị trên người tiền mặt đều vỏ c h ắ n h i ệ n tổng kết chính là tinh linh nhóm phạm sai lầm nhưng là phạm sai lầm còn bao gồm c h ỉ rồng cùng cao tuổi sư tử phạm sai cũng không đủ lớn đây chính là giống như là ở vào một loại nửa vời trạng thái kém một chút liền cái kia nhưng chính là kém một chút đây chính là tinh linh sắc mặt phức tạp nguyên nhân đối với cái này vợ lạ g i chỉ có thể bất đắc di che mặt thở dài chính là mạ dị cả đều lộ ra vẻ mặt cứng gắc Có được g ầ ngoài như vĩnh n h sinh mệnh, nhưng lại lấy như n hắn, h hắn dự liệu chính là mạ dị cạ cũng không tính đi theo vợ lạ dở đi vào hoàng kim thụ hải ta có thể cảm nhận được hoàng kim thụ hải đối tác bài xích cùng e ngại cứ việc ta không biết đây là vì cái gì mạ dị cả bồi dôi dùng sở tủ gõ gõ bờ vai của mình tinh linh trưởng lão cảm dịt lung túng cười không có cái nào d ư ờ n g d ậ m sẽ để cho một đoàn đại hỏa đi vào thân thể của mình bên trong chớ đừng nói chi là cái này đoàn đại hỏa còn có sinh mệnh lực Sau sinh sinh ra, giao thai Pham biểu luân huyết, điệu huyết. đó đó đại có phó chính cự Long Tiên Thiên liền cùng chú cái còn thạch chi chi cả vĩnh hẳng Thiên hồi Hoàng、Kim、Thụ Hải bất thường. khoáng mệnh thoát khổng tượng Long Tiên liền trọng người lùn bên ngoài người khổng lồ chi huyết. Là, gì cả trên người yếu tố thiếu như vậy một chút điểm, Hoàng là, lồ là, bất Kim tử Trừ từ gì mạ nhưng hết lần này tới lần khác mạ dị cạ là một cái đều không ít có thể xưng kỳ tích bên trong kỳ tích b ợ lạ dở xoắn suýt lên hắn cũng không thể đem mạ dị c ạ một người ném ở nơi này mạ dị cạ bất đắc dĩ cười một tiếng dùng sức dựa vào tới tóc đỏ nữ h à i đại khái là muốn làm ra dùng b ả vai đụng động tác nhưng bởi vì thân cao kém biến thành bên cạnh con áp đảo lãnh diễm bên mặt đều tại b ợ lạ dở đỉnh đầu ép ra nho nhỏ nhô lên ta cũng có mình sự tình phải bận rộn n g ư ơ i biết quản lý đám kia anh linh chiến sĩ cùng a s g t phục hưng có bao nhiêu chuyện muốn làm sao cái này cái này không được đâu nó không có nguyên chủ nhân sao vợ lạ dở xấu hổ nhưng t ô nói không chừng còn muốn trở về đâu đây là chúng ta đánh xuống đương nhiên là chúng ta ngươi đến hỏi những anh linh chiến sĩ đó tòa thành thị này rốt cuộc là ai m ã gì ca mặt mũi tràn đầy đương nhiên giữ lại cái này tên không dễ nghe đã là tôn trọng nó nguyên chủ nhân mà lại ngươi không phải đã nhận cái kia nguyên chủ nhân làm cha sao ngươi hiện tại cũng coi là hợp pháp kế thừa lúc nào chương 412 t h ư ơ n g thủ ba chương 412 t h ư ơ n g thủ nhân sinh lớn nhất kinh hãi không ai qua được chính mình đột nhiên có thêm một cái cha vẫn là loại kia mọi người đều biết duy trì có chính mình không biết tỉ mỉ hồi tưởng lại con hàng này cũng không làm gì chuyện tốt cha vợ lạ dơ kiên quyết phủ nhận nhưng cái này dường như đã là xác định sự thật rốt cuộc cái nào khâu phạm sai lầm vợ lạ dơ ngẩng đầu lên than ngắn thở dài nhưng hoàng kim thụ h ả i không khí là thật tốt nhiều hô hấp mấy ngụm liền sẽ bị ép thần thanh khí sảng nghĩ phiền muộn đều phiền muộn không dậy cho nên vợ lạ dơ học cùng chính mình hòa giải đợi đến lần nữa nhìn thấy ố đình thời điểm nhất định hung hăng gảy ra giá trị thẳng dư đương nhiên trọng yếu nhất chính là vợ lạ dơ không nghĩ k i ế n cái này việc vặt ảnh hưởng đến chính mình đi vào một cái không biết khu vực mỹ hảo tâm tình hoàng kim thụ hải trên thế giới này vĩ đại nhất khu vực một trong tại đỉnh mặt đại lục ở bên trên cực kỳ hy hữu sinh mệnh thụ ở đây tụ tập xuất hiện cho nên b ợ lạ dở có thể cảm nhận được vô số đến từ sinh mệnh thụ ánh mắt kia là không có ý chí thuần túy tò mò tha hương người trong miệng thợ săn tương quan nhiệm vụ đặc thù bao quát hiệp trợ tinh linh nhóm tiêu diệt hoàng kim thụ hải bên trong thú có hại cũng chính là một chút hấp thụ tại sinh mệnh thụ chất lỏng sở dĩ dùng thú có hại để hình dung côn trùng là bởi vì những côn trùng này bởi vì sinh mệnh thụ chất lỏng trở nên mười phần to lớn cơ hồ cùng voi giống nhau đại bất quá tinh linh tỏ vẻ những côn trùng này thể tích cùng thời kỳ viễn cổ to lớn côn trùng loại so sánh còn kém xa tinh linh đối to lớn côn trùng loại trực tiếp ví vào là cỡ lớn phi long tại dẫn đầu bỡ lạ dở đi tới hẹn bị vị trí chỗ ở lúc tinh linh trưởng lão cảm dịch tương đương hàng xúc lại lúng túng tỏ vẻ hy vọng bỡ lạ dở có thể thuận tiện dọn dẹp một chút đi ngang qua lúc gặp phải thú có hại côn trùng tinh linh mặc dù chiến đấu k i n h người nhưng là đồng dạng nhiều năm sinh hoạt tại h o à n g kim thụ hải thú có hại côn trùng l ạ i sớm đã tiến hóa ra đặc biệt nhằm vào tinh linh thân thể kết cấu đây cũng là vì cái gì tinh linh sẽ mời tha hương g ư i tới đối phó thú có hại côn trùng nguyên nhân. bất quá bình thường cùng tha hương người tiến hành thương lượng là hôn huyết tinh linh tinh linh n ô n n g ự a đối với tha hương người mà nói đến nay là một môn không biết ngành học làm bỡ lạ là giờ nhìn thấy một con thú có hại côn trùng thời điểm hắn mới lần thứ nhất ý thức đến thú có hại hai chữ này hàm kim lượng hoàng kim quần bạo minh điêu lờ vờ tám mươi lăm h ú t sinh mệnh thụ chất lòng trưởng thành mà có được bành trướng sinh mệnh lực to lớn ven loại quái vật bởi vì côn trùng loại đặc thù kết cấu thân thể mà bởi vì không thích đứng hoàn cảnh ở vào thời khắc giảm xuống hp trạng thái đồng thời bởi vì hốt sinh mệnh thụ chất lòng nguyên nhân từ đầu đến cuối tại khôi phục hp bởi vậy thời khắc ở vào quần bạo đây là một con toàn thân bị màu đen sắc ngoài bao khỏa to lớn v e loại sắc ngoài kín kẽ không có một chút k h ẽ hở màu hoàng kim hoa văn giống như là ve hô hấp giống nhau mười phần không ổn định nhịp đập từ vẻ ngoài đi lên nói có thể nói là hoàn toàn khắc chế am h i ể u cung t i ế n cùng mà pháp tinh linh côn trùng loại quái vật mặc kệ cường đại c ỡ nào bọn nó tuổi thọ đều cực kỳ ngắn ngủi bởi vậy bọn chúng hết sức dễ dàng đem chính mình thiên địch tình báo truyền lại cho đời sau để đời sau hoàn thành đối ứng tiến hóa gà cùng sinh mệnh thụ quen biết nhiều năm đối sinh mệnh thụ nhóm đối dối khá hiểu giờ phút này nàng sung làm lên hiệu do nói sinh mệnh thụ chất lỏng là không thua gì ác thần huyết dịch mạnh mẽ sinh mệnh c h i nguyên đủ sức cầm cự côn trùng loại r ú t n g ắ n chính mình sinh trưởng chu kỳ nhanh chóng từ ấu trùng l ộ t sắc thành côn trùng trưởng thành mà ác thần huyết dịch có thể để cho đã là côn trùng trưởng thành côn trùng loại lại một lần nữa l ộ t sắc cũng để côn trùng loại trở nên càng thêm v ạ n b ẹ o đáng sợ đây cũng là hoàng kim thụ hải phong t o à nguyên nhân thì ra là thế nhưng bây giờ đỉnh mặt đại lục ở bên trên bách thai hàng hà chỉ còn lại một đầu hoàng kim thụ hải áp lực cũng liền hạ xuống vợ lạ giờ hiểu rõ quan sát một chút nào trên sinh mệnh thụ hoàng kim cồn bạo minh điêu về sau lấy ra mịt、lệnh. thợ săn vì thần thương thủ mà hy sinh vậy nghề nghiệp này dù sao cũng nên lấy ra chút cái gì thành quả để hắn tìm một chút tâm lý an ủi đi thương thủ hệ liệt nghề nghiệp cần nắm giữ thương mới có thể sử dụng kỹ năng mà t h ư ơ n g cần phải có đạn dược mới có thể phát động công kích vợ l à giờ cho mịt l ệ tên tiền thân lắp đạn thời điểm có thể nói là luôn c uống tay chân tiêu tốn nửa ngày mới sắp xếp gọn cũng không biết hẹn bị tên kia tay phải có nhiều xảo mới có thể tại mấy g i â y nội tại đời thứ hai độc nhãn trước mặt thâu thiên h ó a nhật bất quá làm thương biến thành nghề nghiệp vũ khí về sau Hết thể liền trở liền nên đại ơ n giản lên đầu tiên là đoán là đầu t o sư hỏa thỏ bởi vì thương thủ tạo tương liệt nghề nghiệp sinh ra, đoán tạo sư nghề nghiệp sư đoán quan rèn đổi mới biểu. Đại ra, ra đúc khái là bởi vì thế giới này thanh thứ nhất bị nghề nghiệp nhận chứng thương là chỉ có thể phát xạ một viên đạn súng kíp cho nên chỉ tăng thêm viên đạn chế tác đoán chừng tương lai tha hương người sẽ bởi vì thương thủ hệ liệt nghề nghiệp sáng tạo ra càng nhiều thương loại hình hiện tại bởi lạ dở có thể sử dụng chỉ có súng kíp bất quá cũng đủ viên đạn chế tác hết sức đơn giản lấy ra khoáng vật hoặc là kim loại nguyên thạch dùng sân nắm sau đó có cá nhân đặc sắc hoa văn hoa lệ viên đạn liền xuất hiện kỹ năng này cần cực cao lực lượng giá trị không phải vậy liền cần tại rèn đúc trên đài chế tác nhanh chóng lên đạn ép tiêu hao trong kho hàng đạn dược phân loại vật liệu hoàn thành một lần lên đạn dường như bởi vì súng k i ế p viên đạn cùng sinh ra lực đẩy thuốc nổ là tách gia tính cho nên nhanh chóng lên đạn chỉ là để viên đạn lên đạn mà thôi thuốc nổ vẫn là muốn tính k h á c thần thương thủ mặc dù là khởi nguyên nghề nghiệp nhưng tựa như t h ư ơ n g thủ cần có được thương mới có thể có hiệu giống nhau kỹ năng số lượng cũng nhận thương thuộc loại ảnh hưởng hiện tại thần thương thủ có được kỹ năng cũng không nhiều đại bộ phận là một chút phụ trợ kỹ năng chỉ có mấy cái chuyển vận kỹ năng vẫn là tuyệt diện hung đạn hát thương nhìn như vậy lấy liền uy lực qua đại vợ lạ d ở suy tư một chút đem ánh mắt đặt ở một cái hắn trước đó một mực xoắn suýt kỹ năng bên trên liệp ma kỵ sĩ bạch ngân mát cấp sau mới lấy được ba cái kỹ năng phía trước tiền tố đều là tự định nghĩa giống như là không có hoàn thành kỹ năng giống nhau tự định nghĩa vợ lạ d ở học tập cái này tự định nghĩa vũ khí đi săn cũng lựa chọn trong tay mịt lẹ tèn làm đối tượng kỹ năng tên lập tức phát sinh thay đổi mịt lẹ tèn đi săn ép đây là ném loại súng ống chuyển vận kỹ năng mời lựa chọn nhiệt độ cao bạo tạc cầu nguyện hoặc ma pháp làm đầy tới lực nói đến nhiệt độ cao cùng bạo tạc kia vợ lạ dợ có thể chọn cũng chỉ có dùng lựa chọn hoàn tất về sau mịt lẹ tèn đi săn ép hoàn thành đây là xấu xí đố kỵ là vô tri cùng vọng cũng là thu nhận tuyệt diện bắt đầu làm mưu sát quang minh xa kích tiêu hao mv lấy long hỏa c h i lực làm đẩy tới lực bắn ra viên đạn tiếp tục tiêu hao mv tiến hành tụ lực bắn ra hoàn toàn tụ lực khiêu chiến mặt trời hỏa diễm vợ lạ giờ do dự một chút đứng ở hoàng kim cùng bạo minh điêu khía cạnh giơ lên mịt lẹ tèn bắt đầu tụ lực bây giờ không phải là ban đêm cho nên hắn không thể vô hạn tụ lực tại mv hạ xuống đến một phần ba chỗ lúc hắn bóp cỏ súng một đạo bạch quang từ mịt lẹ tèn họng súng phun chương bốn trăm mười ba chuyên môn đạn dược khắc hoa chương bốn trăm mười ba chuyên môn đạn dược khắc hoa hoàng kim cùng bạo minh điêu thân thể cứng đờ thân thể to lớn từ sinh mệnh thụ thượng thoát ly rơi xuống phía dưới nhưng cái này côn trùng quái vật cũng chưa chết vợ lạ giờ nghe được liên quan tới thợ săn nhiệm vụ đặc thù bên trong tha hương người cường điệu cường điệu hốt sinh mệnh thụ chất lỏng sau côn trùng loại đáng ghét cơ chế lộ xác cùng loài rắn lột ra kỹ năng tương tự nhưng khác biệt chính là dán thông qua l ộ t sắc làm thân thể của mình trở nên càng thêm khổng lồ có lúc cũng sẽ lợi dụng l ộ t sắc kỹ năng trên phạm vi lớn khôi phục sinh mệnh giá trị mà côn trùng loại l ộ t sắc kỹ năng hẳn là dùng tiến hóa để hình dung mỗi một lần l ộ t sắc đều có thể hoàn thành một lần sinh mệnh hình thái thay đổi mà sinh mệnh thụ chất lỏng cung cấp những côn trùng này trồng ở sắp chết trạng thái lúc tiến hành một lần l ộ t sắc cơ hội hoàng kim cùng b ả o minh điều rơi trên mặt đất to lớn thân thể một trận co rút vết rách to lớn thuận bờ lạ dở lưu lại cháy đen cửa hàng hướng bốn phía n ư ớ ra một con thổ hoàng sắc to lớn côn trùng phá xác mà ra hướng phía bờ nó biến mười phần. từ vẻ ngoại nhìn h t lại t n hoàng linh trưởng ã kim cùng bạo minh điều thành niên thể công kích khí quan đại khái chính là giác hút cùng thân thể cao lớn nhiều nhất lại thêm một cái âm ba công kích nhưng là lột sắc biến trở về c o n nhỏ thể về sau l i ê n gia tăng có thể dứt bỏ thổ những to lớn đào móc chân trước nhìn qua m ộ ư ơ i phần dọa người đây là chỉ là nhận sinh mệnh thụ chất lỏng mạnh mẽ sinh mệnh lực ảnh hưởng nếu là lại tiếp xúc các thần huyết dịch không chừng côn trùng loại quái vật sẽ biến thành cái gì bộ dáng tại bỡ lạ dở trong lúc suy tư hoàng kim cùng bạo minh điều đã như là một đầu c u ầ n bạo heo rừng lao đến thanh thế to lớn đào móc dùng chân trước tạm thời không nói nếu là bị hấp thụ chất lỏng rác hút đánh chúng đoán chừng sẽ bị hung hăng rút máu bỡ lạ dở cũng không muốn biết côn trùng loại hút trong thân thể của hãn bạch ngân chi huyết sẽ phát sinh biến hóa gì vợ lạ dợ nhanh chóng lăn lộn né tránh trong lúc đó từ trong kho hàng lấy ra một khối khoáng thạch kim loại sử dụng viên đạn chế tắc dùng sức nắm chặt về sau một viên nóng hổi b ư ớ c lên khói dày đ ặ t viên đạn liền hình thành mặc dù nguyên vật liệu chỉ là bình t h ư ờ n g đồng nhưng là phía trên điêu khắc bạch ngân sư tử hoa văn lại làm cho viên này viên đạn nhìn qua lộng lấy không ít điêu khắc vĩ đại sư tử hoa văn đạn phía trên độc nhất vô nhị bạch ngân sư tử hoa điều chính là người chế tác độc nhất vô nhị d u y n dáng sư tử hoa văn có thể một chế tác độc nhất vô nhị duyên dáng sư tử hoa cho nên hắn lựa chọn mịt lẹ tèn đi săn phát xạ có hay không tại mặt trăng bao phủ phía dưới địa phương tụ lực mười phần không có lợi cho nên b ợ lạ dơ lựa chọn thuấn phát lấy long hỏa thúc đẩy viên đạn đối mặt c n g bạo trợ đâm mà đến hoàng kim cùng bạo minh điêu b ợ lạ dơ nhắm mắt lại bóp cỏ súng cùng tụ lực phát xạ l ạ n g y ê n không một tiếng động khác biệt thuấn phát trong nháy mắt mịt lẹ tèn họng súng phát ra hung mánh long h ố n g âm thanh khói dày đặc c u ầ n c u ộ n đồng thời sen lẫn lưu quang bạch ngân sư tử viên đạn thẳng tắp xuyên tấu hoàng kim cùng bạo minh điêu, điêu sọ nào bên trong hoàng kim cùng bạo minh điêu thân người tốt chuẩn a gà ở trên không vì bờ lạ dở lớn tiếng k hay n h không phải t a chuẩn là kỹ năng chuẩn mù mắt chỉ cần nhắm mắt lại hoặc là để đôi mắt ở vào bị che chắn trạng thái liền có thể để cao ném loại công kích độ chính xác bất quá thương công kích thế mà xem như ném loại đây cũng là rất ly kỳ vợ lạ dở thu hồi mịt lệ tần trực tiếp phóng tới hoàng kim cùng b ả o minh điêu hắn nhìn thấy hoàng kim cùng b ả o minh điêu làm ra huy động hai con chân trước báo hiệu động tác gia hỏa này dự định sử dụng chạy trốn chạy trốn để cao mình tỷ lệ né tránh cùng tốc độ có thể lại càng dễ đào thoát nếu là hoàng kim c u ầ n bạo minh điêu dùng chút cái khác kỹ năng b ỡ lạ dở sẽ bởi vì lần thứ nhất gặp mà vô pháp lập tức làm ra h ư n g đối nhưng chạy trốn b ỡ lạ dở thấy nhiều trước kia tha hương người thường xuyên sử dụng kỹ năng này thoát đi thủ thành kỵ sĩ đuổi bắt nói đến v e loại quái vật đấu thể cái kia có thể chạy trốn địa phương coi như chỉ có dưới mặt đất dưới mặt đất b ỡ lạ dở là không có cách nào đuổi theo cho nên nhất định phải muốn tại hoàng kim c u ầ n bạo minh điêu thành công chạy trốn trước tiêu diệt nó b ỡ lạ dở thu hồi mịt lẹt t h n nâng lên vạn mẹo đại kiếm xông tới có mới công tác vậy cũng không thể quên chính mình lão h o à kế cận thân về sau. t vạn thể khổng vẹo thịt thịt. đại kiếm nhẹ nhõm xuyên vào hoàng kim quần bạo minh điêu phần bụng tinh chuẩn đánh xuyên hoàng kim c u ầ n bạo minh điêu dùng để chế tạo âm ba công kích bên trong khí quan côn trùng loại giáp sắc cũng là không sai rèn đúc vật liệu tới vợ lạ dơ bung ra vạn vẹo đại kiếm mở ra năm ngón tay mô phỏng giã thu móng bút tư thái thuận hoàng kim c u ầ n bạo minh điêu sát ngoài vùng vầy cắt chém qua trong giây lát hoàng kim cùng b ả o minh điêu liền bị tách rời ngã xuống đất co q u ắ p hóa thành bụi đất biến mất chứ tại chiến đấu quá trình bên trong chính mình bong ra từng mảng tài liệu bên ngoài quái vật bùi đất hóa biến mất sẽ rơi xuống cái gì tài liệu liền muốn nhìn quái vật mình ý nghĩ nói thật tuyệt đại bộ phận quái vật cũng sẽ không cho giết nó người sắc mặt tốt nhìn cho nên rơi xuống tài liệu s á c suất rất thấp bất quá bỡ lạ giờ có anh hùng dự khuyết cái danh xưng này có thể đề cao tài liệu rơi xuống s á c suất bỡ lạ dở đã trong chiến đấu lột xuống không ít hoàng kim cùng bạo minh điêu xác ngoài nhưng rèn đúc nha cực kỳ hao tài, đúc tài liệu loại vật này thuộc về c nhưng m ợ lạ d ở quên anh hùng dự khuyết trừ có thể đề cao tài liệu rơi xuống s á t x u ấ t bên ngoài còn có một cái công năng đó chính là đề cao hy hữu quái vật xuất hiện s á t x u ấ t kỳ thật đề cao hy hữu quái vật s á t x u ấ t việc này cũng không phải là từ không thành có mà là có lý có cứ ngươi không thể chờ mong ở trong biển sử dụng đề cao quái vật xuất hiện s á t x u ấ t hiệu quả về sau liền có thể gặp gỡ bầu trời hy hữu quái vật dùng nệ mị ạ sư tử để hình dung lời nói sư tử cái là hy hữu quái vật sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại nệ mị ạ rừng rậm xung quanh đề cao gặp gỡ hy hữu quái vật xác suất về sau tại nệ mị ạ rừng rậm xung quanh liền sẽ c mà nệ mỹ ạ hùng sư thì là càng thêm hy hữu quái vật cần tiêu diệt số lượng nhất định sư tử cái mới có thể xuất hiện mà bỡ lạ i ờ vị trí chính là một cái khắp nơi tràn ngập mạnh mẽ sinh mệnh lực địa phương đồng thời tiêu diệt địch nhân là sinh sôi năng lực cực cao côn chủng loại cho nên tại đề cao gặp gỡ hy hữu quái vật sát xuất sau ầm ầm bỡ lạ i ờ cảm nhận được dưới chân chấn động đột nhiên hướng về sau nhảy lên một con to lớn hoàng kim cùng bạo minh điêu hấu thể tại bỡ lạ dờ vừa mới đứng thẳng địa phương phá đất mà lên tiếp lấy mấy chục con hấu thể nhao nhao chui ra thổ nướng bọ nó phía sau vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn và nóng ánh đục thể chậm rãi từ khe hở bên trong gạt ra mỹ vị kim thiền tử lờ vợ tám mươi lăm chương bốn trăm mười bốn mỹ vị thịt chương bốn trăm mười bốn mỹ vị thịt cái này rốt cuộc là cái thứ gì đâu vẫn là dở ngắm nghĩa trong tay cực kỳ mềm non khối thịt rơi vào trầm mặc trước tình xem tại đánh bại hoàng kim cùng bạo minh điêu về sau đại lượng hoàng kim cùng bạo minh điêu hấu thể trôi ra nhưng kỳ quái là bọn nó thuộc loại lại là mỹ vị kim thiền tử mặc dù đẳng cấp có lờ vợ tám mươi lăm nhưng là sức chiến đấu lại không cao thậm chí có thể nói là đồ ăn bọn nó không có côn trùng loại quái vật lớn nhất mang tính tiêu chí cứng rắn sắc tựa nếu h ư không phải b ỡ lạ dợ tận mắt nhìn thấy những này thịt là từ hoàng kim cùng bạo minh điêu hấu thể trên thân rơi xuống hắn nhất định sẽ cảm thấy những này thịt là một cái gọi đường tăng nhân thân thượng cắt bỏ thịt là một cái đó chính là lột xác sau một tiếng ve loại quái vật vì chuẩn bị lột xác sẽ tại thể nội trồng chất đại lượng để chất thịt trở nên tươi ngon có chất dinh dưỡng vật chất cũng chính là tinh luyện sau sinh mệnh thụ chất lỏng ve loại quái vật sẽ đang thoát xác sau trong thời gian ngắn cao tốc tiêu hao loại vật chất này làm trên người xác ngoài cao tốc cứng lại cho nên ve loại quái vật thoát xác một giờ bên trong bọn nó không phải thú có hại mà là khó được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn Bớt là do dự phán tinh linh trưởng lão cảm dịt sẽ nói cái gì đặc biệt kỳ hoa lời nói đem rơi xuống thịt đường tăng cho tinh linh trưởng lão cảm d ị một nữa tinh linh trưởng lão cảm dịt i ế p nối một tiếng này thở dài bên trong tràn ngập mèo cái tịch mịch khó nhịn khản khản cùng u á n người cuống họng không thoải mái vợ lạ dở lấy ra một cái ấm nước cho dù là tinh linh trưởng lão cảm dịch cũng không khỏi khỏe mắt run dày cũng không phải cái miệng này nói khát n h a vợ lạ dở nhẹ gật đầu thu hồi ấm nước dùng cả tay chân bắt đầu leo lên sinh mệnh thụ vợ lạ dở chủ yếu là vì kiểm tra một chút hoàng kim của bạo minh điều có hay không đẻ trứng côn trùng loại quái vật sinh sôi năng lực có thể sừng người tiên xác định sinh mệnh thụ trên thân không có đẻ trứng l ô thủng về sau vợ lạ dở hài lỏng thuận sinh mệnh thụ tốt xuống leo cây vẫn là rất thú vị đi thôi đi tìm tinh linh trưởng lão cảm dịt nhìn xem vợ lạ dờ đôi mắt bất đắc dĩ rủ xuống hạ bà vai kia là một đôi thế nào đôi mắt giống như là ban đêm mặc dù là đêm tối nhưng lại một chút cũng không t ĩ n h mịch cùng đáng sợ thiếu niên trong mắt ban đêm có sáng long lanh ngôi sao tràn ngập giống nhau tinh khiết m à tường hòa bên này tinh linh trưởng lão cảm dịt có chút túi người tiếp lấy nhảy lên sinh mệnh thụ thân cảnh cái này giống như là tinh linh một loại nào đó trang trọng nghi thức m ờ i khách nhân trọng yếu tại đạp lên tôn quý sinh mệnh thụ cành lá vợ lạ dờ lui về phía sau mấy bước sau đó lao về phía trước nhảy dựng lên nhìn qua rất có lực lượng cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng rơi vào sinh mệnh thụ trên cành cây tiếp lấy mang theo nho nhỏ lắc l ư đi vào một căn khác trên cành cây cung nhân mã sinh ra hoàn mỹ hoàng kim bộ pháp chỉ có học tập hoàn mỹ hoàng kim lực lượng mới có thể học tập kỹ năng có thể tại chạy nhảy vọt thời điểm đem tất cả lực lượng tiến hành k i ể m chế có thể nói là thích khách nghề nghiệp hệ thống bên trong ẩn tàng bộ pháp thượng vị bản tinh linh trưởng lão cảm dịch thân hình vô cùng linh hoạt như cùng ở tại trong rừng rậm như n g à y múa xuyên qua đây chính là tinh linh chủng tộc mới có thể học được chủng tộc kỹ năng y ê u nhã đồng thời không mất tốc độ di chuyển là trên thế giới này công nhận xinh đẹp nhất thân pháp đương nhiên giới hạn trong rừng rậm tại sa mạc không trung hải dương dù sao không có thực vật địa phương đều sẽ lộ ra đặc biệt xấu hổ vợ là giờ theo sát tại tinh linh trưởng lão cảm dịt sau lưng sinh mệnh thụ mật độ bắt đầu tăng lên thân cảnh gian xuất hiện tương liên dấu hiệu hoàn cảnh t r u n g quanh chậm rãi từ rừng cây rậm rạp chuyển biến làm một viên vô cùng to lớn cây một bộ phận bọn hắn đến mục đích kia l à một tòa hoàn toàn do cây thân cảnh tạo thành cự đại thành thị gốc cây này to lớn có thể t ừ rộng rãi đủ để dựng lên phồn hoa đường đi thân cảnh nhìn ra thế giới nhiệm vụ thiết kiến kia vĩ đại cây hai ảnh n g cùng hạt gà suy bại bên trong mang theo đã từng huy hoàng khác biệt ảnh t n g hiện ra chính là hoàn toàn tự nhiên trạng thái điểm ấy có thể từ trong đó sinh hoạt tinh linh ăn mặc nhìn ra các nàng cũng chỉ mặc lá cây tạo thành quần áo bất quá vì cái gì không có nam tính tinh linh vợ lạ dợ nhìn hồi lâu cơ hồ đều là nữ tính tinh linh nam tính tinh linh cùng chúng ta đối mặt vĩnh hằng phương pháp khác biệt chúng ta lựa chọn quên chính mình từng đoạn sinh mệnh mà bọn hắn lựa chọn tàng thân phận của mình xâm nhập thế giới nhân loại bên trong t i ngươi đi tràn ư ngập mâu thuẫn cùng hỗn loạn địa phương đi dạo nói không chừng liền có thể tìm tới nam tính tinh linh bất quá nam tính tinh linh không thích xuất đầu lộ diện cho nên tìm ra được rất khó khăn vợ lạ giờ trờ mặc hắn vốn cho là nam tính tinh linh kỳ thật chính là nữ tính tinh linh tính truyền bản kết quả không nghĩ tới là khổ tu sĩ hình tượng như vậy rất tư phản bất quá hắn cũng không tốt bình phán loại k i a ứng đối phương thức càng tốt hơn nữ tính tinh linh lựa chọn trở thành thoải mái phong lưu thẳng thắn lãng mạn người ngâm thơ rong mà nam tính tinh linh lựa chọn trầm mặc cùng gặp nạn loại này cực đoan hành vi phía sau nhưng thật ra là tại gần như vĩnh hằng thời gian hạ bản thân bảo hộ mà thôi b ẫ n là giờ vẫn là rất bội phục tinh linh rất nhiều đáng sợ cố sự bên trong bị vĩnh hằng cùng thời gian tra tấn tồn tại đều lựa chọn bản thân chấm dứt mà tinh linh lựa chọn một mực đối mặt với loại thống khổ này từ đầu đến cuối cố gắng còn sống cùng đại gia giống nhau. No, tìm được. vợ là giờ thật xa liền thấy cao tuổi sư tử bộ dáng lười biếng k i u hư hào linh hồn tại hoàng kim thụ hải quang mang hạ trở nên vô cùng n g ư n g thực tựa như là có thực thể giống nhau hắn nghiêm trọng hoài nghi cao tuổi sư tử chính là muốn đến hoàng kim thụ hải khôi phục thân thể mới đề nghị muốn bảo vệ hẹn bị thân thể so sánh với cao tuổi sư tử v u y ệ t vải lão sư của hắn chị rồng vô cùng k i n h nghiệp võ trang đầy đủ giống như là môn thần giống nhau sừng sững tại một cái nhỏ nhắn xinh x ắ n nữ hải bên cạnh có lẽ là bởi vì thực tế bị nhìn quá gần nữ hải nhàm chán hoảng lấy chân nữ hải hiển nhiên không phải cái gì an phận chủ một m mà tại nàng đánh lấy m i u ma trước quỷ thời điểm nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn trông thấy tại nhánh cây gian nhảy vọt đến gần màu đen kỵ sĩ hấp vợ lạ dở nữ hài lập tức nhảy xuống dưới dùng sức vây tay nữ hài chết đi giống như là một trận tác n g ộ n g cũng may nữ hài dùng miệng cười của nàng nói cho hắn đây chỉ là một giấc n g ộ n g mà thôi t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm ngươi còn sống t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm ngươi còn sống h ẹ t bị hảo tâm tình bị hủy bởi b ợ lạ dở câu nói đầu tiên ngươi làm sao phục sinh rồi hẹn bị tại chỗ dựng thẳng lên lông mày nâng lên gương mặt thế nào ngươi còn muốn ta chết ta h ẹ t bị biết vỡ lạ dở cũng không phải là ý tứ này chính nàng rõ ràng nhất trạng thái của mình bị một thanh thế giới cấp vũ khí quán xuyên ngực sau đó tại lâm và hôn mê sau đột nhiên l i ề n tỉnh chính nàng đều đối với mình trên thân phát sinh sự tỉnh có hoài nghi nhưng vỡ lạ dở nói nhiều ít có điểm quá trực tiếp kỳ thật ngươi chết ngược lại thuận tiện ta cũng có thể giúp ngươi phục sinh nghề nghiệp mà lại gần nhất ta thông qua giết một cái thần đả thông một cái thế giới của người chết quan hệ ngươi chết ta cũng có thể mang ngươi đi ra vỡ lạ dở quỳ một chân xuống đất ngầm đầu nghiêm túc đánh giá hẹn bị nhất là tại hẹn bị trước đó còn máu me đầm địa nhiều chỗ lưu ý thêm vài lần、bị. vừa mới ngươi thật giống như nói cái gì khó lường n ỗ ai hẹn bị lông mày n í u lại còn chưa kịp kinh ngạc tại bờ lạ dở trong lời nói to lớn lượng tin tức bờ lạ dở liền đã vươn tay hướng phía nàng một trận chuyển bóp mặt đụng vào bờ môi cảm thụ hô hấp s ờ cổ hẹn bị mặt càng ngày càng hồng trên mặt thậm chí bốc lên hơi nước mà gà ở bên cạnh há to miệng làm được c a n dưa cảnh giới tối cao y mắng g i e o họ cao tuổi sư tử cùng c h ỉ r ồ n g tiến đến một bên lẩm bẩm một chút kỳ quái quái đồ vật cuối cùng bờ lạ dở tay dừng lại tại hẹn bị ngực hẹn bị dương đầu lên xiết chặt nằm đấm trên cổ đều bốc lên b ợ lạ giờ khàn khàn vô cùng còn mang theo một chút run dày h e n b y bất đắc di túi đầu đưa tay ôm lấy b ợ lạ giờ đầu kỵ sĩ động tác cẩn thận từng ly từng tí giống như là sợ hãi nàng là ảo giác giống nhau v y vũ cao chót vót sư tử bạch ngân lang nhân kỵ sĩ sát ngoài dưới hắn vẫn là cái đại nam hải a h e n b y hờ m ẹ đại nhân làm sao lại tại loại địa phương này đổ xuống a ta còn có hai mươi năm lên làm hờ m ẹ lựa ngũ hội trưởng năm mươi năm xây dựng thương nghiệp đế quốc mục tiêu vĩ đại đâu bọn hắn trầm mặc hồi lâu mới tách ra vợi có chút mở ra ngày đó h ẹ t bị ngực c h ả y ra huyết cuối cùng từ trong tay của hắn trôi hướng bầu trời biến mất h ẹ t bị xoăn suýt vỗ v ô ngực nàng khó được phàn nàn một chút chính mình không có chập t r ú n g thân thể nửa điểm mập mở cảm giác đều không có nàng len lén nhìn về phía bờ lạ i ờ phát hiện bờ lạ i ờ hoàn toàn không có bất luận cái gì thoải mái bên ngoài cảm xúc về sau từ bỏ giường như thở dài lại nói ngươi thật giết đời thứ hai độc nhãn sao ngươi liền không thể thử t r ư ớ c một chút những biện pháp khác sao các ngươi hở mẹ lữ mũ một cái gọi kho đâu đ ấ người nói giết đời thứ hai độc nhãn mới có thể để cho người phục、sinh. vẫn lạ dở tìm một bậc thang ngồi xuống hắn xác thực có rất nhiều chuyện muốn cùng hẹn bị xác minh một chút bất quá hắn không có nói vì cái gì ta vốn cho là đời thứ hai độc nhãn là phục sinh ngươi một cái trứng lại nhưng không nghĩ tới giết đời thứ hai độc nhãn ngươi liền phục sinh Ừm. cầm chăm chú suy nghĩ, cũng may Ta thứ giết chết trở thành trí rất tốt, nhớ trước khi chết phát tình nhất trí trong hai qua, ra xoa chỉ độc chú cũng chính nhớ nhãn hắn hắn không huynh Hẹn nghĩ, nhớ nhớ khi sinh nói người nàng nàng này ng rõ rõ đời đời đệ. đây đời suy sẽ sự là bị lý cho nên ngươi trở thành thần sao vợ lạ g i ờ đứng lên một tay nắm tay một tay giơ lên cao cao tiếp lấy vợ lạ g i ờ lại liên tiếp đổi tốt mấy tư thế cuối cùng lắc đầu đại khái không có trong mắt ngươi thần rốt cuộc là cái thứ gì a h ã t bị bất đắc dĩ che mặt hợp lấy vợ lạ g i ờ vừa mới kiêm một bộ động tác là tại nếm thử chính mình thần lực tối thiểu dùng đời thứ hai độc nhãn coi như tham khảo đối tượng đi độc nhãn a vợ lạ g i ờ xoa cảm neo h mắt lại suy nghĩ sau một hồi giơ tay lên nếm thử tính trong không khí viết xuống một cái ký hiệu là đời thứ hai độc nhãn viết qua dùn văn tự nhưng không có bất kỳ phản ứng nào hiện nhiên r ù n huyền bí mặc dù được phong thích nhưng vẫn là muốn đi lấy được xem ra ta không có biến thành cái gọi là thần vợ lạ giờ đối thần ấn tượng chính là như thế thiếu thốn dù sao đ ờ i thứ hai độc nhãn làm thần cho hắn ấn tượng phần lớn là làm thần mạng m ạ cùng đối với sinh mạng lạnh lùng à còn giống như có một việc vợ lạ giờ đột nhiên nhớ tới đ ờ i thứ hai độc nhãn trừ r ù n văn tự c ũ n g rất làm người ta ghét bên ngoài một cái khác đặc thù hắn nếm thử tính tùy tiện hướng về một phương hướng chiêu tay một cây trường thương như là như lưu tinh từ trên trời gian xuống lại cực kỳ yên tĩnh đình chỉ tại vợ lạ giờ trước mặt cùng nhi cái này vợ lạ giờ sửng ố t hắn chỉ là triệu hắn một chút mà thôi. không nghĩ tới thật xuất hiện hết bị mặt mũi tràn đầy cổ quái nàng đối cái này đâm xuyên nàng trái tim đồ vật không có bất luận cái gì bóng tối dù sao cái đồ chơi này là thần vũ khí thế giới cấp trang bị bị thứ này đâm xuyên tương đương với bị trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa đánh c h ú n g nàng kỳ quái là vợ là dở thế mà thật có thể giống đời thứ hai độc nhãn giống nhau triệu hoán công nhi ngươi xác định không có trở thành thần sao có hay không thành thần ta không biết nhưng ta xác định tại ta không biết rõ tình hình tình hồ giới ta biến thành một cái l a hôn đản con trai bất qua cái kia l ã hôn đản giống như lại là thần lại là vương loại hình a đây là cái gì nghèo túng vương tử cố sự cao tuổi sư tử bất đắc dĩ đứng dậy nó biết mình lại không mở miệng hai tiểu gia hỏa này liền muốn bắt đầu suy nghĩ lung tung đời thứ hai độc nhãn chết có rất nhiều nhân quả quan hệ trong đó có bao quát tử vong của hắn cùng tử vong của hắn từ đâu bắt đầu cao tuổi sư tử làm lão già một trong dù sao cũng là tại chư thần thời đại hôn đến thần đại biết không ít bí mật đời thứ hai độc nhãn m ệ n h t r u n g chú định sẽ bị chính mình mù mắt linh đệ giết chết nhưng chư thần thời đại cũng không có như vậy một vị thần bây giờ ngươi giết chết đời thứ hai độc nhãn thế là cái kia chống chỗ danh hiệu tự nhiên là rơi xuống trên đầu của ngươi cao tuổi sư tử dừng lại một chút không chút biến sắc liếc qua một bộ tình huống bên ngoài hẹp bi tựa như là sư tử gia lông là thành vương chứng minh mà không phải thành vương lý do giống nhau danh hiệu có thể cấp cho càng nhiều là thân phận chứng minh đối ngươi không có cái khác ảnh hưởng a ta còn tưởng rằng ta sẽ bởi vì cái này danh hiệu bị ép nhận cha đâu b ẫ n là do nhẹ nhàng thở ra kỳ thật ô đ ì n còn tốt chỉ là có chút hư mà thôi nếu là bởi vậy đối đời thứ hai độc nhãn sinh ra cái gì thật không minh bạch ảnh hưởng vậy coi như để người không dép mà run người cái kia là như vậy cao tuổi sư t ử h í p mắt lại không chút biến sắc dùng ánh mắt còn lại khóa chặt hẹp b i một môi h à n tinh tại tay không c h ậ m rãi dò ra thời khác này hẹn b i chính ngu ngơ nhìn xem bợ lạ dở bằng lưng vẩn đục trong ánh mắt giống như là đang sinh ra một loại nào đó tà ác chi vật làm sao rồi bợ lạ dở quay đầu phát hiện hẹn b i chính trực n g ắ c n g ắ c nhìn xem hắn luôn cảm giác ngươi thật giống như có thứ gì đồ vật hẳn là ta là thiếu ta cái gì sao hẹn b i có chút n g ố c trệ bợ lạ dở trong thân thể có đồ vật gì tại dụ hoặc nàng để nàng sinh ra đương nhiên cướp đoạt ý nghĩ、ừ. ta thiếu ngươi còn thiếu sao bợ lạ dở suy nghĩ một l thiếu niên trong mắt ngôi sao lọt vào h ẹ t bì trong mắt vần đục cùng tà ác bị đ ổ i tàn g ra h ẹ t bị một cái giật mình bừng tỉnh đại ngộ đúng nga ngươi về sau cần phải hào hào cố gắng đừng để loại sự t ì n h này lại phát sinh h ẹ t bị đại nhân không phải mỗi lần đều như thế phúc lớn mạng lớn tuân lệnh c h ỉ dòng đem mình tay khoác lên cao tuổi sư tử trên vai hướng phía cao tuổi sư tử kiên định lắc đầu cao tuổi sư tử trầm m ặ t một lát c h ầ m rãi thu hồi chính mình móng ớ t chương bốn nông dân điểm cuối cùng chương bốn nông dân điểm cuối cùng theo lễ phép vợ lạ giờ gặp mặt tinh linh nhóm tập trường cũng liền nghiên luân nghị hội vòng trong h nhất ứ t ư ở n g l đ ồ thời cũng nhiều tuổi nhất tinh、linh. Trong nhiều linh. cũng đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là hẹn bị muốn gặp một chút thương nhân n h à luôn luôn đối quyền lực cao cấp nhất có vô hạn hứng thú mặc dù tinh linh phong bình không quá đi nhưng cũng giới hạn t r o n g cho dù là dâm đãng đại thụ đều sẽ buồn cười tê cả ra đầu quấy dối dứt bỏ những ngày không nói tinh linh có thể nói là chân chính cao quý chủng tộc có được trời sinh tự nhiên lực tương tác thần tiết thủ đối với nhân loại có cực cao hữu nghị đồng thời nhân cách cao khiết dứt bỏ đối ngắn sinh loại kỳ quay quấy dối yêu thích điểm trọng yếu nhất không hề nghi ngờ là thoát ly nhân loại xã hội kết cấu lại vui với cùng nhân loại cầu thông đ i ể m ấy hết bị sau khi tỉnh dậy đang trong n o n hạ đi dạo tòa này kiến tạo tại to lớn sinh mệnh thụ thượng thành thị tinh linh sinh hoạt mười p h ầ n nguyên thủy nhưng cũng không lạc hậu ngược lại càng giống là tại tránh thoát vô số t u ế nguyệt sau trở lại nguyên trạng nhân loại hiện tại kinh tế kết cấu đối với tinh linh mà nói mười phần lạc hậu các nàng đã hoàn toàn không cần tiến hành tiền tệ giao dịch trực tiếp đi vào tự cấp tự túc giai đoạn đương nhiên đây cũng không có nghĩa là có thể bạch chơi tinh linh hoặc là lửa gạt tinh linh nơi này tinh linh cùng cái khác có được lâu đời tuổi thọ cao quý chủng tộc chỗ khác biệt chẳng hạn như cự long loại này bọn nó trí lực đồng dạng c ự cao c đồng dạng nhẹ nhõm nhìn thấu nhân loại tính toán nhỏ nhặt nhưng là bọn chúng tầm mắt thực tế quá rộng có thể sẽ nghĩ đến một nghìn năm về sau lại báo thủ mà tinh linh có được chính là loài đ o à n thọ tầm mắt đồng thời bởi vì sống quá lâu không chuyện làm sẽ nhìn chằm chằm vào một sự kiện cho dù không làm cái gì quá khích đối địch hành vi cũng tuyệt đối sẽ không để người kia tốt qua hết bị mục đích là tiến hành hàng hóa giao dịch tinh linh mặc dù có thể tại trên sinh hoạt tự cấp tự túc nhưng là chủng tộc khác mới có đồ vật chẳng hạn như văn hóa chẳng hạn như trang bị loại hình dù sao cũng nên không có đi mặc dù tinh linh là thế giới này cổ xưa nhất chủng tộc một t r o n g nhưng từng tại tha hương người xuất hiện cũng giải quyết vấn đề trước đó hoàn toàn là giã tính đối địch định vị thiên không cự nhân cùng thú nhân đồ vật dù sao cũng nên cảm thấy hứng thú đi tinh linh là sinh hoạt tại hoàng kim thụ hải chủng tộc hoàng kim thụ hải a cho dù là một chiếc lá đều là cực kỳ h i hữu đạo cụ mà tiếp nối là trừ tha hương người có rất ít người có thể đi vào hoàng kim thụ hải thậm chí tha hương người đều rất khó đi vào hoàng kim thụ hải lần thứ hai nếu như có thể thành lập ổn định đường dây giao dịch kia không hề nghi ngờ lại có thể cho hờ mẹ s ứ lựa mũ tăng thêm một nhóm lớn mới hàng hóa h ẹ t bị cùng tinh linh tộc trưởng thương lượng mười phần thuận lợi bởi vì h ẹ t bị hiểu được đúng bệnh hút thuốc đâu ra đ ấ y nói ra yêu cầu tiến hành có kẻ mặc cả không có đùa nghịch tiểu thông minh tinh linh trưởng lão mặc dù là một bộ trẻ tuổi mỹ mạo dáng vẻ nhưng là trong mắt tràn đầy ủ rũ hiển nhiên là không thích tiêu hao tinh thần lục đục với nhau cho nên thương lượng với hẹn bị mười phần hài lòng ngoài dự liệu chính là tinh linh tộc trưởng đối hẹn bị thuận miệm nâng lên gỗi thôn xóm hết sức cảm thấy hứng thú cũng tỏ vẻ muốn xâm nhập hiểu rõ một chút. đến nỗi làm sao xâm nhập pháp vậy cái này giải thích quyền ngay tại tinh linh chính các nàng trên thân b ẫ n là dở n h ả n đánh lên áp xác nhận hẹn bị bình an vô sự về sau hắn cảm giác chính mình thần kinh căng thẳng đều hòa hoan xuống dưới cũng hai mắt vô thần suy tư sau đó phải làm chuyện đ ờ i thứ hai độc nhãn cái này đại họa trong đầu một trừ tăng thêm đỉnh mặt đại lục ở bên trên có hai đầu tinh hà áp chế một đầu bách thai hằng hà hắn có thể nói là một thân nhẹ nhõm có thể lựa chọn đi làm một đoạn thời gian đoán tạo sư hắn trong kho hàng có mấy lần chưa g á n sinh chi linh chờ đợi lấy hắn lấy cao siêu tay nghề để bọn chúng trọng sinh nói đến hắn cũng nhanh điểm nói cho tha hương người có quan hệ thương thủ cái này mới nghề nghiệp chuyện hắn còn nhớ rõ yêu tinh quốc tha hương người nhóm cầm thương lúc mặt mũi tràn đầy tiết mới bất q u a dưới mắt trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là rơi vào đại địa bên trên adgad cùng có được chết mặt trời sau hình minh giới adgad trong tương lai không hề nghi ngờ sẽ biến thành tha hương người nhóm thường tới b á i phòng t h à n h thị kiến tạo truyền tống tháp cùng lữ quán là cực kỳ trọng yếu hình minh giới cũng giống vậy mặc dù là thế giới của người chết nhưng, là bên trong nhưng lại có đường, đường chính chính cư dân suy xét đến hình minh giới bên trong hoàng vụ thổ địa cho dù có được chết mặt trời cũng không cách nào tại trong vòng trăm năm tự nhiên sinh trưởng ra cây、trồng. cho nên ta hẳn là đi tìm những cái kia có cao cấp nông dân nghề nghiệp tha hương người còn có cao cấp ngư dân nghề nghiệp à còn có người trang c ứ u vợ lạ giờ nghe nói qua nông dân nghề nghiệp hóa mục nát thành thần kỳ có thể trong thời gian cực nắn g khai khẩn đất hoang cũng đem nó biến được phì nhiêu ngư dân nghề nghiệp cũng giống vậy mặc dù đang câu cá nhưng cùng lúc cũng có tài bồi cá bột năng lực sở dĩ nghĩ đến để nông dân tha hương người tha hương người đi vào hình b i n h giới kia không được không nhắc tới một bộ phận nông dân tha hương người mỹ đức bọn họ chỉ để ý chính mình sản lượng cũng lấy cho ăn no bao nhiêu nhân khẩu coi như thành cựu b ì v là giờ dự định nói cho loại này nông dân tha hương người hình minh giới lối vào vị trí lấy hàm vi xà năng lực hẳn là có thể hiểu được hắn ý nghĩ cũng cho phép những này tha hương người đi vào về sau các người chơi phát hiện cái thứ hai tự mang nhiệm vụ đặc thù nghề nghiệp đó chính là nghề nghiệp nông dân chỉ có tại hoàn thành nhất định mức sản lượng đồng phát thả cho đại lượng nở cờ mới có thể thu hoạch được một cái đặc thù tình báo đó chính là mở đỉnh dọ thành một con m è o đen đôi mắt có thể thông hướng trong truyền thuyết thế giới của người chết hình minh giới ở nơi đó nông dân tha hương người sẽ bị coi như thượng khách chiêu đãi cũng không hạn chế cày ruộng hoàn thành nhất định số định mức sau sẽ đạt được đặc thù thế giới tử vong nguyên liệu nấu ăn nếu như đem những n à y thế giới tử vong nguyên liệu nấu ăn làm thành xử lý cũng ăn hết sẽ thu hoạch được một đống lớn đối ứng mặt trái t r ả thái ăn nhiều thậm chí sẽ bị rủa chết liếc mắt nhìn là hoàn toàn vô dụng b a n thưởng nhưng là trái lại nghĩ đem cái này xử lý cho ăn đối diện miệng bên trong không phải liền là uy lực to lớn tiêu hao đạo cụ sao tại cái này trong trò chơi đại bộ phận kẻ địch lên sàn thời điểm muốn giống to côn bão muốn, muốn giống to liền không có không giống thời điểm tử vong xử lý tỷ lệ chính xác kinh người trong lúc nhất thời nông dân trở thành thản độ cực cao tay ruộng cần cực cao lực lượng giá trị cùng tinh lực bởi vậy đặc biệt thịt còn có được cho kẻ địch trí tử l ư ợ n g mặt trái trạng thái người trên người nghề nghiệp đến mức có đoạn thời gian người chơi gian nho nhỏ ma s á t là lẫn nhau ném tử vong xử lý nếu như không có nông dân nghề nghiệp lại đi tìm kia chỉ mèo đen mặc dù cũng có thể đi vào hình m i n h giới nhưng lại muốn đối mặt đại lượng địch nhân nguy hiểm khu vực bốt cuối cùng hai cái địch nhân là có được siêu nhanh di tốc hình người bốt bất quá kia chỉ đặc thù mèo đen xuất hiện thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên cũng không có cách nào một mực năm lấy nếu là cước ép năm lấy sẽ bị mèo đen miễu s á t đây hết thể ngẩng đầu lên là b ỡ là giờ dự định để hình minh giới người chết nhóm có thể ăn uống no đủ về mặt tổng thể đ ế nói n tha hương người vui vẻ hẹo l à vui vẻ người chết nhóm vui vẻ chỉ có những cái kia thời điểm chiến đấu thích há mồm đều to bọn quái vật chịu khổ Chương cải cũng Chương cải cũng cười có được không không Hẹn như hoa, có thể nói là thắng hờ người người tươi sư biến, giống biến, giống nói Nàng làm được một kiện Ta Ta trở một sẽ sẽ lợi đối với bị vậy. vậy. về. là làm lựa mẹ m� h các nàng nói cái khác như tên kia biết rõ chúng ta chán ghét nhàm chán lửa gạt cùng dầu diếm nhưng chính là khống chế không nổi bản tính muốn trên miệng hoa hoa hẹn bị s é t mười phần nhiều thượng vàng hạ cám tiểu kỹ xảo trong đó liền bao quát học người nói chuyện nàng bắt chước tinh linh trường lão thậm chí liền cự lũ âm thanh đều bắt chước được đến trên miệng hoa hoa cái này tinh linh thật thích hợp bản thân đến nói sao bất quá ta cũng biết giữa bọn hắn trên miệng hoa hoa khác biệt lấy kho đầu đất làm thí dụ trên miệng hoa hoa đại khái là chỉ nói năng n g ở sớt nhìn như đọc h i ể u bầu không khí lại không thèm để ý chút nào tại yên tĩnh thời khắc nhảy lên múa thinh linh nhóm trên miệng hoa hoa liền đơn thuần ngoài miệng chim hót hoa nợ ngươi gặp qua cái khác đối t a rồi hẹp bị lông mày nhữ lại không biết vì cái gì trong lòng toát ra một điểm cảm giác không thoải mái à ta sợ ngươi ghê thế lực chờ một chút tại ngươi không có phục sinh khoảng thời gian này bị những tên kia chia cắt cho nên vợt là giở gãi gãi cái hót của mình có chút chột g i nói ta liền uy hết bọn hắn còn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ ta biết ngươi khẳng định muốn nói ta quá xong, đúng. một tiếng vang r ộ i đập âm thanh để bợ lạ dở s ư n g sờ hắn quay đầu lại lại phát hiện hẹn bị đưa lưng về phía nàng n g ư ờ i tức giận rồi có chút nhưng suy xét đến ngươi không có ứng đối qua loại tình huống này đây đã là tốt nhất ứng đối phương pháp hẹn bị âm thanh có chút m ờ mờ, mờ nghiêng mặt phất tay xô đẩy không để bợ lạ dở tới gần nhưng ngươi phải chú ý một chút thân phận của mình ngươi đã không phải là một cái bạc cạn thành bình thường người qua đường ngươi thân phận trở nên tôn quý vô cùng về sau sẽ trở nên càng thêm tôn quý còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu bợ lạ dở bồi dối gai gai g ư ơ n g mặt của mình hắn dường như xác thực trở nên không giống tha hưng ơ người cũng càng thêm nguyện ý cùng hắn đáp lời nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ cải biến mình ý nghĩ mặc dù hắn biết tha hưng ơ người sẽ cùng hắn đáp lời là bởi vì thân phận của hắn biến hóa nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng tha hưng ơ người sẽ muốn nói chuyện cùng hắn là bởi vì nội tại vẫn là cái kia thích quả t á o thiếu niên mà không phải uy vũ vương hoặc là ngạo mạn thần c h i loại thế là hắn mở ra cánh tay hướng phía hẹn bị hoàn toàn như trước đây mà cười cười mặc kệ là cái nào thân phận ta đều là bằng hữu của ngươi đại gia bợ là giờ người đi nhanh lên đi bợ là giờ bị ôm ở rời đi cho nên hắn cũng không có trông thấy hẹn bị sư Khi là một bị tại、so、lần có thể là ngoài ý mớn là vừa tỉnh ngủ quá lâu không thấy bởi lạ dờ đưa đến ứng kích nhưng lần thứ hai đâu nàng sinh ra hoài nghi bị phản bội những này hoàn toàn không có đạo lý lý Là vận mệnh nói như thế đến quang minh thần định trước sẽ chết với hắn huynh đệ mù mắt chiến sĩ hung bánh hắc cám thần minh nhưng kiên hắc cám thần minh đã không tạ ác cũng không căm hận huynh đệ của hắn hắn thậm chí là cái người mù cao tuổi sư tử chậm rãi từ trong bóng tối đi ra phủ phục tứ chi tại hướng về phía trước đạp mấy bước về sau chân trước đứng lên nửa người dưới tại một trận thay đổi t r u n g chuyển biến thành nhân cách hóa hình thái năm đó bước sư tử đi đến hẹn bị trước mặt đã là tương tự n ơ m ì ạ cự nhân nửa người nửa sư tử bề ngoài như vậy là ai đem duy nhất có thể giết chết quang minh vũ khí giao cho hát cám trong tay là ai chỉ dẫn lấy hát cám ném ra giết chết quang minh một k í c h giết chết đời thứ hai độc nhãn người có thể có được thần danh hiệu thúc đẩy chuyện này người cũng có thể được danh hiệu hẹn bị rất nhanh liền cho ra kết luận chính xác đồng thời từ cao tuổi sư từ phản ứng bên trong đoán được cực kỳ hỏng bếp kết luận mà lại là sẽ đối ta tinh thần tạo thành ảnh hưởng, danh hiệu, là giờ sẽ chịu ảnh hưởng sao sẽ không mặc kệ là vương danh hiệu vẫn là thần danh hiệu đều không thể thay đổi tư tưởng của hắn nếu là hắn thật sự có một ngày sẽ cải biến ta mới có thể cảm thấy một điểm vui mừng cao tuổi sư tử túi xuống thân giữ tận uy vũ sư đầu gần sát hẹp bi cao tuổi sư tử mỗi một k i a bộ mặt cơ bắp đều vô cùng cân bằng nhưng chính là loại này cùng nhân loại tới gần mặt không biểu tình cảm giác mới khiến cho không rét mà run ngươi không giống ngươi vẹn vẹn chỉ là cái phạm nhân có lẽ ngươi kinh nghiệm rất nhiều chiến thắng rất nhiều chắc trở nhưng từ đầu đến cuối chỉ ở phạm nhân phạm trù đâu ngươi linh hồn từ đầu đến cuối chỉ là cái nhân loại không thể thừa nhận thần danhiệu mang tới ảnh hưởng mỗi lần mỗi lần kia bị kích thích c á c ý chính là cái kia thần danh hiệu mang tới đùa á c chi thần lồ kỳ thật đúng là một cái đáng yêu giống như là tiểu yêu tinh giống nhau danh hiệu h ẹ t bị khỏe miệng co giật một chút muốn cười nhưng là bởi vậy liên lụy đến vết thương cái khác danh hiệu coi như một chút cũng không buồn cười lời nói dối quỷ kế không bị khống chế g i ã hỏa hỗn loạn chờ chút ta biết h ẹ t bị ho nhẹ một tiếng nhưng biểu lộ ngược lại bình thản xuống dưới đừng nói cho bỡ l à giờ, đừng để hắn lo lắng ta à, hiển nhiên cao tuổi sư tử nghĩ đến biện pháp giải quyết tương đương đơn giản đương nhiên cũng không nên thương tổ ta không phải vậy ta hiện tại liền bắt đầu la to hẹn bị bung ô tay giống như là bắt đến cao tuổi sư tử tay cầm giống nhau hướng về sau nhảy mấy bước chạy tới chỉ rộng sau lưng ta cũng không muốn lại chết lần thứ hai vậy ngươi muốn thế nào cao tuổi sư tử nhân tính hóa thế nào hạ lưỡi nó đối hẹn bị cũng thật hài lòng hùng sư phụ t a đối chân chính tuyệt đối sư vương không có gì dùng không bằng hiền lành tiểu sư tử cái nhưng là hết lần này tới lần khác hẹn bị nhiễm phải phiền t h á i như vậy đồ vật ta nghĩ đem cái này coi như một lần cần nhờ chính mình vượt qua thái Hẹt bị che lấy bị thương mặt nàng cảm thấy ấm áp dường như có huyết tràn ra tới nhưng nàng tự đụng vào gương mặt trên đầu ngón tay nhìn thấy là nhiễm lên hỏa diễm máu tươi nàng rốt cuộc trở nên không còn như vậy bình thường có thể càng giống là lọt vào người rủa bất quá đây vốn chính là không làm mà hưởng không phải nói là dựa vào đầu cơ trục lợi có được đồ vật không phải dựa vào chính mình cố gắng cùng mồ hôi đạt được cho nên có tác dụng phụ cũng rất bình thường thích đùa ác thần sao h ẹ t bị nhìn t r ò n g t r ọ c vào đầu ngón tay hỏa diễm sau đó há miệm dùng sức đem toàn bộ ngón tay ngậm vào miệm bên trong đến so với ta so đi chương bốn trăm đời thứ hai lô kỳ chương bốn trăm mười tám đời thứ hai lô kỳ lô kỳ là cái thế nào thần minh Bỡ lạ giờ đứng ở sinh mệnh thụ trên nhanh cây nhắm mắt lại ngắm nhìn phương xa hẹn bị mù mắt vô cùng thần kỳ nhắm mắt lại sau ngược lại có thể cảm nhận được càng thêm xa xôi hắn rõ ràng nghe được hẹn bị cùng cao tuổi sư tử ở giữa đối thoại cũng có thể cảm nhận được hẹn bị xuất hiện hoảng loạn trong lòng nhảy âm thanh liên cúng mới nghe được như thế là cái rất tồi tệ thần gà đứng ở bỡ lạ dơ bên cạnh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ cũng chỉ có tại cao tuổi sư tử lộ ra móng vút thời điểm mới có chút mở ra cánh hết bị tình huống cùng ngươi không giống ngươi trở thành chưa đản sinh mù mắt mà lộ kỳ đã từng tồn tại qua hắn là hàm vĩ xả kẹo là ba huynh n ộ i phụ thân là tám chân chiến m ã mẫu thân cũng là định chức sẽ tại chư thần hoàng hôn lúc tùy ý lại não cho nên trước lúc này lộ kỳ liền bị ổ đ ì n cầm đầu thần nhóm chia năm t r bảy hắn chết rồi v ỡ là dợ vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm được chứng kiến đời thứ hai độc nhãn kia sau khi chết đều có thể chỉnh đại hoạt bộ dáng biết ổ đ ì n bị đâm xuyên bị đổi cái hoàng kim trái tim liền phục sinh về sau hắn đối thần cái này một tồn tại cường hãn sinh mệnh lực không chút nghi ngờ cho nên chia năm thân thể của hắn bị đốt cháy hầu như không còn nhưng duy chỉ có bờ môi cùng một đầu đầu lưỡi vô pháp phá hủy k i a s o n g nha răng kép mở đầu lưỡi ngọn ngoại y mắng nói chư thần sợ h ạ i nhất tương lai chỉ có ố đỉn lạnh nhạt dùng v ĩ n h hằng chi thương nâng lên đầu lưỡi của hắn đem này đặt vào người lùn trong lò lửa dùng kịch độc thủy ngân đem nó bọc lại đóng kín để bảo tồn mà hắn cuối cùng lưu lại ngữ chính là ta đem từ giã hỏa bên trong phục sinh đến lúc đó các ngươi tất cả tài phú đều sẽ thiếu đốt có lẽ phía sau lưng của ngươi cũng sẽ bị thiêu hủy cho nên ố đình đem đốt cháy hắn thân thể hỏa diễ lộ kỳ ngọn đuốc cái kia thần minh sẽ từ cái này đoàn họa diễn bên trong phục sinh vẫn là giờ đệ lại lồng ngực của mình mặc dù hắn cũng không có thực cảm giác nhưng hắn biết có hai ngôi sao tại kia một viên là liệp lộc nhân một viên là lộ kỳ ngọn đuốc tại hắn không có tìm được hai ngôi sao ở giữa quy luật đem cái này hai ngôi sao liên hệ với nhau trước đơn độc tách ra hai ngôi sao đều chỉ có danh hiệu không có bất kỳ lực lượng nào nhưng hiện tại xem ra đây là hắn nghĩ quá đương nhiên cái này giống như là một bức họa từ khác nhau góc độ đi xem sẽ có được khác biệt hình tượng giống nhau cái này hai ngôi sao tại góc độ của hắn nhìn qua nhất định phải muốn trở thành thiên lang tinh mới có ý nghĩa nhưng từ cái khác thị giác đến xem bọn nó lại riêng phần mình tồn tại đặc thù hàm nghĩa bây giờ nghĩ lại o d i n từng tại hắn đạt được viên này ngồi s a o s a o lộ ra phức tạp biểu lộ h ẹ t bị không hề nghi ngờ trở thành đời thứ hai lộ kỳ nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem nàng vốn có vẹn vẹn chỉ là danh hiệu mà thôi tại nàng từ giã hỏa bên trong đốt cháy chính mình dục hỏa trùng sinh trước đó đều chỉ là sẽ là người bình thường thân thể nhưng tương đối nó đốt đối h ẹ t bị mà nói có hấp dẫn cực lớn cứ việc không phải mình b ả n ý nhưng nàng cũng sẽ g i n g trước đó như thế bị ép không ngừng tìm kiếm lấy sinh ra địch lý do người thấy thế nào vợ lạc mất hắn kính yêu c h ỉ giống lao sư đã chú ý tới hắn đang nhìn bọn hắn nếu là lại để cho cao tuổi sư tử phát hiện lần sau gặp mặt liền sẽ rất xấu hổ gà trầm mặc hồi lâu trước kia nàng đối với nhân loại không có để ý cũng không có thiện ý chỉ là đơn thuần đem nhân loại coi là sinh tồn ở trên thế giới này sinh mệnh mà thôi nếu để cho nàng tuyển tiêu diệt một cái nhìn chằm chằm nhân loại đến cam đoan b ỡ lạ dở an toàn nàng cũng sẽ không đi xem lựa chọn khác nhưng luôn có nhân loại đáng giá t h i ê n vị h ẹ t bị một ngày nào đó sẽ hướng nơi đao kiếm tương hứng nhưng cũng có khả năng nàng vợ lạ dờ dừng lại một chút lật cái lưng ít hắn nhấc chân c ư ớ i lên gà phía sau lưng đưa tay nắm lấy gà đầu hai bên lông vũ dùng sức h o n g lên ta không phải đang hỏi ngươi ý nghĩ ta là đang hỏi ngươi biện pháp giải quyết t ỷ như nói để lộ kỳ phục sinh sau đó giống như là xử lý đời thứ hai độc nhãn giống nhau xử lý hắn vẫn là nói cái gì khác ta cảm thấy loại vấn đề này hẳn là đến hỏi ô điển lộ kỳ hai cốt chỉ còn lại bờ môi cùng đầu lưới mà hai cái này ở đầu chỉ có ô đi biết gà thuật lấy vợ lạ dờ hai tay gật gu đắc ý chúng ta hẳn là cho hắn t h ư ợ hình đem thứ hắn biết toàn bộ đều moi ra tới vợ lộ đang lúc gà cảm thấy bợ lạ dở là bởi vì bên ngoài phụ tử quan hệ cảm thấy không tốt hạ thủ thời điểm một thanh sắc bén trường thương đưa tới dưới cổ của nàng mặt ngươi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng cái này đem g ù n g nghi hù dọa ổn đ ị n sao hẳn là không được ổn đ ị n là bị đằng sau đâm thùng qua đoán chừng không có cái gì bóng ma tâm lý gà c h â n c h ờ một chút lại không xác định nói bổ sung nhưng ta cảm thấy ngươi cầm g ù n g nghi tìm hắn chuyện này bản thân đối với hắn mà nói liền đầy đủ dọa người ngươi h i ể u loại này mới tính bóng ma tâm lý cái kia điều kiện tiên quyết là ta được nhận hắn làm cha mới được bây i giờ mặt mũi tràn làm làm ta ta suy nghĩ một chút kỳ thật hắn cùng hẹn bị đều bệ bộn nhiều việc đều dấn thân vào tại mục tiêu của mình bên trong cũng không thường xuyên gặp mặt bây giờ tốt nhất đừng tiếp xúc ngược lại đặc biệt để ý lên trên thực tế vợ lạ dơ rất nhanh liền phát hiện muốn tránh đi cùng h ẹ t bị gặp mặt chuyện này tương đương khó khăn nguyên nhân lớn nhất ở chỗ h ẹ t bị biểu tượng chính là hờ mẹ s lữ mũ là đại lục ở bên trên lớn nhất thương đoàn tiến vào rất nhiều ngành nghề đi lên phía trước một bước dẫm lên gạch nói không chừng chính là hờ mẹ s lữ mũ trải rời đi hoàng kim thụ h ạ i vợ lạ dơ ngay lập tức liền đi tới a s g a t cũng nhìn thấy lâm vào khốn cảnh mạ gì cả vấn đề này rất đơn giản đó chính là a s g a t tương lai sẽ trở thành một tòa thành thị trước mặc kệ thành phố này vận danh phương hướng sẽ là cái gì tóm lại được trước cam đoan có được hoàn trình đ ư ờ n đi mà asgad r tạ i rơi xuống về sau cũng chỉ còn lại có lâu đài tường thành cùng anh linh điện là hoàn chỉnh cho nên trước mắt trọng yếu nhất là chữa trị hoặc là nói cải biến một tòa hoàn toàn mới thành thị đi ra mạ gì c ả tỏ vẻ muốn đem cái này công trình giao cho hẹn bi cũng lấy ưu tiên để hẹn bị kinh doanh nghiệp vụ và ở asgad r coi như thủ lao đây là rất hợp lý lựa chọn đôi bên cùng có lợi nhưng bỡ l à giờ phía sau lại b ư ớ c lên mồ hôi lạnh bởi vì hẹn bị ở vào một loại rất nguy hiểm trạng thái lúc nào cũng có thể sẽ vì giải trừ chính mình mất khống chế mà tiến hành tự mình hại mình vì vì cái gì chúng ta không hỏi xem thần kỳ tha hơn người tại bợ lạ dở tìm kiếm nghĩ cách ga đùi mình bạch chơi tha hương người chuyện này trước đó hắn nhất định phải ứng phó một cái tình huống đó chính là anh linh điện các chiến sĩ trông thấy hắn liền quỳ xuống chuyện này mặc dù bợ lạ dở thường xuyên vì chính mình ăn mặc chịu nguyền rủ áo giáp vô pháp tại bạch ngân lang nhân hoặc là bị đánh mặt mũi bầm rập bên ngoài tình huống dưới lộ ra mặt mình cảm thấy bối rối nhưng hắn lại thường xuyên rất may mắn chuyện này bởi vì hắn có lúc đối mặt đột phát tình huống sẽ không chế không nổi nét mặt của mình mà toàn bao trùm hung mánh ngũ giáp rất tốt che giấu chuyện này loại thời điểm này ta có phải hay không hẳn là hô to không được quỳ loại hình lợi kịch b ợ lạ dờ đóng lại phiên dịch dùng đến giống như mỗi kêu âm thanh hướng phía bên cạnh gà hỏi thăm về ý kiến bọn hắn không phải quỳ lệ ngươi chúng ta không có loại này tập t ụ gà hướng phía bờ lạ dờ phía sau lắp lắp chính mình m ỏ chim ra hiệu bờ lạ dờ quay đầu bọn hắn tại bãi cái này ngươi quay đầu nhìn xem liền biết vợ lạ dờ cũng không muốn quay đầu bởi vì hắn không quay đầu lại cũng biết sau lưng của hắ vĩnh hằng thế giới một nhánh đại thần tử vong tuyên bố thế giới cấp vũ khí g ù n g nhì liền lơ lửng ở phía sau h ắ n nói lơ lửng cũng có chút gấp ép phải nói là duy trì vi diệu hấp thụ khoảng cách tựa như là trang bị cái này đem vũ khí sau đó thuận tay đừng ở sau lưng nơi này không được không nhắc tới chịu chúc phúc người kỳ diệu vũ khí thanh trang bị trên người đ ồ phòng ngự hạn chế chỉ có thể cắt mặc một kiện dù sao người không có hai cái thân thể hoặc là hai cái cái mông giáp ngực cùng đai lưng đều chỉ có thể giả bộ một cái vũ khí liền muốn mặc khắc tính trừ hai tay có thể đều cầm một thanh miệm bên trong cũng có thể cắn một thanh thậm chí chỉ cần có thể làm được có thể dùng nách kẹp một thanh nói cách khác vũ khí trang bị không cần giới hạn tại một t h a n h trên lý luận chỉ cần trên thân có thể có địa phương nhất có thể tùy tiện trang bị bao nhiêu đem vũ khí mà loại thời điểm này phẩm chất cực cao vũ khí cao quý chối liền xuất hiện chuyện cổ tích cấp trở lên vũ khí có thể trực tiếp lơ lửng tại thân thể chung quanh đồng thời sẽ đi theo chủ nhân di động cao tốc tha hương người giống nhau sẽ xưng loại tình huống này là nam châm lưng hoặc là nam châm nông thế giới cấp vùng n h ị không hề nghi ngờ có chức năng này cho nên tại bờ lạ dở nếm thử tính triệu hắn nó về sau nó cứ như vậy theo sát phía sau hắn đương nhiên trong kho hàng cũng viết rõ hắn đã c o i được gùng nhì đây coi như là đánh bại đời thứ hai độc nhãn chiến lợi phẩm không hề nghi ngờ gùng nhì là một thanh vô cùng cường lực vũ khí n h ắ m chuẩn mục tiêu ném chi tức tử nhưng mợ lạ giờ thích không đến cầm gùng nhì liền cho hắn một loại rất hoang đường cảm giác tựa như là tất cả sinh mệnh đều vô cùng hèn mọn đều chỉ là hắn có thể tùy ý kết thúc sâu kiến tiêu bình thản cảm giác để hắn nhớ tới đời thứ hai độc nhãn cho dù sử dụng thượng trí mệnh xử hình hắn cũng muốn tận khả năng tôn trọng sinh mệnh đương nhiên trọng yếu nhất chính là gùng nhì như vậy tung bay ở sau l ư n g thực tế quá làm người khác chú ý. nhất là tại có tha hương người địa phương không phải bỡ l à giờ đối tha hương người có cái gì thành kiến mà là tại không lộ ra ngoài cho tha hương người là cùng tha hương người bảo trì hữu hảo cơ bản nhất quy tắc cho dù là mạ gì cả nàng cũng sẽ hảo hảo đem trường thương của mình đặt ở trong kho hàng lúc cần thiết tốt nhất liền áo giáp đ ề u thoát đặt ở trong kho hàng không phải vậy tha hương người sẽ một mực nhìn chòng chọc vào có lúc chẳng hiểu ra sao bị tha hương người công kích phát hiện cuối cùng tha hương người chỉ là nghĩ mặc một mặc y phục của mình loại này h ủ khuất hướng ai nói ra ngoài vợ lạ dở thử qua đem gồng n h ỉ bỏ vào trong kho hàng nhưng là gồng n h ỉ có mình ý nghĩ cho dù thân ở nhà kho Vẫn như cung văn c tại hiện, hiện ở sau cây ủ hắn. Hắn lúc đầu cho rằng, lúc đầu là, hắn biết đây là thế giới tập tục bên trong mặc kệ lớn nhỏ chiến dịch đều coi trọng ném đi ra thương thứ nhất là một loại tặng thưởng cũng là một loại đối kết cục tiên đoán gà cũng không có chân chính tiếp xúc qua tha hương người cho nên cũng không biết mở lạ dợ tại bối rối cái gì cần cụ chăm chỉ giải thích nói Gũng chúng trường thương, gũng người tượng trường thắng trọng cùng. nhỉ ném nên nhỉ nhiên anh linh điện các chiến sĩ mà nói, chi cho cho thể thu là lợi. mà cầm có được các đối với tất tay tất Đây yếu vô sĩ ừm mà gì cả như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nàng nhớ tới tại cùng đ ờ i thứ hai độc nhãn chính diện đối quyết thời điểm nàng đem hướng phía đ ờ i thứ hai độc nhãn ném ra trường thương mặc dù bị bắn ra nhưng cũng đánh c h ú n g cho nên anh linh điện các chiến sĩ mới có thể đấu trí n g n g cao phải không vẫn là dở tâm tình hơi tốt rồi điểm bất quá tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì gùng n h ỉ ban s ơ là o d i nắm n giữ vật càng là thân phận tượng trưng tiếp xuống lại là đời thứ hai độc nhãn mang tính tiêu chí trang bị cho nên anh linh chiến sĩ ngầm thừa nhận ngươi là ba đời độc mù mắt gà dừng lại một chút trong giọng nói nhiều một chút nào báng o d i n mù mắt trái đời thứ hai độc nhãn mù mắt phải ngươi hai cái đều mù ngươi nói nhăng gì đấy ta hai con mắt thị lực tốt đây b vợ là giờ thở dài không còn xoắn suýt gùng n h i chuyện đem đ ư c chú ý đặt ở chung quanh vô cùng thê thảm trên đường phố muốn chữa trị toàn bộ thành thị không biết phải tốn thời gian dài bao lâu a tại phải cùng hẹn bị giữ một khoảng cách ngay sau đó v ợ là giờ có thể nghĩ đến tốt nhất có thể xin giúp đỡ giúp đỡ cũng chỉ có tại trong vài ngày hoàn thành loại cực lớn truyền thống tháp yêu t i n h quốc chứ không đề cập tới yêu t i n h quốc sẽ hay không đồng ý hỗ trợ như thế nào đem bọn hắn đưa đến asgad cũng là vấn đề mặc dù có thể thông qua trước tiến vào hoàng kim thụ hải lại đến asgad đường v ò n g pháp nhưng tinh linh khi tiến vào hoàng kim thụ hải trong chuyện này vẫn là tương đối t r i n h l i ệ t lại phiền phước hàm vĩ xả n h ấ t lên bị phở h là một loại phương pháp nhưng là kia quá rêu dao nói không chừng sẽ đem tài á t a hơn người dẫn tới mà lại asgad vẫn là một vùng phế tích cũng không có chuẩn bị kỹ càng công khai tại tha hương người trước mặt hiện thân nên làm cái gì a cái này lúc một vị anh linh chiến sĩ giơ tay lên ta có một cái biện pháp chỉ cần để vạ kỳ gì ăn hết chiến tử tha hương người thi thể không là tốt rồi rồi như thế tha hương người hẳn là sẽ tại anh linh điện bên trong phục sinh đại khái đi anh linh chiến sĩ kỹ càng tiếp nhận anh linh điện vận hành nguyên lý đơn giản đến nói chính là vạ kỳ gì cho người chết trận một cái mỹ diệu h ồ n sau đó đem người chết trận linh hồn mang đi anh linh điện mặc dù về sau chứng thực chỉ là bởi vì vạ kỳ di thích từ đầu lưỡi bắt đầu ăn m ặ thôi nhưng nương theo lấy nục thể cùng nhau đi vào vạ kỳ g ì trong thân thể linh hồn sẽ tại anh linh điện bên trong phục sinh là xác nhận ừ m bỡ l à giờ trần trở nhưng cũng tâm động bởi vì cái này nghe có cổ đã lâu tên là bờ g g l lực lượng cảm giác chương bốn trăm hai mươi vì cái gì không thể giả định pháo là thương chương bốn trăm hai mươi vì cái gì không thể giả định pháo là thương muốn tìm một con vạ kỳ g ì là tương đương nhẹ nhõm chuyện các nàng là không có linh hồn tham luyến thi thể người chỉ cần không bị đánh tan thành mấy khói vậy liền có thể gây dựng lại thân thể phục sinh vợ lạ g i tìm tới vạ kỳ dì nhóm thời điểm các nàng giống như là ngủ say huyết ô nha n h ó m ngồi xổm ở to lớn nhánh tây gian cho dù đi đến trước mặt cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí t ứ c tốt rồi nên chọn cái nào một cái vợ l à giờ có suy nghĩ qua đem những n à y vạ kỳ gì đưa đến đỉnh mặt đại lục sẽ có hay không có ảnh hưởng gì trong tầm hiểu biết của hắn vạ kỳ gì các nàng chỉ có ngủ say cùng ăn hai cái hình thức đồng thời ăn cũng chỉ là tìm kiếm đem chết hoặc đã chết chiến sĩ sẽ không chủ động săn ăn giết bất quá để p h ò n g vắn nhất hắn chỉ biết mang một con đi lên mang lên đi phương pháp liền sử dụng khẩn cấp thoát đi trang bị Cái nói à y nạp cụ theo một n g trên ý nghĩa nào đó tha hương người nhóm cùng muốn vạ k ỳ dị trước khi chết một hôn anh linh chiến sĩ có chút tương tự cho nên vợ lạ dợ hy vọng tha hương người chí ít không muốn vì vậy mà mất đi mặc tưởng Chịu a m c từ bỏ làm cái một cái thích chính diện tác chiến anh dũng chiến sĩ nếu là bởi vì nhìn thấy v ạ ký gì bộ mặt thật tha hưng ơ người thường xuyên ngã chết đ ạ p c h ú n g cảm bây chết bị đ ố chết thậm chí không cẩn thận mùa bụng dẫn đến tự sát tình huống nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đến lúc đó hắn coi như sai lầm b ợ l giờ đem một con v ạ ký gì dùng một khối lớn bao vải lên đánh tốt một cái nơ con bướm về sau dùng bùng n h ỉ xuyên qua nơ con bướm sau đó đem toàn bộ to lớn bao khóa trống lên khi mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem khuôn vá hình tượng vợ lạ dơ lúc vợ liền biết mình thiên tài ý nghĩ thành công muốn phân biệt một cái đạo、cụ. đầu tiên cần phải làm là tập trung lực chú ý tại cái kia đạo cụ bên trên nhưng hắn cái này phó tạo hình lực chú ý của mọi người tuyệt đối sẽ tại hắn chọn ba o khóa bên trên ai sẽ để ý một cái bị ép con cây gỗ tử hoặc là nói ai sẽ nghĩ đến trong truyền thuyết đại thần tuyên bố sao băng v i n h hằng chi thương sẽ đem lấy ra làm làm một cây trọt cán nếu có thể đem áo giáp thoát vợ l à giờ có thể bảo chứng chính mình là một cái thường thường không có gì lạ người đi đường mạ gì c ả n g u ngơ trong chốc lát sau đó chậm rãi giơ lên hai tay vô cùng sùng bái vỗ tay lên che trời vợ biển ám độ trần thương a sự thật chứng minh vợ lạc kế hoạch mọi tại hắn trở lại đỉnh mặt đại lục về sau không có tha hương người chú ý tới trên bả vai hắn cùng nhì thậm chí không có chú ý tới sau lưng của hắn to lớn bao k h ỏ a bởi vì tha hương người chỉ nhìn chằm chằm hắn vợ lạ giờ vào xem lấy suy nghĩ thế giới cấp trang bị đối tha hương người lực hấp dẫn nhưng là hắn quên so với xa không thể c h ạ m thậm chí giống khoai lang bỏng tay đồng dạng sẽ dẫn tới vô số phiền lòng chuyện thế giới cấp trang bị hy hữu nghề nghiệp cùng hy hữu kỹ năng càng thêm nổi tiếng vợ lạ giờ lao sư thỉnh giáo cho ta ta nói ngươi có linh hồn, hồn thật kỹ vợ lạ g i nhớ ngươi nói cho thương thủ tiến giai cây vợ để ta đo đạt ngươi kích、thước. lang nhân tạo hình v ỡ lạ i ờ không có trốn lựa chọn dũng cảm đối mặt cũng thỏa mãn tất cả tha hương người thình cầu chứ ngoài miệng nói lấy lượng kích thước nhưng là tay hướng hắn nửa người dưới sở cái kia v ỡ lạ i ờ lựa chọn lưu tại tại chỗ ứng đối tha hương người chứ hắn nguyện ý truyền thụ kỹ năng để tha hương người lớn mạnh chính mình lực lượng bên ngoài cũng c ó vì cùng tha hương người nhóm cùng nhau lý giải đi suy nghĩ thương thủ cái nghề nghiệp này bởi vì phải tốn thời gian thực tế quá lâu cho nên v ỡ lạ i ờ dứt khoát đem trăng và kỳ dị bao khỏa coi như ghế rựa ngồi xuống nghiêm túc cùng mỗi một cái tha hương người đối thoại tha hương người tương đương tự dắt sắp xếp lên hàng giải người ta tấp nập mỗi người trên tay cũng đều cầm một tấm b ả n g nhỏ đại khái là suy xét đến bờ lạ giờ không có khả năng một mực ngồi tại cái này phục vụ đến lúc đó bờ lạ giờ muốn rời khỏi thời điểm có ít người liền không thể đạt được vật mình m u ố n cho nên thu hoạch được linh hồn xung kích tha hương người nhóm phân hóa đội ngũ tỏ vẻ chỉ muốn muốn học tập linh hồn xung kích kỹ năng này n g ư ờ i đến bọn hắn cái này bọn họ miễn phí truyền thụ kỹ năng nhưng chỉ hạn hôm nay tha hương người nhóm lập tức có tự cách ra mà lưu tại bờ lạ dở trước mặt có thể mỗi một cái đều là trọng lượng cấp cơ hồ tất cả đều là đến tha hương người. những năm này không hề nghi ngờ đều là đỉnh tiêm tha hương người đồng thời đại bộ phận b ợ lạ dờ biết đến thăng cấp nhanh chóng lộ tuyến hoàn mỹ khai hoang cơ hồ đều là từ trong miệng của bọn hắn lan truyền ra tại tha hương người bên trong nhóm người này được tôn kính xưng là khai hoang người bọn họ nhóm này khai hoang tha hương người đào móc ra mấy trăm loại nghề nghiệp chi nhánh có thể nói là tuyến ngoài cùng tha hương người b ợ lạ dờ mặc dù có được khởi nguyên nghề nghiệp thần thương thủ nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn rõ ràng thương thủ nghề nghiệp chi nhánh cùng như thế nào khai quật ra chi nhánh cùng những ngày tha hương người đối thoại nhất định có thể mở rộng tầm mắt của mình càng hiểu hơn thương lực lượng Quả nhiên, những này khai hoang người câu nói đầu tiên liền để bợ lạ dơ mở rộng tầm mắt xin hỏi đại pháo có tính không là thương cái này bợ lạ dơ nhất thời nghe lời hắn còn tưởng rằng sẽ từ làm sao thu hoạch được thương thủ cái nghề nghiệp này bắt đầu hẳn là không tính a dù sao kia là đại pháo không phải sao không tính sao rõ ràng tạo thành tổn thương nguyên lý đều như thế rõ ràng thương chỉ là nhẹ định lượng đại pháo vậy ta khẩu súng làm thành đại pháo kích thước nó xem như đại pháo vẫn là thương sau chứng thực có được thương thủ cũng có được một nghìn hai trăm trở lên lực lượng giá trị tăng thêm kích thước cùng quy cách phù hợp pháo thương hoặc là pháo về sau liền có thể giải tỏa nghề nghiệp pháo kích thủ một cái gần có thể đem vũ khí làm cây gậy lớn vú mạnh xa có thể hỏa lực bao trùm nghề nghiệp tại quần thể tác chiến bên trong có cực cao áp chế lực nhưng là bởi vì vũ khí trọng lượng mà trở nên chậm c h ạ m cùng tốc độ đánh chậm c h ạ m cùng tỷ lệ chính xác thấp là cái nghề nghiệp này nhược điểm c h í mạng cho dù là bỡ laser tại biết cái nghề nghiệp này thời điểm cũng lắc đầu liên tục có khổng lộ như thế thiếu hụt nghề nghiệp cho dù là tha hương người cũng cứu vớt không được đi không sai Cho dù là tại h hương a ư n g cố n sự này cách n bên trong đáng sợ xưa nay không là thương thủ hoặc là pháo kích thủ mà là phía sau yên lặng đối mặt với đủ loại bốc đồng yêu cầu cũng đem thực hiện tên là đón tạo sư tồn tại chương bốn trăm hai mươi một các người cần chơi chỉ thiên ự do cùng c ỉ n sống h l ề liền nghề nghề đều n Trường người cần cùng chỉnh sống đoán người mong nhất nghiệp, định nghĩa chế tạo trang bị nghề nghiệp.、Tự、định nghĩa ý vị như thế nào, mang nghĩa vẫn man ánh sáng đều có thể trở thành hiện tốt tự tốt tạo một một thể tự tạo Tự thế mét ít chuột ít thể trở thực. rồi. rồi chơi chơi đợi bởi cái đại kiếm i sư 421, các chỉ mực các có chế mặc chú có Các áo h do là là là là đây kệ bị vì, vị ý ý ý tài cung cấp đoán tạo sư dự tính ban đầu là vì để người chơi không muốn câu n ộ tại không muốn giới hạn tại trong trò chơi hiện có cường lực trang bị muốn chính mình sáng tạo bọn họ cho các người chơi phát huy sức tưởng tượng không gian cũng chờ mong các người chơi sáng tạo vũ khí cùng bọn hắn thiết kế nghề nghiệp phát sinh kích tình v à chạm nhưng các người chơi chỉ muốn trình sống tại cường độ cùng hoa sống ở giữa nghiêm cần lựa chọn sáu phân cường độ bốn p h ầ n hoa sống không nói những cái khác dùng chưa ra đời chi linh làm phối thể rèn đúc mà ra chuyện cổ tích cấp đại truy mét ít chuột đại trụ y một kích đ ệ n bạo quái vật c h à n g cảnh tại mạng lưới trong hải dương nhấc lên sóng to gió lớn các người chơi hoan hô nệm bạo quái vật tràng cạnh đường ít v ị đại truy nao nhau, nhau ra lò trung gian viết hai trăm năm mươi á o giác thuộc về trong đó tương đối bình thường tác phẩm các thiên tài mục đích xem như hoàn thành bọn họ thậm chí tiết kiệm làm chứng màu hoặc là liên động công phu người chơi đều giúp bọn h ắ n làm chính là đại giới có chút lớn thậm chí có thể nói là máu chạy thành sông v n lạ dở mãi cho đến buổi tối mới rời khỏi đại bộ phận tha hương người đều vừa lòng thỏa ý mặc dù thương thủ cái này mới nghề nghiệp m ư ờ i phần hấp dẫn người nhưng t u y ệ t đại bộ phận tha hương người cũng không tính từ bỏ chính mình hiện có lại quen thuộc nghề nghiệp phối trí bọn họ dự định quan sát khai hoa người n g nhóm khai phát tình huống lại cân nhắc muốn hay không chính mình nếm thử bị cướp đi thợ săn vợ lạ dở hết sức rõ ràng những này tha hương người ý nghĩ, tha hương người nghề nghiệp quy ho giống như là kín kẽ cùng một chỗ sắt thép bộ phận thương thủ chỉ là một cái cơ sở nghề nghiệp không hề nghi ngờ có càng thêm cường đại thượng vị hình thái nhưng cái này thượng vị hình thái thường thường cần chức đem thương thủ luyện đến mắt cấp lại phối hợp thêm cái khác luyện đầy nghề nghiệp tiến hành dung hợp hoặc là hiến tế cầm ít chìm tha hương người đến nói bọn họ ít nhất phải từ b ỏ một nửa đẳng cấp cùng nghề nghiệp cấp cao mới có thể nếm thử thương thủ cái nghề nghiệp này khả năng tha hương người nhóm đạt được thương thủ cơ sở tình báo về sau liền rời đi bọn họ mặc dù cũng muốn hỏi một chút điểm tình báo nhưng là làm sao xếp hàng quá nhiều người cho nên đành phải lễ phép tạm biệt rời đi để bỡ lạ dở cảm thấy ngạc như là tha hương người nhóm đối linh hồn xung kích kỹ năng này cực kỳ thổi p h ồ n g cùng cảm thấy hứng thú h i ệ n nhiên kỹ năng này tại bỡ l à giờ không biết tình huống bị tha hương người nhóm lục lọi ra một loại nào đó tương đương cường lực cẩn tàng hiệu quả đây chính là một tin tức tốt dù sao linh hồn xung kích kỹ năng này tới tay về sau cơ bản không có phát huy được tác dụng địa phương Bỡ l à giờ đặc biệt đợi cho buổi tối trừ nghĩ cùng tha hương người nhóm truyền đạt tình báo bên ngoài còn có chính là đợi đến yêu tinh quốc người lúc đầu hắn dự định một chống đặt đỉnh mặt đại lục liền để gà đi đưa tin nhưng hắn vừa ngoi đầu lên liền bị tha hương người bao vây không có cơ hội rời đi hắn dứt khoát an vị tại cái này chờ đợi lấy yêu tinh quốc nhân chủ động tìm đến xuất hiện trước nhất không ngoài dự liệu là đại lực phi chuyên đại lực phi chuyên là yêu tinh quốc bên trong cùng hắn quen thuộc nhất người có lúc gà sẽ chọn trực tiếp đem tin đưa đến đại lực phi chuyên trong tay đại lực phi chuyên vừa xuất hiện vợ lạ dở ánh mắt liền vô ý thức dừng lại tại đại lực phi chuyên bên hông treo kỳ diệu thùng trạm vũ khí vì cái gì nói là kỳ diệu đâu bởi vì vợ lạ dở coi như không giám định cũng có thể biết rõ đó là một thanh thương nhưng thanh thương này là thẳng tắp không chỉ có ba cái nòng súng phía trên còn bất quy tắc hảm nạm lấy sắc bẻn răng giống như là một thanh hung hãn không nói vô đ ứ ợ c suy côn đây là cái này đoàn tạo sư không phải mở ra hạn mức cao nhất sao thương thủ nghề nghiệp cũng xuất hiện cho nên chúng ta liền nếm thử phục hồi như cũ chúng ta thế giới một loại thương loại vũ khí đại lực phi chuyên đắc y đem bên hông thương lấy xuống đưa tới bợ lạ giờ trước mặt có được người lùn trực hệ hệ thống gia phả đoàn tạo sư hỏa thọ bợ lạ giờ nhẹ nhõm giám định ra cái này đem vũ khí tình báo tam nhãn súng nhuệ nha lấy tinh cương rèn đúc mà ra sản xuất hàng loạt thương súng loại vũ khí có được ba cái học súng đồng thời có lâu đời lịch sử vũ khí bởi vì người sử dụng không còn là nghèo nàn người bình thường cho nên bỏ đi bảo hộ người sử dụng gậy gỗ đến mức nhìn qua giống như là một cái tự bạo l i ề u đạn nội hóa cái đồ chơi này tựa như là bóng a trọng điểm không ở đây đại lực phi chuyên lựa chọn tính coi nhẹ bỡ lạ dờ nghi vấn dùng sức ho khan một tiếng về sau nửa cưỡng bách đem tam nhãn súng nhuệ nhai nhét vào bỡ lạ dờ trong tay ta hy vọng ngươi có thể sử dụng một chút hoặc là tìm hạt đại sư hỗ trợ cải tiến cải tiến hhhhh đây chính là trong truyền thuyết chân tướng v ớ i bày đại lực phi chuyên chân chính mục đích là muốn cùng hạt đại sư đáp lên quan hệ hiện tại đoán tạo sư hạn mức cao nhất mở ra còn vừa vặn cùng thương thủ mở ra được kia đã từng bị tha hương người xưng là chó đều không chơi nghề nghiệp trong nháy mắt liền biến thành hương momo hòa thọ g e n đúc ngoài phòng hiện tại có thể nói là người ta tấp nập đồng thời đơn độc tha hương người còn hoàn toàn không chen vào được đó cũng không phải nói đùa cũng không một chút nào khoa trường đoàn tạo sư hạn mức cao nhất đạt được giải trừ mang ý nghĩa các người chơi trên trình thể thực lực h ạ n cấp cao nhưng cái này cũng mang ý nghĩa đoán tạo sư nghề nghiệp người nắm giữ trở thành hy hi hữu tài nguyên mà có thể cấp cho đoán tạo sư nghề nghiệp đặc thù danh hiệu thậm chí là đoán tạo sư nghề nghiệp tấn thăng con đường hạt đại sư chờ người càng là nhân vật vô cùng trọng yếu đại công hội khẳng định muốn đ ổ i dưỡng thuộc về mình công hội đoán tạo sư vì chính mình công hội thành viên chế tạo cường lực trang bị cho nên bọn hắn sẽ phá lệ tích cực đi đoạt chiếm cơ hội có đại công hội lựa chọn năm vùng mà yêu tinh quốc lựa chọn mặt dạng mày g à y đi cửa sau trên người bỡ lạ dở rất nhiều quang hoàn bên trong hạt đại sư người thừa kế điểm ấy là trong đó tầm thường nhất một cái nhưng không cần nói bọn hắn hèn hạ. dù sao cái này trò chơi chính là đem muốn nhiều cùng nở ở cờ c â u thông nghiêm túc kinh doanh quan hệ nhân mạch có lẽ sẽ có ngoài ý muốn kinh hỷ viết tại giới thiệu bên trong cũng không phải không được nhưng là hạt đại sư nếu là không nguyện ý tiếp nhận thành viên của các ngươi ta cũng không có cách nào b vợ lạ giờ nghĩ đến sau đó phải yêu tinh quốc đánh không công chữa trị adgard kia giúp đỡ thuyết phục một chút hạt cho dù là trả nhân tình mười phân cảm tạ chúng ta có thật nhiều đồ vật muốn tạo ra đến mà lại rất cấp bách gấp vợ lạ giờ xứng sở hắn rất ít trông thấy đại lực phi chuyên sẽ lộ ra nóng này biểu lộ nếu là yêu tinh quốc chính là mạnh nhất mấy cái công hội một trong Cái này đây ỉ n diện tan thần hình căn bản không năng bọn hắn cảm thấy ruột. Cái này đồng tệ. Đại lực phi chuyên nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có người về sau, lấy ra đồng tệ, nhỏ giọng nói, dùng không Trưng Trưng Đồng h thế thế khả thể cho thấy phi chút, thai. thai. giới, ti loại giới quái Cái Đại kia đại kia tệ. tệ, tệ. trừ vật, vật sốt ruột. một tử tử gì ra sau, ác xác có có có cảm lực có được. lấy đại về vĩ vĩ đồ để đ 422, 422, là bợ lạ dở mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong túi đồng tệ cùng hắc t h ú kỵ sĩ có được vật gì đó kết hợp sau sản phẩm bởi vì mỗi ngày đều chỉ biết có ba cái xuất hiện trong túi mà yêu tinh quốc cần loại này đồng tệ đi khiêu chiến cái nào đó thân ở tử vong c h i hà sau quái vật lúc kia bợ lạ g i ờ đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tình báo đó chính là cái này viên đồng tệ có thể mua được t ử v o n g c h i hà người đưa đỏ để người sống có thể đặt chân tử vong c h i hà thế giới đi tới qua hừng mình g i ớ i sau bợ lạ g i ờ biết tại cổ lao chư thần thời đại thế giới này đồng thời tồn tại mấy cái địa ngục dùng để dung n ạ p khác biệt thần nhóm chế tạo đám nhân loại mà tinh linh nhóm nói qua hoàng kim quốc đã từng là được xưng là thiên đường vương quốc bây giờ rơi vào đại địa chỗ sâu về sau lại được xưng làm địa ngục b ợ lạ i ờ một mực đang tìm kiếm hoàng kim quốc mà bây giờ có được tình báo đều chỉ hướng một sự kiện đó chính là hoàng kim quốc tại yêu tinh quốc công lược t ử vòng c h i hà bờ bên kia là có hay không tại kia vẫn chưa biết được nhưng có tiến đến xem xét giá trị mà lại b ợ lạ i ờ rất để ý hát thú kỵ sĩ đánh bại mù nghìn về sau lưu lại cuối cùng một lời hoàng kim quốc tại t ử t h a i hạng cho nên b ợ lạ i ờ mỗi ngày đều sẽ đem ba viên đồng tệ đảm bảo tại một nơi nào đó trước kia là đặt ở hẹp bị hoặc là ô o gì trong túi gần nhất là đặt ở gà trong bụng đoạn thời gian gần nhất vợ lạ dờ để giành được ba mươi viên đồng tệ tính đến trước kia tích lui xuống chỉ ít đủ năm mươi người cùng tiến lên đi vây đánh cái kia tại yêu tinh quốc trong miệng cực kỳ khó đối phó quái vật nhưng bây giờ lại còn nói vô dụng rồi đây cũng không phải là tin tức tốt gì a cũng không phải hoàn toàn vô dụng mà là người đưa đỏ kia chỉ nguyện ý chở ba người quá khứ đại lực phi chuyên hai tay ôm ngực bất mãn thế nào hạ lưỡi không phải liền là để hắn đưa cái hơn hai trăm chuyến nhà cũng không phải không trả tiền chúng ta thậm chí đề nghị cho hắn một chiếc c à n g lớn nhưng hắn kiên trì không m u ố n ba người số người này để người cảm thấy bất an à b ậ lạ dở hít mắt năm ngón tay có thứ tự lẫn nho gõ ta có thể hỏi ngơi một cái vấn đề kỳ quái sao c tại giới ờ thứ hai công hội chiến bên trong yêu tinh đại liên minh không ngoài dự liệu nhổ được thứ nhất mà bọn hắn yêu cầu ban thưởng là chỉ có tha hương người mới có thể nhìn thấy tên là định chế biểu lộ bao đồ vật nghe nói tha hương người thế giới bên trong bọn họ sử dụng một loại có thể cự ly xa hiện hiện hiện văn tự thần kỳ đạo cụ mà b đây là một cái tương đối cổ sớm thời điểm chúng ta tìm tới ẩn tàn g bút đại lực phi chuyên lấy ra một bó quyền gia cựu đặt ở trên bản hội nghị sau đó dụng lực đầy một tấm cổ lao địa đồ mở ra tại trên mặt bàn thế giới này rất nhiều nơi tại khác biệt thời đại có khác biệt tên nhưng bởi vì thời đại thay đổi mà mất đi nhưng trong đó ẩn tàng cố sự lại giống như là thế giới vết thương mặt ngoài đã bởi vì thời gian mà bị v ứ t lên nhưng cố sự bên trong tồn tại nhóm lại như là vết xẹo giống nhau lưu lại mà cái này địa đồ chính là chúng ta bên trong một vị thành viên căn cứ một cái lao nhân trong miệng mấy chục đời nhân khẩu miệng tương truyền cố sự vẽ đi ra vỡ lá dở túi xuống thân nghiêm túc đánh giá địa đồ đường công rất thô g á p nhưng là đại khái họa chính là cổ cự nhân vương quốc liên minh chung quanh hiện tại hẳn là kỳ bên trong xin á địa khu một cái không người quản hạt khu vực nguy hiểm kỳ bên trong xin á địa khu c h u nguy hiểm nhất không hề nghi ngờ là đỉnh mặt đại lục ở bên trên một đầu cuối cùng bách thai hàng hà cùng cái khác lan tràn quyết tán dựng dục khủng bố titan hôn trùng bách thai hàng hà khác biệt đầu này bách thai hàng hà l ặ n g lặng chạy xuôi sau đó biến mất tại kỳ bên trong xin á trong khu vực nơi nào đó vợ lạ dở mắt nhìn gà gà lắc đầu yêu tinh quốc công lược quái vật cũng không phải là mười hai vị thú vương bên trong một vị tựa như là chị rồng chưa sinh ra giống nhau cũng không phải là bách thai hàng hà nhất định cùng mười hai vị thú vương tương quan nhưng bợ lạ dở nhớ tới một chuyện khác đó chính là hắn ban sơ cùng sinh mệnh thụ tinh thần thể gặp mặt thời điểm chuyện lúc kia sinh mệnh thụ đã từng nói vô pháp mở ra đi tới hoàng kim thụ hải nguyên nhân là không thể để cho bách thai hàng hà xâm lấn hoàng kim thụ hải bách thai hàng hà một năm trước liền xuất hiện nhưng là là gần đây mới phong bế hoàng kim thụ hải này phía sau nguyên nhân là cái nào đó vĩ đại tồn tại bởi vì cảm nhận được uy hiếp bắt đầu hiệu triệu ác thần huyết dịch để bách thai hàng hà sôi t r à o ban sơ bợ lạ dở tưởng rằng nghệ mỹ ạ cự nhân gia hỏa này có năng lực cũng có g i tâm nhưng trên thực tế tại hắn dùng thợ săn đào nó tất cả tình báo về sau nó mới t h ứ c t ỉ n h cho nên cái kia vĩ đại tồn tại một người khác hoàn toàn hiện tại xem ra hơn phân nửa chính là yêu tinh quốc ngay tại công lược kẻ địch chúng ta biết được tại kỳ bên trong xin á trong khu vực có một chỗ được xưng là gạ xương trậu sau đó chúng ta vừa vặn tại mặt cỏ nhàn rỗi n h ả m chán liền bắt đầu tìm kiếm gạ xương trậu người đ o á n chúng ta làm sao tìm được đại lực phi chuyên lấy ra một cây màu đỏ bốc than đặt tại cổ lao da dê trên bản đồ chậm rãi hoạt động một đầu màu đỏ s ầ m đường cong s i ê u xiêu vẹo vẹo giữa rừng núi xuyên qua cuối cùng dừng ở một cái vị trí tại thế giới của chúng ta gạ là một vị nữ thần nàng sinh hạ rất nhiều thần minh người khổng lồ. thậm chí chỉ dẫn ra nhân loại sinh ra mà nàng cuối cùng một tử là một cái tên là đại lực phi chuyên thấp r ộ n g giống như là đang giảng giải một loại nào đó cấm kỵ chống trải trong phòng họp lâm vào một loại nào đó và đủ tại p h ò n một cái t h ì tan cự nhân đại lực phi chuyên âm thanh t ừ từ đi xa vẫn lạ dở phía sau lưng đột nhiên buốc lên mồ hôi lạnh quyển r a c ử u tại trong tầm mắt của hắn đột nhiên vặn vẹo lên thâu giáp đường công hạ là một loại nào đó to lớn không thể trực quan to lớn nữ tính hải cốt đầu kia lệch ra xoay đường con bên trong truyền đến huyết dịch lưu động âm thanh nó tựa như là một đầu cung rốn liên tục không ngừng đem ác thần huyết dịch chuyển cho cái nào đó từ ta phát hiện thai nhi trạng thái t à c phòn cũng nếm thử công l ự c nó cụ thể quá trình về sau lại nói dù sao cuối cùng nó sẽ đảo v o n g sâu trong lòng đất tử vong chi h ạ bờ bên kia bởi vì nó là thử thai sớm đã chết đi thậm chí chưa hề sinh ra cho nên nó có thể trực tiếp vượt qua tử vong chi h ạ chúng ta một mực lấy nó không có cách vọng sông than thở thẳng đến từ ngươi cái này đạt được rất nhiều tiền mãi lộ có thể tùy ý chọn trên nó vẫn là giờ chậm rãi như đầu t r ọ c dạo m í m c h ặ m miệng chẳng lẽ bách thai hằng hà sôi chào là bởi vì hắn r i ê n cơ sao chương bốn trăm hai mươi ba thợ săn nguyền rủa chân tướng vợ lạ dờ gãi gãi cái c ằ m gãi gãi bà vai sau đó ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà cuối cùng tại chỗ chuyển bài vòng đừng nói là đại lực phi trên ngay cả gà đều sửng sốt không biết vợ lạ dờ ý tứ vợ lạ dờ chỉ là tại đơn thuần cảm thấy xấu hổ mà thôi dù sao dẫn đến bách thai hằng hà sôi trào để hoàng kim thụ hải bản thân phong bế kẻ cầm đầu chính là hắn a suy nghĩ kỹ một chút thợ săn đến tiếp sau cần đi vào hoàng kim thụ hải mà hoàng kim thụ hải gặp phải nguy cơ là bởi vì hắn tặng có thể vượt qua từ vòng chi hà đồng tệ dẫn đến tay phòn phát giác được nguy cơ từ đó hiệu triệu ác thần huyết dịch đơn giản h hắn vợ lạ dở dẫn đến hoàng kim thụ hải nguy cơ cho nên hắn gặp trừng phạt chính là thợ săn mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại lv 15, một m ộ t khi đạt tới có thể tiến ra trạng thái liền sẽ bị hiến tế hợp t ì n h hợp lý cho tới nay hoang mang đạt được hợp lý nhất giải đáp khu khu khu các n g ư ờ i lúc đầu dự định thượng một trăm cá nhân hiện tại chỉ có thể thượng ba người nhưng cái này cùng hạt đại sư có quan hệ thế nào sao ba người trang bị hẳn là tập hợp ra được a chúng ta dự định cách tử vong chi hà tiến hành hỏa lực chi viện đại lực phi chuyên lấy ra một cái khác tấm bản đồ tấm bản đồ này liền đơn giản nhiều chính là hai đầu là ngang một bên vẽ lời xiên đại khái đại biểu cho chỗ đứng chúng ta thử qua cung t i ễ n thủ nghề nghiệp nhưng tiếc nuối là có được có thể tinh chuẩn xạ kích tử vong c h i hà đối diện năng lực cung t i ễ n thủ nghề nghiệp đều cùng hoàng kim thụ hải sinh mệnh chờ một chút có quan hệ cũng sẽ ở tử vong c h i hà chung quanh chịu ảnh hưởng thương thủ bắt nguồn từ giết chết q u a n minh c u n g tử vong làm bạn thí thần truyền thuyết không có đạo lý sẽ bị tử vong c h i hà can thiệp vẫn l à giờ rõ ràng đại lực phi chuyên ý tứ đơn giản đến nói nếu không để bọn hán thượng một trăm cá nhân vậy liền thượng một trăm cá nhân viễn trình pháo kích tri viện yêu tinh quốc muốn ủy thác các đức đại lượng chế tạo ra pháo kích uy cứ như vậy không chỉ là cấp bậc cuối cùng đoạn ở phía trước trận c ô n g kiên bên trong cũng có thể nhẹ n h ó m rất nhiều các ngươi muốn từ bỏ mình bây giờ tất cả lực lượng liền vì đánh bại t à i phòng sao vợ lạ dơ lập tức đối đại lực phi c h u y ê n cùng yêu tinh quốc thành viên sinh ra kính ý hắn trước đó không lâu mới đang suy nghĩ muốn lục lọi ra thương thủ lực lượng ít nhất phải từ bỏ cấp năm mươi nghề nghiệp đây là cỡ nào tổn thất mà đại lực phi chuyên thế mà tỏ vẻ có rất nhiều người nguyện ý làm người mở đường này không đại gia kỳ thật đều có tiểu hào khụ k ụ nhị trọng thân một cái khác chính mình đại lực phi chuyên đối mặt vợ lạ dơ kính nể ánh mắt cũng không có cách nào đem ai nhà chúng ta dự định luyện cái đặc hóa tiểu hào loại lời này nói ra miệng tóm lại chúng ta có biện pháp giải quyết chỉ là lúc kia sẽ đổi một bộ bộ dáng kỳ thật chúng ta đang suy nghĩ muốn hay không nhờ ngươi tiến hành trợ chiến trước kia ngươi chỉ có lv ba mươi có yếu hiện tại nhà đại lực phi chuyên là vì nói sang chuyện khác bất quá nói đến thực lực phương diện hắn vô ý thức suy tư một chút bợ lạ dở cường độ mặc dù không có cụ thể tình báo nhưng là từ nhiều cái phóng viên diễn xuất hiệu quả đến xem bợ lạ dở chí ít có lang nhân trạng thái lúc vô hiệu ma pháp cùng t r á n kích bị động tính đến trí mệnh xử hình coi như không suy xét chuyển vận bợ lạ dở cũng là một cái siêu cấp khi t h ị không mang theo vợ lạ dờ đi mới không bình thường nhưng như thế nào mới chính là một vấn đề ta đi làm ơn tất để ta đi vợ lạ dờ nhìn thoáng qua địa đồ đem địa đồ c ó lại hoác nha thật sao đại lực phi chuyên vui mừng quá đỗi đồng thời cũng có chút n g h i hoặc là có lý do gì sao vợ lạ dờ lộ ra khổ luyện đã lâu ý vị thâm trường biểu lộ nhưng hắn mang theo mũ giáp trực tiếp cho không cũng may hắc thú k ỵ sĩ mũ giáp tự mang lấy một loại nào đó ưu ám cùng thần bí cho nên đại lực phi chuyên được thành công trấn trụ a chính là loại kia muốn đánh xong mới có thể nói chuyện chứ sao cùng yêu tinh quốc cùng đi thạo phạt tài phỏn chuyện này xem như định ra đến bất quá đại lực phi chuyên cũng đại diện mặt khác hai cái sẽ cùng nhau vượt qua t ử vòng chi hà tha hương người biểu đạt đối bờ lạ giờ yêu cầu ít nhất phải khôi phục lại lờ vờ chín mươi chín trình độ yêu tinh quốc dự định lần tiếp theo nhất định phải thành công cũng không phải lần tiếp theo không thành công tại phòn liền sẽ diễn biến thành khó mà giải quyết quái vật mà là tại phòn một mực là yêu tinh quốc lặng lẽ c ô n g l ư ợ c quá khứ bách thai hàng hà ở trong mắt tha hương người thuộc về p h i ế n phức không có thăm dò vật giá trị nhưng là nương theo lấy cung nhân mã cùng cung sư t ử trở về bầu trời hai đầu bách thai hàng hà chuyển biến làm hai đầu khác biệt dòng sông chuyện này để tha hương người nhóm ý thức đến bách thai hàng hà ẩn giấu đi trừ ác thần huyết dịch bên ngoài một loại nào đó lực lượng khổng lồ đây là một cái rất đơn giản suy luận hai đầu bách thai hàng hà hai cái vĩ đại tròng sao mà trong đó sư tử trở thành bợ lạ g i ờ lực lượng trước mắt tuyệt đại bộ phận tha hương người lực chú ý còn đặt ở hai đầu tinh hà bên trên nhưng đã có người bắt đầu tại còn xuất lại một đầu bách thai hàng hà thượng tìm kiếm chòm sao lực lượng tại phòng sớm muộn sẽ bị những người khác phát hiện yêu tinh quốc cũng không có độc c h i ế ý nghĩ chỉ là chúng ta tại p h ò n thượng trả giá quá nhiều một vị trọng yếu đồng bạn càng là đại lực phi chuyên nắm chặt nắm đấm túi đầu Mà nghiêm là bỡ lạ dở cũng nhận thức của Chết chính nhận đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Chết sao? Đây sao? không ế t ừ a tay đánh bại địch sao? Ta rõ ràng. Là trong ánh mắt toát ra hỏa diễm, cao, đồng định đánh địch đấu đại bạn nhất ràng. trong ánh ngầm ngược chuyên bại Bỡ lạ lại ý chí, cựu lực có chút phải phi h trí tự mắt toát diễm, rõ là dở k biết làm sao. k h ân không kém bao nhiêu đâu dù sao ngươi tận khả năng thăng cấp đi chúng ta dự định tại một tuần sau một lần cuối cùng nếm thử công lược tại phòn nếu là lần này cũng thất bại chúng ta liền công khai tình báo đại lực phi chuyên dứt h o á t thuận vợ lạ dợ nói x u n dưới hắn không có cách nào giải thích kỳ thật cái kia đồng bạn không chết thậm chí tại thương thủ nghề nghiệp sau khi xuất hiện bản tôn dự định ngồi hố vợ lạ dở cảm giác trên người mình gánh vác lấy một loại nào đó to lớn trách nhiệm nhưng hắn không có cảm thấy kiềm chế thậm chí vì đó tự hào hắn hiện tại không hề nghi ngờ là thay thế đại lực phi chuyên đám người trọng yếu đồng bạn vị trí đi hoàn thành trước đó không có hoàn thành sứ mệnh bởi vì quá kích động vợ lạ dở thậm chí quên vạ kỳ gì cùng à dắt chuyện cho to lớn bao khỏa liền rời đi phòng học một cái ngoài dự liệu người tại cửa phòng hội nghị chờ lấy vợ lạ dở đã lâu không gặp mang theo màu đen t ợ săn mũ chùm toàn thân bao khỏa chặt chẽ đoạn lạc tinh linh hai tay ôm ngực rửa vào vết tường một bộ đợi lâu đã lâu bộ dáng ngươi không nên b ồ i tiếp cặt đờ gì sao vợ lạ dờ xứng sở còn có một điểm chính sự đoạn lạ dờ i chú ý tới đoạn lạ dờ m i chú ý tới đoạn lạ dờ mới chú ý tới đoạn lạ dờ mới chú ý tới n h ạ n lạ dờ mới c h l ý tới đoạn lạ dờ mới t h ú ý tới đoạn lạ dờ mới chú ý tới đoạn lạ dờ không có hỏi nhiều ta dự định đi thăng cấp ngươi có chuyện gì sao vậy chúng ta thiện đường đoạn lạc tinh linh lưu loát đứng thẳng người đi về phía trước mấy bước sau hướng phía bờ lạ dờ vẫy vây tay đi thu hoạch được t ợ săn đi ta biết mấy cái đặc biệt thuận tiện đi săn địa điểm. người là i hiện mới nghiêm kiểm điểm nhiệm đối ờ nhãn tỉnh sáng lên chẳng hắn mình cũng định phát chịu trách túc thợ sau, lẽ là là đây đầu, cầm kẻ dự về săn ơ n nguyền g 424, rùa d ư n như g g thật bị ả i trừ, c h ư ơ này g nguyền dường giải người, chúng, người người. Người 424, như thần chọn n chịu rùa thật chúc phúc cho chúc phúc trừ, bị bị cũng không giới hạn tại nhân loại chỉ cần là có cao độ trí tuệ cùng trình độ nhất định trở lên loại người loại liền có khả năng thu hoạch được c h ú c phúc đương nhiên tại tha hương người xuất hiện trước đó chịu trúc phúc người chỉ có nhân loại mà thôi c h ú c phúc lực lượng vô cùng c ư ờ n g đại trong đó nghề nghiệp chính là từng tòa điêu khắc thành t i ể u vĩ đại t ấ m địa to anh hùng có lẽ sẽ bị lăng q u ê n nhưng hắn chỗ hoàn thành khiêu chiến sẽ bị ghi chép tại c h ú c phúc bên trong thợ săn bởi vì ai hoàn thành cái gì thành t i ể u vĩ đại mà sinh ra đã không được biết tất cả ghi chép chỉ còn lại như thế nào trở thành thợ săn đi săn mang theo dã thú phụ tố quái vợt cái này có thể nói là đơn giản nhất cần hoàn thành điều kiện giải tỏa nghề nghiệp dã thú phụ tố liên quan đến phạm vi rất rộng cho dù là một con gà rừng cũng mang theo dã thú phụ tố vợ là giờ một người liền có thể xe nhẹ đường quen thu hoạch được t h săn bất quá có đoạn lạc tinh linh hỗ trợ có thể nhẹ hắn hiện tại có một vấn đề đó chính là thợ săn làm cơ sở nghề nghiệp mắt cấp là lv m ộ mươi năm cấp bậc của hắn vị trí chỉ còn lại cấp m ộ ư ơ i bốn cho nên tại thu hoạch được thợ săn thời điểm hắn tốt nhất thuận tiện đem những nghề nghiệp khác tiến dai một chút nơi này được nói một chút nghề nghiệp tiến dai tình báo tương quan trước kia bợ lạ dờ chỉ biết tên nhưng không biết cụ thể là nguyên lý gì về sau hắn từ hẹn bị trong tay đạt được tương quan tình báo sách thu hoạch được kỹ càng giới thiệu nghề nghiệp tiến dai đại khái chia làm ba loại dung hợp tiến dai hiến tế bợ lạ dờ đối hiến tế bộ này có thể nói là hiểu rõ tại tâm trên cơ bản chính là đem một cái nghề nghiệp v ủ đi đi bổ sung một cái khác nghề nghiệp từ đó đạt được một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp dung hợp cùng tiến giai tương đối phức tạp đồng thời cũng có chút chỗ tương tự tiến giai giống nhau phát sinh ở cơ sở trên chức nghiệp dung hợp thì là càng thượng vị hơn nghề nghiệp biến hóa tiến giai chia làm hai loại tình huống một cái là nghề nghiệp mắc cấp cái nào đó thuộc tính thỏa mãn điều kiện về sau nghề nghiệp liền sẽ phát sinh biến hóa liền lấy chính vợ lạ dở trên người đại kiếm s ư đến nói là tại kiếm sĩ cơ sở này nghề nghiệp tại lực lượng giá trị thỏa mãn điều kiện hậu tiến giai mà tới mà từ sau lúc đó vợ dở tiếp tục tuyển lực lượng tiến giai thành cự kiếm sứ nếu như nhanh nhẹn giá trị thỏa mãn điều kiện cũng có thể từ kiếm sĩ tiến giai thành khinh kiếm sĩ lại sau này chính là tại tốc độ nhanh tình hữu giới chuyển biến làm tấn lôi kiếm sĩ hoặc là tật phong kiếm sĩ loại hình thuộc tính tiến giai là cơ sở nhất tiến giai từ sau lúc đó chính là kỹ năng tiến đến giai có được cái nào đó đặc biệt kỹ năng về sau phát sinh nghề nghiệp tiến đến giai liên lấy cự kiếm sư đến nói tại có trọng lực hệ liệt kỹ năng hoặc là ma pháp về sau liền có thể tiến ra i thành siêu trọng kiếm sĩ siêu trọng kiếm sĩ là một cái thượng vị nghề nghiệp hát thu kỵ sĩ、si、chính là tại thuộc tính tính áp đảo bất lợi tình huống dưới lợi dụng cái nghề nghiệp này kỹ năng tiến hành chống lại dung hợp chính là kỹ năng tiến rai thượng vị bản là hai cái khác biệt nghề nghiệp cây đan vào một chỗ kết quả nơi này v ỡ lạ d ở không được không oán giận một chút tha hương người ở giữa kỳ quái rút gọn miêu tả chẳng hạn như có lục sắc lông vũ loài chim quái vật liền gọi là xanh chim để người bên ngoài hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn nói tới chính là cái gì quái vật vợ lạ dỗ đã biết tự do thợ săn tiến d a i con đường trước đó b ở lạ giờ dự định sử dụng ám sát giả cùng cách đấu ra dung hợp vì võ đạo gia là vì đạt được khí t ứ c che đậy tông sư kỹ năng này hiệu quả là ẩn tàng khí t ứ c từ cấp bậc đến nói là cao cấp nhất mà mục tiêu cuối cùng nhất tự do thợ săn cần có cao cấp nhất ẩn tàng khí t ứ c kỹ năng hiệu quả có phải hay không khí t ứ c che đậy tông sư cũng không trọng yếu chỉ cần có cái kia cao cấp nhất ẩn tàng khí t ứ c hiệu quả liền t ố t rồi võ đạo gia là một cái giai đoạn trước liền có thể giải tỏa nghề nghiệp cho nên mới sẽ bị lặp lại đề cập đại bộ phận tha hương người chỉ là đem võ đạo gia coi như một cái khách qua đường đ ạ t được khí tức che đậy tông sư liền đem võ đạo r a cho lam quên b vợ lạ dợ hiện tại cũng không cần võ đạo r a hắn có hát ảnh tiềm hành cái này đồng dạng có thể tiêu trừ chính mình khí tức kỹ năng mặc dù bây giờ hiệu quả vô pháp đến yêu cầu nhưng là vốn có mù mắt về sau liền không giống mù mắt có thể đ ể cao mạnh hát cám hệ liệt kỹ năng hiệu quả trong đó hát ảnh tiềm hành ngay tại hiệu quả phạm vi bên trong nên nói không hổ là tượng trưng cho thần danh hiệu tăng lên kỹ năng hiệu quả hiệu quả hết sức kinh người đương nhiên trừ điểm ấy bên ngoài vợ lạ dợ cũng không muốn một hơi tổn thất cấp ba mươi hắn lo lắng tại thời gian một tuần bên trong vô pháp khôi phục lại cho nên vợ lạ dở cân nhắc về sau lựa chọn đem cách đấu ra tiến ra i thành quyền đấu sĩ điều kiện là lực lượng cùng nhanh nhẹn vượt qua hai trăm điểm cái nghề nghiệp này có thể cường hóa cận chiến cách đấu mười phần vừa xứng phạt giả t h ò n nguyên bản kỹ năng là dựa vào nghề nghiệp nhưng làm sao phạt giả t h ò n thực tế quá mạnh quyền đấu sĩ chỉ có thể coi là phụ trợ phạt giả t h ò n là xanh lờ vừa tám mươi lăm một lờ vừa bảy mươi mốt một cách đấu ra lờ vừa mười lăm quyền đấu sĩ lờ vừa một để ngươi đợi lâu vợ lạ dở từ thu xếp nghi thức đài gian phòng đi ra đoạ lạc tinh linh đã ở bên ngoài bởi vì hắn xoắn s u t chờ thời gian rất lâu đối với tinh linh mà nói, v ừ a gian mới về điểm thời về này cũng lạ i vui khởi động mà thôi, ề n động đủ cho mà mà là ta t dù i tinh linh t bên n r o giờ cũng chậm nóng rất l o ạ h âm điệu có chút điều cao hắn nhớ ký tự do thợ săn xác thực cần tinh linh truyền thụ kỹ năng mặc dù thợ săn việc này mọi chuyện còn chưa ra gì nhưng là phát triển dị thường thuận lợi bất quá tại chúng ta trước khi lên đường ngươi hẳn là trước xử lý một chút cái kia đọa lạc tinh linh chỉ chỉ bỡ lạ dở phía sau to lớn bao k h ỏ a cái này tồn tại cảm siêu cường đồ vật dẫn tới người chung quanh liên tiếp căng tới ánh mắt mọi người đều biết tha hương người có tính hương sáng nhìn thấy phát sáng đồ vật liền muốn lên đi kiểm tra mà tiếp theo chính là đào bảo tính cho dù là hố chỉ cần là nhìn qua dấu đồ vật liền muốn đưa tay đi vớt trục tới bỡ lạ dở phía sau to lớn bao khoả ở trong mắt tha hương người có trí mạng lực hấp dẫn không giờ khác nào không tại dụ hoặc bọn hắn đưa tay đi tìm kiếm a kém chút quên vợ lạ dở vỗ c h á n một cái lực lượng giá trị quá cao chính là như vậy lương đồ vật cũng không có cái gì cảm giác tại p h ò n vấn đề mặc dù rất nghiêm trọng nhưng l à i asgad cũng có thể nói là lửa xém lông mày vợ lạ dở quay đầu phát hiện yêu tinh quốc rất nhiều thành viên đều ở chung quanh thế là hắn lập tức cười vẫy tay đi tới đại gia có người nào muốn bị đánh chết sao chương bốn trăm hai mươi lăm mời tại trọng yếu cờ g bên trong mặt giống người chương bốn trăm hai mươi lăm mời tại trọng yếu cờ g bên trong mặt giống người từ giờ trở đi các người hai cái muốn lẫn nhau hậu đà đối diện thua cái tia sẽ bị ăn hết thi thể Bở lạ giờ đập đi đập hạ m ệ nhưng g giác luôn cảm c í n mình nói cái gì vô cùng ghê gớm. Cũng đúng, này n h ghê gớm. gì cái loại lời g vô đặt ở ờ i b ì h h t ư ờ n trên thân, đại khái đại là chỉ có thi ngược tâm mười phần trùn phản diện mới có thi phần phản thể nói tâm trùn diện mới đặt i ra. Nhưng là đ ở sau khi chết có thể phục sinh chịu chúc phúc người trên thân kia đại khái chỉ có thể coi là một trò đùa tha hương người cũng cảm thấy không có gì không phải liền là t ợ v ờ t ợ nhà hơn nữa còn là cùng chính mình công hội hoán loại bạn tốt đánh như vậy bọn hắn cần phải chọn một thú vị kiểu chết bất quá đại bộ phận người ánh mắt vô pháp từ b ợ lạ dở từ trong bao lấy ra đồ vật rời đi kia là một cái thân thể bị áo bào đỏ phát họa có lồi có lõm chỉ là hạ nửa gương mặt cũng làm người ta miên man bất định xinh đẹp nữ tính và kỳ dị trong truyền thuyết nữ võ thần dẫn đầu anh dũng người chết trận đi tới anh linh điện xinh đẹp nữ tính các nàng phần lớn đều là quốc vương nữ nhi thứ ư ổ đình tuyên thệ vĩnh viên thuần khiết mà trở thành vạ kỳ dị gần nhất quang minh đã chết phóng viên b ạ c h trần một bộ phận thế giới quan cho nên nhìn thấy vạ kỳ dị về sau tha hương người lập tức liền lý giải rất nhiều thứ b ợ lạ giờ không nói bọn họ cũng biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì bị đánh chết một cái kia sẽ bị vạ kỳ dùng xấu hổ phương thức đưa đến anh linh điện đến nỗi vợ lạ dợ nói ủy thác yêu tinh quốc xây dự hạt gian b cái này có thể hay không mặc quá chính thức một vị ăn mặc lộng lấy kỵ sĩ áo giáp tha hơn ư g người ngượng ngùng lôi kéo chính mình phía sau hồng áo c h à n g đây là một cái quyết định tại cờ gờ bên trong mặc giống người tha hơn ư g người cười c ư ờ n giả g chân chính hẳn là mặc cái này kia là một cái mang theo to lớn hết xanh đầu tha hơn ư g người hết xanh giống như lúc nếu không phải phía dưới tiếp lấy một cái chỉ mặc quần l ó t thân thể con người vợ lạ dợ nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái hình người hết xanh q u á i vợt uy n g ư ơ i biết vạ kỵ gì là thế nào đem người mang đến anh linh đ i ệ sau là hôn môi a màn dính tiếp xúc người ăn mặc cái này để vạ kỵ làm sao hôn ếch xanh đầu tha hương người yên lặng đem chính mình ếch xanh miệng đầy ra, lộ ra người ở bên trong đầu sống là muốn chỉnh và kỵ di hôn cũng là m m u ố n tha hương người nhóm m ộ ư ơ i phần sinh động liền đại lực phi chuyên đều đến tham gia náo nhiệt bất quá đại lực phi chuyên cũng không tính tham dự mà là tại một bên xem náo nhiệt thuận tiện cùng bợ lạ dở kết nối một chút t h ủ y thác nô、no. nếu là kiến tạo một tòa thành thị andy nhất định sẽ rất tình nguyện tiếp nhận đại lực phi chuyên nâng lên vị t i a kiến tạo loại cực lớn truyền tống t h á p người vị t i ê cũng không thường xuất hiện trong thế giới này dưới tình huống bình thường là sẽ không tiếp nhận công việc nhưng đại lực phi chuyên tỏ vẻ andy linh cảm thiếu thốn cần phải có một cái có thể tùy ý phát huy sáng ý địa phương một t o a tổn hại đã từng thần minh ở lại thành thị nhất định có thể cho a n d y mang đến vô hạn mơ màng không gian đang nói đến thủ lao thời điểm đại lực phi chuyên tỏ vẻ tự tuyệt adgat sớm muộn có một ngày sẽ mở ra hướng toàn bộ thế giới đến lúc đó tất cả muốn kiến thức một chút adgat người đều sẽ dẫm tại bọn hắn trải gạch đá bên trên chiếm ngưỡng bọn hắn dựng lên cao lầu phần vinh dự này cùng cảm giác tự hào mới thật sự là xứng được với cái này ủy thác thủ lao đương nhiên đại lực phi chuyên chỉ nói một nửa trừ vĩnh cự vinh dự cảm giác bên ngoài còn có yêu tinh quốc trước tiên có thể một bước thăm dò àt gặt chung quanh địa hình loại này lĩnh chức cũng coi là thù lao bên trong một bộ phận khu khu tất cả mọi người rất h a n g say à đại lực phi chuyên hai tay ôm ngực nhìn về phía phía dưới náo nhiệt hiện trường kinh nghiệm yêu tinh đại liên minh liên hợp về sau yêu tinh quốc thành viên cũng nhiều không ít bởi vậy đại bản doanh cũng xây dựng ra một cái cỡ nhỏ r á c đấu trường cùng đối ứng r á c đấu trường đội phòng đội trong phòng đồ vật phần lớn là trước kia trồng chất tại công cộng trong kho hàng đồ vật mặc dù là công cộng nhưng là đại gia ra mặt mỏng ngượng ngùng cầm càng ngượng ngùng đi mớn cho nên dứt khoát dùng loại phương thức này lấy ra cùng hưởng vợi chủ yếu là dùng cho tha hương người ở giữa tỷ thí cao thấp bởi vì là cao thượng quyết đấu cho nên ở trong đó giết chết đối thủ cũng không tính làm mưu sát chúng ta công hội không có sáng tỏ ghế xếp hạng nhưng đại gia vẫn là rất nóng l ò n g tại so sánh cao thấp đại lực phi chuyên hai tay chống lấy hàng rào bởi vì phía dưới thảo luận như thế nào hoa lệ bị đánh chết đối thoại mà lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng là lần này giống như người thua mới là bên thắng vợ lạ giờ giữ yên lặng cũng mười phần may mắn chính mình mang cái mang theo mũ giáp vạ kỳ di mặc dù rất nhanh sẽ bị chọc thủng nhưng là có thể giấu một hồi vẫn là giấu một hồi nãy giờ không nói gì sẽ rất kỳ quái cho nên b ợ lạ giờ dứt khoát nói lên rất sớm trước kia liên quan tới giác đấu trường chuyện nói đến trong truyền thuyết tồn tại cường đại cũng sẽ quan sát giác đấu trường bên trong chiến sĩ ở giữa quyết đấu cũng cho dung manh thiện chiến các chiến sĩ ban thường đây là lúc nào mới tăng thiết lập đại lực phi chuyên xứng sở vẫn luôn có chuyện a hệ đi đ ồ dột kịch trường không nhớ sao những cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại mười phần nóng l ò n g loài đoàn thọ hiện ra bản thân sân khấu b ợ lạ giờ có chút ngầm đầu nghị nghị sau nói nghiêm túc kỳ thật ta một mực rất h ế u kỳ vì cái gì tha hương người không đi tham gia vương quốc tổ chức giác đấu trường giải thi đấu tha hương người không phải thích nhất tham gia náo n h ư sao cái này đại lực phi chuyên nghiêng đi ánh mắt đơn giản đến nói giác đấu trường phần thưởng cho cuộc tranh tài quá keo kiệt mà lại cũng không phải quan phương tổ chức khu khu ta có thể đem câu nói này lý giải thành vĩ đại mà thần bí tồn tại nhóm rất chú ý giác đấu trường sao không sai bị lắm bất quá giác đấu loại này đơn giản mà thô bạo nghệ thuật cần nhất định nhân số trở lên thăm đúng ra bọn nó mới có thể ném lấy chú ý vợ lạ dở ân trong chốc lát thật vất vả từ ký ức xó a xỉnh bên trong tìm được một chút mơ hồ ti t ư c đại khái muốn mười vạn người trở lên đi quy mô quá nhỏ lời nói tại vĩ đại mà thần bí tồn tại trong mắt bất quá chính là nhàm chán nhân loại phân tranh mà thôi Mời bạn, đại lực phi chuyên cảm giác có chút miệng muốn muốn mô tờ vờ đại phi giác lơi khô, này hiện. Cái số này thập phần vi diệu đối liên phi giác tài. bạn, báo Bất chuyên đắng không tình này từng này phần cùng nhất cả chứng, cho dù là 5 đối 5 đánh một trận, cũng muốn ít đánh đầy một vàng tràng. trận cũng muốn liên tục đánh ngày, trừ phi quan phương kết cục, nếu không rất khó tự phát tổ chức ra quy mô lớn như tranh cũng công n được đầy đấu ngược lại rất kỳ quái. Đại lực là là tự có chút chắc chưa có cả cho chí tục cục, chức có thập phút phát khô, khó xuất quy quá. vậy ít trừ kết rất tổ tờ sao ra số dù Dù dự định bay đầu đi nói một chút tại b ợ l à giờ cùng đại lực phi chuyên nói chuyện phiếm thời điểm g i á c đấu trường thượng tha hương người nhóm đã tự phát bắt đầu chiến đấu người thua có ban thưởng cho nên tha hương người lựa chọn chính mình giải trí đến chết đấu pháp suy xét đến đời thứ hai độc nhãn sau khi chết vô pháp đi vào anh linh điện ví dụ cho nên b ợ l à giờ không được không cao âm thanh nhắc nhở tự sát là không tính chương 426 đồ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ chương 426 đồ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ tha hương người ở giữa chiến đấu luôn luôn là vô cùng đặc sắc đồng thời có thể đánh vỡ thương thức Tại tha hương người chưa từng xuất trước biết Tựa thích tha tầm mắt của mọi người. Loại kia khoáng đạt trình thua thả trình tại thả thể thưởng thức, tối truyền lại Loại đại đại người hiện mọi người phiến diện. binh binh giống người mọi người. kia Liên nói, nói vi nghiệp hương chưa nhận như pháp khắc chế, khách khắc chế nhau, hương khoáng không chống không pháp chỗ pháp hóa ma ra của ra, ma ma ma sư sương sư nào đến đứng rộng nghề càng gì có lực đều lấy miệng. đó, độ, đem đổ độ. đã mà mà mở mở sọ bị bị là là là là pháp phối sẽ sẽ kỵ kỵ mỗi một cái tư thâm ma pháp sư tại gặp được tha hương người lúc cuối cùng sẽ nhiệt tình mà chân thành đề cử nghề nghiệp phối hợp mà những cái kêu ma pháp sư thường thường đều sẽ lọt vào tha hương người tên là sở kịp lời nói ác độc công kích yêu tinh quốc nhất là cấp cao nhất công hội một trong kỳ thành viên tự nhiên là đông đảo tha hương người bên trong người nổi bật phương pháp chiến đấu tự nhiên cũng tuyệt đối không đơn giản vợ lạ giờ là ông khiêm tốn hiếu học tâm thái xem ma chiến đấu tiếp nối là bởi vì thương thủ thuộc về mới nghề nghiệp cho nên những n à y tha hương người cũng không có sử dụng cái nghề nghiệp này nhưng vợ lạ dợ vẫn là đạt được không ít đồ vật t h như nói linh hồn xung kích diện dụng ma pháp thế mà né tránh rồi Vỡ là dở k i nhưng cũng l phải chú ý nếu như là cỡ lớn ma pháp sẽ xuất hiện nguyên tố không kịp tránh đi hoặc là nguyên tố tránh đi thời điểm va chạm nhau loại tình huống này sẽ dẫn đến mười phần hỏng bét kết quả gà âm thanh mười phần to rõ cho nên phía dưới lập tức có người tiến hành thực tiễn kia là mười phần cao dai triệu hoán địa n g ụ c chi viêm ma pháp to lớn màu đen hỏa trụ từ trên trời gián g xuống mà bị công kích tha hương người d ơ cao lên nằm đ ấ m hô to người có linh hồn liền dùng mặt tiếp ma pháp ban đầu hỏa diễm xác thực né tránh nhưng tiếp xuống ngoài ý muốn phát sinh né tránh chỉ có muốn đối mặt linh hồn s u n g kích hỏa diễm cái khác hỏa diễm như thường lệ rơi xuống dưới cái này giống như l à tất cả mọi người đâu vào đấy hướng về một phương hướng tiến lên nhưng là đột nhiên bị lệch phương hướng va chạm cùng một loạt va chạm tùy theo phát sinh ma pháp trong nháy mắt mất khống chế biến thành không khác biệt to lớn bạo tạc nếu không phải giác đấu trường sắp đặt bảo hộ ma pháp cái khác trên lôi đài tha hương người không hề nghi ngờ sẽ bị tác động đến tiêu diệt tại mọi người còn khiếp sợ tại kết quả này thời điểm chính thức có được tiên phú người từ đó tìm được linh cảm kia là yêu tinh quốc đoán tạo sư cũng là tam nhãn súng nhuệ nha người chế tạo hãn từ uy lực to lớn bạo tạc bên trong đốn ngộ một cái chân lý đó chính là bạo tạc chính là hết thảy không đúng là muốn tăng lên thương uy lực liền muốn tăng lên thúc đẩy đạn bạo tạc uy lực linh hồn xung kích can thiệp ma pháp đưa đến ma pháp tự hủy đưa tới bạo tạc là trước mắt hắn mới thôi nhìn thấy giá rẻ nhất sinh ra bạo tạc phương pháp đoán tạo sư chậm rãi rời đi hiện trường khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm hắn vì cái này thế giới mang đến rung động tức dùng linh hồn xung kích coi như phát động lấy ma pháp mất khống chế bạo tạc làm đẩy tới lực tà đạo ma pháp thương thủ cái này nho nhỏ ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng đến ban sơ mục đích làm tha hương người nhóm chiến đấu đi vào hồi cuối bởi vì chiến đấu mà xôi trào huyết tỉnh lại ngủ say và kỳ gì. kia là không gì s á n h kịp hương thơm vợ là g i nghe được cực kỳ nhỏ vụ nuốt âm thanh hắn lập tức nắm lên báo khỏa hướng phía g á c đấu trường ném xu dưới xinh đẹ nhu họa như là một đoá thánh khiết lông vũ chậm rãi bay xuống làm tuyết trắng chân nhọn đụng vào mặt đất trước mắt giác đấu trường hoàn toàn yên tĩnh anh d u n g các chiến sĩ bị xinh đẹp nữ v o thần đoạt đi lực chú ý giờ khác này dường như bọn hắn chém giết chiến đấu chỉ vì đạt được nữ v o thần ưu ái mà nữ v o thần trong mắt chỉ có ngã xuống anh hùng nàng dường như lâm vào yêu thương t i ể u nữ chuyên tình mà chấp nhất hướng đi ngã xuống người c h ế t t r ư ợ nhưng nữ v o thần lại như cùng đà tình phong lưu yêu tình trông mong lớp nhẹ lay động gian để chung quanh đờ đ ẫ các chiến sĩ cảm nhận được nàng dưới mũ giáp kéo sở ánh mắt nào giống như thế một ngày nào đó g i ta cùng t ỷ mội của ta sẽ tới đón tiếp các ngươi hôm nay người may mắn là hết xanh đầu tha hương người mặc dù hắn chiến lược phi phạm nhưng là làm sao trên thân chỉ có một đầu c n lót bị chặt một đao lại không được xinh đẹp h a i hùng nữ võ thần quỳ một chân trên đất mập mờ mà ôn nhu ôm lên nằm trên mặt đất hết xanh đầu l o a thể nam nhân này quỷ dị hình tượng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đều nói rồi mặc đứng đắn một chút nha kỵ sĩ tha hương người phàn nàn một tiếng ao ước nhìn xem hết xanh đầu tha hương người hắn tính chẳng qua thời gian sau khi chết sẽ có mười giây tả hưu thời gian thưởng thức d ị giờ i e sám trắng hình tượng sau đó thân thể sụp đổ hiện tại đã qua mười giây hết xanh đầu thân thể của nam nhân vẫn còn nói do đối phương đi vào gào ước g a nữ võ thần hoàn toàn không có bởi vì hết xanh đầu mà cảm thấy kinh ngạc nàng vô cùng nhu hòa s ố c lên hết xanh khăn trùm đầu sau đó đem đầu thăm dò vào hết xanh khăn trùm đầu bên trong hết xanh đầu thân thể của nam nhân đột nhiên c ũ q u ắ ó c một trận đã chết thân thể giống như là khôi phục sức sống giống nhau vặn m ẹ o lên kia thần bí khăn trùm đầu bên trong truyền đến để người hiểu là hùng tù c m thanh tại dài rằng giặc mấy giây sau hết xanh đầu nam nhân biến thành bụi đất tiêu tán đoàn người tên thật áo ước thậm chí có người tiến vào hậu trường đến hỏi rốt cuộc x cuối cùng chỉ phát ba chữ vươn đ ầ u lưỡi đây chính là mười sáu hàm kim lượng sao thần thánh giác đấu trường bên trong phát ra một trận tiếng quỷ khóc xói chu tiếp lấy chuyện phát sinh đối với vạ kỳ gì mà nói là xa hoa t h i ệ t mỗi một cái bị vạ kỳ gì hôn tha hương người đều sẽ có u á c một trận sau đó trần mặc nói cho đ ạ i g i a vươn đ ầ u lưỡi vỡ lạ giờ ở bên cạnh nhìn hoảng sợ run sợ rất sợ cái nào tha hương người phát hiện vạ kỳ dị bộ mặt thật sau đó tức h ồ n h ệ n hoặc là vô ý thức phát động công kích nhưng mãi cho đến vạ kỳ dị bởi vì ăn no mà đình chỉ hoạt động đều không có một cái tha hương người phát hiện vạ kỳ dị bộ mặt thật nghe nói bị vạ kỳ dị đưa đi anh linh điện tha hương người nhóm tạo thành một cái tiểu đoàn thể lén gạt đi bọn hắn chu cảm thụ đến vạ kỳ dị phục vụ coi như hỏi cũng chỉ sẽ phát đắc ý biểu lộ bao đại gia mười phần ao ước coi như àt gạt xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người có những biện pháp khác đi vào anh linh điện bọn họ cũng muốn cảm thụ một chút vạ kỳ dị đặc thù con đường mỗi một cái thành công người đều sẽ gia nhập cái kia tiểu đoàn thể cũng trở thành trong mắt người k h á c lệnh người ao ước một viên chương bốn trăm hai mươi bảy chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện mẫu hiệu t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi bảy chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện mẫu hiệu yêu tình quốc bị vạ kỳ gì ăn hết các thành viên thành công tại anh linh điện bên trong phục sinh nên đón bọn hắn là đến từ anh linh chiến sĩ nhóm lao tiền bồi đối người mới do xét mặc dù tại mạ gì cả thiết quyền giáo dục về sau anh linh chiến sĩ nhóm đã thay đổi không ít nhưng lấy lực lượng phán đoán địa vị cơ bản chuẩn tắc không có cách nào thay đổi mà anh linh chiến sĩ phán đoán mạnh yếu phương pháp m ộ ư ơ i phần đơn giản đó chính là chiến tử vinh dự giá trị đây là hạng tại anh linh điện bên trong hoạt động chuyên môn ẩn tàng trị số nhận tử vong số lần cùng tử vong tình trạng tương quan đơn giản đến nói nếu là bị chính mình yếu kẻ địch tiêu diện hoặc là tự sát. đều sẽ dẫn đến chiến tử vinh dự giá trị trị số giảm xuống đồng thời tiêu diệt số lượng của đ ị c h nhân cũng sẽ tăng lên cái này trị số dùng anh linh chiến sĩ t h ì dắt đến xem bọn họ là thông qua tha hương người linh hồn hỏa diễm để phán đoán tha hương người nhóm cho nhóm này anh linh chiến sĩ nho nhỏ rung động người đồng đều sát khí quấn thân thân thể bên trong toán loạn linh hồn hỏa diễm bên trong truyền đến như sóng to do lớn tiếng c h é m g i ế t hoan n ê n các ngươi anh dũng các chiến sĩ tha hương người vừa mở mắt nhìn thấy chính là nhiệt liệt vỗ tay hoan n ê n âm thanh điều này không nghi ngờ chút nào là thịnh đại hoan n g h ệ c trường nhưng nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cờ cờ hắn lại nhịn không được bị ngược lại mặt mũi tràn đầy sáng trắng anh linh chiến sĩ nhóm tiếng vỗ tay lại nhiều một tia thân thiết theo tha hương người nhóm lần lượt xuất hiện mạ gì cả cũng thu được báo cáo đi vào anh linh điện bên trong cũng giảng thuật kỹ c à n g ý thác nội dung tại tha hương người nhóm bước ra anh linh điện đi vào gạt phế tích bên trong lúc bọn họ đồng thời thu được nhiệm vụ nhắc nhở thế giới nhiệm vụ tiết h kiến kia vĩ đại tây một căn g cứ nhiều năm du ngoạn trò chơi kinh nghiệm tăng thêm đối thế giới quan h i ể u rõ tha hương người phán đoán đ â y là một cái thu thập hình nhiệm vụ khác biệt chính là nhiệm vụ này cần thu thập cũng không phải là đặc thù nào đó đạo cụ mà là nhiệm vụ bản thân chỉ có thu thập đủ tất cả h ế t kiến kia vĩ đại cây mới có thể tiến nhập thế giới chân chính nhiệm vụ nói thì nói như thế nhưng tha hương người vẫn là khuất phục tại lòng hiếu kỳ của mình bắt đầu đối trong truyền thuyết anh linh điện đông s ở tây gót đối vách tường l a n l ộ t tìm kiếm ẩn tàng vách tường hoặc là tiến đến anh linh chiến sĩ bên cạnh tiến hành đối thoại yêu tinh quốc cái này công hội tên bản thân liền như trinh lấy mạnh mẽ cho nên anh linh chiến sĩ nhóm đối yêu tinh quốc tha hương người độ thiện cảm c ự cao chỉ cần tới gần liền sẽ đạt được một chén ngọt ngào rượu làm khen ngợi anh linh chiến sĩ thường ngày chính là luận bản kỹ nghệ cùng thảo luận chư thần hoàng hôn l cho dù kinh nghiệm đời thứ hai độc nhãn v ỡ lạ c anh linh chiến sĩ nhóm vẫn như cũ thảo luận chư thần hoàng hôn dường như chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu một vị tha hương người không có chút nào không hài hòa cảm giác ngồi vào anh linh chiến sĩ trung gian uống từng ngụm lớn lấy mật rượu đồng thời cắm vào trong lúc nói chuyện với nhau chư thần hoàng hôn cái này thiết lập đối với tha hương người mà nói cũng không hiếm lạ thật nhiều tác phẩm bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ liên quan đến một chút tha hương người một bên nếm lấy miễn phí mật rượu một b ă n nghe bắt á i đang nghe cái kia truy đổi xa băng dẫm lên cầu vồng mà đến nam như lúc tha hương người nhỏ dọn c bởi vì không ít anh linh chiến sĩ đều mười phần tiếp cận chính mình không có chiêm ngưỡng đến kia p h ò anh tư mà bọn hắn cao thanh tài nguyên nhìn nhiều lần anh linh chiến sĩ nhóm là một đám mười phần thô rộng cậu thả h á n tử hoặc là hào sảng nữ chiến sĩ cho nên nói chuyện không khí rất tốt nói cũng đều là tương lai muốn cùng cái gì quái vật chiến đấu bọn hắn vô bộ ngực lớn tiếng nói l â y muốn đem thủy thủ đâm vào ma lang hốc mắt cũng có nói muốn giật xuống trần thế cự mãng lân phiến coi như tấm kiên mọi người đều biết đây là nói khoác cho nên cũng không có chăm chỉ nghe liền đổ vui một chút nhưng nói đến đáng sợ nhất quái vật lúc tha hương người vô ý th Đó chân chính đáng sợ là tham lam mẫu hiệu bọn nó mới là cây thế giới chân chính kẻ địch tại vạ kỳ dì ăn no về sau nó thân thể liền sụp đổ vì điểm sáng biến mất kia điểm sáng bay múa phương hướng chính là ạt gặt phương hướng từ biểu hiện nhìn lại đây là mang theo nàng nuốt vào trong bụng tha hương người nhóm di cốt đi tới anh linh điện anh linh chiến sĩ kỳ thật chính là linh hồn cùng di hài đặc thù kết hợp thể bất quá tha hương người cũng không cần vạ kỳ gì trong bụng di hài bọn họ có thể trực tiếp từ linh hồn hỏa diễm bắt đầu tái tạo thân thể vạ kỳ gì rời đi để bỡ lạ d ờ nhẹ nhàng thở ra hắn đang lo nên như thế nào đem vạ kỳ gì đưa về Asgard. tiếp xuống cũng chỉ có cùng đoạn lạc tinh linh đi đi săn g i a thú thu hoạch được thợ săn chúng ta cần đại lượng điểm kinh nghiệm cho nên muốn trực tiếp nhảy qua những cái kia nhỏ yếu quái vật đi tìm mạnh mẽ ra thú đoạn lạc tinh linh tại phía trước dẫn đường đi tới phương hướng là một cái trong rừng dẫm hoang phế dịch trạng hiện tại đại bộ phận dịch trạm đều thuộc về thuộc về hờ mẹ sử lựa mũ cũng thành lập thống nhất truyền tống tháp hoang phế dịch trạm chính là hờ mẹ sử lựa mũ cắt may về sau bị vứt bỏ rơi dịch trạm nơi này có cái gì đặc biệt mạnh mẽ quái vật sao b vợ lạ giờ nhắm mắt lại lấy mù mắt phát động dạ đồng nhìn ban đêm năng lực tại nhắm mắt lại sau bị phát động dùng cái này thu hoạch được phạm vi cực lớn năng lực nhận biết có chút tiểu quái vật nhưng còn chưa đủ lấy đến cần cố ý đến trình độ nơi này chỉ là một cái trạm trung chuyển mà thôi đọa lạc tinh linh trực tiếp đi vào hoang phế dịch trạm phế tích bên trong cùng sử dụng chân quét ra trên mặt đất cố ý dùng lá cây che đậy đứng dậy một cái đây là một cái ẩn tàng lối vào đi vào cũng chỉ sẽ thấy một cái bình thường dưới mặt đất không gian chữ vật nhưng là đây thật ra là một loại trướng nhãn pháp một tầng đặc thù màn c h e che giấu nơi này chân chính bí mật màn trướng nha vợ lạ dở nghiêm túc nhẹ gật đầu lần này không phải ra vẻ hiểu biết gỗ lìn thôn xóm cũng có vật tương tự chỉ có có được cao tuổi sư t ự ân trạch mới có thể tiến nhập trong đó đọa lạc tinh linh dẫn đầu đi xuống đi vào dưới mặt đất không gian chữ vật về sau nàng cởi xuống găng tay giống như là xốc lên một tấm lụa mỏng giống nhau vung khẽ cánh tay đen nhánh không gian đâm vào một sợi ánh nắng tại một cái hoang phế dịch chạm dưới mặt đất bên trong, xuất hiện một cái chim hót hoa nợ to lớn rừng cây lối vào cái này thật thần kỳ à vợ lạ dợ bước vào to lớn rừng cây quay đầu nhìn về phía rừng cây cùng tầng hầm ở giữa chỗ nối tiếp nơi đó hiện ra mơ hồ gợn sóng so với cao tuổi sư tử chế tạo bao phủ một cái không gian thật lớn đặc thù kết giới nơi này càng giống là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian nối liền với nhau đọa lạc tinh linh lôi kéo vác tại trên lưng cung t h a n h âm bên trong nhiều một chút hoài niệm đây là một khối thất lạc thổ đ i ệ là đã từng cây thế giới hạt g ặ một khối thổ điện chân chính vinh dự hạt là dựa vào loã trang tranh thủ chương bốn trăm hai mươi tám chân chính vinh dự hẳn là dựa vào lõa trang tranh thủ asgad r thổ địa vẫn là giờ vô ý thức nhìn về phía gà gà cũng sửng sốt lập tức trái xem phải xem sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ thật đúng là mặc dù không biết là bộ vị nào nhưng không hề nghi ngờ là đã từng asgad r thổ địa mà lại nơi này khí tức còn duy trì chư thần thời đại cổ lão cùng thần bí đây là trời lập chuyển lúc từ asgad r thượng rơi xuống biến mất tại chia cắt thế giới tường ánh sáng bên trong một khối cùng asgad r sớm muộn sẽ trở về thế giới khác biệt nơi này đã vĩnh viễn mất đi cho nên mới có thể duy trì chư thần thời đại trạng thái đoạc tinh linh ở phía trước dẫn đường xe nhẹ đường quen trong rừng xuyên qua vừa đi vừa giải thích nói long trời lở đất chỗ sinh ra tường ánh sáng tuyệt đại bộ phận sẽ trực tiếp tiêu diệt rơi vào trong đó đồ vật nhưng có lúc sẽ bởi vì tường ánh sáng lực lượng quá mạnh mẽ dẫn đến không gian vận vẹo có nhiều thứ liền sẽ rất may mắn tại không gian vận vẹo bên trong còn sống sót tinh linh là cổ xưa nhất người ngâm thơ rong ở trên mặt đất đi lại ca tụng cổ lao chư thần thời đại ngẫu nhiên liền sẽ tìm tới loại này mất đi thổ điện tiếp nối là muốn thăm dò loại này mất đi thổ đ i ệ chỉ có bản thân đến từ mất đi thổ đ i ệ thời đại mới được vỡ lạ dỡ như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu cái này cũng có thể giải thích vì cái gì nhìn thấy cái chuồng chó đều muốn trồng mông lên chui vừa chui nhìn thấy một cái lôi thủng nhỏ đều muốn dùng nhanh cây đi đến đâm đâm một cái tha hương người không có phát hiện nơi này nơi này đại khái là chính là tha hương người trong miệng chuyên môn dùng để thăng cấp tận tạng khu vực bất quá bỡ lạ dở càng thêm kinh ngạc là đoạn lạc tinh linh một bộ làm đủ bài học bộ dáng đôi cái này không biết dừng cây rõ như lòng bàn tay buồng cho ngươi có thể tìm tới loại địa phương này a bởi vì thiếu ngươi một cái đại nhân tình quá lớn lời nói ta sẽ đau đoạn lạc tinh linh lần nữa gậy một chút trên lưng bị băng vải phong bê cung ngón cái tại trên dây cung hoạt động. bởi vì được chứng kiến chân chính tinh linh rõ ràng chỗ đoạn lạc tinh linh không tự giác lời nói lộ ra vô cùng thanh đạm giải ngán đến mức b ợ lạ dờ đều có thể vui mừng cười sa đoạn tốt ngươi nhất định phải bảo trì loại trạng thái này tất cả tinh linh đều hẳn là sa đoạn thành như vậy đoạn lạc tinh linh trầm mặc đem hai tay vác tại sau lưng mở bàn tay cản trở cái mông của mình vui mừng bộ pháp cũng biến thành n h ă n nhó. Hiện nhiên đối với có m ộ t đôi đoạ hai dài i nhó linh n mà i giờ lẩm bẩm cùng mở bở lạ l hát gặt đều là x á m trắng cùng này nói là chư thần thời đại không bằng nói là chư thần thời đại cho tàn h a minh giới liền chớ đừng nói chi là chính là một khối vùng đất tử vong vỡ lạ giờ chỉ là bình thường hỏi thăm nhưng đối với đoạn lạc tinh linh mà nói liền không giống lúc này đưa ra đứng đắn hỏi thời cơ không hề nghi ngờ là tại làm việc nhà thời điểm bị lao ra quấy dối hoặc là bị quấy dày thời điểm cô ý yêu cầu làm chuyện đứng đắn ta chỉ là muốn trả lại ngươi đại nhân tình mà thôi không có ý định phối hợp loại này biến thái chuyện ta chính là có một cái mấy ngàn tuổi nữ nhi đoạn lạc tinh linh mặt buốc lên đỏ h n g bản thân bảo hộ ý vị mười phần ôm lấy thân thể của mình đùm a dẫm lên phân vợ lạ dơ nâng lên chân hát thú kỵ sĩ tôn quý h à o giáp trừ dẫm đạp t à ác linh hồn bên ngoài còn dẫm phân đây là động vật ăn của b à i tiết vật a so với vợ lạ dơ thô tục miêu tả gà dùng từ liền tốt hơn nhiều cái này cũng nhờ có tăng lên trí lực thuộc tính mặc dù trí lực thuộc tính đề cao không cách nào làm cho trí lực tăng lên nhưng gà quyết định trí ít từ ăn nói gian khiến người ta cảm thấy chính mình rất thông minh gà cùng vợ lạ dơ đều ăn ý không nhìn đoạn lạc tinh linh phát biểu bọn họ sớm đã thành thói quen dù sao coi như đối với cái này làm ra phản ứng đoạn lạc tinh linh cũng sẽ tự tiện hiểu lầm đương nhiên coi như không làm gì. đây là cất đặt quá ác liệt công lực của người gần nhất có chút hạ xuống ta đều cười không nổi b ợ lạ dở rất muốn trừ trừ cái mũi tỏ vẻ chính mình không sao cả nhưng t i ế c nối là hắn còn mang theo mũ giáp đương nhiên biến thành lang nhân trạng thái có thể làm được nhưng lang nhân trạng thái cái mũi quá mẫn cảm đúng lúc này một trận như địa chấn lay động chuyển đến mặc kệ là đoạn lạc tinh linh hay là bợ lạ dở đều khôi phục đứng đắn bộ dáng đoạn lạc tinh linh linh hoạt chui lên đại thụ trốn ở lá cây g i a mà bợ lạ dở tay cầm vạt mẹo đại kiếm quan minh chính đại đứng ở tại chỗ một con như là căn phòng giống nhau heo rừng trùng chung điệp điệp điệ tia con mắt thật to chỉ là phiết mợ lạ giờ liếc mắt một cái liền dịch chuyển khỏi ánh mắt dùng tráng kiện răng nanh đ ạ p đất mặt tìm kiếm lấy đồ ăn thứ đại thần chư c ù n g g i ã xạ dìm nở lờ v ờ một trăm anh linh điện bên trong sinh tồn thần chư xạ dìm nở đời sau tại mất đi tại không gian cùng thời gian bên trong thất lạc thổ địa bên trong khôi phục gia tính trở về cổ lão mà h u n g man tư thái cho dù tử vong cũng sẽ tại ngày thứ hai thi hải thượng phục sinh thần thú vợ lạ giờ vô ý thức đem bàn tay hướng phía sau cầm cùng ni nhưng rất nhanh liền buông ra cụm dã xạ dìm nở g á m định giới thiệu bên trong có ngày thứ hai mặc dù không có thợ săn đảo ra kỹ năng nhưng vợ lạ dờ phán đoán đây là một con sẽ phục sinh không chết quái vật vợ lạ dờ không có ý định sử dụng gùng nhì nguyên nhân một trong là gùng nhì chỉ có thể tất s á t một mục tiêu một lần hiện tại giết chết c u ồ n g dã xạ dìm nở ngày thứ hai c u ồ n g dã xạ dìm nở phục sinh sau liền vô pháp khóa chặt đương nhiên cho dù không có khóa chặt gùng nhì bản thân cũng là một thanh giống như sao băng t h ư ờ n g uy lực to lớn vợ lạ dờ buông tay nguyên nhân là hắn bởi vì nhìn thấy cùng dã xạ dìm nở đẳng cấp vô ý thức liền muốn sử dụng gùng n h hành động này đây chính là một cái không tốt dấu hiệu ỉ lại tiện lợi vũ khí nhẹ hắn hẳn là hướng mạnh mẽ tha hương người học tập kia trần như động cầm một cái nhánh cây cùng lờ vờ một trăm quái vật đại chiến cả ngày cho đến đạt được thắng lợi ý chí lại mạnh mẽ trang bị tính năng thắng lợi bất quá là ai cũng có thể làm đến chuyện chân chính vinh dự hẳn là dựa vào l o a thể tranh thủ mà đến chốn ở lá cây gian đoạn lạc tinh linh chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau may mắn chính mình sớm đã không có chút nào vinh dự đáng nói bởi vì bợ bở lạ dở tiếng giống thực tế quá lớn cũng ra xạ d ì m nở rốt cuộc không kiên nhận đem ánh mắt rời đi đi qua kia là giống như ngọn núi đổ sụt một ngạt tiếng vang thở dốc mà ra nóng rực thổ tức để nóng dực hô hấp loại hình kỹ năng sao Bỡ lạ dở nóng lòng muốn thử tại chỗ nhảy lên mà có một cái tồn tại so hắn còn muốn nóng lòng muốn thử Bỡ lạ dở cái bóng đột nhiên mở rộng to lớn đen nhánh lang nhân từ hắc cám thế giới bên trong hiện lên ô huế chi ảnh ép gọi huyết chi ảnh kỹ năng thuộc loại vì hắc cám hệ liệt chương 429. quá hắc cám chương 429. quá hắc cám mù mắt là hắc cám c h i thần danh hiệu tăng phúc hắc cám hệ liệt kỹ năng nhưng bỡ lạ dở không có khả năng từng cái đi xem kỹ năng tăng phúc sau hiệu quả cho nên một số thời khắc liệt sẽ phát sinh một chút ngoài ý liệu tình huống Cũng tỉ kỹ năng. Kỹ năng đây đại khái là bởi vì bóng đen lang nhân bản chất là trong cơ thể hắn bạch ngân chi huyết cái bóng sẽ đi theo bạch ngân chi huyết lưu động nhưng bóng đen lang nhân nhưng thật ra là một cái trầm mặc ít nói đại gia cùng này nói là nghe theo mệnh lệnh không bằng nói no phán đoán làm như vậy tương đối chính xác quá khứ bóng đen lang nhân xác thực vô cùng mạnh mẽ là lờ vờ một trăm phụ tá nhiều khi thậm chí là b ở lạ giờ át chủ bài nhưng là theo hắn gặp gỡ kẻ địch càng ngày càng mạnh bóng đen lang nhân dần dần theo không kịp cường độ đối mặt đời thứ hai độc nhãn thời điểm càng là không có ra sân cơ hội b ợ lạ giờ đánh giá bóng đen lang nhân thân thể mặc dù vẫn là lờ vờ một trăm n h ư n g là phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa không còn là mơ hồ một đ o ạ n càng là một con màu đen uy vũ lang nhân mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng ừ m xem ra là mù mắt danh hiệu lực lượng để ngươi đạt được diễn tiếp cơ hội a bóng đen lang nhân chậm rãi quay đầu lại ánh mắt sắp bén cái ánh mắt này là chất vấn hắn vì cái gì không đi ạt ca đi à, lãnh thổ. để cao mình huyết độ tinh khiết khiêu chiến tế đàn v ỡ lạ giờ bừng tỉnh đại ngộ hắn còn tưởng rằng bóng đen lang nhân lực lượng bị cố định nguyên lai còn có tăng lên không gian nói thật ra v ỡ lạ giờ cũng nghĩ qua đi ạt ca đi ạ lãnh thổ thu thập thảo dược để cao bạch ngân chi huyết thức t ỉ n h trình độ dù sao bạch ngân chi vương là ngoài định mức đẳng cấp thu hoạch được bạch ngân chi huyết tha hương người tại đối mặt trọng hạ tinh hà cùng bạch chú đông hà đều ưu tiên thăm dò ạt ca đi ạ để cao có thể tăng lên ngoài định mức đẳng cấp nghe nói tha hương người đã tìm được gạt ca đi ạ bên trong chuyên môn ẩn tàng chức nghiệp liệt ma nhân nhưng là dường như cùng hắn không giống nh c người, người hồng ờ x hộc cùng dã xạ dìm nở to lớn móng đào lên mặt đất to lớn trong lỗ mũi thở ra khí lưu giống như là hai đạo pháo không khí hiển nhiên bợ lạ dở cùng bóng đen lang nhân không coi ai ra gì đối thoại để cho tới nay ở vào bá chủ địa vị cùng dã xạ dìm nở cảm nhận được tôn nghiêm là khó một tới bợ lạ dở trong nháy mắt đội thành lạnh lùng chiến đấu nữ khí nứt vỡ áo giáp biến thân làm bạch ngân lang nhân hình thức bóng đen lang nhân biến hóa để bỡ lạ dờ ý thức đến một sự kiện hắn hẳn là ưu tiên hiểu rõ tự thân mù mắt cái danh x ư n g này mang tới ảnh hưởng mười phần không rõ ràng hắn cần thiết mỗi một cái kỹ năng đều thử một chút đầu tiên là hát ảnh tiềm hành bỡ lạ dợ tại chính mình tương đối khi yếu ớt thường xuyên sử dụng kỹ năng này tiến hành di động hoặc là né tránh công kích nhưng kế thừa sư tử ra lông về sau vợ luyển trên cơ bản không sử dụng kỹ năng này làm người cũng không thể quên g ố trọng yếu nhất chính là không thể lãng phí đã sử dụng điểm kỹ năng vợ lạ dợ hướng về cùng dã xạ dìm n sau đó tại bắn vọt quá trình bên trong chìm xuống đi vào cái bóng bên trong mà xem như cái bóng bóng đen lang nhân ngược lại khởi s ư ớ n g chính diện bắn vọt lấy cực kỳ anh dũng tư thái vọt lên bắt lấy cùng dã xạ dìm nở to lớn răng nanh kia giống như nhân loại vặn ngã người khổng lồ sóng lớn bị một chiếc thuyền lá nhỏ thay đổi phương hướng to lớn cùng dã xạ dìm nở tại bóng đen lang nhân lực lượng dưới đầu hung hăng nện vào trong đất bùn cùng dã xạ dìm nở sửng suốt chưa hề cảm nhận được hung mánh như vậy công kích nó đầu vóc trống g i n g kia bùn đất mùi tanh tỉnh lại nó đồng thời cũng chân chính nhóm lửa lựa giận của nó nó muốn đem cái này nhỏ bé cái bóng nghiền nát xí nhiệt hô hấp có được cỡ lớn hình thể quái vật mới có thể thu được kỹ năng lấy hô hấp tạo thành ra đủ để so sánh phong ma pháp phá hư c n g g i ã xạ dìm nở hướng phía bóng đen lang nhân thở ra một hơi hung m á n h pháo không khí lấy c n g g i ã xạ dìm nở làm điểm xuất phát bổ ra một đầu to lớn khe ránh bị đổi u mở thổ n h ư u n g thậm chí bắt đầu cháy rừng rực bóng đen lang nhân không tránh không né trực tiếp đón pháo không khí xông tới đúng lúc này c n g g i ã xạ dìm nở đột nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh út về phía giữa đùi nó vô ý thức quay đầu pháo không khí quét bắn vọt phương hướng vừa vận tải không khí pháo khu vực an toàn mà cho c ù ụ g dã xạ dìm nở mang đến hàn ý là từ cái bóng bên trong xuất hiện d ơ lên tam nhãn súng nhuệ nha bỡ lạ dở tam nhãn súng nhuệ nha chỉ là một thanh phổ thông vũ khí mà lại bỡ lạ dở cũng không có học tập thương thủ chuyên môn xạ kích kỹ năng theo lý mà nói bắn đi ra phát ra viên đạn liền c ù ụ g dã xạ dìm nở lông tóc đều đạn không mở nhưng là bở là bỡ lạ dở thân ở h ắ c ảnh tiềm hành h ắ t cám thế giới bên trong mù mắt danh hiệu liền hoàn toàn có hiệu lực tất cả h á cám hệ liệt kỹ năng hiệu quả cùng tổn thương đều sẽ đạt được tăng lên b ỡ lạ dợ phát hiện đạt được mù mắt danh hiệu tăng thêm kỹ năng đều sẽ có một cái mắt nhỏ tiêu chí mà tiến vào hát cám thế giới về sau tất cả kỹ năng đều tăng thêm mắt nhỏ duyên linh dáng cái này tự hồ là bởi vì hát ảnh tiềm hành đi vào cái bóng thế giới tại phân loại thượng thuộc về hải dương là hát cám hải dương b ỡ lạ dợ tiến vào bên trong tương đương với toàn thân đều bị ngâm tại hát cám bên trong vung r a công kích đều bị hát cám bao vây lấy dưới loại tình huống này tương đương với tất cả kỹ năng bao quát đòn công kích bình thường đều tương đương với thêm một tầng h á cám tiền tố nói cách khác thân ở h á cám thời điểm cái gì công kích đều xem như hát cám công kích mù mắt danh hiệu bất cứ lúc nào đều tại có hiệu quả cái này thật sự là quá hát cám vợ lạ giờ lập tức sử dụng lên đạn kỹ năng vì tam nhãn súng nhuệ nha lấp vào ba viên đạn dược cũng trong bóng đêm nhắm chuẩn c ù n giã xạ dìm nở cửa sau mà tại bot có súng một khắc này thành công phát động ám tập đủ loại bờ uff một điện ra một khi đánh chúng liền có thể cho c ù n giã xạ dìm nở lưu lại cho dù phục sinh đều không thể quên được to lớn bóng ma tâm lý cụm giã xạ dìm nở cảm giác nguy cơ biết loại kỹ năng liền phát động bóng đen lang nhân tắc tại bạch ngân chi huyết liên động hạ biết sẽ có kết quả như vậy xông đi lên cho cùng i ã xạ dìm nở cổ lưu lại một đạo to lớn vết thương cái này bởi lạ dờ một tiểu thương nhưng là bởi lạ dờ mở ra thế giới mới cửa lớn bước đầu tiên chương 430. đề cao rơi xuống huyền học chương 430. đề cao rơi xuống huyền học k h e o rừng một mực là để người đau đầu phiền phức quái vật phòng thủ cao ngự cao bạo phát thậm chí tại bắt đầu bắn vọt sau có được có được tốc độ cực cao không đủ nhanh n h ẹ là duy nhất được điểm trừ bỏ cái này vô cùng cường lực cơ sở năng lực nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng không hề nghi ngờ là heo rừng có liều mạng tam lang danh s ư n g tính cách một khi đi vào đối địch trạng thái liền sẽ không quan tâm một đường đ ổ i kịp cho dù rời đi lãnh thổ cũng mặc kệ tương t ạ i tha hương người còn tương đối khi yếu ớt liền thường xuyên câu dẫn dã chư quái vật đi tới cái khác quái vật lãnh thổ lợi dụng heo rừng lực lượng đại sát tứ phương khi đó tha hương người thường xuyên hô to ta cùng ta heo rừng huynh đệ tại quái vật nhóm bên trong giết cái bảy vào bảy ra đương nhiên tha hương người có lúc cũng sẽ đem dã chư quái vật dẫn tới có vương quốc chú quân địa phương lợi dụng mạnh mẽ kỵ sĩ đoàn tiêu diệt dã chư quái vật bất quái tại tha hương người liền không làm như vậy c ù n g dã xạ dìm nơ bởi vì trên cổ to lớn miệng vết thương lâm vào cồn bạo bên trong cơ bắp sung huyết bành trướng đến làn da sắp bị no bạo trạng thái bên ngoài thân lông tóc bị chen ra ngoài hướng phía bốn phía phát xạ Bỡ lạ d ở dơ lên b ằ n vẹo đ ạ i kiếm huy kiếm bổ ra những cái kia phóng tới lông tóc rõ ràng là lông tóc nhưng là bỡ lạ d ở lại cảm giác chính mình tại chặt sắt thép lưới đ a o thân thậm chí cùng lông tóc thời điểm đụng chạm bắn tung tóe ra hòa tinh làm v lạ là dờ khoảng cách gần quan sát lúc phát hiện những n à y lông tóc kéo căng thẳng tắp tựa như là h b ợ lạ dợ dứt khoát chỉ ngăn trở không có lông tóc bao trùm địa phương để cho mình ra lông cùng thần chư lông tóc đụng vào nhau so với thần chư lông tóc cứng rắn b ợ lạ dợ lang nhân lông tóc vô cùng mềm mại nhưng là thần chư lông tóc chạm đến trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài b ợ lạ dợ tay mắt lanh lẹ bắt lấy những cái kia bắn bay đi ra thần chư lông tóc để cạnh nhau tiến trong kho hàng đây là b ợ lạ dợ cùng tha hương người học được sinh hoạt t i ể u d i ệ u chiêu đánh bại quái vật sẽ rơi xuống tài liệu nhưng là sẽ rơi xuống cái gì hoàn toàn do bị giết chết quái vật quyết định một khi quái vật trí lực cao như vậy một chút bị vậy thì có chút khó coi nhưng là dính đến nội tạng hoặc là ma lực hạch tâm loại hình liền rất phiền thức giống nhau không có bao nhiêu quái vật có thể chống đến mở ngực mổ bụng còn không chết tha hương người còn tổng kết ra một cái thần bí nghi thức đó chính là tại thời điểm chiến đấu hướng về phía quái vật hô to mình muốn cái gì tài liệu như vậy liền có thể tránh đi một cái chính mình không cần tài liệu bất quá b ợ lạ dở cũng không biết cùng dã xạ dìm n ở trong thân thể có cái gì tài liệu cái này thần thú quái vật đối với tha hương người đến nói cũng có thể là không biết quái vật liền chớ đừng nói chi là hắn nhưng b ợ lạ dở cảm thấy cùng dã xạ dìm n ở lông tóc cũng không thể lắm có thể thu thập lại hắn nghiêm túc suy nghĩ qua liên quan tới đoán tạo sư nghề nghiệp việc này đã có cái nghề nghiệp này t h ì hắn cơ hội nghiêm túc suy nghĩ như thế nào sử dụng tốt cái nghề nghiệp này tật khả năng thu thập có thể dùng để chế vũ khí tài liệu là một cái hợp cách đoán tạo sư nên làm cùng dã xạ dìm nợ thể mao rất thích hợp dùng để làm h m khí hoặc là vũ khí tầm xa đương nhiên tác dụng lớn nhất là uy hiếp nhắm ngay kẻ địch hô to đây chính là heo thể mau nghĩ bị heo xâm nhập thân thể sao lớn như vậy hô nhất định có thể hụ sợ đối thủ vì mau sớm thu thập thần chư lông tóc vợ lạ dở cố ý làm ra chật vật ngăn cản tư thái đồng thời còn bên cạnh chạy trốn bên cạnh hô to không muốn phát xạ t r â m c ụ n giã xạ dìm nở làm thần thú nhất định có cực cao trí lực nhưng nó ngạo mạn đồng thời cũng khẳng định nghĩ không ra cái này nhân loại hiện tại mục đích là bộ lông của nó cho nên cụm giã xạ dìm nở càng thêm tích cực sử dụng lông tóc tiến hành xa kích thần chư lông tóc như là sắt thép quần phong mưa rào, đánh bại thằng đến cho dù là c ù ụ g dã xạ dìm nở đều cảm thấy một chút mọi mệnh công kích mới dừng lại tại một trận bùi đất tung bay bên trong b ợ lạ dở lông tóc không thương đứng tại chỗ ngón tay còn chuyển một cây thật dài thần chư lông tóc bắn sạch sẽ sao b ợ lạ dở trên giới quan sát một chút c ù ụ g dã xạ dìm nở t r e o chọc dùng lông tóc trên giới khoa tay hạ c ù ụ g dã xạ dìm nở bởi vì bắn sạch lông tóc trở nên phấn nộn thân thể coi như không thể à trở nên trần trùng trụ tiết kiệm bỏng da heo nổ h lông cái này quá trình tha hương người mang tới thần bí học hỏi cần thiết ngữ khiêu khích tựa như c ụ g da xạ dìm n ở bị ướt mất miệng thân thể đỏ lên bốc lên hơi nước kỳ thật chính là sử dụng khiêu khích loại kỹ năng để quái vật mất lý trí cấp trên về sau có sát xuất tăng lên hy hữu tài liệu rơi xuống sát xuất không có kỹ năng tại đối phương trí lực tương đối cao tình huống d ư ớ i cũng có thể trực tiếp dùng ngôn ngữ công kích đây là tha hương người huyền học bởi vì có thành công án lệ từ đó được tôn sùng là tín ngưỡng b vợ l à giờ cũng liền thử một cái cũng tại c ụ g da xạ dìm n ở xả thân súng kích bên trong hối hận chính mình tại sao phải làm loại này chuyện dư thừa loại hành vi này chẳng phải tương đương với cho kẻ địch thượng cồn bạo tăng thêm trạng thái sao nếu là, là loại à l kia cần lý trí kẻ địch cũng coi như cồn bạo sẽ giảm xuống trí lực nhưng heo rừng xem xét chính là toàn điểm lực lượng loại hình cồn bạo có thể nói là không có chút nào tác dụng phụ cồn g g i ã xạ dìm nở tựa như là một khung to lươn cày nhẹ nhõm đổi u mở thổ địa trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới vợ là dợ tại trạc cây gian nhẹ vọt hướng dẫn lấy cồn g g i ã xạ dìm nở phương hướng đi tới cũng ở trong quá trình này không ngừng sử dụng ba mắt súng tiến hành khiêu khích đến cuối cùng cồn dã xạ dìm nở có thể nói đã biến thành một cái sắc bạo tạp bom làn da cũng bắt đầu tràn ra huyết chắc hẳn cồn dã xạ dìm nở sống sót nhiều năm hoàn toàn không biết mình quấn một vòng trở lại tại chỗ tại ban đầu phát sinh xung đột vị trí bóng đen lang nhân đã đào ra một cái to lớn cái hố dùng chung quanh đại thụ trẻ thành bén nhọn cọc gỗ cắm ở cái hố dưới đáy quá trình này là dườm giả mà không thú vị cho nên vợ lạ dợ đem chuyện này giao cho bóng đen lang nhân cốm dã xạ dìm nở không có chút nào phòng bị một c ư ớ c rơi xuống mặt đất đột nhiên l u ô n xuống nó thân thể cao lớn toàn bộ lâm vào trong đó bén nhọn cọc gỗ đâm vào nó không có lông tóc bảo hộ phần bụng đổi lại cái khác quái vợt đã có thể bắt đầu chúc mừng thắng lợi nhưng dã chư quái vợt hoàn toàn khác biệt bị thương càng trọng s tinh thần càng cao càng đại địa chuyển đến một loại nào đó chấn động chỉ có đầu lâu lộ tại cái hố bên ngoài cùng g i ã xạ dìm nở thật giống là một tòa sắp núi lửa bục phát tốt rồi ngươi đừng như vậy nhiều hí thì theo vợ lạ dơ một cước d ấ m tại cùng g i ã xạ dìm nở trên núi giơ lên ba mắt súng nhắm ngay cùng g i ã xạ dìm nở hốc mắt bóc cỏ súng bắn ra từng đoá từng đoá máu tanh pháo hoa chương bốn trăm ba mươi mốt chỉ cần sẽ miệng hổ chương bốn trăm ba mươi mốt chỉ cần sẽ miệng hổ vẫn là dở thường xuyên đang suy nghĩ thương cái này vũ khí rốt cuộc xem như vũ khí cận chiến vẫn là vũ khí tầm xa đây là một chuyện rất trọng yếu dù sao có chút kỹ năng có thể tăng phúc vũ khí cận chiến có chút thì là vũ khí tầm xa công kích khoảng cách có lúc cũng không phải là tiêu chuẩn phán đoán tựa như doi là vũ khí cận chiến nhưng là công kích khoảng cách lại rất dài tha hương người đã từng đối với vấn đề này tiến hành mười phần nghiêm cận khảo thí cuối cùng cho ra kết luận lạ là, là cận chiến vẫn là viết trình Quyết đ ị nhưng bởi tại tạo thành tổn t h ơ vũ khí là không là tha r o n g tay một đây là một cái k ô n thương lượng bản đồng cũng nhiều xưng cường đáng g có cơ cho được thiết thời rất t h lập làm là độ hương người chỉ tuyển chọn cận chiến hoặc tuyển luôn à viễn chỉnh, để cho trên người cái người trình, trên năng không có một cái sẽ lăng、phí. Nhưng tha hương một tha cho phí. để có kỹ sẽ l luôn phản nghịch cùng thích khiêu chiến quy tắc liền lấy roi đ ể n ó i nếu như tại roi phần đôi bột một cái phi tiêu tiêu lại nên như thế nào kết quả chứng minh bởi vì phi tiêu cùng roi là tách ra hai cái vũ khí cho nên roi có thể tạo thành cận chiến tổn thương phi tiêu có thể tạo thành viễn trình tổn thương như thế không giảng đạo lý kết quả không sai là bởi g l e l lượng làm vấn đề này rơi vào trên thân thương lúc liền trở nên vi d i ệ u thương chuyển vẫn không hề nghi ngờ tại bắn ra viên đạn bên trên nhưng nếu là nói không tính cận chiến tha hương người làm tam nhãn súng nhuệ nha chính là cái ngắn trôi lang nha bổng vung lên đến hổ hổ sinh uy mà bỡ lạ dở thông qua nội tạ n g bạo kích cái này cần cận chiến công kích mới có thể phát động kỹ năng xác định thương một bộ phận tình báo khoảng cách gần x ạ kích không hề nghi ngờ là bị phân loại thành cận chiến c ự ly xa x ạ kích chính là v i ế n trình một thanh vũ khí liền làm được tha hương người khâu lại hai thanh vũ khí làm được hiệu quả nhưng cái này giống như là bị tận lực hạn chế giống nhau khoảng cách gần xạ kích cũng không tại tuyệt đại bộ phận đề cao cận chiến tổn thương kỹ năng hữu hiệu phạm vi bên trong bên trong đề cao cận chiến tổn thương bản chất là vung vẩy vũ khí trở nên càng thêm nhanh mà có lực mà không phải không có chút nào lý do để tạo thành tổn thương biến nhiều khoảng cách gần xạ kích càng nhiều là có thể phát động giống như là nội tạng bạo kích như vậy chỉ có cận chiến mới có thể phát động hiệu quả đặc biệt nô ai trở nên rối loạn lung tung vợ là dở cơ cơ chót m ũ i của mình bạch ngân lang nhân trạng thái khiếu rắc của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm chung quanh nồng đậm mùi máu tươi để hắn mười phần không t h ả i mái Cái này cùng giã này nở nào xạ dìm đây ạ i động、mở. nguyên n mở h n không chỉ có nội tạng bạo kích còn có phát động mệnh sự hình. phong kích chỉ phát h góc có có tạc, Lại lại đại trí bạo bạo đầu là là u ế kết t quả chính là thực o bạo à n bộ đầu đều bạo tạc. Đây quả tạc. t là địa ngục vẽ bản đồ g a nôn khan hai tiếng còn tốt nàng là thực vật thân thể không phải vậy liền muốn bởi vì cũng g i ã xạ dìm nở não bộ mặt cắt mà phun ra cũng may cũng g i ã xạ dìm nở sau khi chết thân thể rất nhanh liền bụi đất hóa sụp đổ chỉ còn lại một đoá to lớn linh hồn hỏa diễm vợ là dở vây tay linh hồn hỏa diễm liền đi vào hắn trong tay bóc nát về sau bởi vì hắn không có có thể thăng cấp nghề nghiệp nguyên nhân đại lượng điểm kinh nghiệm chứa được lên Kết、rồi. một con đen nhánh cánh tay chui ra mặt đất tiếp theo là toàn bộ uy vũ thân thể là bóng đen lang nhân hiển nhiên cùng dã xạ dìm n ở dấm qua đến thời điểm nó cũng không có tới được đến rút khỏi cảm ấy đ ù n g v ỡ l à giờ nhìn xem bên chân màu đỏ kết tinh trái tim răng nanh chờ một chút ngẩng đầu nhìn về phía ôm ngực mà đứng bóng đen lang nhân g i a hỏa này tức giận rồi ngay tại biểu đạt bất mãn ngươi xác định phía dưới chỉ có những vật này sao nếu không ngươi lại xuống dưới tìm xem ngươi có hay không đem chung quanh rơi xuống lông tóc nhặt về bóng đen lang nhân không rên một tiếng đi vào mặt đất cái bóng bên trong hiện nhiên nó một đoạn thời gian rất dài sẽ giữ ý lặng để bày tỏ kháng nghị đoạn lạc tinh linh từ trên đại thụ nhảy xuống tới ánh mắt phức tạp lôi kéo trên lưng cung động t á c cũng biến thành có chút có g ắ p bởi vì nàng cảm giác chính mình muốn cho đồ vật có chút không lấy ra được cái này giống như là ăn mặc lá cây làm quần áo tiến trong thành giống nhau mặc dù là sinh mệnh thụ lá cây chế tắc quần áo nhưng từ vẻ ngoài thượng vẫn là lá cây cái này đem vũ khí hết sức lợi hại tương lai có vô hạn khả năng ngươi xác định còn muốn thu hoạch được thợ săn sao đoạn lạc tinh linh có chút giao động muốn a ta muốn thu hoạch được thợ săn cùng ta sử dụng th vợ lạ i ờ biểu hiện chính là lạnh nhạt cùng t h o n g d o n g nhưng đây chỉ là mặt chữ thượng ý tứ mà thôi có thể rơi vào đoạn lạc tinh linh trong thai coi như không giống đây không phải mười phần kiên định muốn sử dụng cung đi đến cung t i ế n thủ đỉnh điểm sao nàng nhất định sẽ hung hăng hỗ trợ bất quá ngươi không có tại thần đại gặp qua thương sao vợ lạ i ờ đem ba mắt x u ố n g đưa cho đoạn lạc tinh linh hắn nhớ kỹ thần đại gỡ dạ hàm trên tay có rất nhiều sẽ phát xạ tia sáng vũ khí cùng thương tạo hình không sai bị lắm thần đại một mực tại truy tìm thần bí cùng thân bước chân sử dụng đại bộ phận đều là năng lượng vũ khí mà đây là thuần túy vật lý phá hư thật sự là uy vũ mà giữ tận tạo hình bên trong phát ra nóng bỏng không hề nghi ngờ có thể chinh phục t r y ệ t đại bộ phận quét vật vợ lạ dợ tại đoạn lạc tinh linh tiếp nhận ba mắt súng bắt đầu liền đem lực chú ý đặt ở cổng dã xạ dìm nở rơi xuống vật bên trên đầu tiên là chính hắn nhặt được cổng dã xạ d ệ m nở thép lông bờm giống như, như kim loại thể bao hấp thu máu của thần thú mà sinh trưởng mà ra sẽ cùng cổng i ã xạ dìm nở vết sinh ra cộng minh mà bị trắng vợ lạ dợ phát hiện trừ chính mình ngăn trở hoặc là tiếp được thép lông bờm Cái khắc t ả nói ra trên sau mặt đất thép tại chết, thành thường t lông cùng nở biến bình lông bầm đều tại cùng dìm đều khi giã xạ c g á thật cái c liền loại là đoạn đây là một ỉ có thời điểm chiến đấu, ngăn hoặc tiếp được mới có thể có đến tài liệu. Nói thời trở tiếp thể tài t h điểm mới liệu. đấu, đến ngăn cái này thu hoạch độ khó rất cao c n g giã xạ dìm nở bắn ra thép lông bầm tốc độ cực nhanh cho dù là hắn tại ngăn cản quá trình bên trong cũng lọt mất tốt mới phát lấy c n g giã xạ dìm nở đẳng cấp cùng nổi giận sau mới sẽ sử dụng chiêu này tình huống đến xem chỉ sợ người bình thường bị thép lông bầm đánh trúng liền sẽ chết trừ thép lông bầm bên ngoài hy Hi hữu nhất đại khái chính là c ù ụ g dã s ạ dìm nợ trái tim ẩn chứa trong đó tại ngày thứ hai sẽ chết mà phục sinh thần lực cái này cùng gà chỗ giới thiệu sinh hoạt tại anh linh điện bên trong thần chư s ạ dìm nợ có quan hệ kia chỉ thần chư chính là anh linh chiến sĩ nhóm chủ yếu nơi cung cấp thức ăn hôm nay chết đi cũng sẽ tại ngày thứ hai phục sinh bất quá cùng thủy tổ thần chư s ạ dìm nợ có thể từ bất luận cái gì một điểm cặn ba thượng phục sinh không chết so sánh c ù ụ g dã s ạ dìm nợ chỉ có thể từ trên trái tim phục sinh ý vị này bở lạ dở cũng không thể mang đi quả tim này được lưu tại cái này có thể cam đoan kế tiếp lại tới đây người cũng có thể đánh bại cùng dã xạ dìm nở thu hoạch được điểm kinh nghiệm đây là tha hương người đều tuân thủ không phá hư ẩ n tàng địa khu vị trí luyện cấp quy tắc ngầm b ẫ n là dợ rất chân thành đem trái tim vùi sâu vào thổ n h ư ỡ n g bên trong ngày thứ hai liền sẽ có một con phẫn nộ cùng dã xạ dìm nở phá đất mà lên sau đó liền sẽ bị ngồi c h ờ ở đây hắn hảo hảo xử lý một ngày đánh bại một con ta có thể chỉ có thời gian một tuần cũng không thể toàn lãng phí ở cái này đi vẫn là nói một con điểm kinh nghiệm liền đủ rồi ngươi sẽ không cho là nơi này chỉ có một con cùng dã xạ dìm nở a chương bốn trăm ba mươi hai sinh mệnh lộ dọn chương bốn trăm ba mươi hai sinh mệnh lộ dọn anh linh điện bên trong nuôi một con thần chư xạ dìm nơ con lợn này vô cùng to lớn lớn đến trên người nó vị ngon nhất bộ phận có thể nuôi sống toàn bộ anh linh điện các chiến sĩ mà con lợn này cũng sẽ không để anh linh chiến sĩ ngoan ngoan hưởng dụng nó mặc dù là bị thuần hóa lợn nhà nhưng heo loại này đáng sợ sinh vật chỉ cần đi vào hoàn cảnh của g i ã ngoại liền có thể trong nháy mắt dã man hóa từ một loại nào đó góc độ đi lên nói heo chưa từng có bị thuần hóa chỉ là đem ra tính nhận tàng lên mà thôi cũng dã xạ dìm nơ đều như thế khủng bố vậy thì càng không cần nói làm thủy tổ thần chư xạ dìm nơ như vậy anh linh chiến sĩ nhóm l ạ i như thế nào rét thần chư xạ dìm nơ rất đơn giản dùng rượu để thần chư xạ dìm nơ lâm vào ngọc nào g cho dù chết tiến đến lạnh như băng vũ bộ đều không thể tỉnh lại m n g đẹp liền có thể khối này hoang phế dịch chạm hạ ẩn tàng khu vực là quá khứ ạt gặt dùng để nuôi dưỡng anh linh điện các chiến sĩ nguyên liệu nấu ăn khu vực một trong cho nên bên trong không chỉ có cồn giã xạ dìm nơ còn có một loại khác thần thú dê rừng hầy dùn hậu duệ dê mẹ hầy dùn lờ vờ hai mươi lăm vĩ đại dê rừng hầy dùn hậu duệ sản xuất sữa tươi là không gì sánh kịp mật rượu đặt vào trong một đám dê rừng tại bị cây cối vây quanh sơn t u y ể n chung quanh an tưởng vô cùng đang ăn cỏ mà bỡ lạ dở cùng đoạn lạc tinh linh liền trốn ở bên cạnh ngươi sẽ không muốn ta đi săn giết nhóm này mẫu dê rừng a Bỡ lạ dở xoắn suýt móc móc gương mặt của mình hắn không phải đặc biệt vui lòng nhóm này lên núi dê nhìn qua không hề giống cùng giã xạ dìm nợ như thế tràn ngập tính công kích mà lại đẳng cấp còn đặc biệt thấp cũng không phải ghét bỏ bọn chúng cho đ i ể m kinh nghiệm ít mà là ước hiếp nhỏ yếu cũng không tốt đoạn lạc tinh linh lắc đầu dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệm so cái điểm nhỏ thu thế sau đó chỉ, chỉ dê rừng phương hướng dê rừng Tới gần s ơ n tuyển bọn nó chỉ là tại đơn thuần đi dạo dạo bước nhưng là dưới bụng to lớn nhũ phòng lại tại lay động gian chảy ra sữa tươi kia kết mạch chất lỏng rơi vào thanh thúy tươi tốt trên đồng cỏ có bị cỏ hấp thu cũng có bị cỏ bắn lên nhỏ xuống tiến sơn tuyển bên trong bị gặm ăn cỏ trùng hoạch sinh cơ thậm chí trưởng thành càng thêm rậm rạp mà sơn tuyển ba quang v ậ y bên trong giống như là độ t ấ n kim kia là hời dùn mật rượu có thể mang đến to lớn sinh cơ cái này thất lạc thổ địa có thể bảo trì cái này phó sinh cơ giạt rào bộ dáng chính là bởi vì những n à y mẫu dê dừng nhóm sinh ra mật rượu đương đ o ạ n lạc tinh linh chỉ chỉ sơ tuyển nhưng chúng ta có thể sử dụng cái kia sơ tuyển mặc kệ là ngâm trong đó vẫn là trực tiếp uống đều có thể thu hoạch được đại lượng hp nói cách khác đây là một cái chuyên môn dùng để khôi phục địa phương b ẫ n l à giờ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn nghe tha hương người nói qua chuyên môn dùng để luyện cấp tận tàng địa khu hoặc là tại cái gì xó x ì n h bên trong hoặc là liền nguy hiểm muốn chết một khác không thể ngừng tổng kết chính là không có tiếp tế đồng thời đi một chuyến còn tương đương phiền phức cái này thất lạc thổ địa có thể nói là h o à n mỹ có cực kỳ an toàn khôi phục sơ tuyển trừ luyện cấp đối tượng là vượt qua lở v à một trăm cuốn dã xạ dìm lờ có khả năng lật xe bên ngoài không có vấn đề gì nhờ những này mật d i ệ u phúc xạ dìm nờ đời sau số lượng đông đảo đoạn lạc tinh linh chỉ hướng một chỗ khác những cái kia là mini xạ dìm nờ trực tiếp tại dây mẹ lẩy dùn dưới thân n u ố t sữa tươi u ố n g xong cái này có được mạnh mẽ sinh mệnh l ự c sữa tươi về sau những này heo rừng nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành mà nương theo lấy đoạn lạc tinh linh tiếng nói rơi xuống một trận đất r u n g núi chuyển chuyển đến một ngọn núi bay lên kia là một con giường như có thể che khuất bầu trời quái vật khổng lồ sơn thần xạ dìm nờ lờ vờ một trăm năm mươi cái này cự thú vẹn vẹn chỉ là tại sơn tuyển thượng du túi đầu xuống bộ liếm mấy ngụm nước suối liền chậm rãi rời đi ngồi sùng xuống, xuống một lần nữa biến trở về đại sơn cùng cái này cự thú so sánh bợ lạ dơ đều nghĩ chất vấn vì cái gì cũng giã xạ dìm nợ như vậy có tự tin một bộ bá c h ủ bộ dáng kia chỉ sơn thần cự thú không có uy hiếp nó sẽ chỉ ở cần duy trì sinh mệnh thời điểm mới có thể t h ứ c tỉnh đi uống mấy ngụm nước suối đọa lạc tinh linh lấy ra mặt khác một cây cung đạn hạ dây cung sau nhìn về phía bợ lạ dơ ngươi đã biết cái này thất lạc thổ địa đại khái tình u ố n g chúng ta có thể bắt đầu ngươi vì cái gì nhìn qua nóng lòng muốn thử ngươi có rõ ràng như vậy sao vợ lạ dợ rất khó đem tầm mắt của mình từ kia ẩn tàng vì đại sơn sơn thần cự thú thượng dịch chuyển khỏi lờ vào một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm là khó có thể tưởng tượng chỉ tiếc hắn chuẩn tắc luôn luôn là lấy hòa v i quý đối phương không t r e o chọc hắn hắn liền sẽ không chủ động công kích hơn nữa nhìn sơn thần cự thú kia phó không nhắc lên được tinh thần bộ dáng đoán chừng coi như hắn khiêu khích cũng không có tác dụng gì đi thôi chúng ta đi đánh bại những cái tia bé heo tử đi vợ l à dợ tiếp nối núi bay sau đó một lần nữa điều chỉnh tốt t r ạ g thái sau đó hắn nhưng là muốn trọn vẹn tiêu diện mười chín đầu cùng g ã xạ dìm yêu tin h quốc phòng họp một đám đẳng cấp chỉ có lờ vờ hai mươi người chơi ngồi tại bên trong đây là một kiện cực kỳ chuyện quái dị bởi vì yêu tin h quốc cái này công hội chiêu bài bản thân chính là thực lực cường đại biểu tượng đây không phải đơn thuần kỹ thuật đủ còn phải đợi cấp đủ mới được nhóm này lờ vờ hai mươi người chơi lại xuất hiện tại nơi này chỉ vì bọn họ đều là tiểu hảo gần nhất quan phương đổi mới một cái rất thuận tiện công năng phó tài khoản giảm bớt các người chơi lặp lại đăng ký tài khoản phiên p h ứ c chỉ cần tại trong khách sạn liền có thể một khóa h o á đổi phó tài khoản lớn nhất công năng là phó tài khoản nhà kho cùng chủ tài khoản nhà kho là tương liên tử bọn hắn lần này mục đích chủ yếu là thảo luận liên quan tới tài phòn vấn đề cái này tại yêu tinh quốc bên trong thuộc về mọi người đều biết bí mật vì phòng ngừa bọn hắn tại công lược tài phòn thời điểm bị khắc công hội nhúng tay vậy coi như thua thiệt tặc đối với thế giới bột hoặc là ẩn tàng bột loại này tất cả mọi người là ôm ai cướp được liền là ai tâm thái bọn họ khiêu chiến hơn mười lần còn không có bị phát hiện chỉ có thể nói vận khí tốt n mỹ tiên cho nên kết mèo yêu cầu các vị đang ngồi ôm bọn hắn lần này là một lần cuối cùng khiêu chiến tâm tính nếu là thất bại liền hào p h ó n g thừa nhận chính mình t h u a cũng đem vị trí nhường lại t r ư quân chúng ta muốn đánh một trận công nghệ cao chiến tranh kết mèo trải ra từng chương bàn vẽ phía trên là đủ loại kiểu dáng vũ khí bàn vẽ chúng ta muốn dùng những này đánh một trận xinh đẹp chiến dịch hoàn mỹ đem tài phỏn đẩy vào cuối cùng giai đoạn sau đó công việc của chúng ta liền kết thúc còn lại liền giao cho bờ là g i ta còn có kết mèo chiều chung quanh nhìn một chút kỳ quái hỏi linh len tại sao không có xuất hiện、à. đại lực phi chuyên nhìn một chút tin tức mặt lộ vẻ của cái nàng nói bị hoán loại bạn trên mạng đâm cửa sau muốn chậm hai ngày bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng tình trạng của nàng chương bốn trăm ba mươi ba trong hiện thực chính mình chương bốn trăm ba mươi ba trong hiện thực chính mình ở trong mắt bỡ lạ dơ tha hương người vô cùng mạnh mẽ mà z i n l e n càng là trong đó người nổi bật z i n l e n có thể nói là chân chính nữ trung hào kiệt cho dù cánh tay bị bẻ gãy cũng có thể phát ra phăng khoáng tiếng cười đem tay cụt coi như vũ khí đâm vào lồng ngực của đối phương về phần tại sao tiếng cười bén nhọn như vậy nụ cười khích người điểm này là thân làm yêu thú nhân nguyên nhân không biết đau đớn không sợ tử vong chính là tha hương người trên người nhãn hiệu mà đây là bỡ lạ dở không biết tha hương người gin len cố sự tại bắn nhau trong trò chơi cho dù bị nổ đầu cũng có thể tại hệ thống phán đoán tử vong mấy tấm bên trong một thương cùng đối phương đồng quy vô tận bất phân thắng bại nữ nhân bị trên internet kiểm tra triệu chứng dọa miệng s ù i bấm mép tại trong xe taxi ngất đi dọa tài xế một cước chân ga sông mấy cái đèn đỏ đem người cho đưa vào k h á m g gấp k h á m g gấp bác sĩ sơ bộ phán đoán là bởi vì quá độ kinh hoàng đưa tới hôn mê nói thực ra đầu năm nay gặp được loại tình huống này vẫn là rất ly kỳ c ự độ rất thật giả lập tiềm hành tr đoàn người thần kinh liền cùng cốt thép dường như nhất là g ộ t lóc ra mắt về sau thậm chí xuất hiện qua một cái sinh viên tay không cầm nã một cái cầm đao cướp bóc lưu manh sau đó tiếp nhận phỏng vấn nói là g ộ t lóc bên trong gặp được cầm hai thanh đao bổ t u ổ i ngàn trả ma nhân nếu là không có lẽ tránh liền sẽ hưởng thụ năm dây tả hữu lang chỉ chém giết bởi vì hắn là người trưởng thành đồng thời đầu sắt không có đóng lại h ả i hòa cho nên hắn so sánh cùng nhau cầm một thanh dao phay lưu manh động t á c liền cùng động t á c c h ầ m dường như cho nên có thể tưởng tượng được cô nương này rốt cuộc là gặp gỡ bao lớn biên cố mới có thể miệm sủi bọt mép mất đi tóm lại trước hiệu triệu nhàn d ố i không chuyện gì khám gấp bác sĩ cùng đi làm kiểm tra sức khỏe trước bởi vì hôm nay bệnh viện đến khác địa khu giao lưu đoàn đội vừa mới học xong còn nhàn d ố i cho nên xuất hiện tò mò dò xét người càng đến càng nhiều đồng thời vừa đi còn một bên suy đoán tiểu cô nương này bệnh tình bọn họ đều là cực kỳ chuyên nghiệp bác sĩ dùng thi nhân để hình dung lời nói có thể nói là xuất khẩu thành thơ cấp bậc cho nên tùy tiện mấy lần liền nói ra một đống lớn bệnh tình vừa mới bắt đầu còn rất hòa hải nhưng là hai giây sau các bác sĩ liền lên đấu tranh tâm cầm còn tại g i n l e n làm lên tiêu chuẩn ca bệnh một phương nói bệnh tình một phương nói giải quyết phương án còn thỉnh thoảng trên người g i n l e n hư không khoa tay tại ngắn ngủi mười phút thời gian bên trong tại người qua đường trong mắt g i n l e n đã cùng một đống thi thể không có khác biệt muốn chuyển đi dược vật xem chừng so g i n l e n còn nặng g i n l e n d rằng giặc lúc tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm bay nhanh bên trong trên cán g cứu thương chung quanh đi theo một đám ăn mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang người từ ngực giấy chứng nhận đến xem hẳn là bác sĩ a t i ể u cô đương người tỉnh một vị t ư ơ n lớn g đối tuổi bắc sĩ đẩy hạ chính mình kính lao mặt cường tráng giống như là siêu cấp nhân viên chữa cháy dường như bác sĩ một thanh cầm dinh lên tay ý đồ dùng loại phương pháp này cho lực lượng cùng hy vọng hiện nhiên vị này nam nhi nhận huyết đem dinh lên lời nói coi như dự định từ bỏ trị liệu cũng q u ê n góp khí quan chung quanh bác sĩ nhao nhao bị lây nhiễm lấy xuống cái mũ của mình lộ ra lóe sáng đầu t r ọ c cũng tỏ vẻ chính mình là vì đem tất cả bệnh nan ý đổi ra ngoài mới biến thành cái bộ rắn này bọn họ b i ế n t r ọ c cũng mạnh lên d i n h len lúng túng đem chính mình đem chính mình áo len cao cổ kéo lên che khuất chính mình hạ nửa gương mặt loại thời điểm này nói mình chỉ là được bệnh trĩ có thể hay không rất xấu hổ ta nhìn nàng chỉ là được bệnh trĩ mà thôi một người có mái tóc rậm rạp dưới ánh mắt có mắt còn thâm khí chất thú ám tuổi trẻ bác sĩ đi tới trong tay còn cầm hẹn trước đơn sợ tiểu thư đúng không gilen n dùng cơ hồ bẹ không thể nghe động tác nhẹ gật đầu bởi vì nàng phát hiện chung quanh các bác sĩ biểu lộ không thích hợp một vị lao bác sĩ vô vô bờ vai của nàng tiếc nuối lắc đầu bệnh trí không muốn sống nhưng là đau đứng dậy thật muốn bệnh sớm c ắ t sớm giải thoát gilen n đã có thể cảm giác được da mặt của mình nóng lên các bác sĩ rất có ý đức âm thanh cam đoan sẽ không để cho những bệnh nhân khác biết nhưng quan để đây là mười mấy người biết nàng muốn cắt bệnh trí đã rất mất mặt cuối cùng là nàng hẹn t r ư ớ c bác sĩ đem nàng từ xấu hổ bên trong cứu y đây chính là nàng vì bảo vệ mình mảnh khảnh nội tâm tuyển chọn tỉ mỉ nữ tính bác sĩ nhưng không biết vì cái gì cái t h i trẻ tuổi ư g i n l e n mười phần không được tự nhiên bởi vì đối phương nhìn như nhìn xem trong tay hồ sơ bệnh lý đơn mắt cá chết chính tỉnh thoảng liếc r h n g nàng có lẽ là nàng quá mẫn cảm nguyên nhân luôn cảm thấy cái này trẻ tuổi bác sĩ tại viết bộ ngực của nàng dù sao nàng chơi mỡ bỏ đóng vai si hán thời điểm chính là như thế nhìn lén mục tiêu cái kia mỡ bỏ có thể tương đối khó khó khăn không biên giới nàng các bằng hữu đều cầu lấy nàng truyền thụ công lược nghĩ đến trò chơi tại thế giới hiện thực câu nghệ lại tự bế g i n l e n hơi có chút vung lòng nhưng cũng bởi vậy càng thêm rõ ràng cảm nhận được trẻ tuổi bác sĩ ánh mắt gillen nhìn không được tại trẻ tuổi bác sĩ không có ở đây thời điểm, nàng chơi mơ bò thực tế nhiều lắm cách tự hỏi chỉ biết hướng kỳ quái phương hướng ý, cho nên nàng hy vọng cái này hiền hòa nữ bác sĩ có thể nói cho nàng một điểm trẻ tuổi bác sĩ chuyện để cho nàng sẽ không hiểu lầm đối phương không nghe ngóng không biết sau khi nghe ngóng giật mình a phụ trách bác sĩ nói cho nàng đối phương là một cái rất nổi danh trẻ tuổi bác sĩ là từ nơi khác tới tham gia học thuật giao lưu đồng thời sẽ ở đây nhậm chức một đoạn thời gian nghe nói là bởi vì đoạn thời gian trước cảnh sát phá hủy xuyên quốc gia nhân khẩu buôn bán thiếu niên binh tập đoàn cứ điểm lúc đối phương sử dụng vũ khí cấm mà vị này trẻ tuổi bác sĩ ở phương diện này rất có nghiên cứu dứt bỏ những n à y mặt mũi tràn đầy hiền hòa nữ bác sĩ cũng không nhịn được nho nhỏ bắt quái nói vị này trẻ tuổi bác sĩ là cái xoay ca hơn nữa còn độc thân người trẻ tuổi này không phải vùi đầu công việc chính là tan tầm chơi trò chơi có lúc nghỉ ngơi thời gian còn biết tại trong bệnh viện nhìn xem nơi nào có không có cần hắn hỗ trợ hôm nay như vậy ở chung quanh đi dạo vẫn là mười phần hiếm lạ bác sĩ nho nhỏ nhạo báng rụt cổ lại g i n l e n nói không chừng người ta đối ngươi vừa thấy đại yêu ha ha ha làm sao lại thế gillen chật vật cười nàng thật rất không am hiểu tại thế giới hiện thực bên trong tiến hành loại này đối thoại có thể nói nàng cùng trên internet chính mình hoàn toàn trái lại cho nên nàng c â u n g ệ biểu lộ dưới là ngón tay cực kỳ nhanh chóng đánh màn hình điện thoại di động đưa vào văn tự mười phần vui sướng tại g g i ú t chặt bên trong khoe khoang có một cái tuổi trẻ tiền nhiều x o á y ca bác sĩ liếc trộm chính mình còn cố ý mở ngược tay gilen dùng ánh mắt còn lại liếc mắt màn hình tất cả mọi người đáp lại nhưng mở ngược tay không có trả lời nàng cảm thấy nhàm chán miếc miệng vượt bực ngán ngẩm dùng ngón tay gõ màn hình tất cả mọi người đến quan tâm nàng làm giải phẫu t i ế nuối lấy chính mình tại ngoại địa vô pháp tới xem một chút cùng một tòa thành thị thực nhân ma nói sau khi tan việc liền sẽ đến thăm còn phát mấy cái xa hoa g i trái cây ảnh nên nói không hổ là nàng nhiều năm quen biết bạn bè giỏ trái cây bên trong thả tất cả đều là phì cụ còn có thực thể trò chơi hộp băng nhưng chờ nửa ngày mở ngực tay đều không có nổi lên bình thường nàng coi như phát cái biểu lộ bao gia hỏa này cũng sẽ phát biểu tình bao đấu đổ nếu là tại đi làm cũng coi như dù sao hắn là cái bác sĩ không giống nàng là cái trò chơi phế nhân nhưng hắn hôm nay rõ ràng nghỉ ngơi、Jinglen、duy trì biểu lộ bình tĩnh nhưng cầm di động hai tay lại đặt tại trên đùi vì cái gì đột nhiên không để ý tới nàng rồi là nàng vừa mới phát nội dung sờ lôi sao phần mềm chặt phát ra thiết lập qua nhắc nhở vì duy trì h ư u nghị cự luân nàng được phát nói chuyện phiếm mới được không phải vậy cái này chân quý danh hiệu liền muốn không gặp chương 434 t r ê n giường mở rộng cửa lòng chương 434 t r ê n giường mở rộng cửa lòng cuối cùng z i n l e n vẫn là không có gửi đi tin tức nàng tại trên giường bệnh giống như là một c ỗ t h i thể nàng muốn tranh thủ thời gian chữa khỏi bệnh sau đó ngồi vào giả lập tiềm hành kho bên trong như vậy nàng liền thu hoạch được tự do cùng vui vẻ ưu ám tuổi trẻ bác sĩ lại xuất hiện chuyện cho tới bây giờ z i n l a n đã không quan tâm giá hỏa này liếc trộm chuyện này nàng trái lo phải nghĩ đem nàng nói qua mỗi câu lời nói đều lật qua tỉ mỉ nhấm ớt cuối cùng phát hiện mở ngực tay không nói lời nào tất cả đều là bởi vì nói đến đây ra hỏa nguyên nhân j i n e n đem chăn mềm kéo lên một điểm dùng chăn mềm ngăn trở chính mình đường cong sau đó vụ n trộm dùng đôi mắt tuổi mạnh lấy trẻ tuổi bác sĩ tại trẻ tuổi bác sĩ nhìn qua thời điểm lại cấp tốc thu hồi ánh mắt một bộ trúng thuốc tê bộ dáng mặt mũi tràn đầy đờ đ ẫ n nhìn lên trần nhà xin hỏi ngươi là trước tuyển thủ chuyên nghiệp hiện khu trò chơi thực lực phái sở trệ ạ mẹ rin e n sao ngươi là ta p a n hâm mộ sao rin e n trên mặt lập tức nở rộ qua mang trong mắt giống như là có ngôi sao nhỏ đang giá hỏa này là người tốt trẻ tuổi bác sĩ cười cứ việc j i n l e n chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhưng là kia kéo lên khỏe mắt lại giống như là nhiều mây truyền tinh đoá hoa đón bình minh nợ rộ đẹp vô cùng mà trẻ tuổi bác sĩ sau đó kéo xuống khẩu trang kia mọi mệnh yêu ớt hệ xoài ca lại thêm cuối cùng hơi c u ộ n tóc đen để j i n l e n mười phần nghiêm túc gật đầu cũng trong chăn hạ giơ ngón tay cái lên là nghĩ lên đối tượng là ta là ta là ta a j i n l e n xứng sở cố gắng lục xoát ký ức tìm kiếm lấy chính mình coi trọng đi liền tuổi trẻ tài cao hồi nhỏ bà chơi nhưng từ cô đơn tiểu học cô đơn trung học cao trùng cùng bỏ học đại học nửa cái cùng tóc đen xoáy ca có liên quan người đều không có duy nhất nhận biết nói từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ chỉ có mở n g ự c tay cái kêu bán loại b à tốt nhưng tên kia bưng tha mình ảnh c h ụ t là cái thật thà mập m ạ c khi đó nàng đổ nước bọn cái bộ dáng này quả thực là mỡ bỏ nhân vật nam chính nhưng nói xong nàng liền hối hận công kích người khác bề ngoài cũng không tốt nhưng tên kia đối với cái này m ư ờ i phần kiêu ngạo một khác này nàng liền nhận thức đến g i a hỏa này là có thể cùng nhau chia sẻ vàng du bạn bè a duy lên vô ý thức ý thức phát tán sau đó ánh mắt đột nhiên sắc bén lại bởi vì cái này xoáy ca bác sĩ nợ nụ cười tiếng cười thật là tốt nghe nhưng là cái này tặc tặc tiếng cười có chút quen thai a cái kia chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua cùng nhau đánh qua trò chơi d i n k l e n cố gắng muốn tránh kết quả xấu nhất thậm chí âm thanh đều run r à y lên mà cái này trẻ tuổi bác sĩ vẹn vẹn chỉ là lấy ra giấy hành nghề của mình phía trên là một cái chất phác lông tóc còn có chút thưa thớt mập mạp d i n k l e n đã từng nhìn xem tấm hình này rất chân thành suy nghĩ qua cảm thấy nếu có thể cùng g i a hỏa này kết hôn nhất định rất tuyệt nhưng nàng rất nhanh liền tự dế lên bọn họ là người của hai thế giới mặc kệ là trước mắt xoái ca bác sĩ vẫn là có có thể để cho nàng vui vẻ linh hồn mập mạp bác sĩ đều để nàng có chút tự ti. nhưng nghe hai người đối thoại tựa hồ là nhận biết dù sao bác sĩ gặp được người quen liền xem bệnh là rất ly kỳ chuyện trọng yếu nhất chính là người mắc bệnh này đây là muốn cắt bệnh trĩ mà thôi hiện tại đã là một cái rất rất nhỏ giải phâu thân thể tốt một chút cùng ngày liền có thể xuất viện cho nên tiểu hộ sĩ lựa chọn ăn dưa cũng thưởng thức nào giống như là bước lên phấn h ồ n g bong bóng giống nhau không khí có thể jinlen biết ra hỏa này nhìn thấu mình muốn chạy trốn dự định hung hăng để lại chăn mềm hai bên vây không nàng cho nàng bị ra mở ngực tay cởi tủng tìm hướng phía tiểu hộ sĩ phân phó nói biết bị ra là cái gì jinlen im ắng hết lên giống như là chỉ hết xanh giống nhau dãy r lấy v ậ phần tại sao là hết xanh là bởi vì người chung quanh ánh mắt giống như là rắn để nàng không dám động đậy. Thì thật, ta từ trước đây thật đây lâu l i ề n n g h ĩ cùng n g ư ơ i hảo hảo chuyện, như nói ngươi giống có t â mới lý Zinlen, tật tay thở t bệnh. ngực nhìn nữ khẽ khí Mở xem dài, r ư c chưa có nay từng n h g ê m t ú có Ngươi mới c bệnh n g ư ơ i lối cái mông của ta nói phải thật tốt nói chuyện n g ư ơ i mới tâm lý có bệnh đã bị gác ở trên bàn giải phẫu zin len dùng da nàng cuối cùng dãy ruộng hai cây quật cường dựng thẳng lên ngón giữa ta nghiêm túc ta học qua tâm lý học mặc dù ngươi phóng đ ẳ n g không bị trói buộc lại thoải mái nhưng là luôn cảm giác ngươi tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cùng chúng ta quan hệ duy trì lấy lại không dám tới gần mở n g ự tay lời nói tựa như là một thanh sắp sáng giao giải phẫu đâm chúng zinlen trong lòng nơi nào đó để nàng lấy trầm mặc t ư n g đối chỉ có nắm chặt run nhẹ nhẹ nắm đấm tại biểu đạt cái gì qua hồi lâu zinlen mới âm thanh run dậy mở miệng ngươi nhất định phải tại cho ta bị ra thời điểm nói những n à y sao đây là cái gì xấu hổ cờ lay hắc á m tràn ngập đau đớn quá khứ như là vô pháp xóa đi vết sẹo một mực tồn tại tuổi nhỏ lúc lạnh như băng cùng ầm ấp từ đầu đến cuối trong lòng nàng tràn ngập nàng hai chân giường như từ đầu đến cuối dẫm tại vũng bùn bên trong tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng địa phương cùng một người lương t ự lương giảng thuật những n à y để những cái kia hắc á m cùng ở m ớ t nương theo lấy lời của hắn cùng trong tơi ư cười biến mất ngày hôm đó b u ổ i chiều đây là nàng một m ự c trôn giấu ở trong lòng nho nhỏ ảo tưởng nàng biết cái này nôn tình cố sự phát triển là tuyệt đối sẽ không phát sinh nhưng là ở thủ thuật trên đài chồng ông lên đỉnh lấy đèn mổ bị cưỡng chế tâm lý tư vấn có phải hay không quá đáng điểm ta muốn hành xử ta trầm mặc quyền lực những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ phải không mở ngực tay động t á c trên tay một trận lông mi dài chia cắt lấy ưu ám đôi mắt nào giống như là màu xám g i n g mặc gà chia cắt không bên trong dạng thuật hai người trung đụng từng giờ từng phút lần đầu gặp mặt nàng ngụy trang thành giã quái tập kích hắn. cung cấp đi hắn chỉ có trang bị lần thứ hai gặp mặt hắn khởi xướng báo thủ chiến sau đó bị đánh thương tích đầy mình bị cướp đi trang bị mấy chục lần khiêu chiến về sau hắn rốt cuộc thắng lợi một lần lại phát hiện ra hỏa này duy nhất trang bị thế mà là vô pháp bị cướp đi độc hữu trang bị mà nàng cáo giả cười lớn nắm đấm đều cứng rắn không có cách xem ra ta chỉ có thể sử dụng cái này mũi khoan mở ra ngươi nội tâm công s i ề n g tại cái này thâm đen trong đường hầm tìm kiếm chân chính ngươi ngươi nối người ta cửa sau nói cái gì lời k í c đâu a a a a a a a a a mở ngược tay muốn mở ta cửa sau a nghệ thuật ra chúc mừng kinh hồn thằng hề thời thế đổi thay thời thế đổi thay a người ta abc các ngươi trực tiếp a cửa a thực n h â n ma à hắn còn ở lại chỗ này t ò a thành thành phố tới vậy ta không cần tới nhìn ngươi ngươi hôm nay liền có thể tốt cưa điện ma hắn tay nghề rất không tệ ta cùng ta lão bà đều tại hắn cái này cắt qua mở ngược tay ngươi nói thế nào ta giống như là chuyên môn c ắ t bệnh trí bác sĩ gilen biến thái tiên phong ngươi đừng ở đ ố i ta làm chuyện trọng yếu như vậy thời điểm lên mạng nói chuyện p h i a ta vẫn là lần thứ nhất rất sợ hãi chương bốn trăm ba mươi lăm t â m muốn ở thủ thuật bên trong. 435, tâm sự muốn ở t h ủ tư h u thì nướng trong. c h tư tư rung động r ù n g toát ra khói giày đặc nói cho hai người nói nhanh tiêu nhưng mặc kệ là gilen vẫn làm ở ngực tay đều không có đi quản gilen lời nói để người cảm thấy nặng nề mẫu thân nàng đối ta có rất lớn chờ mong hy vọng ta dụng công đọc sách đi làm một cái thành công người ta cũng rất cố gắng nhưng cũng áp lực rất lớn cho nên rượu trẻ ăn uống quá độ ừ m rượu trẻ ăn uống quá độ dẫn đến mập m ạ n tăng thêm cùng người chúng quanh tách rời cách sống bởi vậy biến thành bị bắt nạt đối tượng mở n g ự c tay thanh âm bên trong không có bao nhiêu ba động dường như trận này hiểu rõ trong bằng hữu tâm cho ám quá khứ bản thân cũng bất quá là một trận giải phẫu mà thôi dinh lên nắm chặt n ắ m đấm âm thanh có chút run g r à y là bởi vì nàng cố lấy r n g khí nói ra chính mình một mực t r ô n giấu quá khứ nhưng không có đổi lấy bất luận cái gì đồng tình chỉ có lạnh lùng phân tích sao không phải ta đều nói rồi ta sẽ trung thực lời n h ắ nhủ ngươi tại sao phải tại làm giải phẫu hỏi ta những này ngươi nếu là hạ thủ thuật đài, nhất định nhanh chân liền chạy vừa chạy vừa cái mông v u n g máu đến lúc đó nhất định sẽ thượng hót xe ớt mở ngực tay dùng hai tay tại g i n l e n phía sau cái mông chơi đùa mà lại cùng giải phẫu bên trong bệnh nhân nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm để bệnh nhân mông lòng tâm tính có trợ giúp giải phẫu thành công g i n l e n còn tưởng rằng chí ít sẽ vừa ăn thịt nướng bên cạnh trò chuyện như vậy mặc dù nàng bị ép thẳng thắn chính mình quá khứ nhưng là chí ít ăn vào một trận thịt nướng không phải kết quả mở ngực tay thật vừa dùng đau đâm nàng vừa bắt đầu để nàng trung thực giao phó nàng duy nhất nghe được thịt nướng hương vị là chính nàng vẫn là n ư n g cháy ta đều nhanh tim phổi đình trị nhưng ngươi còn tại phung máu ta dựa vào j i l l e n khóc không ra nước mắt nàng biết đây là mở ngược tay tại né tránh đột nhiên tập kích sau miệng đam mê đến nỗi là cái gì tập kích mở ngược tay nàng cũng không muốn biết sinh mà vì người ta rất xin lỗi j i l l e n khỏe mắt c h ả y ra hai hàng thanh lệ trong mắt một mảnh đ ẹ n k ị t một bộ không có c o n sống ý nghĩa bộ dáng từ một loại nào đó góc độ đi lên nói đúng là như vậy nàng nhìn vô số phiên kịch trong đó không thiếu có cùng bạn trên mạng gặp mặt kiểu đoạn trong đó vui nghe thấy nhạc phúc lợi kiểu đoạn không ít cái gì ướt thân d ụ h o c cái gì váy bị nhấc lên nhưng là lần thứ nhất cùng bạn trên mạng gặp mặt liền thẳng thắng ặ p nh vẫn là tại khoa hậu môn trên bàn giải phẫu không khỏi cũng quá siêu hiện thực còn không bằng để nàng tại cục cảnh sát cùng thực nhân ma gặp mặt đâu cái kìm tại sao phải dùng đến cái kìm còn tốt thế giới hiện thực j i n l e n không chỉ sợ chết còn sợ đau cho nên cho dù mở n g ự c tay nói muốn dùng cái kìm nàng cũng đ à n g h o à n g t r ồ n g m ô n g lên một cử động nhỏ cũng không dám ta từ trước kia bắt đầu đã cảm thấy ngươi đối mặt chúng ta thời điểm có phải hay không có chút tự ti ngươi thật muốn ở loại tình huống này tra hỏi sao j i n l e n biểu tình nghiêm trọng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhưng mở n g ư c tay đã phối hợp nói tiếp cái này chúng ta tự nhiên là cùng nhau làm áp đức người chơi chịu khổ gặp nạn các bằng hưu tục ngữ nói cực khổ khiến người đoàn kết mà áp đức người chơi gặp gỡ để sáu người cơ hồ biến thành một khối tấm sắt không có gì giấu nhau từ cho chơi hảo hưu biến thành vẹn vẹn chỉ là không có tại trong hiện thực gặp mặt bạn bè cũng liền ở trong quá trình này kéo gờ giúp chuck jin lên ngược lại trở nên câu nệ lên đối mặt họ p h ở liền gặp mặt mời luôn luôn giả điền khiên đổ mỹ đoàn người đều là người trưởng thành mà lại là tương đương người thông minh cho nên rất nhanh liền ý thức đến nguyên nhân tất cả mọi người ăn ý không nói chủ yếu là ngươi cũng giấu rất tốt mở ngực tay dùng chính mình ngón tay thon dài linh hoạt xoay tròn lấy trong tay dao giải phâu nhưng là gần nhất ngươi có chút giấu không được cụ thể từ lúc nào bắt đầu ta n g ắ m lại đời thứ hai độc nhãn tao nội chiến cuối cùng đều là thất bại d h n h l ê n t ú i đầu mặt đỏ lên theo lý mà nói lúc này nàng hẳn là biểu lộ phức tạp hoặc là hết sức kích động nhưng nàng hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào vì cái gì nàng một mực mẫn cảm mà tự ti chuyện bị v ạ c h trần bị cắt bệnh chi chuyện này phát sinh ở cùng một thời khắc hai cái chuyện đau khổ kết hợp với nhau kết quả chính là xấu hổ trọng yếu nhất chính là mở ngực tay thật tại vật lý mở ra nàng cửa sau nhìn trộm nang nội tại nếu là không thành thật bàn giao tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì chuyện rất đáng sợ các ngươi cả đám đều công thành danh thoại ta chính là một cái chơi game cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa ta nhất định phải muốn rất lợi hại tài năng cùng các ngươi bình đẳng m à nhưng là ta thua liên lụy đại gia gin len cam chịu hô to nhưng lại không dám quá lớn âm thanh sợ loại này dồn khí đan đ i ể n hô to sẽ phun ra cái gì không ổn khí thể ngươi chính là t r ư ớ c tuyển thủ chuyên nghiệp a trò chơi lĩnh vực đại thần a mở ngực tay nam cảm bừng tỉnh đại n ộ ngươi còn có chuyện không có bàn giao ngươi át lập trường tốt dạy a ta đều đi cửa sau còn không có chui mở mẫu thân của ta là một cái rất truyền thống người đến nay đối điện cạnh ngành nghề ôm lấy thành kiến nếu là ta thật thành công còn tốt nhưng là ta tại thời đỉnh cao thậm chí thời đỉnh cao còn không có đến liền bị ép giải nghệ hiện tại vẫn là một cái sở chệ à mẹ mẫu thân của ta đã thật lâu không có liên lạc ta gilen n mặt xám như cho không nghĩ tới nội tâm của nàng đau xót sẽ dùng loại này khôi hài phương thức biểu đạt ra tới rốt cuộc thế giới này được vặn b ẹ o thành bộ dáng gì mới có thể tại nàng cắt bệnh trí thời điểm biểu đạt nội tại cùng ũ ám nội tâm nàng vốn cho là chính mình sẽ là một cái trên mặt xám lạ Khi thực cả n g đây là ngươi t bậy trĩ ta hành nghề nhiều năm như vậy còn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy cho nên đặc biệt hoàn chỉnh bỏ đi ta ta cảm ơn ngươi a lính đen liền còn cũng không kịp mặt vào đưa tay liền muốn đi bóp lấy mở ngược tay tấm kia lộ ra vô xịn nụ cười mặt nhưng nàng bởi vì cái này tiếng cười quen thuộc vô ý thức cho rằng nơi này là thế giới trò chơi cho nên nàng không chút huyền n i ệ m bị đẻ ngã tại bị đầu gối của nàng quý ấm áp giải phâu trên ghế quân vẫn là không có m ặ c vào mặc dù chung quanh đều là nữ y tá nhưng j i n l e n vẫn cảm giác mình xấu hổ bạo m ở ngực tay cũng ý thức đến đó cũng không phải thế giới game cho nên lập tức bung lòng tay ra lúng túng ho khan một tiếng xin lỗi đã tốt rồi ngươi có thể mặc thượng quần nhưng j i n l e n t r ồ n g n ư n g lên nửa ngày không có tiếng vang qua hồi lâu nàng mới phát ra ông ông trầm đ ụ ta muốn ăn thì nướng ta mời khách chương bốn u chớ có nói cho người khác biết là vi sư giáo chương 436, chớ có nói cho người khác biết là vi sư giáo phục sinh linh len nhỏ giọng reo hò một tiếng tại trong bao xương đắc y ăn bị nướng vừa vặn thịt nướng đổi lại một trăm năm trước ngươi hiện tại còn phải nằm tại trên giường bệnh bởi vì thuốc tê hiệu quả ân a không ngừng mở ngực tay một tay nâng c ầ m lên một cái tay khác dùng cái kẹp đ ả o thịt để thịt tươi biến thành b ề ngoài cực d a i thịt nướng đừng nói ăn thịt nướng ngươi thậm chí chỉ có thể uống nước thuốc tê cũng không tốt sẽ đối đầu h c sinh ra ảnh hưởng không tốt l i n len như cái mũi của mình nhưng rất nhanh lại bởi vì thịt nướng mùi thơm vui vẻ ra mặt ngươi không ă n sao d i n l e n ăn vui sướng lại phát hiện mở ngực tay chỉ ở thịt nướng mà thôi mở ngực tay liếp mắt bất đắc dĩ khoát tay á o không nghĩ lại kích thích d i n l e n tỉnh d i n l e n vết thương vỡ ra tại chỗ phun máu ta nói ngươi thật không am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện ý đồ quá rõ ràng ngươi để ý như vậy cẩn thận duy trì quan hệ hành vi để tất cả mọi người rất lung túng d i n l e n sững sờ đột nhiên sắc mặt trắng bệnh run run dày dày giơ ngón tay lên lấy mở ngực tay ngươi các ngươi sẽ không có ta còn có một cái nhóm sau đó ở trong bầy nói chuyện này đi ngươi nghĩ rằng chúng ta rất nhà sao mở ngực tay dùng sức thở dài sau đó ngẩng đầu nói nghiêm túc chúng ta trực tiếp tại trong hiện thực gặp mặt thời điểm nói chuyện này tiện thể nhắc lên c ư a điện ma là đang giúp hắn lao bà cắt bệnh trí thời điểm thực nhân ma là đang giúp hắn làm đồng sự tâm lý tư vấn thời điểm cận giờ là hợp pháp lọ lì sẽ không g i ả i bệnh trí trong lòng cũng là chỉ có đáng yêu bố bê linh len dùng sức cơ hai tay giống như là muốn xua tan ô chọc mỹ hảo tưởng ác mộng giống nhau ta đi xem nàng triển lãm tranh ngươi bình thường biểu hiện như vậy thích nàng liền nàng triển lãm tranh đều không đi nhìn nàng có thể thất lạc ta ngươi ta đây không phải l i n len há to miệng cuối cùng rụt cổ lại thấp giọng lầm bầm ta cùng nơi đó không khí không đáp một cái trò chơi sở trệ ạ mẹ xuất hiện tại nghệ thuật triển lãm tranh có chút n g u y ê n lai、like、không phải mẹ của ngươi là chính ngươi cho là mình không được a gillen trầm mặc tương đương với thừa nhận n g ư ơ i cái tên này a sớm biết ta hẳn là ở thủ thuật trên này đem yêu cùng mộng tưởng từ cái kia trong động dốc vào mở ngực tay thở ra một hơi ngồi ngay ngắn ngữ khí nghiêm túc ta cảm thấy công việc của ngươi cũng rất tuyệt dùng chính mình buồn cười chịu tra tấn biểu diễn để người xem cảm thấy vui vẻ thật vĩ đại ngươi ngươi đây là tại khích lệ ta sao Gillen nàng còn tưởng rằng rốt cuộc đi vào nghiêm đi tại khôi hải. trận, còn thống tuyến, còn khỏe kết mắt một trầm quắc rốt túc có cuộc cô quả vào sự xin nhờ tiếp tục như vậy chính nàng đều muốn cười ra bên cạnh cười bên cạnh cái mông trào máu loại kia ý của ta là công việc không phân cao thấp quý tiện trọng yếu có phải hay không có thể cho người khác mang đến vui vẻ thực a t í c lúc cười, h nhìn người bệnh khỏi hẳn h người đủ t nhân ma vì những hài tử kia vui cười cưa điện ma hưởng thụ lấy thuộc hạ chuẩn chút tan tầm gieo họ thằng h ề trí hướng làm một cái hài kịch động tác diễn viên c ậ giờ càng thích có thể khiến người ta cười ra tiếng đồng thú vị đồng hoạ mà ngươi dùng mạo hiểm động tác t h ự c hạn t h a o t á c cùng k h ô i hải tạp đàm để n g ư minh rickland tiểu xem thư là khôi hài nhân vật mỗi khi xuất hiện mập mờ cùng cảm động thời điểm đều sẽ thắng gấp đi vào đùa dỡn thế giới tuyến rickland từ bỏ dường như cười hai tiếng sau đó đem tất cả lựa dận đều phát tiết tại thịt nướng bên trên túi đầu ginlen cũng không có chú ý tới làm nàng nói đến mập mờ cùng cảm động thời điểm mở ngực tay trên mặt bút lên đỏ hửng nhưng mở ngực tay lập tức liền bịt miệng lại như đầu tốt rồi chúng ta tạp đàm liền d ừ n g ở đây vẫn là nói điểm chính sự đi yêu tinh quốc nhờ ngươi đi khiêu chiến một cái tên là tại p h ò n thế giới bột u đúng không là có chuyện như vậy giai đoạn sau cùng chỉ có thể thượng ba người cho nên bọn hắn vì sát xuất thành công liền mời ta đúng bọn họ còn mời bợ là giờ nói đến trò chơi chủ đề ginlen lập tức hoàn toàn phục sinh một bên hướng miệng bên trong đút lấy thịt một bên cả l â m hàm hồ nói chuyện chỉ tiếc lúc kia các ngươi đều không rảnh chỉ có thể ta một người đi tham gia ngươi có nắm chắc không mở ngực tay đối với cái này tỏ vẻ lo lắng nhưng không phải đối với zinlen trình độ mà là phương diện khác đâu ngươi sẽ không tại thời điểm mấu chốt ảo giác đến chính mình như xe bị tuột xích bởi vậy gây nên tâm tình tiêu cực dẫn đến thất bại đi h a n g ư ơ i coi ta là gì người ta chính là trước nghề nghiệp quán quân ta cái gì zinlen đứng lên mặt mày hớn hở dự định nói khoác chính mình là như thế nào chống cự áp lực đối mặt ngăn trở cố gắng trở thành quán quân nhưng đứng lên sau zinlen tựa như là xấu rơi phát h a n h ken c á c vài tiếng buốc lên không g a n n a chữ cuối cùng yên lặng ngồi trở về ta giống như nghề nghiệp kiếp sống thông suốt tới đáng ghét vì cái gì ta lại như thế vô địch ngươi thật đúng là tự luyến không biên giới à, mở ngực tay cho gin len kẹp mấy khối thịt để cho g i a hỏa này không lời nói thời điểm miệng cũng đừng có ngừng hắn rất am hiểu quan sát người khác chỉ có như vậy mới có thể có đến bệnh nhân chuẩn xác trạng thái cho nên hắn biết rõ liền phân tích ra gin len trạng thái g i a hỏa này là một con rùa đen bình thường nút ở trong m a i rùa cho dù sắp chết đói cũng sẽ không tại người xa lạ trước mặt đưa đầu ra nhưng nàng sẽ lập tức dỗi da đầu của mình cùng tứ chi điên cùng ngại loại thời điểm này chỉ cần làm nhiều chút chuẩn bị liền tốt rồi chuẩn bị đầy đủ cùng lặp lại diễn luyện có thể để cho chính mình tại bất luận cái gì biến cố đột phát trước mặt giữ vững tỉnh táo ta hiểu phim truyền hình bên trong các ngươi bác sĩ làm giải phẫu trước đều sẽ làm j i n l e n lập tức đạn cái búng tay lanh mồm lanh miệng nói hết lời sau lại len lén liếc qua mở ngực tay biểu lộ rất sợ mở ngực tay không thích bịa cứng ăn mặc chữa bệnh đề t à i phim truyền hình mở ngực tay giang tay ra coi như không có chú ý tới g r n l a n tiểu biểu lộ đem chủ đề khống chế tại sẽ để cho g r n l a n cảm thấy b u n g lỏng chủ đề bên trong chúng ta mặc dù công lược này đó không rành nhưng là thời gian khác có dành. bất quá tại cái này trọng yếu công l ợ c trong chiến đấu ta không có ý định dùng không thành thục hệ thống bọn họ nói phòn cuối cùng hình thái là hình người tới ta tính toán nặng như điểm hiện đại sư bất quá ta có thể đem cái khác trong trò chơi xuống ống quyết khiếu giao cho vợ lạ g i hắn tốc độ học tập nhanh nếu là có một ngày bợ lạ dợ đem ai vô hạn liên kích lơ lửng cũng không nên nói là ngươi dạy dỗ đến kia là khẳng định tựa như hiện tại cũng không người nào biết bợ lạ dợ sẽ đọc chỉ lệnh là ta giáo giống nhau Chương 437, xe lăn thương thuẫn. Chương 437, xe lăn thương thuẫn LV, 71 LV 97 một, 200, thợ săn LV LV 15, quyền đấu xứ LV LV 12. giờ hướng phía bầu trời ngẩn là, là đối ẩn tàng vị trí luyện cấp trước kia hắn lý giải tha hơn ư g người đối ẩn tàng vị trí luyện cấp cùng một lúc vẹn vẹn chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu mà thôi nhưng là hiện tại hắn cảm động đây cũng vô cùng tán đồng đánh bại hai mươi đầu c ù n g dã xạ dìm nở thu hoạch được thợ săn trong nháy mắt trực tiếp mát cấp đây chính là ẩn tàng vị trí luyện cấp có thể xưng thăng cấp thiên đường vừa nghĩ tới trước kia mình bị làm bóng ra đá tới đá vào cũng mới thăng lên một cấp thời điểm v ỡ lạ giờ liền cảm giác có chút lòng chỗ sót bất quá trong quá trình này cũng không phải thuận buồn xuôi gió khối này ẩn tàng địa khu chuẩn sắc mà nói gọi là chư thần thời đại thất lạc thổ địa as gạc thụ lâm bên trong tồn tại cùng số lượng không có t chứ bỏ tuổi nhỏ heo rừng con đẳng cấp vượt qua lv một trăm chỉ có mười đầu tả à h ư u lv một trăm trở xuống cùng dã xạ dìm nở sẽ tại hắn rút r a mịt lẹ tần sau lập tức quỳ xuống bọn nó có thể từ thanh thương này thượng cảm nhận được người nắm giữ chân thực thân phận t i ê u nhắm hai mắt nam nhân là mù mắt mà lv một trăm trở lên cùng dã xạ dìm nở sẽ không chú ý tới cho dù chú ý tới cũng sẽ bởi vì triệt để thả ra giá tính mà phát ra miệt thị tiếng h ư n h ẹ lv một trăm trở lên đ ố i một cái lv bảy mươi mốt mù mắt ưu thế tại ta tại sao thua nhưng cho dù là như vậy đầu góc heo tại chết một lần phục sinh sau cũng nhận rõ hiện thực ngày thứ hai bị ba mắt x u ố n g khoảng cách gần nổ nát vụn đầu cùng g i ã xạ dìm nở không còn cho bợ lạ dở đến gần cơ hội một mực ở phía xa sử dụng pháo không khí đồng thời tựa như là cùng bợ lạ dở tiêu hao giống nhau mặc kệ bợ lạ dở chạy đến đâu nó đều muốn theo ở phía sau dùng pháo không khí tập kích cho nên bợ lạ dở lần thứ nhất rút ra mịt l ẹ tèn sử dụng mịt l ẹ tèn đi săn một thương băng rơi cùng g i ã xạ dìm nở đầu sau đó g i a hỏa này liền nhận rõ hiện thực không còn q u a y r ố i thậm chí tránh xa xa cái này khiến bợ lạ dở biết những này cùng dã xạ dìm nở dị thường thông minh xô lợi tránh hại ý thức điểm đấy nếu như hắn một mực sử dụng mít lệ tần hoặc là trí mệnh sử hình rất nhanh vượt qua lờ vờ một trăm l i cuốn dã xạ dịm nở liền sẽ không cho hắn bất luận cái gì đến gần cơ hội nhưng hắn rất nhanh lại l ầ m vào vấn đề bên trong đó chính là coi như không sử dụng mít lệ tần cùng trí mệnh sử hình những này cuốn dã xạ dịm nở cũng vẫn như cũ sẽ bị hắn bạo sát hắn không sử dụng tương h không sử dụng kiếm thậm chí không sử dụng móng ư ớ c chỉ dựa vào bạ dạ thì hòn vẫn như cũ có thể tính áp đảo đánh bại cuốn dã xạ dịm nở bạ dạ thì hòn là bợ lạ dùng thân thể ghi nhớ liền cùng bản năng giống nhau không có khả năng không cần cho dù là đoạ lạ cũng n h ấ trước thời biết thế quyết không như mạnh giải bởi nên nào đến cùng bở quá vì lạ dở mẽ, mức i đi điện, ngồi thất thổ hồi lạc lạc đống điện. một lửa vào kia tha hương người liền làm qua cùng loại hành vi đ o ạ t đồ vật bị vệ binh truy sát thời điểm cho rằng chỉ cần ngồi tại đống lửa bên cạnh đám vệ binh liền sẽ coi như chẳng có chuyện gì phát sinh trở lại cương vị của mình đám vệ binh đều bị tha hương người hành vi kinh ngạc đến người, người từ trước tới nay chưa từng gặp qua p h á lối như vậy tội phạm lập tức liền áp dụng bắt về sau tha hương người mới ý thức tới đống lửa chỉ có thể làm chịu chúc phúc người điện phục sinh cũng không có vô tội đặc xá công năng nhưng là tại khối này thất lạc thổ địa bên trên liền không giống thất lạc thổ địa cùng hoang phế dịch c h ạ m tầng hầm là lẫn nhau độc lập hai cái không gian tại không có người đi vào thất lạc thổ địa tình hồ dưới thất lạc thổ địa tốc độ thời gian trôi qua là độc lập một cái đống lửa thời gian thất lạc thổ địa bên trong liền đại biến bộ g á n g tại bỡ lạ i ờ cùng c ù n g g i ã xạ dìm nở chiến đấu bên trong bị phá hư rừng rậm một lần nữa sinh trường thậm chí trở nên càng thêm rầm rạp bỡ lạ dờ ngồi không đến năm phút nhưng thất lạc thổ địa bên trong lại gi những c n g g i a xạ dìm nở đó cũng đương nhiên quên b ỡ lạ dở tên s á t tinh này thấy rõ thân phận sau chẳng thèm ngó tới hử nhẹ bỡ lạ dở đối với cái này trên mặt nụ cười nên đón những n à y mấy trăm năm đều không có thăng cấp g i a hỏa tại bỡ lạ dở tận lực lượng dù n g c n g g i a xạ dìm nở tích lũy đối chiến cỡ lớn cùng bạo quái vật kinh nghiệm dưới hết thể dùng ba ngày mới thu hoạch được thợ săn trong quá trình này yêu tinh quốc yêu tinh du chuẩn tới qua mấy lần mang đến đại lực phi chuyên mấy người chào hỏi bỏ đi chút hạt huyên chính là hỏi hiện tại bao nhiêu cấp cũng mịt mở tỏ vẻ bọ kỳ thật có biện pháp hỗ trợ bất quá tại biết mỡ l đồng thời bên trong quái vật đều là lờ vờ một trăm trở lên chư thần thời đại quái vật về sau kết mèo yên lặng vạch rơi hát thú kỵ sĩ kinh nghiệm dốc vào c h ạ m lại xây kế hoạch cũng m ộ ư ơ i phần nghiêm túc hỏi thăm địa điểm không đến nửa ngày c h ọ n vẹn số năm mươi người trùng trùng điệp điểm xuất hiện đoạn lạc tinh linh là kháng cự bởi vì đây là nàng vì bợ lạ g i ờ một người chuẩn bị địa phương sao có thể để năm mươi người tùy ý ra vào nàng giang hai tay ra ý đồ dùng một người m ạ n h khảnh thân thể ngăn chở năm mươi người nhưng coi như nàng đem chân cũng chuyển hướng cũng ngăn không được gần tàng luyện cấp địa điểm đối tha hương người lực hấp dẫn vứt bỏ mười mấy năm ho thế giới nhiệm vụ là có thể công bố đặc t h u nghề nghiệp là có thể cùng hưởng nhưng ẩ n tàng vị trí luyện cấp liền đều bằng bản sự đi b ợ lạ dơ cũng lần thứ nhất kiến thức đến tha hương người quân đoàn chiến tranh trước kia công hội chiến thời điểm mặc dù cũng là đại quy mô đoàn thể tác chiến nhưng vậy liền giống như là đơn thuần năm người đoàn thể tác chiến mở rộng đến mấy chục người vài trăm người trên bản chất càng giống là một đám người nghiêm túc tại so sánh cao thấp mà thôi nhưng lần này b ợ lạ dơ ngửi được một tia không giống bình thường hương vị tràn ngập lạnh như băng cùng khói lửa lạnh như băng là bởi vì có băng thuộc tính p h ma vợ lạ giờ gặp qua sử dụng thuẫn phản tha hương người cao thủ bọn họ thường thường sử dụng so nắp nồi từ không sai biệt lắm tấm khiên có lúc sẽ dùng mảnh tay kiếm dinh lên dùng chính là mình móng vớt mà chính hắn dùng chính là ăn mặc cao giáp năm đấm cơ h ộ i không có người sẽ dùng cỡ lớn tấm khiên bởi vì thuẫn phản kỹ năng này lớn nhất giá trị ở chỗ hoàn thành hoàn m ị thuẫn phản sau tổn thương tăng gấp bội phản kích cỡ lớn tấm khiên cần hai tay mới có thể dơ lên mặc dù bởi vì cỡ lớn tấm khiên nguyên nhân để thuẫn phản sát xuất thành công đề cao mạnh nhưng thuẫn phản là một động tác biên độ càng lớn ích lợi càng cao kỹ năng tấm chắn nhỏ thuẫn phản có thể có thể dùng động tác cực lớn vung tay trực tiếp đạn thân thể đối phương mất đi cân bằng không môn mở ra nhưng đại thuất bại nhất là hạng nặng tấm khiên chỉ có thể làm ra hướng phía trước đầy hoặc là tả hữu lớp ngang tiểu động tác mà lại bởi vì hai tay cầm thuẫn nguy Vô chương á p t bốn trăm ba mươi tám xe lăn chiến thần chương bốn trăm ba mươi tám xe lăn chiến thần tại tha hương người mới đến năm thứ nhất tha hương người ngây thơ lại nhỏ yếu cho dù có được đến từ thần minh trúc phúc có được bất tử tri thân bọn họ cũng so với bình thường người nhỏ yếu hơn rất nhiều mặc dù không thiếu có mạnh mẽ tha hương người rất nhanh liền thích hướng thế giới này nhưng đại bộ phận tha hương người đều là đang r ã y rủa khổ sở thẳng đến xe lăn sinh ra xe lăn là tha hương người mang tới tượng trưng cho bình đẳng cùng lực lượng từ ngữ chuyên môn dùng để miêu tả mạnh mẽ trang bị cùng nghề nghiệp chỉ cần sử dụng xe lăn cường đại hơn nữa quái vật cũng có thể dễ như chở bàn tay chiến thắng b vợ lạ dợ đã từng được chứng kiến tha hương người xe lăn đồng thời bởi vì hắn khi đó ở tại bạ cạn thành nguyên nhân cái kia xe lăn là chuyên môn dùng để đối phó hát thú kị sĩ hát thú kị sĩ kinh khủng nhất địa phương trừ một kích tức từ trí mệnh xử hình bên ngoài chính là dã lúc ấy bình quân bất quá lờ vờ năm mươi tha hương người là vô pháp đổi kịp hát thú kỵ sĩ thậm chí lờ vờ chín mươi chín tha hương người đều khó mà ứng đối cái kia là theo thời thế mà sinh chính là ăn mặc hèn nhát áo giáp cầm một khối to lớn vách đá coi như tấm kiên h duy nhất chuyển vận thủ đoạn chính là một thanh tiểu trường m â u cho dù là điên d ạ i hát thú kỵ sĩ cũng bởi vì cái này bộ dáng hóa trang tha hương người mà sửng sốt sau đó bị vách đá tấm kiên h đặt ở trên mặt đất dùng trường m â u đánh giết trừ hát thú kỵ sĩ bên ngoài cái này phó xe lăn cũng có thể ứng đối rất nhiều cái vật rất nhiều có người mới sát thủ tân thủ khu ộ t danh hiệ cơ hồ đầy đường đều là ăn mặc hèn nhát áo giáp tha hương người nhưng quái vật không phải người ngu mấy trăm lần mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần bị cái này phó xe lăn đánh bại về sau bọn nó liền nghĩ đến ứng đối phương pháp đồng thời mỗi loại quái vật tìm tới ứng đối phương pháp cũng khác nhau hát thu k ỵ sĩ trực tiếp đem vạn vẹo đại kiếm cắm vào hèn nhát áo giáp trong kẽ h hở mấy lần liền đem tha hương người cho xử lý bộ này xe lăn như vậy trở thành thời đại nước mắt mà mới xe lăn cũng theo đó sinh ra đương nhiên chỉ cần tha hương người bắt đầu tràn lan sử dụng xe lăn bọn quái vật rất nhanh liền sẽ học được ứng đối ra sao khi nhìn đến tấn lôi súng băng nha một khắc này vợ lạ dợ liền có loại xe lăn sắp đạn sinh cảm giác xe lăn nha lớn nhất đặc thù chính là sử dụng yêu cầu thấp tỷ lệ sai số cao tốt nhất thu hoạch độ khó cũng thấp tổn thương có cao hay không ngược lại là tiếp theo mà yêu tinh quốc lấy ra tấn lôi súng hệ liệt vũ khí liền mười phần phù hợp xe lăn đặc điểm chỉ cần sẽ thuấn phản liền tốt rồi coi như không có bắn ra công kích cũng có thể sử dụng đại thuấn bài ngăn trở công kích thu hoạch được tấn lôi súng hệ liệt vũ khí độ khó cao không cao không rõ ràng nhưng nghề nghiệp chỉ cần hạng nặng thương tháp cái nghề nghiệp này liền tốt rồi yêu tinh cho nên muốn cầm cùng giã xạ dịm nở tiến hành luyện tập bởi vì đối mặt không phải bợ lạ dơ tất cả những cái kia đẳng cấp thấp xạ dịm nở con non không chút khách k h í phát động công kích làm bọ rừng lớn nhỏ con non đụng vào tha hương người trên t ấ m c h ắ n lúc đầu tiên là thuận phản thành công đặc thù hồng quang chấn động cùng đạn phản thành công dấu hiệu đồng thời xuất hiện là bao trùm lên xạ dịm nở ấu thể hàn lưu nếu như trên t ấ m c h ắ n kèm theo thuộc tính liên có thể tại thuẫn phản thành công thời điểm đem thuộc tính chuyển đổi thành dị thường trạng thái bám vào đến trên người đệ nhân mà cái này đóng băng hiệu quả bất quá là vật làm nền chân chính món chính là cùng từ tấm khiên bên trong phun ra mười tám đạo hòa lư c trang bị là a có thể r bị phá hư cho nên nếu như duy trì thương thuẫn kết hợp trạng thái chỉ sợ xạ dìm nở con non công kích còn không có chạm đến tấm thiên trước hết một bước phá hư nòng súng cho nên tha hương người là duy trì thuẫn trạng thái nên đón công kích sau đó tại thuẫn phản thành công trong né mắt rút r a thu nạp tại tấm khiên sau thương sau đó tinh chuẩn đem nòng súng cắm vào tấm khiên trung tâm chống rỗng tiếp lấy nổ súng hoàn thành p h ả n kích tại toàn thân chăm chú thuẫn phản quá trình bên trong còn muốn giữ vững tỉnh táo cùng tinh chuẩn đem thương cắm vào tấm khiên bên trong cái này rất khó nhưng độ khó khăn thường thường mang ý nghĩa sau khi thành công sẽ mười phần xoài khí tha hương người lưu loát dứt khoát động tác có một loại tử hình xoài y khí. Đây l chúng ta thô g ta á p khí nhất bản, thương cùng lớn nhất cải tiến không ai qua được không cần rút ra thương đâm tiến tấm khiên lỗ thủng kết nối thương cùng thuẫn cơ quan có thể phụ trợ người sử dụng trực tiếp đem thương hướng xuống v ị lại đầy là được cái này có chút khó à trung gian cái k i a tiểu xảo cơ quan không tại đoán tạo sư có thể cường hóa phạm vi bên trong v ỡ lạ i ờ lắc đầu cái này cùng trước đó thương ở trong mắt đoán tạo sư chỉ là một đống linh kiện đắp lên cùng một chỗ giống nhau loại này quá phức tạp cơ cấu đối với lấy người lùn làm chủ đoán tạo sư mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực vợ lạ dợ nhìn xem phức tạp bản vẽ lâm và hồi ức hắn cùng hạt nghiên cứu qua mịt lẹ tèn mở ra phân bi nhưng là tổ hợp lại với nhau bọn hắn liền nhận đến từ vũ khí tự tuyển chúc phúc nói cho bọn hắn vô pháp cường hóa mặc dù người lùn kỹ nghệ có thể xưng kim loại phục sinh kỳ tích nhưng bản chất vẫn như c ũ là dùng thiết truy go làm kim loại tiếp nhận xung kích mà thương loại vũ khí này quá tinh xảo tạo thành tổn thương quá trình là cơ quan gian phối hợp với nhau kết quả truyền thống người lùn kỹ nghệ chỉ biết phá hoại thương bên trong kết cấu hạt đại sư đối với mình học nửa đời người kỹ nghệ không phát huy được tác dụng không có bất luận cái gì phàn nàn mà là cười ha hả tìm kiếm lấy chính mình có thể làm chuyện nếu như mình vô pháp tỉnh lại làm thương vũ khí linh hồn vậy liền chân thật ôm lấy khiêm tốn nội tâm. làm tốt chính mình có thể làm chuyện chẳng hạn như khẩu súng bản thân trở nên có thể tiếp nhận cao hơn nhiệt độ chẳng hạn như để thương chất lượng đủ để ngăn chở đào kiếm vung chặt chúng ta có thể đem cái này vũ khí hủy đi thành mấy cái bộ phận tách ra cường hóa vợ lạ dở nghiêm túc cho kết mèo đưa ra ý kiến của mình hắn quyết định giống hạt như thế chân thật làm tốt chính mình có thể làm đương nhiên vợ lạ dở có thể làm tốt nhất trợ giúp chính là ngồi s ù m ở một bên bóp khối sắt tạo đạn dừa cẩn tàng vị trí luyện cấp quái vật số lượng có hạn yêu tinh quốc đến kia hắn liền không có lên sàn cơ hội bất quá cũng may bóp đạn dược cũng có thể thu được đ o á n tạo sư nghề nghiệp đặc thù điểm kinh nghiệm mà lại mỗi một cái đi lên luyện tập thương thuẫn thuẫn phản tha hương người đều sẽ trước cùng hắn tổ đội cùng hắn chia sẻ điểm kinh nghiệm vợ lạ giờ chỉ cần ngồi ở một bên bóp vũ khí t hưởng thụ điểm kinh nghiệm liền tốt rồi luyện tập thuẫn phản tha hương người muốn cân nhắc cũng rất nhiều dù sao nếu là một chút mất tập trung liền sẽ bị thần thú con non đụng thịt nát xương tan đọa lạc tinh linh ở bên cạnh ngồi sồn hồi lâu cuối cùng đi đến vợ lạ g i bên người vô vô vô v lạ g i bà vai thở dài người muốn bị rót đầy chương bốn trăm ba mươi chín ác chi vương chương bốn Tự n hiện tại tha hương người còn duy trì cùng hắn tổ đội trạng thái đi đánh bại cuốn g dã xạ dìm lờ đem điểm kinh nghiệm chia sẻ cho hắn hắn trồng chất điểm kinh nghiệm cũng liền càng ngày càng nhiều người muốn làm gì đọa lạc g i tinh linh từ phía sau trong túi đeo lấy ra một chuỗi răng thú dây chuyển khẩn cầu bình an cùng đ ộ i thu cổ lão hộ thân phủ vì tập đàn chỉ đi một mình hoang mang săn giết giã thú thợ săn chỗ đeo hộ thân phủ có thể một chút gia tăng may mắn giá trị tại giết chết giã thú sau có thể rơi xuống càng nhiều thịt đây chỉ là một không có bao nhiêu hiệu quả đặc biệt tiểu đạo cụ nhưng thế giới này rất nhiều như vậy tiểu đạo cụ lại là hoàn thành nghề nghiệp tấn thăng tất yếu đạo cụ xuất phát từ hứng thú l ô mang thợ săn trên lưng chức trách cùng sinh hoạt gánh nặng không được không tiến hướng càng thêm nguy hiểm trong rừng rậm tìm kiếm con mồi đi săn giã thu không còn là yêu thích cùng tiêu khiển mà là sinh hoạt bởi vậy hắn bởi vậy cần nho n h ỏ vận khí cùng bội thu cơ sở nghề nghiệp thợ săn đeo lên dây c h u y ể n bởi vậy lột sắt thành lao đạo hộ săn bắn tầm mắt của hắn trở nên càng thêm rộng lớn xúc cảm trở nên càng thêm nhạy cảm chi thức viên bác đồng thời càng thêm am hiểu ứng đối giá thu hộ săn bắn làm thợ săn thượng vị nghề còn có c à nhiều g n kỹ năng có thể học tập trọng yếu nhất chính là thu hoạch được hộ săn bắn về sau khoảng cách tự do thợ săn cũng chỉ có hai chữ chi kém mặc dù trên thực tế còn kém cách xa và dặm nhưng cũng đã để vợ lạ dở tương đương cảm động trọng yếu nhất không hề nghi ngờ là đoạn lạc tinh linh là một cái có thể tín nhiệm đối tượng cũng không tính hiến tế thợ săn đi làm chút cái gì vợ lạ dở nhận lấy dây chuyền nhưng là cũng không có sử dụng ngươi không có ý định sử dụng sao đoạn lạc tinh linh ngồi ngay ngắn ở một bên trên thằng đá trong tay vớt vớt yêu tinh quốc lễ vật một thanh súng kíp ta được cam đoan chính mình tại cùng tay phỏn tác chiến thời điểm là lv chín mươi chín t h i ế n gia thành hộ săn bắn lời nói liền có chút không kịp b vợ lạ giờ nhìn xem đoạn lạc tinh linh tò mò dùng đôi mắt nhìn trộm súng k i ế p đen nhánh n ò n g súng nội bộ còn thỉnh thoảng tò mò trừ có súng hành vi phía sau bước lên một trận mùa hôi lạnh sử dụng thương làm vũ khí về sau động tác này trong mắt hắn cùng muốn tự sát không có gì khác biệt cũng may yêu tinh quốc cho súng k i ế p là không có lên đạn t à i phòn thật sự là một cái để người cảm thấy không rét mà run tên a đoạn lạc tinh linh n g ẩ n đầu lên nhìn về phía bầu trời trên bầu trời cũng không có mặt trời nơi này quăng đến từ cùng nhau bị mất đi thời gian bên trong con mang cái này khẩu khí ngươi sẽ không phải biết chút ít cái gì、à. vợ lạ giờ nơi núi lỏng chính mình có chút mỏi như tay đem một viên có bạch ngân khắc hoa viên đạn đặt ở một bên cái sọt bên trong hắn cảm giác chính mình giống một cái đẻ trứng gà mái điên cùng sinh sản viên đạn mà chân chính gà mái lại tại một bên nhìn xem cũng không biết giúp đỡ chút bận hiệu tại phòn l à chư thần thời đại một cái tên là gã nữ thần ác độc nguyền rủa nàng thề ác chi vương đem từ nàng di hải bên trong sinh ra xuất lĩnh bị đánh lên t ú chi ô giành đám cự nhân g i ế t tới những kẻ phản bội chỗ ở một lần nữa đoạt lại vinh quang bảo tọa nhưng cuối cùng cái tia nguyền rủa hóa thành ác chi vương g á n g sinh trước đó long trời lở đất liền phát sinh người ữ thần gạ di hài chia năm xem một chút ô đi nhìn thấy tên là chư thần hoàng hôn tập thế treo đẩy thi hải cánh đem che đậy bầu trời nhưng bị long trời lở đất đánh gãy hiện tại lại xuất hiện một cái nữ thần gạ cung ác chi vương nhưng cũng bị long trời lở đất đánh bại cho dù những n à y thần trong đám đó bộ thai họa không nói thần nhóm ở giữa một ngày nào đó cũng sẽ nhấc lên chiến tranh đến lúc đó cũng tương tự sẽ là một trận đáng sợ tai nạn thần chi gian chiến tranh không cách nào tưởng tượng nhưng vẫn như cũng là bị long trời lở đất ngăn lại thậm chí nhất tuyệt hậu hoạn kết thúc chư thần thần đại có thể nói chỉ cần long trời lở đất không phát sinh ở thời đại này chính là một cái tốt theo lý mà nói mặc kệ là nữ thần gạ vẫn là chưa đản sinh ác chi vương đều hẳn là biến mất tại thời đại dòng lũ bên trong nhưng ti tan ác thần tỉnh lại bọn hắn nói đến ti tan ác thần đoạn lạc tinh linh trên mặt hiện hiện n g ư n g trọng mà bờ lạ dờ có chút trọn dạng hắn còn nhớ rõ là bởi vì chính mình tàn đồng tệ dẫn đến bách thai hằng hà sôi trào việc này là là bởi vì ác thần huyết dịch sao không là ti tan ác thần tiếng bước chân ti tan ác thần bản thân chính là làm trái lẽ thường tồn tại mà nó ở trên mặt đất múa đơn tỉnh lại càng nhiều dị thường chỉ bất quá ti tan ác thần dáng người quá trói mắt đến mức cho dù là nữ thần cũng chỉ dám trốn ở dưới v õ đài quan sát đoạn lạc tinh linh kỳ quay liếc qua ngay tại bóp đạn dược vợ lạ dờ nàng lỗ thai run run một chút vợ mặc dù không biết là vị nào anh hùng đánh bại ti tan ác thần nhưng ti tan ác thần đổ xuống cũng làm cho sân khấu chống không nữ thần gạ chính là trong đó một vị muốn lên đ à i người là phấn mao thọ thọ đánh bại ti tan ác thần vợ lạc dơ đặc biệt dừng việc làm trong tay cũng nghiêm túc cường điệu nói ngươi cũng đừng nói là bởi vì phấn mao thọ thọ đánh bại ti tan ác thần mới đưa đến nữ thần gạ cùng ác chi vương khôi phục đọa lạc tinh linh không thể phủ nhận núi b a i nàng vừa mới đến đỉnh mặt đại lục không bao lâu ti tan ác thần chết đi liền để nàng ngu ngơ vài ngày đương nhiên ti tan ác thần sau khi chết tạo thành ảnh hưởng cũng nhìn thấy mà giật mình nàng nếm thử đi tìm hiểu tha hương người. đồng thời không giống bợ lạ giờ như thế có anh hùng l ậ c kính lấy nàng năm tháng dài đằng đáng kinh nghiệm nàng có thể nhìn thấu rất nhiều thứ mà nàng kết luận là tha hương người bên trong có người xấu nhưng tuyệt đại bộ phận đều là giống đứa bé như thế tinh khiết tràn ngập mơ ước người tốt nàng biết tha hương người là vì truy cầu một loại nào đó thuần túy mới đi đến thế giới này cho nên thế giới này sẽ bởi vì tha hương người trở nên càng tốt hơn Phan, theo lấy một trận kịch liệt bạo tạc, cùng thần thú heo tha hương người nhóm nh nương trận cùng rên, người bén một liệt tạc, bạo lấy kêu đọa lạc tinh linh trên mặt biểu lộ trở nên cứng ngắc đại khái sẽ trở nên mỹ hào đi chương 440. chân chính ác chi vương chương 440. chân chính ác chi vương vỡ lạ giờ đối với địch nhân ôm lấy một loại chờ ta đem ngươi đánh ngã ta suy nghĩ lại một chút sự tình khác tâm thái cho nên tại chiến đấu quá trình bên trong rất ít suy xét chính mình kẻ địch cảm thụ đương nhiên tên địch nhân này là chỉ không biết nói chuyện hoặc là cự tuyệt c â u thông kẻ địch giống c ù n giã xạ dìm n ơ loại này cho dù sử dụng phiên dịch cũng chỉ có thể nghe được rất thô bị lời nói kẻ địch vỡ lạ giờ liền sẽ không suy xét cảm thụ của bọn nó nhưng nhìn thấy yêu tinh quốc tha hương người hành vi về sau hắn nhiều ít vẫn là sinh ra chút thương hại đầu tiên tha hương người nhóm là vì thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm mà đến thuần thục trang bị cùng nghề nghiệp ngược lại là tiếp theo cho nên bọn hắn hoàn toàn không có cùng cuồng dã xạ dìm nở chính diện tác chiến dự định Trừ ban đầu dùng thương thuẫn đạt dù sao mặt đánh bại xạ dìm nở con non về sau bọn hắn vô cùng hèn hạ sử dụng cạm bẫy cùng đánh lén bao quát nhưng không giới hạn trong giống như là phi trùng giống nhau bổ nhào vào c ù n g dã xạ dìm nở trên mặt dùng đại hỏa lực pháo kích khoảng cách gần công kích cũng đem chính mình bắn ra đi dùng cái này chọc giận c u n g dã xạ dìm nở sau đó đem c u n g dã x Thùng t h u ố chỉ nổ đối với t a ra nham ma tha hương người trong tay ma hương thật nghi, nghe hết bình thường thạch pháp, hương thành chế thuốc pháp, phần thần h người người lượng nói tiện nói trong biến nổ nguyên tại đại liệu mà là tạo tạo vật sức c kỳ. là thùng thuốc nổ khẳng định vô pháp đánh bại c n g rã xạ dìm nở cho nên tha hương người đứng ở cửa hàng sử dụng thương tiến hành vô tình b ổ đ ạ o ngẫu nhiên rơi vào trong hố c n g rã xạ dìm nở còn có thể làm ra chút phản kích chẳng hạn như dùng răng nanh quăng lên tảng đá hoặc là còn không có thùng thuốc súng nổ tung cái gì ý đồ dùng những công kích này sẽ mở tha hương người vào đây mà tha hương người đối mặt công kích phản ứng là người già bị đụng đỉnh lấy t u ấ n nên tiếp công kích xử x u ấ t thoát phản sau đó bật hết h ỏ a lực phản kháng cùng giã xạ dìm nở thường thường chết càng nhanh vỡ lạ giờ ở bên cạnh nhìn hoảng sợ run sợ một năm trước hát thú kỵ sĩ bị bảy tám người dùng vách đá tấm khiên chen ở giữa sau đó dùng tiểu truy thủ mài chết đại khái chính là như thế cái tình huống đoạn lạc tinh linh quan sát hồi lâu mới chậm dãi thở hát ra chỉ vào tha hương người nói nghiêm túc ta xem bọn hắn mới là ác t r i vương cùng ta ác đ á m cự nhân thật hết mèo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đem mặt chuyển hướng ẩn ẩ biểu hiện ra đ ậ thiện cảm hạ xuống đoạn l nhưng giống như gia hỏa này đối yêu tinh quốc không có cái gì mang tính then chốt tác dụng mặc kệ vòng tiếp theo chúng ta mục tiêu là lên tới cấp tám mươi nhưng mười giờ tối nhất định phải đúng giờ hạ tuyến nghỉ ngơi đừng để ta bắt lấy các ngươi còn o n l ạ i Á á á, bỡ vợ là giờ con qua t h ầ n hắn cũng cảm thấy tha hương người có chút quá đáng nhưng những ngày heo ngày thứ hai sẽ phục sinh á hơn nữa cách mở cái này thất lạc thổ địa ngồi cái đóng l ử a thời gian bọn chúng liền sẽ quên bi thảm gặp gỡ tiếp tục tự tin tại lần sau gặp mặt lúc phát động công kích so với những n à y tòa chuyện hắn hẳn là mau chóng học được tha hương người thuận phản kích lưu cái này nhất định có tác dụng lớn chỗ Bởi là giờ thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốc độ cũng không có bởi vì hắn không chủ động thượng mà giảm xuống ngược lại còn biến nhanh hơn không ít cho nên hắn cũng an tâm quan sát lấy tha hương người nhóm phương pháp chiến đấu còn thuận tiện hiểu rõ một chút kẻ địch tình báo tác chiến địa điểm gọi là gạ x ư ơ n g t r ậ u trung gian l õ m bốn phía hở ra vùng núi đây là một cái thiên nhiên đấu t h u t r ư ờ n g đồng thời cũng là đỉnh mặt đại lục còn xuất lại một đầu bách thai hàng hà điểm cuối cùng bách thai hàng hà bổ sung titan hôn t r ù n g không ít nhưng bởi vì bách thai hàng hà bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị t ử thai sợ chứng cứ tất cả những titan đó hôn chủng đẳng cấp đều chỉ có lờ v ba mươi tà hữu mười phần nghèo nàn đi vào gạ xương trậu sau mới thật sự là nguy hiểm bắt đầu dùng tha hương người lời nói đến nói đi vào phó bản gạ xương trậu chính là đã từng nữ thần gạ di quất giả thiết trong địch nhân bao quát nữ thần gạ lời nói tương đương với từ đi vào bắt đầu liền đã bị phát hiện cho nên không có trốn học khả năng nhất định phải thành thành thật thật đối mặt kế tiếp tập kích đầu tiên sẽ xuất hiện chính là quái vật thủy triều những cái kia là bình quân lờ vờ năm mươi quái vật đẳng cấp này rất thấp nhưng lại đều là cơ chế quái muốn hỏi có bao nhiêu cơ chế ngay một chút tên của bọn nó liền biết khuyến thân hai đầu mắng đôi h o rút ba đầu mắng đôi gián tông sư trào xét bỡ rút cựu đầu xà hí ra mình sư tử sư đầu sau lưng mọc lên một đầu như dê mang đôi chỉ mê ra trong đầu cự long l ạ đồn c ù n g cổ cả s ở t h ầ n ứng chờ chút bên trong thậm chí xuất hiện nghệ mì ả mãnh sư quả thực siêu cấp kinh khủng quái vật món thập cẩm tất cả hai to mặt lớn quái vật đều thân ở trong đó nhưng những quái vật này đều là hàng giả cũng tỷ như nói trong đó nghệ mì ả mãnh sư chỉ có rất cao lực phòng ngự cũng làm không được miễn dịch đau kiếm thì da độc cũng làm không được ăn mòn trình độ đương nhiên đây cũng không có nghĩa là bọn chúng dễ đối phó một trăm con giả mạo hí ra ép ra tất cả nọc độc cũng không sánh nổi chân chính hì ra một giọt kịch độc nhưng là đánh bại một trăm con da hỏa cũng tương đương phiên phước trước kia mấy lần yêu tinh quốc sử dụng bạo lực nghiền ép đấu pháp một người đánh mười mấy cái quái vật vô song c ắ t cỏ làm thú t r i ề u bị đánh tan giai đoạn thứ hai liền bắt đầu kia là tử thai chưa thai ngén mà thành vĩ đại ác tri vương thân thể kia là một con có chưa rút đi nhau thai nửa rắn đuôi người khổng lồ trên thân bao trùm lấy lông vũ có mấy trăm đầu cự long hóa thành lông tóc bây giờ nghĩ lại có lẽ nơi em bị a cự nhân tạo hình chính là bắt trước ác tri vương cái gì di động thời điểm chạy xuống kịch độc phương thức công kích cơ bản cũng là dùng cánh tay ném ra tảng đá cùng sông băng cái gì rất đơn giản nhưng cái đồ chơi này có mấy trăm con cánh tay mấy trăm con cánh tay đồng thời ném tảng đá ném sông băng ném lôi đỉnh c h ẳ n g cảnh cơ hồ liền cùng hủy thiên diện địa mưa sao băng giống nhau cho dù là yêu tinh quốc cũng tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm bị do sợ bị đoạn diện lần thứ hai tha hương người liền tìm được biện pháp phá hoại tử thai cánh tay liền có thể tại yêu tinh quốc thua hai lần về sau bọn họ mới đi vào dài rằng g ặ c mài mòn bên trong hình thái thứ ba tử thai là một nhân loại kích thước quái vật đồng thời ở vào tử vong tri hà đối diện mặc dù về sau thu hoạch được bờ lạ dơ đồng tệ bọn họ coi tử vong chi hà là nhà mình phòng khách tùy tiện ra vào nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói lần này thảo phạt tại p h ò n là mười phần c h ă m chín huấn luyện ra có thể hỏa lực bao trùm hạng nặng pháo thủ chỉ là nhiều một tầng bảo hiểm mà thôi gà ạ xương trậu một cái nam nhân xuất hiện tại nơi này kia là một cái vóc người tráng kiện khôi ngô nam nhân nhưng bộ pháp lại vô cùng xinh đẹp mà hắn mục đích là gà ạ xương trậu chỗ sâu bách thai hàng hà cuối cùng ai nha ta nhớ được n g u y ê là thế nào đập vào ân nam nhân vịn cái cầm lộ ra nụ cười ý vị sâu xa để chúng ta đến hảo hảo nói chuyện nuôi trẻ kinh nghiệ Chương yêu tinh chơi là g ư ơ i n ợ quốc tha hơn ư g người nhìn thấy cái này thuộc tính đều mắt trợt tròn, tròn mở to hai mắt nhìn cũng không biết mở lạ dở trên thân cái nào nghề nghiệp mang đến so với bọn hắn chủ tài khoản cao một năm lần thuộc tính thế giới này so nạp tiền chiến sĩ còn cao quý hơn không hề nghi ngờ là trò chơi người chế tắt thân nhi tử tại biết bợ lạ dở thuộc tính về sau kết mèo mười phần hữu hảo đem bợ lạ dở mời ra luyện cấp địa điểm hy vọng bợ lạ dở không muốn lại phân điểm kinh nghiệm bợ lạ dở đến không có ý kiến gì nhưng là đoạn lạc tinh linh ý kiến rất lớn ngươi không cảm thấy đây là một kiện mười phần chuyện quá đáng sao ta đặc biệt vì ngươi tìm đến thất lạc thổ địa còn không có dùng mấy ngày liền bị mấy chục người ngay trước mặt lặp lại ra vào đoạn lạc tinh linh nhìn chằm chằm tại hoang phế dịch chạm chúng quanh dựng thẳng lên rào chắn kiến thiết danh địa tha hương người miệ vẫn là giờ cũng có chút t h ấ y n ấ y cái này dù sao cũng là đoạn lạc tinh linh tìm đến địa phương tại biết rõ đoạn lạc tinh linh kháng cự tình hôn g dưới hắn vẫn là nên đón tha hơn ư g người ta tại bọn hắn kia ở lâu như vậy cũng không nghĩ tới bọn hắn có như vậy yêu thích ta v v n vẫn là giờ đột nhiên chú ý tới một cái điểm mù ngươi tử trí cao vương tử quân đội xin phép nghỉ đến nay một mực ở tại yêu tinh quốc trong công hội sao đúng vậy a không phải vậy ta ở nơi đó đoạn lạc tinh linh mặt mũi tràn đầy đương nhiên đồng thời còn nói bổ sùng bọn hắn rất hoan nghênh ta mặc dù ta cự tuyệt nhưng bọn họ vẫn là cung cấp ta cho ở cùng một ngày năm bữa ăn còn có đọa lạc tinh linh bùn bùn nói rồi rất nhiều tại chính nàng hình dung bên trong mình bị chiêu đại phi thường tốt tha hương người thường xuyên nhiệt tình khoản đãi đi vào lãnh địa mình bên trong người cái này cũng không kỳ quái mà ở lại trong đó người cũng sẽ hết sức vui vẻ cùng tha hương người chia sẻ một số bí mật những bí mật kia khả năng nhỏ đến là một điểm hàng xóm láng giềng gian bắt quái cũng có thể là cái nào đó ẩn tàng bảo tàng đây coi như là một loại quy định bất thành văn dù sao bạch chơi tha hương người hỗ trợ đưa cái tin bỏ cái cây còn tốt nếu là còn muốn tại tha hương người trong nhà ăn uống chùa cũng quá kỳ thật cái này hoang phế dịch c h ạ m hạ thất lạc thổ địa là nàng đặc biệt cho các ngươi tìm đến b vợ lạ dở chỉ vào đoạ n lạc tinh linh mười phần nghiêm túc đối kết mèo chờ một đám tha hương người nói quả nhiên tha hương người lập tức lộ ra quả là thế biểu lộ ta liền biết để nàng ở tại công hội nhất định có chỗ tốt ngươi còn cảm thấy nàng là cái đến ăn uống c h ù a người thật xin lỗi à ta nhìn ra hỏa này cả ngày chơi b ờ i lêu lồng còn kém phái chúng ta giật đồ không nghĩ tới sau lưng bởi vì chúng ta tìm một cái ẩn tàng vị trí l u y ệ ấ p một vị tha hương người vô cùng ảo não vô chính mình to lớn cơ ngực hắn vì chính mình bụng dạ hẹp hỏi cùng không có thấy sao mà cảm thấy hổ thẹn. kết một chút nho nhỏ việc thiện sẽ hình thành một loạt mắt xích cuối cùng biến thành khó có thể tin to lớn hồi báo quả nhiên là thần tắc ca kết mèo xoa cảm như là trình bày nhân sinh tín điều hướng phía bầu trời cảm thán ngươi cái tên này thế mà thật làm ra loại sự tình này hoa thế mà chủ động đem vật chân quý như vậy đưa cho mấy chục người đoạn lạc tinh linh đau lòng nước góc lên á n lấy bợ lạ dở lãng phí hành vi tại bên thai ta lại nhải lãng phí hay không chỉ cần hẹn bị một người liền tốt rồi mà lại ta đây là vì tốt cho ngươi đoạn lạc tinh linh từ rời đi hoang phế dịch c h ạ m liền bắt đầu phàn nàn bợ lạ dở có thể hiểu được nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình hắn đúng là tại cứu đoạn lạc tinh linh bởi vì hắn nghe nói qua tương tự cố sự đại khái chính là một người cảm thấy tha hương người dễ bị lừa không được k h ừng có người nói qua nếu như hắn có tội hắn hy vọng là pháp luật chế tài hắn mà không phải bị tha hương người truy nã tha hương người truy nã không phải đơn giản treo một tấm truy nã đơn đơn giản như vậy mà là trở thành tha hương người cái đinh trong mắt biến thành tiền thưởng quái vật cho dù hô to tự mình biết lấy cái gì bí bảo vị trí tha hương người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cũng sẽ không có tha hương người xuất phát từ thương hại hỗ trợ đoạn lạc tinh linh khẳng định không có như vậy ác liệt nhưng là khó tránh khỏi ngốc lâu sẽ để cho tha hương người liên tưởng tới cái kia mang đến ác liệt ảnh hưởng người từ đó bắt đầu đề phòng cùng bài xích hiện tại hắn thay mặt đoạn lạc tinh linh cho yêu tinh quốc một cái ẩn tàng vị trí luyện cấp cái này đại lễ yêu tinh quốc tự nhiên sẽ một mực thiện đãi đoạn lạc tinh linh chỉ cần cái này ẩn tàng vị trí luyện cấp còn hữu dụng tha hương người liền sẽ nhớ ký đoạn lạc tinh linh tốt vẫn là g i đối với cái này cảm thấy tâm mệt mỏi bởi vì hắn không thể nói cho đoạn lạc tinh linh cụ thể chi tiết chỉ có thể hàm hồ biểu đạt cái ý tứ mà một khi mập mờ tinh linh đại não liền sẽ sinh ra một chút rất bẩn thỉu liên tưởng ngươi thế mà thế mà thích loại này chia sẻ hơn nữa còn là chính mình lướt qua liền thôi để người khác vĩnh cửu hữu dụng đoạn lạc tinh linh ôm lấy thân thể của mình mặt mũi tràn đầy kinh sợ h i ệ n nhiên ở trong mắt đoạn lạc tinh linh bợ lạ d ở đã trở thành một cái khó lường người nhưng bợ lạ d ở đại ân nhân cái thân phận này đã ăn sâu bén dễ cho nên đoạn lạc tinh linh run dậy lấy tay vô vô bợ bà vai cho dù ngươi thích ngươi cũng nhất định phải khắc chế ngươi yêu thích không phải thế nhân có thể hiểu được vợ lạ giờ bắt đầu hối hận chính mình nọc lòng không bằng liền để đoạn lạc tinh linh chậm rãi cảm nhận được đến từ tha hương người á ạ ý như vậy chí ít hắn không cần bị đoạn lạc tinh linh nói xấu tiếp xuống ta muốn đi thấy mấy người bằng hữu ngươi còn có chuyện khác sao vợ lạ giờ xoay người cưới tại gà bên trên nhìn xem đoạn lạc tinh linh mười phần quan phương lệ phép hỏi ừ m đoạn lạc tinh linh lần nữa làm ra gảy dây cung động tác ngón tay cái thuận trên dây cung trượt xuống động khíp mắt nhìn từ trên xuống dưới vợ lạ g i miệm trong lầm、bầm. thuộc tính đủ rồi nhưng là không có đẳng cấp không vị còn k tạm thời không có chuyện gì chờ đánh bại ác chi vương lại gặp nhau đi cổ lao chủng tộc nhóm hoàn toàn như trước đây thích treo khẩu vị chương 442 b ị ô t r ọ c ban đầu thần đệ nhóm chương 442 b ị ô t r ọ c ban đầu thần đệ nhóm tay phòn là cổ lao c h ư thần thời đại tồn tại cứ việc phương pháp chiến đấu đã bị yêu tình quốc người sờ vớt ấu vợ lạ dở vẫn là nghĩ đến để phòng vạn nhất tâm thái đi tận khả năng lục soát tương quan tình báo gà cũng không hiểu rõ cái khác thần nhóm cố sự cho nên vợ lạ dở tìm tới có khả năng nhất biết đến tồn tại tiểu tử ngươi là nghiêm túc sao cao tuổi sư tử đôi mắt trường giống trung đồng n g ư ơ i cái tên này mới cùng đ ờ i thứ hai độc nhan đánh xong không bao lâu liền muốn đi cùng một cái khác mức độ nguy hiểm tương xứng quái vật chiến đấu n g ư ơ i thật đúng cho là mình là không chết n g ư ơ i giống như thật sự là bất tử chi thần tới vậy cũng không thể như thế sống đi n g ư ơ i quả nhiên biết t ả i phòng chuyện t ừ nghe được giai đoạn thứ nhất thú triều bên trong có nệ mì ả mánh sư thời điểm vẫn là giờ liền suy đoán cao tuổi sư tử có thể hay không biết chút ít cái gì hiện tại xem ra hắn ý nghĩ không có sai ta biết nhưng ta còn không bằng không biết cao tuổi sư tử lộ ra nhức đầu biểu lộ đồng thời cũng vô ý thức nhìn về phía bầu trời cao tuổi sư tử nếm g giờ tác một này liền làm, là bởi t nó lại u ố n chơi ý vị thử â đây m thêm cảm. trường biểu lộ bộ này, lập tức tiến tách tuổi từ thể, tự tiện dùng thần tình tăng Ta tuổi t ra sư Ngươi như ngươi sư này, lên nói liền đừng dùng đến không cũng nhập biểu bộ đại để đầu. lộ lập là vậy cứ cao có cố cho có Cao khí. sự vì lắc lư một cái đầu phát hiện hoàn toàn vô pháp động đậy về sau chỉ có thể đàng hoàng nói ra tự mình biết cố sự kia là cùng cây thế giới giáp giới tên là ổ lìm thụ vĩ đại thế giới có lẽ là bởi vì hai thế giới lẫn nhau giáp giới nguyên nhân thống trị hai thế giới thần tri vương có rất nhiều chỗ tương tự bọn họ đều là người khổng lồ c h i tử đều đem người khổng lồ coi là tai nạn tiến hành trục xuất cùng khu t r ụ khác biệt chính là ô đình là cây thế giới ban sơ kẻ thống trị mà ô liềm phụ kinh nghiệm ba lần quyền lực thay nhau đồng thời người khổng lồ một mực ở trong đó đóng vai lấy quyền lực kẻ cao nhất thân phận cây thế giới đắm cự nhân đến từ thủy tổ người khổng lồ mà những người khổng lồ này mặc dù có văn minh nhưng là từ đầu đến đuôi dã man chủng tộc nói là quái vật cũng không đủ thủy tổ người khổng lồ chết rất triệt đề bị ô đại biểu chúng chư thần chế thành c mà ố liềm phủ người khổng lồ đến từ đại địa chi mẫu g ạ i ạ là ban sơ nữ thần hậu duệ cũng có thể nói là ố liềm phủ bên trong ban đầu thần linh g ạ i ạ là ố liềm phủ vạn vật chi mẫu chư thần thủy tổ nhưng nàng trực hệ lời sau cũng chính là là cao quý ban sơ thần để nhóm người khổng lồ cuối cùng kết cục là bị giam giữ đi vào thế giới tầng giới chót đại địa chi mẫu gạ một mực tồn tại mắt thấy nguyên bản thuộc về người khổng lồ quyền lực cùng vinh dự dần dần bị xâm chiếm cùng ố chọc quá trình đã từng bị vạn vật chỗ kính ngưỡng thần đệ nhóm bị mang lên tên là thú t i ế n xấu vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời sinh m cái kia địa ngục không có tên cũng không có người dám ghi nhớ nó bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ văn tự cũng có thể trở thành thú chạy ra vô danh địa ngục dây từng đại địa chi mẫu như vậy bắt đầu dài dàng giặc báo thù mà nàng làm chính là cùng kia không người biết vô danh địa ngục bản thân sinh hạ kia cuối cùng ban đầu thần đề tại phòn nó sẽ là thế giới này nhất vĩ nạn người khổng lồ tay trái ngả vào cửa tây tay phải ngả vào cửa đông đỉnh đầu vân tiêu không muốn chờ mong tại phòn sẽ dùng thủ đoạn ôn hòa đoạt lại người khổng lồ làm ban đầu thần đề vinh dự nó là đàn sinh tại địa ngục quái vật từ sinh ra bắt đầu liền bị mang theo át chi vương danh hiệu thú thợ săn b v t lạ giờ nhìn về phía trúc phúc trung bình bình không có gì l ạ nghề nghiệp cái này có thể thông qua tất cả giá thu nhược điểm nghề nghiệp tại cố sự này bối cảnh bên trong tàn gia thần bí q u a n mang ta chưa từng gặp qua t à i phòng nhưng gặp qua ổ liềm vụ ban đầu thần đề cũng liền người khổng lồ bộ mặt thật mà ngươi cũng đã gặp cao tuổi sư tử m ặ t không bị khống chế run dày mấy lần giống như là vết sẹo trên người bởi vì cái kia như là mưa dầm tên ẩn ẩn làm đau khi hệ di ẩn bị phấn mau thỏ thỏ đánh bại ti ta n ắ thần vợ lạ không thể nào quên cái tên này cao tuổi sư tử biểu lộ cổ q á i bởi vì trực tiếp dẫn đến nó rơi xuống tồn tại đáng sợ tại bỡ lạ dở trong ấn tượng đã là người nào đó thủ hạ bại tướng cứ như vậy nó địa vị không phải liền là bại tướng dưới tay thủ hạ bại tướng bại tướng dưới tay tùy tiện đá một cái bay ra ngoài sau đó bị thủ hạ đánh lén trí tử còn bị nhổ ra đoạt hậu c u n g thẳng xui xẻo kỳ thật năm đó ta sẽ thua bởi gia hỏa này là bởi vì bị tên của gia hỏa này cấp c h ấ n trụ đang suy nghĩ gia hỏa này thật là trong truyền thuyết ô lỉm ủ ban sơ thần đệ thời điểm bị đánh lén cao tuổi sư tử không chút biến sắc bổ sung không tồn tại thiết lập lại cho ta một cơ hội ta nhất định có thể chết tại ti tan ác thần dưới chân vì thế gian chính nghĩa anh dũng hy sinh b vợ lạ dở cũng không biết nên nói cao tuổi sư tử là thích sĩ diện vẫn là rất thành thật tóm lại trước nhảy qua vương giả nghèo túng lịch sử trở lại chính đề tài phỏn không đến nỗi giống như ti tan ác thần mạnh a mặc kệ ác chi vương cái danh hiệu này khủng bố đến mức nào nó cuối cùng chỉ là một cái tử thai một cái chưa đản sinh thần đề bất quá nói đến cũng c h ầ m trọng nó trở thành tử thai là bởi vì lòng trời lở đất mà nó có thể giữ lại một chút hy vọng sống dần dần khôi phục cũng là bởi vì lòng trời lở đất đây là kỳ diệu nhất quả l o n g trời lở đất cắt chém nữ thần g ự ạ thân thể đoạn tuyệt tài phòn giáng sinh khả năng nhưng là l o n g trời lở đất sau gây dựng lại lại làm cho nữ thần g ự ạ thân thể kết nối vào cái khác thần nhóm lãnh thổ trong đó liền bao quát cây thế giới mà cây thế giới đại địa là từ đầu t ổ người khổng lồ thân thể tạo thành đồng dạng là có thể sinh ra chư thần huyết n ụ c hóa thành đại địa cho tài phòn khôi phục khả năng cuối cùng dây dẫn nổ không hề nghi ngờ là hì hệ gì ẩn chết đi đã từng thế giới kia tầng dưới chót vô danh địa mục cũng bởi vì lòng trời lở đất thay đổi vị trí cùng cái khác thế giới giáp i cái này cao quý ban đầu thần để sớm đã trong năm tháng vô tận lãng quên hết thảy chính mình vĩ đại tên của mình thậm chí lực lượng của chính mình đều lãng quên l o n g trời lở đất đưa nó mang đến thẳng đứng địa ngục nó như là vừa mới đản sinh trẻ con đem thẳng đứng địa ngục biên giới nở rộ ánh sáng nhạt coi như hy vọng sống sót cũng leo lên phía trên cuối cùng giành lấy cuộc sống mới lại lần nữa trở thành thần đ ệ nếu để cho t h ầ phòn rời đi gã xương trậu nó đều sẽ không hề nghi ngờ hoàn thành giáng sinh làm át chi vương chân chính đi vào thế giới này cao tuổi sư tử khẽ thở dài nhìn xem vợ lạ dở thần sắc vô cùng phức tạp Tựa như ngươi treo một hơi giết chết đời thứ hai độc nhãn liền có được thần danh hiệu giống nhau t à i phỏn cũng chỉ cần rời đi gạ xương trậu là được mặc kệ nó là ở vào trạng thái gì rời đi chương 443. t r ở thành mẫu thân á c nộng chương 443. t r ở thành mẫu thân á c nộng g vợ l à giờ cô ý biến thân làm bạch ngân lang nhân chỉ vì có thể g a i gãi đỉnh đầu của mình hắn chỉ là muốn đi xác nhận một chút chết chi hà đằng sau có phải hay không hoàng kim quốc đúng vậy lời nói liền đi thuận tiện đem hát thú kỵ sĩ chuyện làm kết thúc nhưng không nghĩ tới thế mà xem m t xích ra phiền p h i như vậy kẻ địch hắn hiện tại càng phát giác hát thú kỵ càng là xâm nhập liền càng là sẽ dính dấp xảy ra nguy hiểm hắn luôn cảm thấy cái này giống như là một loạt cái bẫy có thể hắn còn nói không ra bất luận cái gì lời nói gà ngược lại là không có áp lực gì chỉ là trợn mắt hốc mồm há hốc mồm đồng thời cũng dâng lên không hiểu đấu tranh tâm thế gian chi lớn không thiếu cái là a nhưng chúng ta bên này cũng không kém a so với những cái kia bị giải quyết ban đầu thần đ ệ hàm v ĩ xà còn rất tốt ở đằng kia tùy thời có thể xoay tròn toàn bộ thế giới nha hàm v ĩ xà càng đáng sợ nha còn có lang cái kia có thể lợi hại hơn đủ loại kiểu dáng có thể tùy tiện hủy diệt thế giới có thể thôn thiên từng ngày khoa trương miêu tả từng cái từ ga miệng bên trong vật đi ra mà cao tuổi sư tử chỉ là câu xuống khỏe miệng cười dựa vào vận mệnh mới mạnh như vậy vận mệnh quái người bên kia thuộc tính quái liền rất ưu tú sao b v t là giờ tại tha hương người bên trong gặp qua loại này cùng loại cái lộn tha hương người vốn có thú vị cơ chế đồng thời thập phần cường đại vũ khí cùng thuần túy thập phần cường đại vũ khí cái nào tốt hơn vấn đề thượng cái lộn không ngừng hơn nữa còn thỉnh thoảng mở rộng đến quái vật bên trên mặc dù thỉnh thoảng mở rộng đến quái vật hoặc là thích quái vật bối cảnh cố sự cho dù là lại rác rời quái vật đều sẽ có tha hương người thích đương nhiên người mới sát thủ liền phải khác ngồi một bàn h ắ t thú kỵ sĩ thậm chí không có tư cách vào sân cho nên ngươi có thể cho đề nghị của ta chính là đừng để tay phòn có cơ hội chạy ra gà xương trậu không phải vậy liền thảm vợ lạ dợ dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình đánh gây gà cùng cao tuổi sư tử ở giữa ngây thơ đấu võ mồm không được không nói thần kinh của hắn đã thô không ít dù sao cũng là đánh bại qua thần nhân sẽ không lại vừa kinh ngạc vừa la gặp được loại tình huống này đầu tiên cần phải làm là học tập một chút tha hương người tâm thái cho dù là thần chỉ cần thấy được thanh máu liền có thể thắng không sai các ngươi có thể thua nhưng là duy trì có không thể để cho t à i phòn rời đi gã xương t r â u cao tuổi sư tử trần c h ờ một chút nhỏ giọng nói bổ sung ngươi không thể đem chuyện này nói cho tha hương người ta nghe nói tha hương người nơi này không tốt sẽ bỏ mặc quái vật trở nên vô cùng nguy hiểm sau đó lại đánh bại quái vật cao tuổi sư tử chỉ chỉ đầu của mình b ớ t là giờ đối mặt loại này đối tha hương người nói xấu khẳng định làm lớn dùng im ắng trả lời tha hương người xác thực làm được mà lại làm qua không ít vì rơi xuống càng nhiều tốt hơn tài liệu cố ý đem quái vật đưa vào bách thai hàng hà bên trong để quái vật bị ăn mòn sau đó lại đánh bại Ta k h ô người có ý định cho biết chiến n h thắng làm ban đầu thần để ác chi vương tài phòn có thể được đến cái gì sao người có lẽ không biết nhưng là cùng là tha hương người bọn hắn nhất định sẽ từ trên người phấn bao thọ thọ nhìn thấy tia sức mạnh vĩ đại đủ để cho đảm nhiệm bất luận kẻ nào lòng sinh tham nghiệm cao tuổi sư tử đổi tư thế nằm dạp trên mặt đất bị duy nhất tín nhiệm vụ tá c h â phản bội nó không thể tin được thế giới này không có cái gì là vô pháp dùng lợi ích đả động ngươi rất coi trọng nhóm này tha hương người vì cái gì vợ lạ dở không có trả lời chỉ là đơn giản sửa sang lại hành trang kia là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác hắn vô luận lúc nào đều nguyện ý tin tưởng kiên lương theo lấy b ì n h mình đến kết thúc c ạ t cả, cả đ i ạ đêm dài cờ xí biểu tượng tha hương người thuần túy cùng mỹ hảo dù sao ngươi lão gia hỏa này cũng chỉ sẽ nói nói mát hỏi ngươi giút điểm bận đ i u ngươi cũng chỉ sẽ nói ngươi là sáng lập chính mình con đường vương phải dựa vào chính mình đi vợ đồng thời nghiêm túc quan sát một chút cao tuổi sư tử cuối cùng lắc đầu t h ấ p giọng lầm bầm thật đúng không có bao nhiêu đồ vật có thể cầm thiệt thòi ta lựa chọn tới trước tìm ngươi sớm biết trực tiếp đi tìm lão sư tiểu tử cao tuổi sư tử đột nhiên t h ấ p giọng trên mặt dường như trời ưu ám mặc dù ta không có đau thương bất nhập sư tử ra nhưng là không có nghĩa là ta vợ lạ dợ như thở dự định nhìn xem cao tuổi sư tử có thể hay không lấy ra chút kinh thế hai tục đồ vật kết quả cao tuổi sư tử bỗng nhiên n g ầ đầu lộ ra một tấm sán lạn mà ánh nắng nụ cười không có nghĩa là mặt ta g i không dậy ngươi phép k í c h tướng không có tác dụng gì vợ lạ giờ k é m chút h ấ t đi mặc dù hp không có bất luận cái gì ba động nhưng là hắn cảm giác chính mình nhận thành tấn tổn thương nếu như không nhanh chút rời đi cảm giác sẽ đem hát thú kỵ sĩ cho khí đi ra đừng trách ta tiểu tử cao tuổi sư tử nhìn xem vợ lạ giờ đi xa bóng lưng k h ẽ thở dài ngươi cố gắng như vậy lại làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi c h u y ệ n để ta cảm thấy chính mình cũng có thể không cần cố gắng như vậy hắn đều đi ngươi còn muốn nói những này làm người tức giận lời nói sao một người xuất hiện tại cao tuổi sư tử sau lưng là h e b b nàng trạng thái cùng thường ngày không có bất luận cái gì khác biệt khác biệt duy nhất ở chỗ đôi mắt bị màu đen băng vải lung tung che khuất ta nói như vậy không phải vì tranh thủ thời gian đuổi hắn đi nha cao tuổi sư t ử núi v a y v u ệ vải trở mình mặt hướng lấy h e p đi hôm nay cảm giác thế nào t ạ i nhìn thấy b ờ lạ dở trước đó hết thể mạnh khỏe h e p bị kéo xuống bị mắt kia đôi mắt to bên trong có ngọn lửa nhấp nháy nàng hôm nay sẽ xuất hiện tại gỗ lìn thôn xóm chỉ là muốn cùng cao tuổi sư t ử xác nhận một chút trạng thái thân thể của mình nhưng không nghĩ tới biến mất mấy ngày bỡ lạ dở đột nhiên xuất hiện tại nơi này nếu là không phải nàng lập tức đem đôi mắt của lên có trời mới biết nàng sẽ phát sinh biến hóa gì cái này có lẽ chính là vận mệnh đ ù a ác vợ lạ dở muốn tận khả năng tránh cùng nàng tiếp xúc nhưng lại bởi vậy tại vô ý thức bên trong không ngừng tương nộ với nàng lại nói ta chờ nhiều năm như vậy năng lực đặc thù liền có thêm một cái hỏa diễm đôi mắt sao hét bị lấy ra cái gương nhỏ nhìn xem trong gương chính mình đốt hỏa diễm đôi mắt im lặng nổ nước bọt cái đồ chơi này thậm chí không có cách nào chiều sáng ta còn tưởng rằng chí ít có thể giút ta bởi tối đi nhà xí thời điểm tiết kiệm ngọn đèn vợ lạ dở thần chi danh hiệu lại khốc lại nguyễn đến ta cái này một cái này cao tuổi sư tử nghe h ẹ t bị l i ễ u lo không ngừng phàn nàn thẳng đến h ẹ t bị âm thanh càng ngày càng thấp thần sắc càng ngày càng bất an phát sinh cái gì rồi ta nằm mơ h ẹ t bị dùng tay phải nắm tay trái cánh tay thanh âm bên trong nhiều vẻ run dậy mơ tới chính mình trở thành mẫu thân của bợ lát giờ a ân a a cao tuổi sư tử phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào âm tiết nó cảm giác h ẹ t bị kình bạo lời nói để nó cái cầm cùng đầu lơi ư không về nó quản g qua thật lâu cao tuổi sư tử mới chầm dãi nói người kích thước không thích hợp loại kia cách chơi chương bốn trăm bốn mươi b ố câu đấu người đều khả nghi chương bốn trăm bốn mươi b ố câu đấu người đều khả nghi sư tử là một loại dù sao mặc kệ trước kia là thế nào bây giờ tại h ẹ t bị trong mắt chính là đầy trong đầu màu vàng phế liệu t r ủ n g tộc đây chính là tương đương nghiêm túc chuyện ngươi liền không thể lấy càng cao hơn đại thần bí ngược dòng tìm hiểu căn nguyên thị giác đến đối đai chuyện này sao h ẹ t bị hai tay chống lạnh không thèm quan tâm cao tuổi sư tử trong lời nói đối nàng nữ tính đặc thù xem nhẹ chân chính đại tỷ tỷ là sẽ không để ý thân thể của mình được có ông, mà là nội tâm thành thục khởi nguồn của sự sống không phải liền lại như vậy ít đồ sao cao tuổi sư tử lại lần nữa liếp qua hẹn bị ngực vô cùng tiếc nối lắc đầu tại hẹn bị thật phát tác trước đó. nó nói lên chính sự ngươi mơ tới thứ gì là chuyện rất bình thường lộ kỳ cái danh xương này đối với ngươi ảnh hưởng cũng bao quát để ngươi thu hoạch được thần ký ức ngươi hiện tại muốn làm chỉ có ổn định lại bản thân mà không phải bị ký ức dụ hoặc để cho mình dần dần trở thành lộ kỳ hết bị hai tay ôm ngực ngón tay có tiết tấu gõ cánh tay đôi mắt chậm rãi nhau lại nàng ký ức trở lại trận kia m ộ t cảnh kia là một trận đại hỏa một trận không bị k h ô n g chế tùy ý thiêu đốt đại hỏa một cái cháy đen giống như là than g tuổi khô g ầ y nam nhân tại trong hỏa hoạn điên cuồng cười hòa diễm giống như là nhóm lửa nam nhân lại giống là từ thân thể nam nhân bắn than thủy nam nhân hướng phía nàng mở ra cánh tay khép mở tươi sống bờ môi cùng trong đó lớn lên để người cảm thấy buồn nôn đầu lưỡi thổ lộ lấy một loại nào đó tràn ngập dụ hoặc nói nhỏ nhưng hẹn bị chính là đối mặt qua đời thứ hai độc nhãn người kia tuyệt đối vô pháp vô pháp trốn tránh tử vong vậy trở thành thần minh dụ hoặc đều không thể để nàng giao động liền chớ đừng nói chi là chỉ là dùng từ thần minh ký ức nếu như chỉ thế thôi hẹn bị thậm chí lười nhắc đến tìm cao tuổi sư tử nhưng cơn ác g ộ n g kia bên trong đại họa tại một đạo bạch quang bên trong tiêu tán đạo bạch quang kia cũng không phải là cái gì cứu dỗi mà là chân chính khủng bố cùng ác mộng cùng than thủy nam nhân dụ hoặc khác biệt đạo bạch quang kia mang tới là một cái tầm mắt nàng giống như là đi vào một người khác trong thân thể tại làm lấy cái gì nhìn xem cái gì nói gì đó than thủy nam nhân mang tới là một cái vô cùng rõ ràng ảo giác là tên là lộ kỷ thần minh ý đồ xâm chiếm nàng thân thể hành động nhưng là bạch quang mang đến tầm mắt lại giống như là một trận chân chính ngộng một cái thưa thất bình thường ngộng tựa như là nàng thật trở thành ai hoặc là nói có ai đã từng ngắn ngủi thay thế nàng mà những n à y mơ hồ ngộng cảnh chính là người kia giấu vết lưu lại nếu như nói than t h ủ nam nhân là thần minh ý đồ từ ngoại bộ xâm nhập trong thân thể của nàng cái kia mộng cảnh tựa như là một cái khác thứ gì tại trong thân thể của nàng đ i ể m nhiên như không có việc gì tuyên bố chính mình tồn tại hết bị đối cái kia mộng cảnh ký ức không nhiều duy chỉ có ghi nhớ một cái mịt mờ nhìn chăm chú lên một cái thân ảnh quen thuộc đoạn ngắn kia là một cái từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên bỡ lạ d ờ đoạn ngắn cho dù nàng chỉ là ngắn ngủi trở thành cái kia kẻ nhìn lén nàng cũng có thể cảm nhận được trên mặt hiện hiện quái dị nụ cười cùng khỏe miệng núc h nick phun ra lời nói kia là một cái mẫu thân đôi con trai mình chờ mong, mong bao hàm rất nhiều thứ nhưng duy chỉ có không có nàng chỗ nhìn chăm chú con trai dường như cái gọi là hô h ẹ p bị thở sâu một hơi dùng sức vớt vớt mặt mình nàng lần đầu lý giải bợ lạ dở đối cao tuổi sư t ử thái độ lao ra hỏa này thật một chút tác dụng cũng không có làm ngựa không làm việc thật liền đem tất cả mọi chuyện giao cho người trẻ tuổi trong cơ thể nàng chuyện còn phải dựa vào chính nàng mới được mặc kệ là than tuổi nam nhân vẫn là cái gọi là mẫu thân của bợ lạ dở đều là tại nàng chết mà sống lại sau xuất hiện than tuổi nam nhân không hề nghi ngờ là nương theo lấy lộ kỳ cái danh sưng này mà đến cái t i ê n mẫu thân hẹn bị nhớ tới chính mình sau khi tỉnh dậy xuất hiện tại trước mặt tha hơn người phấn mau thọ thọ đánh bại ti tan áp thần anh hùng mà phấn mao thọ thọ xuất hiện tại trước mặt của nàng đồng thời giao lưu thật lâu lúc kia nàng vào xem lấy làm ăn bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ phấn mao thọ thọ sẽ xuất hiện tại cái kia thời gian điểm là chính là bởi vì than tuổi nam nhân hoặc là mẫu thân nhưng tiếc n ố i là phấn mao thọ thọ cũng không thể làm giải quyết phương án vị này anh hùng tại đánh bại titan ác thần sau liền mai danh nhận tích cho dù là hờ mẹ lữ mũ mạng lưới tình báo cũng chỉ có thể ở thế giới phát sinh to lớn biến hóa thời điểm mới có thể bắt đến phấn mao thọ thọ xuất hiện vết tích hẹp b nhịn không được cởi khổ một khi chuyện nào đó dính đến tha hương người kia thường thường cũng chỉ có thể dừng ở đây rất khó tiếp tục đẩy tới Ừ. có khách cao tuổi sư tử chậm rãi mở ra một con mắt một cái l ô m ạ n g nam nhân l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này bị c u n g sư tử quang mang chỗ phù hộ gỗ l ì n t h ô n trang hắn tựa như là ngay từ đầu liền xuất hiện tại cái này giống nhau đạn lấy bên trong kéo đàn cho tuổi nhỏ gỗ l ì n nhóm giảng thuật kỳ h g u y ễ n cố sự kia là một đứa bé thế mà cả gan làm loạn trộm đi mặt trời châu cũng cuối cùng bình an không việc gì cố sự chú ý tới cao tuổi sư tử cùng hẹn bị ánh mắt l ô m ạ n g nam nhân cởi đùa tí từng hướng phía bọn hắn k h á t tay áo sau đó để tiểu gỗ l i n ai về nhà đấy đây không phải kho đầu đất hội trường sao h ẹ t bị mở miệng câu nói đầu tiên liền để lỗ mãng nam nhân không kèm được là kỳ nền vợ là giờ không nhớ được cũng coi như ngươi làm sao có thể không nhớ được kỳ nền che mặt dùng sức thở dài ta chính là thật xa chạy tới vì ngươi cung cấp phương án ngươi cứ như vậy cái thái độ sao h ẹ t bị l ô ngày m gạy nhẹ không nhanh không chầm cất bước tại kỳ nền bên người đạo quanh con ngươi thiêu đốt lên một đám lửa đôi mắt tỉ mỉ dò xét lấy kỳ nền trên người mỗi một chỗ chi tiết đồng thời miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kỳ nền hơm m ẹ lữ mũ đại diện hội trưởng đồng thời cũng là chân chính thương đoàn người đề xuất tuổi tác bất tưởng tên thật bất tưởng xuất thân bất chỉ biết mấy chục năm đều chưa từng già ả yếu chỉ cần một có đại sự phát sinh l i ề n sẽ làm đ ộ ngồi tại b à n hội nghị cuối cùng nhìn xem phía dưới không phải người cao cấp đối tác nhóm cái lộn mà chính mình đang nhìn náo nhiệt tại ban đầu ký nền hai tay ôm ngực đem hẹn b ị đối với hắn điều tra coi như một loại khích lệ tiêu mê vụ bối cảnh cùng thần bí dáng người giống như là trên đầu của hắn vòng miệt quế nhưng là hẹn bị càng về sau nói ký nền liền càng không được tự nhiên bởi vì hẹn bị từ điều tra biến thành phản nản cùng chép nội tình ta ngồi ở chỗ đó bất động là vì cho các ngươi những người tuổi trẻ này mường đường cho các ngươi cơ hội biểu hiện nếu là thật xảy ra đại sự gì t bốn trăm bốn mươi n ă m người h n khả nghi Cao tất có h đáng tin n phía tại chỗ n bốn trăm bốn mươi lăm người khả nghi tất có đáng tin tại chỗ gỗ liền thôn xóm ninh đón một vị khách nhân trọng yếu đó chính là kỳ nền muốn nói cái này nam nhân trừ mặt bên ngoài hết thể đều phổ phổ thông thông nam nhân nơi nào tốt quý kia không hề nghi ngờ là thân phận của hắn hermes l u mũ đại diện hội trưởng nói là đại diện hội trưởng nhưng trên thực tế là toàn bộ to lớn thương hội người chủ s ự sau màn ai là hội trưởng đều là từ cái này nam nhân quyết định hết bị đối với cái này thần bí nam nhân không có quá nhiều kính sợ bởi vì gia hỏa này thích nhất chuyện chính là ngồi ở trong bóng tối mặt nhìn phía dưới người bận đ i ệ u sức đầu mẹ chán bộ dáng đồng phát ra tiếng cười trộm đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là cái này nam nhân chỉ là một cái biểu tượng trái lại gia hỏa này chỉ là lười nhác bảy mưu tinh ok mà thôi hắn so với chính mình nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết càng muốn nghe t r à ngập lỗ thủng nhưng lại thiên mã h à n h không phương án đã từng truyền tống tháp kế hoạch cùng trước đây không lâu vẹn nạ kế hoạch đều là bởi vì cái này nam nhân cảm thấy mười phần thú vị liền chấp hành cái này nam nhân sở dĩ một mực ngồi tại cái này cao nhất quyền lực một chút chính là vì có thể làm duy nhất âm thanh thúc đẩy khổng lồ hờ mẹ sửa ư l mũ đi chấp hành kế hoạch chân chính để hẹn bị ý thức đến cái này nam nhân thần bí là b ợ lạ dỡ nói cho nàng một cái tự xưng đầu đất người nói ra để nàng chết mà sống lại phương pháp người bây giờ xuất hiện hẳn là sẽ không là âm h u gì đạt được sau đó tới tuyên bố thắng l hết bị rất muốn hoài nghi để hai tên ra hỏa đến tranh đoạt thân thể của nàng là nam nhân trước mắt này âm mưu như, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nếu như hắn thật sự có cái gì ác ý cũng không cần thiết đại phí chắc t r ở ta có thể có âm mưu gì ta chỉ là đem chính mình lời muốn nói tại ta muốn nói thời điểm nói ra mà thôi ký nền hướng bên cạnh đi vài bước rời xa cao tuổi sư tử để cho mình nói lời nhiều mấy phần đáng tin cậy ngươi bây giờ ngay tại gặp h á c mộng trà tấn mà mộng cảnh này chính là một vị thần đối ngươi ăn mòn phương pháp muốn giải quyết chuyện này tự nhiên cũng cần đi vào trong mộng cảnh sau đó ký nền cái gì cũng không nói hết bị cũng biết phía dưới lời kịch là cái gì có phải hay không muốn ta thu thập cái gì đạo cụ sau đó lại đến địa điểm nào sử dụng cuối cùng đi vào thứ gì mộng cảnh đi đánh bại thứ gì hẹp bị nâng trán thở dài thường xuyên cho ác đức tha hương người tìm vị thác tìm nhiệm vụ nàng đã đối bộ này quá trình mười phần thành thạo nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày đến phiên chính mình kỳ nện vô tay phát ra tiếng lộ ra ngươi thật thượng đạo biểu lộ bất quá cũng không có đơn giản như vậy ngươi cần dường như tử vong giống nhau ngủ say đi vào loại trạng thái này đạo cụ tạm thời không đề cập tới ngươi còn cần một cái có thể đem ngươi tỉnh lại người tốt nhất chính là chìm vào giấc ngủ thời điểm cầm tay của ngươi cái chủng loại kia、Ngo. vậy ta hẳn là tìm b ờ lạ dở hoặc là ô ạo gì hô hố ký nền hướng phía h ẹ t bí nháy mắt ra hiệu phát ra ý vị thâm trường quái thanh tựa hồ chính là vì loại này trả lời mang tới kết quả hắn mới xuất hiện ở đây nhưng h ẹ t bí lời kế tiếp lại làm cho kỳ nền túi hạ mặt không bằng để b ờ lạ dở cùng ô ạo gì một người nắm bắt một cái tay của ta thế nào như vậy s á t x u ấ t thành công liền biến thành hai lần nghĩ như vậy tà chân còn trống không lại tìm hai cái s á t x u ấ t thành công liền lại đ ể cao hai lần a đây chính là thương nhân nghĩ chuyện đều là thành công cùng như thế nào càng bụ trợ hơn công nhưng ai nào biết thương nhân diện mạo có phải hay không ngụy trang đi ra mặt nạ một trong kỳ nên ngẹo đầu nhìn xem thấp giọng lầm bầm h e t b y hắn nhìn không thấu nhưng hắn có thể từ trên người h e t b y nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh từ kia xa xôi thời đại lựa chọn lưu tại cái này đại điệu bên trên bắt đầu hắn đem chính mình hết thể hóa thành âm p h ù đàn tấu mà ra để báo đáp lại hắn đạt được vô số nhạc phổ tốt rồi đầy mình ý nghĩ xấu tiểu g i a hỏa sau đó phải làm cái gì hẳn là không cần ta giáo ngươi đi k i t là đương nhiên tiện thể nhấc lên nếu như ta giải quyết vấn đề này ta có thể được đến cái gì sao hét bị nắm bắt cầm của mình nhịn không được bắt đầu đảo tưởng t đó là đương nhiên là thoát khỏi thần ăn mòn lại lần nữa biến thành thuần túy chính mình chứ sao cũng chính là ta bận rộn n ử a này g cuối cùng cái gì đều không có m ò được sao h e t b y biểu lộ cứng đờ, trừ lỗ vốn nàng sợ nhất không hề nghi ngờ là toi công bận rộn nhi đáng ghét ta đến lúc đó tiến bộ cảnh ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt bọn hắn kỹ nền s ứ n g sở vốn định như vậy rời trận hắn ngừng lại hắn cũng không thể đem hai chữ này coi như ảo giác hừ hừ hừ hừ hừ. nữ nhân miệng bên trong hừ nhẹ lấy từ khúc mười ngón tại trên bàn phím gõ ra vừa xứng giai điệu Cho h dù k ô nữ g nàng bất kỳ người nào cũng có thể từ trong thanh âm của nàng nghe được vui sướng. cần của có của được nhìn nét nào thanh n thể mặt bất từ âm kỳ vui cửa hàng trưởng nhìn xem trong tay máy khoan điện rơi vào trầm tư nàng có lẽ hẳn là vì thế gian chính nghĩa dùng cái này máy khoan điện cho nữ nhân đầu đẩy ra cái đ ậ u tiếp nối là nàng không muốn bởi vì nữ nhân này tiến lao tử quá thua thiệt nhưng xuất phát từ lương tâm quay phá nữ cửa hàng trưởng vẫn là đi lặng lẽ đến nữ nhân sau lưng muốn nhìn một chút nữ nhân ở làm gì ngoài dự liệu chính là nữ nhân không có đang viết gì t ạ ác chương trình chỉ là đơn thuần tại nước đủ loại kiểu dáng giao lưu bạc khối cùng sử dụng tinh người tốc độ tay thâu nhập rác r ư i nội dung、người tìm tới làm thủy quân công việc rồi dựa theo lẽ thường đến nói hẳn là cảm thấy ta là đang bố trí một chút âm mưu nữ nhân đầu nhập nhìn màn ảnh dùng một phần trăm l ự c chú ý hồi phục nữ cửa hàng trưởng người cái gọi là âm mưu trong mắt của ta càng giống là một loại nhận người chán ghét chơi đ ù a trừ lần trước cái kia lừa bán chuyện từ kết quả đến xem là một chuyện tốt nữ cửa hàng trưởng lời nói để nữ nhân ngón tay một trận nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu ta chính là rất chân thành đối đại a tốt rồi nữ nhân đánh xuống hồi xe âm thanh đột nhiên đề cao giống như là đẻ xuống bom hẹn giờ khởi động nút bâm phần từ khủng bố tiêu sái đứng dậy nàng phía sau giống như là có hung mánh bạo tạc thủy triều ngươi làm cái gì nữ cửa hàng trưởng to mò nhìn màn hình bên trong cái gì cũng không có phát sinh chỉ là có vô số tin tức đang điên cuồng này lên nàng không chơi trò chơi cho nên chỉ biết mọi người giống như đã biết cái nào đó quái vật sở tại địa nhưng nếu như chỉ là như vậy cũng không phải là nữ nhân này sẽ làm nàng đầu tiên là công bố một cái quái vật vị trí sau đó đóng vai mấy chục người tỏ vẻ muốn đi đoạt đầu người lại đóng vai mấy người đối với cái này tiến hành đạo đức công kích sở dĩ là đạo đức công kích người c h n sưng cái này trên mặt đất ăn cơm nữ cửa hàng trưởng tức giận vỗ xuống b à n nữ nhân lại không sao cả nhú bay thậm chí dứt khoát ngồi trên mặt đất cũng bắt đầu nói một kiện không quan hệ chút nào chuyện ngoại lệ người tin tưởng một cái nhà tư bản sẽ là thuần túy trò chơi kẻ yêu thích trên mặt đối có thể để cho chính mình kiếm đầy bồn đầy bát rụ hoặc bước ra rời đi sao không quá tin tưởng đi nào có như vậy người a đúng vậy a ta cũng không tin nữ nhân nghiêng ánh mắt kia liên động giả lập tiềm hành kho nhãn hiệu là phá lệ trói mắt chương bốn trăm bốn mươi sáu vì tự do chương bốn trăm bốn mươi sáu vì tự do kỳ bên trong xin á địa khu chỗ sâu tiếp cận gã xương trậu trên đường ngay tại hành quân đại lực phi chuyên đột nhiên hung hăng mắng một câu tiếp lấy loại phản ứng này lan tràn ra nguyên bản ổn trọng tiếng bước chân bên trong chuyền đến nôn nóng làm sao rồi túi đầu nghe gin len tư giờ học bở lạ giờ hỏi có người biết tải phòng chuyện bọn họ dự định đến đoạt đầu người đại lực phi chuyên mặt đen lên trả lời sau đó hướng phía c h u n g quanh tha hương người hô chuẩn bị kiến tạo danh o địa đại gia nhìn tình huống đ ổ i hảo có ai đã biết vẫn là giờ biết tha hương người ở giữa sẽ có đoạt đầu người hành vi chính là tại người khác sắp đánh bại quái vật thời điểm đi lên thu hoạch quái vật tại tổ đội tình huống d ư ớ i bất kể là ai đánh bại kẻ địch cuối cùng đều là mọi người cùng nhau chia sẻ điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống vật nhưng là nếu như là đơn độc trên một người đi c h ă n giết tia tất cả điểm kinh nghiệm cùng rơi xuống vật đều sẽ rơi vào một nhân thủ bên trong loại hành vi này ở trong mắt tha hương người m ư ơ i phần không đạo đức nhưng là lại không thể làm gì coi như sau đó truy sát muốn em đem đồ vật cướp về cũng sẽ bởi vậy trở thành tội phạm giết người nghe nói tha hương người bên trong liền có chuyên môn dựa vào đoạt đầu người phát tài đoàn thể cho nên tha hương người tại công lược cái nào đó cực kỳ trọng yếu quái vật thời điểm đều sẽ ẩn tàng tình báo vì chính là phòng loại người này tại p h ò n là yêu tinh quốc thảo phạt mấy lần quái vật tốn hao vô số tài nguyên cùng t i n h lực nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt bị người đoạt đầu người bọn họ chính là sẽ sụp đổ mà tình thế nghiêm trọng không chỉ mà thôi công khai tại phỏn tình báo người đối tại phỏn vô cùng hiểu rõ không chỉ nói ra ba cái giai đoạn tình huống còn công khai liên quan tới đồng tệ tình báo lần này những cái kia lúc đầu chỉ là muốn đoạt đầu người người sẽ liếc về phía yêu tinh quốc bên trong khả năng nắm giữ đồng tệ người ý đồ đánh g i ế t tuân gia đồng tệ để cho mình đạt được khiêu chiến cơ hội những người kia sẽ không cảm thấy mình mạnh hơn các ngươi có thể đánh bại tại phòng đi b ợ lạ giờ khỏe mắt co quắc một trận có lúc tha hương người ngu ngốc một cách đáng yêu nhưng cũng có lúc thật sẽ để cho người siết chặt nắm đấm bọn hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình có thể thắng nhưng là bọn hắn cảm thấy ngươi có thể thắng g i n len biểu lộ đại biến cố gắng dùng vợ lạ g i có thể hiểu được phương thức miêu tả những cái kia muốn cất đầu người, người ý nghĩ bọn hắn biết ngươi nhất định sẽ đi thả đây là tất nhiên phát sinh cho nên bọn hắn muốn trở thành lưu manh cùng ngươi cùng nhau vượt qua chết chi hà sau đó ở bên cạnh nhìn ngươi cùng ác chi vương đánh cuối cùng kiếm một trấn canh g i n l a n có thể hiểu được bọn g i a hỏa này ý nghĩ đơn giản chính là cho rằng đây cũng là một cái đi ngang qua sân khấu kịch bản chỉ cần đi lên trộn lẫn cái đầu người liền tốt rồi dù sao nở tờ cờ cũng không có cách nào thu hoạch được ban thưởng mệnh gần chết tất cả chỗ tốt đều sẽ để người chơi đạt được nàng biết đến rõ ràng như vậy là bởi vì trừ người đần đầu bên ngoài nàng cũng nghĩ như vậy tỉ làm sao bây giờ đại lực phi chuyên hướng kết mẹo tìm kiếm ý kiến người chung quanh cũng đều nhìn xem kết m è o chờ đợi lấy người hội trưởng này đề án lộ ra ánh sáng tiếng người sưng tay phòn rơi xuống ban thưởng không thua gì thậm chí cao hơn titan đắc thần đồng thời đi vào giai đoạn thứ ba chính là kịch bản giết ban thưởng cái này mập mờ suy đoán ban thưởng đủ để cho một đống người tâm động kết m è o chờ mặc một lát đột nhiên dừng bước không phải nghĩ đến giải quyết phương pháp mà là có người ngăn chở con đường của bọn hắn kia là số lượng khá kinh người tha hơn ư g người người mặc thống nhất áo giáp màu trắng giống như là một đạo màu trắng thủy chiều mà dẫn đầu một người là một vị tóc trắng nữ tính tha hơn người cộng tế hội vị này là yêu tinh quốc người quen biết cũ trước đó công hội chiến thời điểm cộng tế hội thủy tinh từ greenland bảo hộ mà yêu tinh quốc thủy tinh tắt từ vị này tóc trắng tha hương người bảo hộ cộng tế hội mạnh nhất có một không hai đặc biệt danh hiệu thánh nhân người nắm giữ tiểu thiên sứ chúng ta là đến giúp đỡ kia là một cái nặng nề g h thanh em của nam nhân phối hợp tóc trắng m ị thiếu nữ bề ngoài lộ ra vô cùng không hài hòa cảm thấy không hài hòa đại khái là là chỉ có bợ lạ dơ những người khác không có bất luận cái gì kỳ quái phản ứng ta biết ngươi là vì bạn bè nguyện vọng muốn tự tay đánh bại cái tia bột cho nên ta đặc biệt dẫn bạn bè tới hỗ trợ mặc dù bợ lạ dơ tại tình huống bên ngoài nhưng hắn biết rõ chỉ cần lúc này kết mèo gật gật đầu liền sẽ thu hoạch được một đống lớn giúp đỡ thậm chí không cần lo lắng cái khác tha hương người sẽ đến đoạt đầu người kết mèo liền nửa điểm do dự đều không có dứt khoát lắc đầu không phải a ta bằng hưu kia chỉ là sinh tiểu hài lu Chỉ chỉ g ầ người n h ấ trở biết người chỉ cần gật gật đầu chúng ta liền sẽ vô điều kiện rút ngươi đi ngươi phủ nhận ta mang tới nhiều người như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành kẻ địch vì cái gì ta muốn trong thế giới này làm loại sự tình này kết mèo giang hai cánh tay ra thản nhiên vô cùng cao giọng nói ta đi vào nơi này là truy cầu đ ảo tưởng cùng mỹ hảo là tới nơi này làm ý nghĩ hao huyền chuyện ngu xuẩn là đến thu hoạch được chân chính tự do so với muốn đánh thắng tên i kia ta càng không muốn nói dối vợ l à giờ không biết thế giới này đối với tha hương người là cái gì nhưng từ kết mèo cùng yêu tinh quốc tha hương người trong mắt hã biết bọn họ tới này là tìm kiếm tự do đây không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó tự do mà là không muốn làm cái gì liền có thể không làm nếu như ngươi muốn vậy liền đến đ o ạ c đi kết mèo bằng thẳng để tiểu tiên sứ châm mặc bọn họ đối thoại không có cố ý ẩn tảng tất cả phía sau cộng tế hội tha hương người cũng có thể nghe được bọn họ bàn luận xôn xao nho nhỏ ồn ào cuối cùng lại cũng thống nhất nhìn về phía tiểu thiên sứ bọn hắn là ôm h ả o ý xuất hiện là vì truy cầu một loại nào đó kỵ sĩ tinh thần lại tới đây hiện tại bọn hắn có chút không biết làm sao cho nên bọn hắn dứt khoát trở lấy triệu tập bọn hắn người tiểu thiên sứ xoắn suýt n ử a ngày nhìn xem yêu tinh quốc các thành viên bằng phẳng mà tràn ngập đấu trí ánh mắt đột nhiên sinh ra một loại đô kỵ trong đầu của hắn toát ra qua muốn đoạt đầu người ý nghĩ muốn độc chiếm ban t h ư ở n g nhưng là những người này lại chỉ là đơn thuần muốn đánh bại quái vật kia mà,、so、mà thôi luôn cảm thấy hắn thua rất、nhiều. không phải sức chiến đấu mà là phải trang hưởng thụ thế giới này phải không đến đều đến vậy chúng ta cũng đến giúp đỡ đi a kết m è o s ư ớ n g sở nhưng tiểu thiên sứ lại hai tay chống lạnh mặt mũi tràn đầy đương nhiên chúng ta bỏ lỡ n ệ m ì hạ cự nhân chiến dịch cho nên cố ý tới đây đền bù tiết với cái gì thế giới b u ồ n cái gì siêu cấp b a n thưởng nào có cùng người xa lạ trong chiến đấu kịch liệt nhìn nhau cười một tiếng có giá trị chương bốn trăm bốn mươi bảy vì tương lai một đoạn thời khắc có được dũng khí chương bốn trăm bốn mươi bảy vì tương lai một đoạn thời khắc có được dũng khí gài hạ xương trậu bên ngoài tập hợp mà đến tha hương người càng ngày càng nhiều trong đó có k hiện ô n n g g ít ư ờ là là là mà càng hoàn thành vì vì đoạt đầu người mà đến, bạn trợ. chết nhiều muốn Nguyên sau u người nhưng hơn chính là muốn hỗ trợ. Nguyên bản n g khi hỗ y bè vọng, v đánh mà quái bại ậ thực cũng dần dần lên men t à n bạn trên mạng muốn chết rồi. Hy vọng h chết hy khi chết có thể trước t rồi, có tay đánh bại quái vật đại gia rất gia đánh đại quái bại sợ kém h h mình một cái, cho nên đều đến. Trong hiện thực, í n nên đến. Trong một cái, đều bọn họ khả năng không có cách nào đi tham dự những việc này chỉ có thể cách màn hình nhìn xa xa nhưng hư hào thế giới bên trong bọn họ cơ hồ không gì làm không được một cái đạo cụ liền có thể đi tới thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào đi làm bất luận cái gì để cho mình cảm thấy tiêu n ạ o chuyện kết mèo mười phân ngay thẳng dựng lên đài cao rác uống họng làm sáng tỏ lời đồn thậm chí đem lời đồn bên trong nhân vật chính cho kéo ra ngoài kết quả nhân vật chính vừa ra tới phía dưới trực tiếp tiếng người huyên áo rác uống họng hô to hôm nay nhất định có thể thắng chuyện phát triển đến loại trình độ này đã không có khả năng ngăn chặn lại cỗ này nhiệt tình nhưng kết mèo vẫn là rất bề ngoài đại lực phi chuyên vô bờ vai của nàng nhỏ giọng an ủi cái thứ nhất đến cũng biết chân tướng tiểu thiên sứ giang tay ra mười phần có thể hiểu được phía dưới người cảm xúc không có cách bởi vì tất cả mọi người nghĩ làm người như vậy chỉ là tuyệt đại bộ phận thời điểm đều hữu tâm vô lực có lẽ bọn hắn đã biết nơi này cũng không có cần bọn hắn trợ giúp người nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ lưu lại nơi này có bọn hắn muốn đồ vật những cái kia sản xuất hàng loạt quái vật cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì tài liệu yêu tinh quốc tha hương người cũng không lý giải bởi vì bọn hắn chỉ là đơn thuần tới này công lược một cái quái vật mà thôi mà những người khác lại là xuất phát từ ý khác xuất hiện là dũ n g khí tiểu thiên sứ v ô vỗ lồng ngực của mình vô cùng nói nghiêm túc vì một ngày nào đó có thể tại trong hiện thực có dũ n g khí đi làm như vậy chuyện mà trước đó diễn luyện bọn hắn h ô m nay muốn trợ giút người không tại nơi này không tại thời gian này mà là tại tương lai một đoạn thời、khác. lời nói đều nói đến đây cái phân thượng yêu tinh quốc cũng chỉ có thể d ở khóc dở cười tiếp nhận chuyện này nhưng bọn hắn cuối cùng kiên trì chính là đứng lên một khối to lớn bảng thông báo báo cho tất cả lại tới đây người người không có việc gì chớ n i ệ m bất chi bất giác g ã i ạ xương c h ậ u bên ngoài tập hợp đại lượng người chơi cùng lần trước n g h e m ì ạ cự nhân chiến dịch so sánh ít đi rất nhiều rất nhiều nhưng cùng lần trước tiêu tốn vài ngày dùng vô hạn lượng đổi đạo cụ dụ hoặc tụ đến tha hương người so sánh lần này tha hương người là tự phát xuất hiện bọn hắn thấy được dựng thẳng lên bảng thông báo thượng viết cái gì biết mình hiểu lầm nhưng là vẫn như cụ không nghĩ rời đi nói thật cho a gia một trận ạ i cực lớn đ o、so、hi hi hi dù không chơi cái này trò chơi bọn họ cũng có thể nói khoác mình rốt cuộc tham gia qua một trận cỡ nào thú vị nhiệt huyết chiến dịch đây mới thực là có thể tại bất luận cái gì người cho dù là không chơi trò chơi người trước mặt khoe khoang bảo vật lại nói coi như muốn nói khoát chính mình có một cái bao nhiêu lợi hại đạo cụ mở miệng cũng khẳng định là từ chính mình hao hết t i ê n tân vạn khổ mạo hiểm bắt đầu cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi lập tức liền muốn mở phó bản tiểu thiên sứ sửa sang lấy chính mình trang bị đúng lúc này hai cái sáng long lanh đồng tệ bị kết mèo ném đi qua hắn đưa tay vừa tiếp xúc với phát hiện là hai viên đồng tệ đây là công bố trong tình báo có thể khiêu chiến giai đoạn sau cùng vé vào cửa đây là ý gì là thu mua sao ngươi là cộng tế hội mạnh nhất người chơi cũng xác thực so với ta mạnh hơn cho nên để ngươi thượng có thể bảo đảm thành công kết mèo tiết mối thở dài trên mặt có không cam tâm nhưng cũng là đang trách chính mình trình độ so ra kém tiểu thiên sứ nhìn về phía một bên zilen n hắn biết người này là một vị t r ư ớ c game thủ chuyên nghiệp tại công hội thời gian chiến tranh đã từng ngắn ngủi gặp qua một lần mặc dù lúc ấy lệ thuộc vào yêu tinh đại liên minh nhưng cũng không phải là yêu tinh quốc thành viên hiện tại lại đem kêu chiến đồng tệ giao cho hắn vậy cái này chẳng thảo phạt các tri vương ban thưởng liền thật cùng yêu tinh quốc nửa điểm quan hệ đều không có nhiều nhất chỉ có thể coi là người đề xuất nói một cách khác bọn gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì đánh bại bột mà thôi thất không có nhục sứ mệnh t i ể u thiên sứ nắm chặt đồng tệ một đôi mắt buốc lên h ỏ a diễm trong lòng bàn tay của hắn cầm vô cùng nặng nề tín nhiệm vậy chúng ta ngay từ đầu vì cái gì còn muốn lén lút vợ lạ dơ nhịn không được túi đầu cùng zin len nổ nước bọn trước đó yêu tinh quốc chính là một mực cất giấu nơi này còn lo lắng người khác tìm tới hiện tại trực tiếp sảng khoái đem cuối cùng khiêu chiến cơ hội đều để đi ra đây chính là chúng ta tha hương người một câu có thể vì vợ lạ giờ giải hoặc dù sao cũng là tha hương người nhà làm ra cái gì hoang đường lại mâu thuẫn chuyện đều không kỳ quái nhưng là ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm người ta vợ thuận zin len trực câu câu ánh mắt nhìn sang Phát h i ệ người Zinlen chính nhìn n trọc vào tiểu thiên sứ bên hông lấy một thanh vào hông bên đừng sứ lấy n g k ế hết m đây là xác kỳ định sao vợ lạ dờ nghiêm n túc dò xét cả hai tiểu thiên sứ kiếm xác thực có một loại thần tính cảm giác nhưng zin len trong tay nhánh cây ma trượng nhìn qua chính là một cây kết nát mép quả táo nhánh cây mà thôi nói nói cũng đúng đâu là ta trèo cao À、ngay n nói thật chân thành tựa như là lợi kiếm tổn thương z i n l e n mình đầy thương tích nàng u oán r ử a vào nhánh cây m a trượng sờ lấy hư thối quả táo giống như là chuyện cổ tích bên trong đ ầ y mình đấu kỵ vu bà dù sao người ta chính là thiên sứ tiểu tỷ tỷ tự tay h a i xuống mà ta là ép buộc thiên sứ tiểu tỷ tỷ h a i xuống đ ạ i ngộ có thể giống nhau sao nói đến thiên sứ vợ lạ i ờ khó tránh khỏi không nghĩ tới hắc thú kỵ sĩ chuyện hoàng kim quốc đã từng là thiên đường bây giờ rơi vào đại địa chỗ sâu trở thành địa ngục mà hắc thú kỵ sĩ là hoàng kim quốc kỵ sĩ chư thần thời đại mất đi hơn phân nửa liền theo thời gian vụn trong đó thiên đường cùng địa ngục hai khái niệm trải qua thánh thập tự giáo quốc hoàn thiện cùng truyền bá để hai địa phương này mọi người đều biết cho nên vợ lạ dở biết thiên sứ là thủ hộ thiên đường chiến sĩ đây có phải hay không cùng hắc thú kỵ sĩ đại biểu kỵ sĩ có giống nhau hàng nghĩa vấn đề này chỉ có tận mắt nhìn đến hoàng kim quốc mới có thể có đến đáp án Thùng thùng, một tiếng to lớn tiếng tim đập từ sâu trong lòng đất đến, là thai nhi tiếng tim đập. Phía đại địa này mang thai, Trưng chuyển nhi Phía chờ sinh ngày chính là hôm lớn lòng đến, này mang ngày nay. ng mà kia đại đi là là đập đập. địa sâu nơi này g a i ạ xương trậu cũng chính là nữ thần xương trậu đúng không cao tốc hành quân j i n l e n nhìn xem trước mặt nguy nga vùng núi đột nhiên mặt lộ vẻ c ổ a cái vậy chúng ta như vậy đi vào xương trậu tính không phải chính là cái kia các người nam nhân hiểu một đống người chen trúc từ một cái nhập khẩu đi vào mà lại không ít người còn mặt bạch b ẫ n lạ dơ một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất sau đó liên tục la lột t ứ chi tể dùng mới đầy bùi đất ổn định lại thân thể hắn là vì có cảm giác mới không có cơi gà cùng mọi người cùng nhau chạy thật không nghĩ đến sẽ bị zinlan lời nói lôi đến kém chút bị người phía sau g i m chết đây chính là nữ thần di hải Coi như nàng có thể là địch nhân của chúng ta ngươi cũng không thể như vậy khinh nhờn nàng a nay chỗ nào xem như khinh nhờn đây là ăn ngay nói thật ghi len cơ trong tay nhánh cây m a trượng lớn tiếng phản kháng lấy bợ lạ dở nghĩa chính n ô n từ giáo h ấ n chúng ta bây giờ chính là đóng vai hai mươi đi vào nữ thần hai mươi bên trong không phải phía trước hai mươi chính là phía sau hai mươi một bên tiểu thiên sứ yên lặng đem chính mình áo giáp màu trắng đổi thành kim sắc nhưng là dường như lại nghĩ tới cái gì lập tức đổi thành lục sắc cuối cùng lại đổi thành một mạc màu sáng bạc bợ lạ dở nhịn không được nhìn về phía trước mắt gạ xương trậu k h ỏ mắt một trận co rút hắn bao nhiêu là ôm một điểm súng kính chiếm ngưỡng tâm thái xuất hiện ở đây dù sao đây chính là vạn vật chi mẫu di hải nhưng bây giờ hắn có chút không dám nhìn lại muốn nhìn xoắn suýt tâm tính người phía sau cũng nghe đến j i n l e n không còn che giấu hô to nhao n h a u đối hư không dựng thẳng lên cái kéo tay lưu niệm đại khái là tại kỷ niệm chính mình đi vào nữ thần thân thể trong n ấ y mắt cũng nổ nước b ọ t mặc dù cái này nữ thần chỉ còn lại xương cốt nhưng bọn hắn vẫn như cũ đóng vai lấy anh dũng không sợ nhà thám hiểm xương cốt vợ l à giờ nghe được đằng sau tha hương người cười trộn lập tức liền biết vì cái gì hắn sẽ thấy khối này vùng núi sinh ra ngượng ngùng cảm xúc đây không phải hải cốt không i không được không nói mù mắt cung cấp m t mươi phần kỹ càng tình báo cơ hồ có thể nói là không có chút nào góp chết hắn thậm chí đã biết yêu tinh quốc cho tới nay hiểu lầm một sự kiện chúng ta lầm giai đoạn thứ nhất thú triều cũng không phải là tài phần gọi mà là chất dinh dưỡng cùng người cạnh tranh bách thai hàng hà cũng không phải đơn thuần cung cấp chất dinh dưỡng của rốn mà là rót vào cùng tranh đoạt vỡ lá dợ hướng phía một bên kết mèo chờ người thấp giọng nói bọn chúng nhận vạn vật chi m ộ u gạ di hài r ụ hoặc muốn đi vào di hài trung tướng chính mình thai n g é n vì người khổng lồ trở thành mới thần đề tại mù mắt thị giác bên trong dưới đất lao nhanh bách thai hẳn g hà giống như là bóng của bọn hắn giống nhau theo đám bọn hắn cùng nhau tiến lên ác t h ầ n huyết dịch bên trong vô số vẩn đục ý thức thấp giọng gào k h é t bọn họ nghe được thai n h i tiếng tim đập giống như là mê mang linh hồn tìm được cơ hội sống lại nhìn ta nói không sai đi mấy tỷ người cạnh tranh chỉ biết có một cái người thắng r i n len giang tay ra trên mặt biểu lộ giống như là tinh linh cụ thể giống nhau ngươi thật muốn ngay tại lúc này mở vàng giọng sao Đây cũng là chuyên nghiệp nên làm. tìm kiếm bị g i ấ u đi chứng màu cái gì cũng may người chung quanh đều là người lường đ á n đồng thời kinh nghiệm phong phú đây là điển hình giai đoạn thứ nhất đánh nửa ngày nhưng thật ra là rút cuối cùng b u ố t nhưng nếu là bọn hắn không phối hợp không chừng sẽ phát sinh cái gì mất k h ô n g chế biến hóa ác thần huyết dịch thiết lập chính là có thể giống nhựa cao su giống nhau đem đổ vật loạn thất bát tao toàn bộ dính tại một vật bên trên mặc dù bọn hắn thích khiêu chiến thích đánh v ỡ thông thường nhưng một số thời khắc vẫn là muốn học được dục đầu chúng ta hương người đột nhiên d ư n g ước bọn họ đi vào g ậ xương trậu lối vào dưới mặt đất nhịp đập âm thanh trở nên càng rõ ràng một cố mang theo tanh hôi dòng nước chẳng biết lúc nào bao phủ mắt cá chân bọn họ bao khỏa ban đầu thần để nước ối cho người bị lây dính khiêu chiến ban đầu thần để chức vị quyền lực đám người cúi đầu bao phủ bọn hắn mắt cá chân nước ối bên trong một cái to lớn bóng tối chính thuận cước bộ của bọn hắn núc đ í c h nó giống như là một cái leo lên người khổng lồ từng bước một b ò hướng vạn vật chi mẫu thai bên trong mà tại nó đi theo đám người đi vào g á ạ xương trậu trong nháy mắt liền k h u y ế t tán ra tới v ẫ n đục nước ố i một cái chớp mắt liền bị đỏ tươi chỗ ấu t r ọ c từng cái bọng máu tại nước ố i bên trong b ú t lên bạo liệt tiếp lấy vô số bị nhau thai bao k h ỏ a khối thịt từ đại địa bên trong sinh trưởng mà ra b ẫ n lạ giờ nhớ tới một cái truyền thuyết kia là ca tụng vĩ đại long không chết cố sự nghe nói chỉ cần đem long răng vùi sâu vào bên trong lòng đất đại địa liền sẽ hở ra như là mẫu thể đạn sinh ra long cùng đại địa hậu duệ trước mắt một màn này liền như là ác thần huyết dịch tại gã xương c h ậ u bên trong lấy đại địa vì mẫu thai một lần nữa phục sinh mỗi một giọt máu đều một lần nữa thai n é n vì một con quái vật nhau thai bị căng cứng gần như trong suốt trong đó dựng dục quái vật không có mí mắt toàn bộ sinh trưởng quá trình bên trong đều mở to hai mắt nhìn dường như đang tìm kiếm cái gì nay q u ỷ dị lại lộ ra sinh mệnh d á n g sinh thần thánh tràng cảnh để người sợ hãi lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này vợ lạ dở nhịn không được nắm chặt vũ khí mà kết mèo vung tay lên thượng b ợ uff vợ lạ giờ còn khiếp sợ tại mấy vạn sinh mệnh sinh ra mà tha hương người đã chỉnh tề giơ lên tay phải của mình ngay trước chưa đạn sinh quái vật trước mặt tại các hạ xương chậu x u ấ u i mặc dù không có vẹn nạ sân khấu tại n ệ i m ì ạ cự nhân trước mặt ca hát như vậy sử thi nhưng một nháy mắt quyết tán đeo toàn bộ gạ xương trậu chiếu sáng tăng thêm quan g mang vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi chuẩn bị yêu tinh quốc tay cầm thương thuấn tha hơn ư g người lấy cực kỳ thống nhất tư thế cầm lấy một cái dầu ấm dùng sức đập vào trên thân tiếp lấy hoàn thành tự đốt còn chưa có bắt đầu chiến đấu bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp tục mất máu tại sao phải làm như vậy đâu bởi vì tiếp tục tổn thương có thể một mực phát động thuấn phản một mực phát động thuấn phản liền có thể một mực gấp đôi phản kích trong lúc kích chiến loại hành vi này không khác tự sát nhưng là hiện tại kẻ địch không phải rất nói võ đức cái gì đều không làm sao nã pháo mấy trăm thanh thương vẫn phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao rừng rực bên trong lại phun ra một băng làm lưu quang nào giống như là một trận mưa lớn đông kết hết thảy xuyên qua hết thảy mưa to nước ố i bị đông cứng bị nhau t h a i bao k h ỏ a bọn quái vật phát ra sinh ra lúc một tiếng kêu gen bị đông thành khối băng trong n á y mắt lại bị từ đứng sau lưu quang động mặc nước ố i bên trong là vô tận tranh đấu một cái người cạnh tranh chết đi liền sẽ có mấy người cạnh tranh chiếm cứ vị trí kia một hàng nhau thai quái vật vỡ nát về sau càng nhiều bị nhau thai bao khoả quái vật phá băng mà ra nhưng băng phong mà đến hàn ý để bọn quái vật tốc độ phát triển chậm lại đây chính là vì cái gì muốn đem tất cả thương thuẫn làm ra đóng băng thuộc tính nguyên nhân chính là vì giờ khắc này đừng tưởng rằng đi ngang qua sân khấu cờ g thời điểm liền có thể không ăn tổn thương a bốn trăm bốn mươi chín đừng cùng tha hương người hẹn đánh nhau bốn trăm bốn mươi chín đừng cùng tha hương người hẹn đánh nhau đi ngang qua sân khấu cờ g thế giới này mạnh nhất phòng ngự kỹ năng cùng tất sát kỹ năng chỉ cần đi vào đi ngang qua sân khấu cờ g mặc kệ cường đại cỡ nào người chơi đều chỉ có thể n ố c lăng đứng tại chỗ n ố c nhìn xem hình tượng nhưng đó là quá trình trò chơi vì để cho người chơi đi tại trò chơi người chế tắc trước đó trải tốt cố sự thượng cưỡng chế hành vi có thể gót lóc là mở ra thế giới mặc cho người chơi thăm dò đồng thời mặc dù có đi ngang qua sân khấu cờ g ờ nhưng là người chơi có thể ở trong đó mặc ý hành động nói là đi ngang qua sân khấu cờ g ờ kỳ thật cũng không chính xác kia càng giống là quái vật ở người chơi trước mặt một loại diễn dịch dùng qua tràng cờ g ờ để hình dung bất quá là càng thêm thông tục dễ hiểu mà thôi người chơi có thể lựa chọn ngu nơ đứng tại chỗ nhìn xem diễn dịch cũng có thể phát động công kích đánh gây diễn dịch mà quái vật cũng sẽ không ngu ngơ nhất định phải đem động tác làm xong hoặc là đem lời kịch nói xong sẽ trực tiếp đ ố i công kích làm ra phản ứng bất quá từ nước ố i bên trong đạn sinh bọn quái vật cũng không có loại công năng này bọn nó thai ngén mà ra là vì tạo nên quái dị cùng thần thánh không khí có thể c h ấ n trụ nhìn thấy người tốt nhất chấn không được cũng chỉ có thể ngoan ngoan bị đánh dù sao cũng áp chế không được bao lâu yêu tín h quốc băng đạn công kích một vòng tiếp lấy một vòng mười tám quản xét đánh thương băng răng liền không có ngừng qua nhưng theo đông kết nước ố i không ngừng bị sinh trưởng mà ra nhau thai quái vật trô đánh nát đóng băng dần dần áp chế không nổi nhau thai bên trong bọn quái vật từng cái hoàn thành sinh trường sẽ bị căng cứng mỏng như ve áo nhau thai coi như làn da đạp trên mặt băng phóng tới tha hương người nhóm t ấ m kiên h từng d ã y to lớn tấm khiên xếp thành một hàng tổ hợp lại với nhau lấy từ bỏ thuận phản làm đại giá hình thành một đầu nặng nề vô cùng t ư ờ n g thành mà trên tường thành làm sao lại không có thủ thành vũ khí đại pháo to lớn cung nọ trên kệ tấm khiên tiếp lấy chính là khai hỏa vợ lạ giờ đột nhiên cảm giác chính mình có chút không có việc gì dứt k á t cơi tại gà trên thân ngu n ơ nhìn xem cầm đại pháo a n h kích quái vật thương vấn đề này tha hương người cho hắn một cái hoàn mỹ trả lời tính làm sao không tính đồng thời bợ lạ giờ cũng ý thức đến một sự kiện đó chính là tha hương người tiểu hào đáng sợ dị thường là vì hoàn thành chuyện nào đó hoàn toàn đặc hóa đi ra có lẽ sức chiến đấu hoàn toàn so ra k é m chủ hào nhưng là tại đặc hóa điểm lên chủ hào hoàn toàn so ra kém khoảng một trăm người yêu tinh quốc tha hương người hoàn toàn đặc hóa vì hạng nặng pháo thủ hình nghề nghiệp trên thân trừ siêu cấp lực phòng ngự bên ngoài cũng chỉ có đề cao pháo thuật u y lực cùng đề cao pháo thuật y lực cùng một chút thuộc tính dị thường không ít chỉ là đến tham gia náo nhiệt tha hương người đối mặt kia cơ hồ hợp thành một đường thẳng đạn pháo anh kích lộ ra thành kính biểu、lộ. nghe nói rất nhiều người hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng trong trận chiến này được chữa trị vòng thứ nhất thú triều tại yêu tinh quốc có thể xưng phát rổ pháo kích giới bị dễ như chở bàn tay đánh tan bởi vì những quái vật này đẳng cấp đều rất thấp cho nên một viên đạn pháo có thể nổ chết một đống quái vật coi như ngẫu nhiên có quái vật có thể xung kích đến thoát tưởng cũng sẽ bị đằng sau đợi lâu đã lâu tha hơn ư g người tùy tiện tiêu diệt làm nhau thai quái vật không còn phá băng mà ra nước ố i tại liên tiếp không ngừng đóng băng đạn pháo hạ băng phong ba thước về sau, không có chút nào sinh cơ về sau hỏa lực mới chậm rãi đình chỉ vợn là giờ thở ra một mụm khí hắn nghe được từ dưới đất mà đến leo lên âm thanh. nào giống như là rắn trên mặt đất hoạt động lại giống con run ở trong bùn đất núp đ í c h thẳng đến hơi n h một con to lớn khó có thể tưởng tượng cánh tay phá băng mà ra h i a bàn tay khổng lồ đập vào trên mặt băng trong nháy mắt vô số vết dạn thuận bàn tay giống như là như độc xà hướng về tha hương người chạy tới mà ẩn chứa trong đó người khổng lồ vĩ lực chính là rắn độc độc sau đó mới là tha hương người biểu diễn kỹ thuật thời điểm t h u ậ n tưởng trong nháy mắt cách ra cái này cũng mang ý nghĩa tha hương người nhóm một lần nữa thu hoạch được thuận phản cơ hội bọn hắn nín thở ngưng thần tại kinh khủng khe hở tới gần trong nháy mắt vẫn như cũ vững vàng cầm dùng sắc nhỏ ra nọc độc răng độc nhắm ngay đôi mắt bọn họ nhìn xem k i a sắc nhỏ xuống nọc độc vô cùng bình tĩnh dùng bàn chân tìm kiếm lấy tên là thị giác gáp bách dưới chân tự đi khe hở bất quá chân chính công kích bom khói mà thôi công kích chân chính là khe hở lan tràn đến bọn hắn lòng bàn chân lúc sóng x u n g kích nếu như khuất phục tại nhìn thấy tới gần khe hở mang đến hoảng sợ k i a vung ra tấm khiên bất quá là trước khi chết xấu xí d â y ruộa cho nên chờ đợi đi tại k i a giảo hoạt rắn độc chân chính phát động công kích trong máy mắt ngay tại lúc này không biết hai cao giống một tiếng dơ trọng t h u ẫ n tha hương người đồng thời s ử x u ấ t t h u ẫ n phản đồng thời vang lên thanh thúy tiếng oanh minh một nháy mắt hình thành quét hết bụi bặm sóng xung kích đem người khổng lồ một trường đều đạn trở về tiếp lấy chính là vô số đạn lạc hướng về kia bị bắn lên người khổng lồ c h i thủ bắn ra vô số bạo tạc bao phủ người khổng lồ c h i thủ đem cái này có thể dung chuyển thế giới cánh tay đánh gây rơi xuống tha hương người nhóm cao giọng gieo họ dù vậy bọn hắn biết đây chỉ là giai đoạn thứ hai bắt đầu cũng không trở ngại bọn hắn đối thuấn phản thành công lớn tiếng khen hay cho tới bây giờ coi như thành công tiếp xuống coi như đều bằng bản sự lạnh như băng nước ối chi hải một tr Đang lần ú c đ á này kết mẹo không có hô to nát pháo mà là khẩn trương cùng đợi đại lực phi chuyên càng là đẻ thấp thân thể hô hấp nặng nề gài hạ xương trậu bên trong lặng yên không một tiếng động chỉ có kia to lớn cái bóng tại sinh t r ư ở n g nó chậm chạp mà cấp tốc tại một cái trong thoáng chốc cũng đã sinh trưởng vì một viên to lớn rậm rạp đại thụ che trời sương mù c h ậ m rãi tiêu tán cho dù là đã gặp nhiều lần yêu tinh quốc tha hương người cũng nhịn không được nhấp miệng môi d ư ớ i lần thứ nhất gặp tha hương người càng là khỏe mắt có q u ắ t một trận kia là một cái không biết là cây vẫn là người khổng lồ đồ vật là cây lời nói nó không có bất luận cái gì cây đặc thủ có cơ bắp đang nọ g ngoại trái tim đang n g ả y nhót nhưng nếu như nói là người khổng lồ lời nói kia tay không khỏi cũng quá nhiều nhiều giống như là dầm dạp nhánh cây t ử thai vạn vật phồn diễn thụ lờ vờ ba trăm đây là chưa đản sinh ban đầu thần minh thai nhi có được tự đại đản sinh hết thể sinh linh khởi nguyên lực lượng là toàn biểu tượng đồng thời cũng chiều lấy hết thể tất cả đều sẽ tại cuối cùng quy về tên là người khổng lồ một cho dù đẳng cấp so ra kém t i tan ác thần cùng nghệ mị ạ cự nhân nhưng mỡ lạ giờ vẫn như cũ cảm nhận được đến từ cự vật cảm giác áp bách đồng thời hắn cũng mười phần may mắn bọn họ tiêu diệt t h ú chiều nếu không những t h ú chiều đó không hề nghi ngờ sẽ trở thành cái này thân thể khổng lồ bên trong một bộ phận g a i ạ xương chậu cái này to lớn vùng núi bởi vì tử thai mà trở nên chật hẹp nó dường như nhánh cây đông đảo hai tay dễ như t r ở bàn tay chống tại gạ hạ xương chậu hai bên đây là vạn tri mẫu di hải động tác này tượng chứng cho tử thai hai tay đủ để vươn hướng cực đông cùng cực tây. Từ thai bốn trăm h thể, có thể dễ như ể có ở năm mươi giống nhóm kiến bỏ hướng cự tượng bốn trăm năm mươi giống nhóm kiến bỏ hướng cự tượng bọn quái vật trí nhớ rất tốt bọn nó sẽ ghi nhớ uy hiếp qua sinh mệnh mình nổ vật c ũ n g tại lần nữa sau khi thấy được làm ra phản ứng đây là sinh mệnh vì sống sót mà tồn tại bản năng mà một chút có thể chết mà phục sinh quái vật thì là đối giết chết mình địch nhân sinh ra cực mạnh trả thù tâm tại tha hương người chưa từng xuất hiện trước đó có một con tên là báo t h ủ lan g trồn khu vực l ã n h chúa cho dù là mạ dị c ả loại này cấp bậc chịu chúc phúc người cũng không muốn trêu chọc giết chết con quái vật này cũng không khó nhưng là chỉ cần giết chết qua nó một lần nó liền sẽ một mực truy sát báo thù thậm chí sẽ đuổi theo ra lãnh địa của mình đương nhiên bởi vì tha hương người đến nghe nói báo thủ lang trồn tại tha hương người lần lượt nắp nổi đạn phản đinh đinh đinh âm thanh bên trong tìm được bình tĩnh tử thai bị yêu tinh quốc đánh nhiều lần mỗi lần đều sẽ bại vào tha hương người tri thủ cho dù là người khổng lồ thân thể cũng đối yêu tinh quốc tha hương người có cực sâu ấn tượng mặc dù lần trước yêu tinh quốc cũng thành công đánh bại tử thai người khổng lồ đi vào giai đoạn thứ ba nhưng là đã rõ ràng có thể cảm nhận được tăng lên áp lực từ t hai người khổng lồ đã dần dần thích đứng bọn hắn phương thức chiến đấu kết mèo quyết định cuối cùng này một lần công kích muốn đổi thành t i ể u hào sử dụng hoàn toàn mới đội hình nguyên bản kế hoạch này lớn nhất phong hiểm ở chỗ bọn họ bình quân sức chiến đấu hạ xuống nếu không có bờ lạ giờ ẩn tàng vị trí lợi cấp bọn họ đều không nhất định có thể góp đủ đội hình nhưng là lần này bọn họ không chỉ hoàn thành hoàn toàn mới thương thuẫn trận dung còn có đại lượng lạ lẫm các bằng hữu cùng nhau hỗ trợ thông hướng thành công nền tảng đã trồng chất còn lại chỉ có bình tĩnh từng bước một đi lên mà thôi lập tức rút ra vũ khí xuống tới vợ là dở cố ý chú ý liếc mắt một cái đại lực phi chuyên sử dụng cũng không phải là thương thiên tàn bích hoặc là bát kỳ thiên tùng vân mà là một thanh khổng lồ lang nha động thương thiên tàn bích là chỉ có thiên không cự nhân nhất tộc mới có thể r ơ lên vũ khí nhưng tử thai người khổng lồ cũng không hề nghi ngờ cũng có thể sử dụng bát kỳ thiên tùng vân là bát thủ ác thần di hải công kích thời điểm thậm chí có sát xuất rơi xuống một xương có trời mới biết tử thai người khổng lồ có thể hay không bởi vậy thu hoạch được phiền t o á gì năng lực đằng s a sử dụng thương thuẫn yêu tinh quốc tha hương người khổ không thể tả trước kia đều là bọn hắn cùng nhau xông đi lên đại sát tứ phương hiện tại bọn hắn sử dụng sáo t r a n g để cho mình biến thành một cái to lớn tháp pháo chuyển vận là đủ mánh nhưng là di động năng lực cơ hồ không có càng thêm hỏng bét chính là xét đánh thương băng răng bởi vì điên cuồng nã pháo đi vào mạnh trạng thái độ bền cơ hồ về không vốn là không cần đánh mạnh như vậy có thể phía sau c h ạ m một đống hậu viện bọn họ liền không nhịn được cấp trên hiện tại bọn hắn chỉ có thể móc ra truy nhọn t ử lấy cơ sở đoán tạo sư nghề nghiệp hiện trường khôi phục thương bền bỉ bất quá bởi vì bọn hắn h ỏ a lực cường đại từ bên cạnh bọn họ chạy tới tha h h i ệ n nhiên bọn họ hiện tại đóng vai chính là cỡ lớn quái vật công lược chiến bên trong có thể tạo thành kết sủ tổn thương lòng xuân máy từ hai người khổng lồ lấy gần như tuấn đạo người tư thái giang hai cánh tay ra kia là lấy đến hàng vạn mà tính cánh tay lẫn nhau sen lẫn mà thành cánh tay hai tay c h ậ m dai hướng lên thu nạp giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời nắm vào trong tay thiên thạch công kích chú ý né tránh thiên thạch né tránh kết mèo âm thanh như là rơi vào mặt nước cục đá nhấc lên gợn sóng dần dần mở rộng cuối cùng hình thành tại tha hương người gian truyền lại to lớn tiếng gầm từ hai người khổng lộ cánh tay đột nhiên nở rộ giống như là một đoá to lớn pháo hoa. vô số cánh tay vươn vào hư không bên trong lôi kéo ra từng khối cự thạch cự thạch bị ném xuống rồi nào giống như là hài đồng tại tùy ý ném ra cục đá chỉ bất quá người khổng lồ đ ứ a bé ném đến cục đá đối với dưới mặt đất nhỏ bé sinh linh mà nói giống như thiên thạch b vợ là giờ chưa hề nghĩ tới như thế nào đối mặt từ thiên mà đến thiên thạch hắn đã từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời chỉ biết cảm thán s ẹ t qua bầu trời sao băng xinh đẹp mà khi hắn đối mặt thiên thạch một khắc này hắn bất chi bất giận đã có thể đánh nát sao băng à à à. vợ lạ dơ một đấm đánh phía chạm mặt tới thiên thạch xa xôi biển sâu hàm vĩ xà chậm rãi mở mắt dường như bầu trời mảnh vỡ cự thạch chấn động mạnh một cái lấy vợ lạ dơ nắm đấm làm trung tâm s ụ p đ ổ vợ lạ dơ nghiệm chứng chính mình lực lượng trong n ấ y mắt l i ề n bắt đầu bước kế tiếp hắn rút ra phía sau gồng nghi nắm mắt lại đem này ném ra ngoài nắm chặt gồng nghi một khắc này hắn liền biết tử thai người khổng lồ cũng không tại gồng nghi có hiệu lực phạm vi bên trong đây quả thực tựa như là suy x é đến có người sẽ sử dụng gồng n h i đến giết chết tử thai người khổng lồ, nhau, người khổng lồ duy trì chưa đản sinh trạ thái là vạn vật chi mẫ sở dĩ biết rõ vô hiệu còn muốn ném ra ngoài là bởi vì thành thương này rất mạnh không có tất chúng cái này đem g ù n g nhị vẫn như c ũ là thế giới này mạnh nhất lao giống như sao băng dường như thiểm điện không thể phá vỡ tại tha hương người vì không giảm xuống vũ khí mình bền bỉ mà tránh đi tử thai người khổng lồ ném thiên thạch lúc một tia chốc chạy nhanh đến thẳng tắp đánh nát cái này đến cái khác thiên thạch cuối cùng lại tại trên bầu trời một cái đột nhiên thay đổi bay trở về mặt đất ta dựa vào không biết là ai bạo câu nói tục tiếp lấy vì không thua tư thế tha hương người cũng bắt đầu tàu thao tác có người g ơ lên tấm thiên dự định đối thiên thạch sử dụng thất u phản có người đứng như có gỗ s ử suất lúc trước cảm thấy rất gốc nhưng nửa điểm thực chiến giá trị đều không có siêu cấp m a pháp mọi người đều biết trước mắt tử thai người khổng lồ chỉ là giai đoạn hai mà thôi chân chính có thể nhất quyết thắng bại chính là giai đoạn thứ ba bọn họ tựa như là đi ngang qua sân khấu cờ g ờ bên trong tiểu binh giống nhau đóng vai lấy tô đậm bầu không khí người đi đường nhân vật cái này chẳng phải mang ý nghĩa coi như cuối cùng v ừ a cũng sẽ không là bởi vì bọn hắn hiện tại sóng nguyên nhân cho nên bọn họ làm m ý lên không giống n g mị hạ cự nhân chiến dịch như thế trang trọng trang nghiêm mà là vui sướng khánh điện bọn họ đóng vai lấy đáng sợ lại không mất buồn cười yêu quái tại tên là tử thai người khổng lồ pháo hoa hạ thỏa thích vui chơi có lẽ là bởi vì nội tâm gông xiềng bị giải khai tha hương người nhóm động tắc càng thêm tự do cùng phong túng trạng thái tinh thần bởi vậy đến đ ỉ n h phong chỉ là mây thiên thạch hoàn toàn vô pháp ngăn cản bọn hắn tới gần người khổng lồ dưới chân cỡ lớn quái vật cần biết một khi bị nhỏ bé tha hương người sờ đến dưới chân t i ệ n nên đón bọn chúng chính là hàng vạn con kiến vệ thể đau đớn có thể hay không chết không biết nhưng là nhất định khó mà chịu đự cho dù là năm đó ti tan đ thần cũng bởi vì bị bỏ đẩ đi thế giới tử vong đoàn xê chương bốn trăm năm mươi mốt đi thế giới tử vong đoàn xê t ử t hai người khổng lồ thiên thạch công kích vô cùng vô tận chỉ cần kia dường như có thể chạm đến bầu trời cánh tay còn hướng lấy bầu trời công kích kia liền sẽ không ngừng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua rõ ràng như vậy công lược n h ấ c nhở đánh nó cánh tay gilen h o to một tiếng trong tay nhánh cây ma trượng tại mặt đất hoạt động tiếp lấy h ư thối khô bại thực vật sinh trưởng mà ra trải ra một đầu tiếp lấy một đầu hướng lên hở ra đường băng đây là cho phía sau đột tiến thương t h u ậ n tha hương người ẩ nấp n công sự che chắn thử thai người khổng lồ cánh tay đã vượt qua súng pháo kích tối cao tầm bắn nhất định phải muốn mạo hiểm tới gần đang lúc vợ lạ giờ nghi hoặc những cái kia công sự che chắn có làm được cái gì thời điểm thương t h u ậ n tha hương người bắn ra câu khóa sau đó sử dụng bắp thịt của mình để cho mình dẫm lên tấm khiên tại nước đối tượng h hoạt động lên sương tại muốn sử dụng thương t h u ậ n cái này m ư ợ phần cổng k ề n vũ khí lúc tha hương người nhóm liền kế hoạch tốt rồi hết thảy chỉ cần ở đây bên trong tiến tạo mấy cái công sự che chắn liền có thể sử dụng câu tỏ Vừa tiếp c ậ nhìn công c k í k h o cách, từ h xa thời điểm giống như là đôi rắn tới gần xem xét mới phát hiện cái này cái nào là đôi rắn rõ ràng là phát dụng không hoàn toàn phổi thay cái đôi u tầng tầng điện điện vải rắn càng là giao điện cùng một chỗ nhau thai nếu như nói hoàn toàn thể titan ác thần chỉ dùng của mình vĩ đại thân thể để người cảm thấy kính sợ kia tử thai người khổng lồ chính là dùng chính mình không hoàn toàn dị d ạ n g để nhân sinh lý tính cảm thấy buồn nôn cũng may lại tới đây tha hương người cũng đều kiến thức rộng rãi ngu ngơ trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp nếu không muốn dựa vào gần buồn nôn đ ô i rắn bộ phận vậy liền nhảy qua đi tốt rồi từ lực lượng cao tha hương người trực tiếp đem bọn hắn ném lên đi vượt qua không người nghĩ đụng vào đ ô i rắn chính là tử thai người khổng lồ bình thường nửa người trên mặc dù có lông vũ bao trùm nhưng là dễ động thủ bộ phận không ít v ỡ lạ giờ dừng ở tử thai người khổng lồ dưới chân một tay một cái đem tiểu thiên sứ cùng j i n len ném đi lên đang lúc hắn dự định chính mình cũng nhảy tới lúc hắn n g á y mắt ngắn ủi ánh mắt che đậy trong nháy mắt hắn xuyên thấu qua hắc cám cùng đôi rắn bên trong cái gì đối mặt ánh mắt chuyện gì xảy ra v ỡ lạ giờ lập tức nhắm mắt lại nhưng cái kia ánh mắt tựa như là ảo giác giống nhau mà tử thai người khổng lồ trong thân thể sen lẫn leo lên lấy rối loạn lung tung mạch máu hắn cũng không có cách nào phân biệt trong đó rốt cuộc có đồ vật gì mù mắt mang đến cảm giác Tử thai người khổng lồ trong thân thể, nhất khổng định người lồ cái ấ dấu t c gì bí mật k h ô này g người、biết. Giai muốn đoạn thứ nhất biết. thứ l đánh đẳng đoạn đánh cái Cái người khổng lồ lên sàn người khổng thú cho thai thứ hai thai bại bại triều, giai tử trí, tử lồ là lồ. mà à vị đánh bại cũng không phải là giết chết tử thai người khổng lồ giai đoạn thứ hai tử thai người khổng lồ cùng này nói là quái vật không bằng nói là một cái to lớn thực vật chỉ cần phá hư tất cả công kích khí quan liền có thể để tử thai người khổng lồ chạy trốn yêu tinh quốc trình bày quá trình bên trong cô ý cường điệu qua tử thai người khổng lồ cũng không có mười phần rõ ràng bản thân ý thức tha hương người cho rằng đây là bởi vì t ử thai người khổng lồ kỳ thật ở vào chỉ còn lại tiềm thức nông lung trạng thái chỉ biết đối uy hiếp tiến hành bản năng phản kích suy đoán này trực quan chứng minh đến từ mỗi một lần giao thủ t ử thai người khổng lồ phản ứng tựa như là bị con m ố i đinh rất nhiều lần về sau nghe được tiếng ông ông liền vô ý thức phất tay đập tới nhưng mợ lạ dở có thể từ kia chớp mắt trong nháy mắt phát giác được trong tầm mắt cảm nhận được vô cùng rõ ràng phẫn nộ cùng căm hận t ử thai người khổng lồ biểu lộ có bao nhiều bình tĩnh cái ánh mắt kia liền có bao nhiêu kích động vợ lạ dở rút ra mịt lệ đèn đem họng súng chỗ sâu lan tràn ra phía ngoài lấy xoắn ốc hỏa diễm hoa văn họng súng nhắm ngay t ử thai người khổng lồ đôi rắn cũng dựa vào trí nhớ mơ hồ chậm rãi di động họng súng Ừm. ngươi cũng là thích nhắm ngay người khác hạ thể công kích loại hình sao vợ lạ dở tay run một cái họng súng từ sớm định ra phương hướng chết đi b ộ c phát b ạ c h quang s ẹ t qua t ử thai người khổng lồ thân thể tại trắng đ o ã n lông vũ thượng lưu lại một đầu h ã n vấn tha hưng người, người gần nhất giống như mười phần thích để nửa người dưới vợ lạ dở không khỏi dùng tới cứng rắn xưng hô xạ mặt lại nhìn xem xuất hiện nếu như một hai lần coi như là tha hương người ngẫu nhiên bị tinh linh bị túi người nhưng luôn đ ể chính là trong đó có quỷ kỳ thật ta gần nhất cùng mở ngực tay tên kia có đột phá tính tiến triển trên cơ bản thẳng thắn gặp nhau hoác nha vợ lạ dở không khỏi lên giọng một bên dùng mịt lẹ tèn đánh rơi thiên thạch một bên t ỏ mò dựng thẳng lên lỗ thai cho dù là tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong hắn cũng có thể gạt ra ngay bắt quái thời gian dỗi hắn ý nghĩ vẫn còn tương đối đơn thuần cho nên hắn chỉ biết hỏi các ngươi muốn sinh tiểu hài sao dùng đằng s a là tạo không được tiểu hài gin len trả lời để bợ lạ dơ khiếp sợ không gì sánh nổi một nháy mắt dường như bị đặt sâm la vạn tượng bên trong đến mức gin len phía sau hắn một chữ đều không có nghe l ọ t ngạo a a a tràn ngập t ĩ n h mịch thanh â m người khổng lồ gào thét bừng tỉnh bợ lạ dơ bị tha hương người bỏ đ ầ y toàn thân tử thai người khổng lồ cuối cùng từ mông lung trong ngủ mê t h ứ c tỉnh và b ẹ o lên thân thể dẫn đầu có hành động là phá thể mà ra lông tóc những cái k i a lông tóc là mọc ra đầu thú vật sống phun ra lấy liệt hỏa tập kích tha hương người may mắn tha hương người trước khi tới liền thu hoạch được tử thai người khổng lồ tình báo tại dưới chân cảm nhận được cổ động trong tiếp lấy ném ra cơ khóa tại đầu thú lông tóc phá thể mà ra trong nháy mắt cực tốc kéo về thân thể vung đao chém đầu nguyên bản tử thai người khổng lồ ra mười phần cứng cỏi đại bộ phận tha hương người đều lấy nó không có cách nhưng cái này xuất hiện nhìn như dùng để tiêu diệt tha hương người đầu thú lông tóc ngược lại là biến thành tha hương người dùng để tạo thành tổn thương cơ hội đầu thú lông tóc đứt gãy cho tử thai người khổng l ồ mang đến từ toàn thân cao thấp bốn phía kịch liệt đau nhức tử thai người khổng l ồ như thiên nữ tán hoa tứ tán mở ra cánh tay bắt đầu liên hợp thao tác từ một, cái tay bắt tới một khối đá chuyển biến làm mấy cái tay cùng nhau hợp tác giảm xuống tần suất công kích thay vào đó chính là sông băng từ không trung nghiêng mà xuống kia xanh thảm băng lưu bị tử thai người khổng lồ từ trên bầu trời rút ra không khác biệt q a n h kích mặt đất toàn bộ gạ xương trậu đều bị sông băng lấp đầy có lẽ là tử thai người khổng lồ quá kích động sông băng rơi xuống sau biến thành to lớn sông băng thậm chí vùi lấp nó nửa người cái này vốn nên là đủ để tạo thành đoàn diện công kích nhưng tại sông băng rớt xuống trong n y mắt thương thuẫn tha hương người thống nhất lấy ra truyền thống đạo cụ dùng sức chiều trên mặt đất đập xuống đây là cỡ lớn truyền thống đạo cụ có thể một hơi không khác biệt truyền thống chung quanh t nhưng cái này g ã xương trậu tại bắt đầu ban đầu thần để thai n é n nghi thức trong nháy mắt tất cả kẻ xông vào đều là nghi thức người tham dự chỉ có sinh ra ban đầu thần để xuất khẩu mới có thể rời đi ngoài ra cho dù là tử thai người khổng lồ đều không thể rời đi cho nên cỡ lớn truyền thống đạo cụ đương nhiên vô pháp đi tới dự định vị trí có thể làm đến chỉ có một lần bị cắt đứt vô hiệu truyền thống mà tại cái này g ã xương trậu truyền thống bị cắt đứt vị trí là trên không tại sông băng rơi xuống hoàn thành không khác biệt công kích nháy mắt sau đó tha hương người n ó m từ trên trời ra xuống dẫm lên to lớn sông băng trượt hướng tử thai người khổng、lồ. mà rơi xuống đất một khắc kia trở đi pháo kích liền không có đ ỉ n h chỉ qua từng cây giường như kết nối lấy bầu trời ngón tay bị liên tiếp đập gây chặt đứt gào thét đầu thú lông tóc đứt gãy đụng chạm máu tươi đem sông băng đường đỏ nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang t ử thai người khổng lồ chậm rãi đổ vào sông băng phía trên một đạo tuyệt đại khe hở thuận nó nơi ngã xuống hướng hai bên lan tràn kia là một đạo to lớn khe nước thông hướng thế giới tử vong khe nước t ử thai người khổng l ồ chậm rãi đắm chìm giống như là bị kéo về nó thoát đi đi ra địa ngục từ vong chi hà người đưa đỏ chậm rãi hoạt động lên thuyền gỗ tới gần nó cùng to lớn từ hắn nâng lên g i à n mua đôi mắt nhìn về phía đi vào tử vong chi hà người sống nhóm người trước mắt nhiều có thể mệnh chết hắn chương 452. không phải bờ h u g là cơ chế chương 452. không phải bờ h u g là cơ chế minh hà sợ x o n g thế giới này nhất t i ê n tĩnh cùng an bình địa phương người sống e ngại người chết trầm mặc chỉ có hắn thuyền gỗ tách ra tử vong chi hà lúc ảo hào âm thanh là duy nhất âm thanh đồng thời cũng là mảnh này thần thánh chi địa duy nhất quy tắc đây chính là trong truyền thuyết tử vong chi hà sao thật là lợi hại ta còn tưởng rằng đánh xong giai đoạn thứ ba liền có thể p h ủ mông một cái rời đi đâu không nghĩ tới còn có thể tiến địa đồ ta nghe nói tại khác biệt địa khu có thể tạo ra thuộc tính khác nhau đạo cụ ta phải lập tức thử một chút câu cá trồng rau người đưa đỏ chậm dai năm chặt thuyền mái trèo đại lượng dị thế giới khách tới giống như là tại tử vong chi hà bên bờ tán l o ạ n lên không chỉ đ ả o lấy bùn đất còn đem dây câu ném vào tử vong chi hà bên trong không có chút nào kính sợ các vị tuyệt đối không được vượt qua đường dây này sẽ chết ngăn yêu tinh quốc tha hương người dùng hạng nặng tấm khiên lôi ra một đầu đường danh giới phòng ngừa có người rơi trong sông hơn một trăm mặt tấm k h i ê n đầy đủ lôi ra một đầu hoàn toàn an toàn lĩnh vực duy nhất lối vào chính là thông hướng người đưa đỏ thuyền vô vị trí b v t là giờ tiểu thiên sứ cùng j i n lên ba người tại mọi người nhìn chăm chú đi vào người đưa đỏ trước thuyền mà kết mèo hết sức trịnh trọng đứng ở trước thuyền nói nghiêm túc tiếp xuống liền nhờ các người thật không thể nhiều đưa một điểm người sao nửa câu sau là đ ố i người đưa đỏ nói dù sao chỉ là thử một chút bị cự tuyệt cũng không lỗ người đưa đỏ quả quyết lắc đầu tha hương người nhiều đưa một điểm người tuyệt đối không phải mặt chữ trên ý nghĩa đơn giản như vậy người đưa đỏ biết chỉ cần hắn lật đầu nhóm này tha hương người liền bắt đầu không có tật cùng vô đạo đức hôm nay hỏi ngươi ba người có phải hay không chỉ đứng ở trên thuyền chỉ có thể có ba người chân nếu như là như vậy kêu mười mấy người điện nhạc chỉ có ba đôi chân đứng trên mặt đất được hay không ngày mai sẽ phải chưng dụng thuyền đến kiến tạo vượt ngang t ử v o n g chi hà cầu lớn hậu thiên liền hỏi có thể hay không dùng đại pháo đem người tới t người đưa đỏ rất muốn đem đám hôn đả này đã tiến tử v o n g chi hà bên trong nhưng là viên kia đồng tệ chính là đáng chết miễn tử kim bài rời đi tử v o n g chi hà bên bờ bắt đầu chính là tự động tiêu hao đạo cụ coi như rơi vào tử vòng chi hà cũng sẽ đem tha hương người lôi ra tới loại này đem linh hồn vô điều kiện lôi ra địa ngục cùng tử vong đồng tệ là giá trị cực cao tiền tệ nhưng nhóm này tha hương người thế mà mang một bao lơ tới nhân thủ mấy cái người đưa đỏ nhìn về phía bờ lạ dơ nếp nhăn đống điện khô cạn đôi mắt chậm dài chuyển động tại này long trời l ở đất sau、so、hỗn loạn thế giới bên trong cho dù là cây thế giới hạ đạn sinh thần minh cũng muốn tuân thủ sông quy tắc vượt qua sông ngươi sẽ mất đi thần cao quý rơi vào minh phủ nhưng ngươi đem đổi được một câu long trọng nhất lời thể vợ lạ dơ trầm mặt một lát túi đầu hướng phía bên cạnh zin len nổ nước bọc đạo loại lao ra này lao nhân ra làm sao luôn thích nói chút cố làm ra vẻ bí ẩn câu đố. không phải liền là thần danh hiệu sẽ bởi vì vượt qua con sông này mất đi hiệu lực sao ừng gillen mở to hai mắt nhìn loại này bên trong nhân vật lẫn nhau nổ nước bọn tình huống vẫn là tương đối hiếm có tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là lộ ra đương nhiên lý giải r á n g vẻ dường như chỉ có bọn hắn những người chơi này không hiểu giống nhau vậy ngươi còn quá khứ sao làm sao bất quá đi vẫn là giơ mặt mũi tràn đầy cổ quái thất vọng thần danh hiệu chỉ có nhắm mắt lại hoặc là không có thị lực thời điểm mới có thể có hiệu lực trợn mắt thời điểm vốn chính là mất đi hiệu lực a a ngươi ngươi đây là nghĩ thẻ bờ ug a gillen xứng sở một bên người chơi đưa c ác quyền. Quá n liệt, là ai dạy g i đọ dùng thuyền mái trèo trùng điệp gõ mấy cái bong tàu sau đó hai tay xử lấy thuyền mái trèo giờ khác này hắn dường như từ đưa đỏ người chết thỉnh thoảng kiếm chút người sống tiền trinh lòng tham người đưa đỏ hóa thân thành thế giới tử vong người giữ cửa hết thảy bọn chuột n h ắ t đều không thể từ trước mặt hắn chạy đi mặc kệ là cái gì lực lượng đều không thể dung chuyển sông quy tắc càng không cách nào trốn qua con mắt của ta ngươi có thể một mực trận tròn mắt sao lilien đem tiểu thiên sứ kéo đi qua cùng bỡ lạ dở cùng nhau làm thành một vòng tròn mặc dù ta không biết thần danh hiệu có hiệu quả gì nhưng là nhất định có thể có tác dụng lớn có thể bỡ lạ dở nhẹ gật đầu tại bà dạ thì hòn dài rằng g i c thời gian tu luyện bên trong nếu là hắn không cẩn thận máy mắt như vậy lần nữa mở ra lúc nhìn thấy nhất định là chị dòng tiết h quyền vạn nhất cái này ông lão cố ý kéo dài thời gian hoặc là cố ý lắc tới lắc lui hoặc là lấy máu tới mắt các người tha hương người tại đánh trước đó muốn dự phòng nhiều như vậy tình huống sao b vợ là do nhịn không được nhổ nước bọt không những này là chúng ta tha hương người sẽ làm j i n l e n tự hào vỗ vô ngực hôm nay cũng là tha hương người p h ò n g bình bị hại một ngày như n g ư â i loại này phỏng đoán thực tế quá âm u tiểu thiên sứ lấy anh khí thiếu nữ bên ngoài giống được hoa môn bạo dạp hùng hậu tiếng nói chỉ trích lấy v i n l e n cách nhìn cũng vì người đưa đỏ chính danh đây chính là l ẻ loi một mình bảo hộ từ vong chi hà người n g ngẫu nhiên tự ý rời vị trí lén qua người sống kiếm chút thu nhập thêm đã là hắn chạm đến đạo đức danh giới cuối cùng hành vi hắn làm sao có thể còn biết làm ra càng bị hồi hèn hạ chuyện người đưa đỏ nhất thời không biết tiểu thiên sứ là đang khen hắn vẫn là đang mong hắn dù sao kia nữ tính bề ngoài nam tính cuống họng nữ tính linh hồn tình trạng nhìn hắn sừng suốt một chút tha hương người thật sự là thần kỳ giống loài tóm lại vợ lạ giờ ba người trước tiên ngồi lên nhỏ hẹp đưa đỏ thuyền vợ lạ g i đơn độc ngồi một bên mà tiểu thiên sứ cùng jin len chen tại đối diện từ đạp lên bắt đầu vợ l à giờ liền bày lên mắt cá chết cam đoan mủ mắt mất đi hiệu lực thuyền mái trèo chậm rãi hoạt động tại bên bờ tha hương người góp phần trợ uy âm thanh bên trong chậm rãi biến mất tại t r o n g x ư ơ n g m ũ dày đặc t ố t chuẩn bị pháo kích chi viện kết mèo phủi tay tiếp lấy yêu tinh quốc tha hương người hiện trường bắt đầu lắp ráp lên siêu cấp đại pháo kết mèo từ đáy lòng cảm thấy đoan tạo sư hạn mức cao nhất mở ra là gần nhất chơi tốt nhất đổi mới gỗ lìn thôn xóm một con to lớn mánh cầm sẹt qua bầu trời tiếp lấy thẳng tắp lao xuống tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt mở ra cánh vững vàng lơ lửng ngươi thế mà trốn ở loại địa phương này ồ đình ngươi chừng nào thì như thế không lễ phép ồ đình giang tay ra đối mặt gà tính công kích cực mạnh thái độ n h ư mày nhã à bởi vì không thể làm bạn chủ nhân của mình vượt qua tử vong c h i hà mà đang tức giận thật sự là đáng k í n h trung thành nhưng là ta không biết tung tích cũng là có ta xoắn suýt vác ly một ngày nào đó sẽ sinh ra gà biểu lộ biến đổi rơi vào trên mặt đất cho nên ngươi muốn tìm một chỗ bản thân cắt x e n sao Thiến. Khu khu khu. vali cũng nhất định sẽ sinh ra cũng giết chết bỡ lạ dơ ngươi tự tiện nhìn trộm tương lai lại cho chúng ta mang đến phiền phức gà n g n g h i ê n đầu móng nuốt trên mặt đất một chút một chút đập đời thứ hai độc nhãn đã từng bãn đủ tất nhiên sẽ bị mù mắt huynh đệ giết chết nhưng cái này cũng không hề là ổ đình nhìn thấy chuyện xưa kết cục cố sự còn có đến tiếp sau đó chính là con trai của ổ đình vali sẽ giết chết mù mắt đem mù mắt đưa vào địa ngục cái này cùng bỡ lạ dơ không hề quan hệ trở thành mù mắt trở thành thần cũng không phải bỡ lạ dơ mới hẳn chỉ là muốn bảo hộ một cái tóc đỏ nữ hải c h ả o b ằ n g hữu đây hết thể đều chỉ đều đây là bốn ở i vì o dùng t o à n chi n h ì n t r ộ m t ư ơ n g l a i ba ở i vì Odin sợ hãi n g tha n trên mặt lại là lộ ra tự hương người lạ so ta yêu tù à, hắn đạo mắt tên đ i giới, vào vong vận mệnh đã hoàn thành. tử thế mệnh đã c h o dù Vali sinh r a đối với bở lạ mà n ó i cũng bất t quá là h ê m m ộ t chương á i bại dưới tướng tay t mà ô i c h 453 Tha h ư ơ n g người đạo đức t r ì n h độ c h ư ơ n g 453 tha hưng ơ người đạo đức trình độ g đ á m thiên tài bọn họ khó được không có tại lá gan công việc mà là ngồi tại một cái mười phần ngang tảng tư nhân giảm chiếu phim bên trong ăn bắp r a n g uống vào vui vẻ nước một bộ thưởng thức siêu cấp đại tác bộ dáng kỳ thật nơi này căn bản không phải tư nhân giảm chiếu phim chỉ là g công ty đỉnh chóp mà thôi những người này nhìn cũng không phải cái gì siêu cấp đại tác là một cái thời gian thực lai sở trệ ảm lai sở trệ ảm nội dung đương nhiên là ngay tại phát sinh gạ xương trậu bên trong chiến đấu mỗi khi tử thai cự nhân tại người chơi súng pháo phát súng ra kêu t ê n thời điểm bọn họ trung gian liền sẽ có một cái giơ tay lên phát ra pha âm tiếng gà ghét người này là mắt kính đồng thời cũng là tử thai người khổng lồ người thiết kế đại khái là bởi vì ý thức đến chính mình thân nhi tử rốt cuộc có thể oanh oanh liệt liệt chết rồi mà không phải bị một trăm cá nhân vây đánh chết nàng mười phần cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g chim cánh cụt người ngồi ở đây chu cụ né tránh mắt kính bởi vì kích động cơ cánh tay vô ý thức kêu to bọn hắn cùng hưởng tiểu khổ lực nhưng ngoài dự liệu chính là nàng kêu gọi không có đạt được đáp lại g i a hỏa này còn tại tăng ca sao không hắn nói hắn muốn chơi một lát trò chơi cái gì đôi mắt đột nhiên đứng lên chỉ vào đại bạc màn n h ẹ n nào gào lên giá hỏi tài phỏn có thể không chịu nổi ra hỏa này kích thước sẽ hư mất hắn nói hắn chỉ là thượng tuyến tìm người mà thôi mọi người vội vàng an ủi cái này tinh thần không ổn định đại hỷ đại bi không có khe hở hoán đổi nội tâm yếu ớt nữ nhân bọn hắn có thể hiểu được dù sao mắt kính tiêu ngạo nhất chính là mình thiết kế tài phỏn hoa lệ chào cảm ơn đây là nàng làm gột lọc phía sau mà người làm việc duy nhất một lần thoải mái xuất hiện ở người chơi trong tầm mắt cơ hội cho nên nàng cực kỳ coi trọng nàng cũng muốn nghe được người chơi vì nàng quái vật mà sợ hãi than âm thanh người yên tâm đi ra hỏa này chính là có người chơi thận trọng làm bước vào người chế tác hàng ngũ một khắc này liền biết mình kết cục liền đối cái khác người trời không công bằng c h ú cụ v ô vô mắt kính bà vai dùng sức giơ ngón tay cái lên người liền an tâm ngồi ở chỗ này nhìn xem người con trai là như thế nào bị con trai của ta hoa lệ đánh chết đi minh hà nạ tìm tư sông tử vong c h i hà vũ c h i m sông nó nước sông thậm chí so âm thanh so quan còn muốn nhẹ cho nên minh hà phía trên vô cùng yên tĩnh ngay cả người đưa đỏ mở ra dòng nước âm thanh đều chìm vào trong sông tha hương người nhóm còn tại bên bờ hô to trợ uy nhưng là thanh âm của bọn hắn lại không cách nào chuyển đến chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt kích động dường như bọn họ người đã ở hai thế giới đây chính là minh hà chân chính chỗ kinh khủng người sống thế giới từ từ đi xa hoảng sợ sẽ ăn mòn người nhập cư trái phép sinh mệnh chấp nghiệm sẽ tại minh hà thủy hoạt động bên trong rơi vào đáy sông để người nhập cư trái phép tại trong thoáng chốc trở thành c á i này thế giới tử vong chân chính cư dân mà mặc kệ lạc zinland hay là tiểu thiên sứ đều là mời đến dùng hai tay so với chụp ảnh tư thế ghi chép hết thể t r u n g quanh trên mặt đừng nói sợ hãi chỉ có hưng phấn vợ lạ d ở cũng không phải lần thứ nhất đi tới thế giới tử vong mặc dù hình minh giới không khí t r ê n h l ệ n h rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi bị loại này thoát ly người sống thế giới xa lánh cảm giác mà bối rối so với ngay tại vượt qua minh hạ vợ lạ d ở càng để ý một chuyện khác vì cái gì yêu tinh quốc tha hương người không c ò nếm đ thử đánh bại gia hòa này trực tiếp chiếm lấy chiếc thuyền này tha hương người là anh hùng nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đồng thời cũng là lưu manh chẳng hạn như vợ lạ d ở nhìn thấy tha hương người vừa đến liền không có gặp bao nhiêu tha hương người thành thành thật, thật giao thành thị thông quan phí càng lúc đầu hơn thời điểm thậm chí trực tiếp cướp bóc cửa、hàng. cho dù r ứ t bỏ những này không nói tha hương người cũng đối gò bó theo khôn phép có bản năng phản kháng hoặc là nói không ngừng nếm thử mình rốt cuộc có thể coi trời bằng vùng tới trình độ nào đối với người đưa đỏ loại này quản lý cái nào đó thông đạo người phụ trách tha hương người nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cướp đi thuyền nhưng nhìn yêu tinh quốc tha hương người phản ứng đến xem dường như một lần đều không có thử qua mặc dù trước đó người đưa đỏ tư thế nhìn qua liền m ư ờ i phân mạnh nhưng tha hương người không phải liền là thích nhìn thấy mạnh người đi lên đánh m ộ t quyền thử một chút đối phương có thể hay không biến thành một sao bởi vì ra hỏa này tại thiết lập thượng siêu cường g r e e n quay đầu lại mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. như loại này làm lấy không đáng chú ý tiểu sống c ố sự biên giới nhân vật thường thường có sức mạnh hết sức khủng bố cái này cùng ven đường ăn x i n láo ra ra nhưng thật ra là một vị nào đó đại lao ngụy trang giống nhau ô đình kêu hỏng bét ông lao g á n g vẻ xuất hiện tại bờ lạ dờ trong đầu gia hỏa này là một vị hàng thật giá thật thần minh dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó cần c ù chăm chỉ bán trái cây thậm chí còn qua được mấy lần bạ c ả n thành nhất cần cụ thưởng coi như không nghĩ đến ô đình chính bợ lạ dờ cũng dự định tại giải trừ áo g i á nguyền r u a về sau thỉnh thoảng tại bạ cạn thành trên đường phố đi dạo một vòng nếu là bị tha hương người tập kích hắn khẳng định không chút do dự liền kết quả tha hương người cũng đem tha hương người ném vào trong đại lao v n lạ giờ lập tức thoải mái xem ra tha hương người so trong tưởng tượng còn muốn khôi khéo hắn không khỏi nhìn nhiều người đưa đò hai mắt cái này khô cạn lao giả chính bình ổn hoạt động lên thuyền mái trèo khu động lấy thuyền gỗ dường như hoàn toàn không có nghe giữa bọn hắn đối thoại đáng tiếc là hắn hiện tại t r ậ n tròn mắt hoàn toàn vô pháp nhìn trộm đến người đưa đò bộ mặt t h ở vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạn v n lạ giờ điều chỉnh hô hấp sửa sang lấy chính mình muốn sử dụng trang bị cùng đạo cụ trước kia trong mắt của hắn mạnh mẽ mười phần bằng thẳng vua ở ngoài mạnh mẽ trang bị cùng mạnh mẽ kỹ năng nhưng cùng tha hương người xâm nhập tiếp xúc cũng cùng nhau chiến đấu về sau hắn học tập đến rất nhiều trong đó có cho dù là hắn hiện tại nhớ tới đầu óc đều sẽ hôn loạn tưng ơ bừng hữu hiệu tăng tổn thương thừa khu chờ một chút cùng số lượng tương quan học vấn cũng có cho dù hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng gặp chiêu p h á chiêu thông qua không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng thu thập tình báo linh hoạt sử dụng đủ loại kiểu dáng đạo cụ sen kẽ tại chiến đấu bên trong không muốn bị kỹ năng hoặc là vũ khí giới hạn tầm mắt giai đoạn thứ ba t à i p h ò n là quái vật hình người vật đồng thời cường điệu cường điệu là có thể phát động trí mệnh s ự hình hoàn thành tức tử nhưng bợ lạ d ở sẽ không đem tất cả chờ mong toàn bộ đặt ở một cái có thể một kích quyết thắng thua kỹ năng bên trên mà lại hắn vẫn như cũng không thể quên được tại tử thai người khổng lồ trông được đến một đôi mắt cái này sẽ là một cái không biết nhân tố tiểu thiên sứ nhìn thấy bợ lạ d ở tại chỉnh lý đạo cụ cũng học theo nhìn lên chính mình nhà kho nhưng là bởi vì hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ đến đánh cuối cùng bút cho nên hắn cũng chỉ có thể làm ráng một chút nơi này kỹ thuật chiến đấu cao nhất zinlan cũng không có làm gì nằm trên bom thuyền bắt chéo hai chân mười phần thành、thơi. nhưng t ừ g i n l e n không ngừng chuyển động đôi mắt đến xem đ o á n chừng là tại đánh cái gì chủ ý xấu. Phang. đập lập phản Nho nhỏ thức muốn trước mắt, nhưng hắn nháy nháy nhảy chân thế Thân danh hiệu vẫn như cũ hữu hiệu. Hòa Thủy thống Hòa Thủy thống va ra qua mang. tiếng muốn ứng xuống trong xuống tuyển vong. biến tản vẫn Trưng Đông dẫn là truyền Trưng Đông dẫn là truyền gỗ, giới trước mắt, tức tại mắt mắt đặt tử Tấm mắt mất, mắt lại, đôi đi vô để Đức. Đức đạ bở dở lạ là là ý cũ mù Mỹ Mỹ là hắc thú kỵ sĩ hoàng kim q u ố c quả nhiên ngay tại cái này thế giới tử vong bên trong nhưng muốn đi vào nhất định phải đánh trước bại ngăn tại người trước mắt tử thai chưa sinh ban đầu thần để lờ vờ một trăm năm mươi gánh vác lấy mẫu thần lấy chưa d á n g sinh thai nhi c h i thân đi lại ở trong địa ngục hắn sinh ra cùng tàn lụi chắc chắn để thế giới vì đó rung động sinh linh đồ tháng kêu j ê n sẽ thành hắn vòng người quế kia là một cái gầy g ò đứa bé mặc dù thân cao có khoảng ba mét nhưng từ bề ngoài đến xem không hề nghi ngờ là một đứa bé hắn giống như là tử thai người khổng lô tuổi nhỏ bản thân người đôi rắn thân thể bị lông vũ bao trùm nhưng không có mấy vạn cánh tay cái ũ n g k này một phát công kích dường như không có tạo thành tổn thương nhưng là lúc đầu cũng không phải vì tạo thành tổn thương mà là vì để cho khiêu chiến ba người thấy rõ ràng băng thuộc tính đạn pháo công kích mang đến luồng không khí lạnh thử thai không khí chung quanh ngưng trệ có cái gì vô cùng nhỏ bé đổ vật bởi vì không khí rét lạnh mà cương cứng kia là vô cùng nhỏ b é tuyến là tử thai chưa hoàn thành trưởng thành cánh tay nếu là không có chú ý tới những cánh tay này liền trực tiếp xông đi lên kết cục đoán trừng liền cùng đạn pháo không có gì khác biệt nhưng nhìn thấy cũng không có cái gì phải sợ vỡ lạ dở dẫn đầu khởi xướng s u n g phong cũng tại s u n g phong quá trình bên trong hoàn thành bạch ngân lang nhân biến thân nguyên bản vẫn còn ngây người trạng thái tử thai đột nhiên ngẩng đầu lên tứ tán khắp chung quanh cánh tay mở ra không khí giống như là lưỡi dao giống nhau vứt bỏ đi qua mặc dù từ kết quả nhìn lại là chảm kích nhưng trên thực tế là vung v ẫ cánh tay hoàn thành quật nếu là q u á tự tin tại sư tử gia lực phong ngự liền sẽ tại thời khắc này hung hăng ngã trồng vó một cái cũng may bỡ lạ giờ chưa từng có đặc biệt để ý sư tử ra biến thân bạch ngân lang nhân chỉ là vì ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó mà thôi bỡ lạ giờ thả người nhảy lên thân thể cực kỳ linh xảo xuyên qua tử thai cánh tay hắn nếm thử sử dụng vạn b ẹ o đại kiếm bổ về phía những cái kia cánh tay nhưng chuyển đến cứng rắn cảm giác cùng nặng nề làm cho hắn biết tử thai người khổng lồ thân thể to lớn đi đâu rồi tiểu thiên sứ cùng bỡ lạ dở hoàn toàn trái lại rõ ràng thân thể mười phần t o ả lại giống như là một đầu mất khống chế heo rừng giống nhau thẳng tắp phóng tới tự thai đối mặt dây dưa mà đến cánh tay trực tiếp rút ra đừng ở sau thắt lưng kiếm hỏa diễm chi kiếm thủ hộ hê đen thiêu đốt lên h ỏ a diễm kiếm nó hình dung là như thế ngắn ngủi dường như sớm đã quyết định cuộc đời của mình chỗ hướng bình thường đem chính mình hết thể cắt giảm chỉ còn lại nó l ờ i t h ể từ bề ngoài nhìn lại giống như là bám vào hỏa diễm tân thủ kiếm bổ xuống thường thường không có gì lạ kiếm phát ra thường thường không có gì lạ trảm kích nhưng h á cám bị xé mở vô số máu tươi ở chung q u n h nợ rộ tử thai thân thể từ bả vai mai cho đến hông e o xuất hiện một đạo to lớn vết thương. không chỉ là tử thai mấy vạn cánh tay liền tử thai bản thể đều bị đánh mở ta dựa vào thế mà tự mang không gian chẳng sao zilen n đỏ mắt ở phía sau hô to một tiếng đồng dạng nhìn qua thường thường không có gì lạ nàng trong tay tản ra quang mang ma trượng liền thật rất thường thường không có gì lạ zilen n một hô t ử thai liền chú ý đến đứng ở biên giới nàng so với bỡ lạ dở cùng tiểu thiên sứ hai người hung mánh một tiếng cầm nước thuốc cái bình zilen n tựa như là một đống nghiêm túc học sinh bên trong lén lút ăn đồ ăn vặt một cái kia tử thai hướng tới bản năng hướng về t í c ngoài rượu zilen phát động công kích tất cả cánh tay đều nhào về phía zilen gin len đạt được cười một tiếng giống như là đã sớm dự đoán được giống nhau nhanh chân liền chạy c h ậ t đâm mà đến cánh tay đương nhiên nhắm chuẩn gin len người đứng phía sau là người đưa đỏ tục ngữ nói tốt hoa thủy đông lưu luôn luôn là công lược bột thiết yếu kỹ năng mà lại người đưa đỏ đứng ở nơi đó bất động không phải liền là cắm đem vũ khí tại kia ám chỉ công lược người muốn sử dụng thứ này sao không nghĩ tới gin len sẽ chơi một bộ này người đưa đỏ bị tử thai cánh tay rắn rắn chắc chắc đánh chúng toàn bộ khô cạn thân thể cũng bay ra ngoài cũng rơi vào minh hà bên trong minh hà hoàn toàn như trước đây liền âm thanh đều có thể chìm xuống người đưa đỏ rơi s âm thanh đột nhiên tại minh hà bên trong nợ rộ k ô cạn người đưa đỏ gầm nhẹ đạp trên tử vong nước sông dâng lên Cái này nhưng giờ khắc này người đưa đỏ không chút nào che giấu triển hiện chỉ có thần có thể hình dung lực lượng hắn chỉ là năm kéo tia cùng tử thai chặt chẽ tương liên cánh tay liền bị đều nổ xuống tại giường như t h ế lương kêu gen trong xương mủ chìm vào minh hà bên trong thử thai phát ra kêu gen toàn thân cao thấp đều phun ra màu tươi quả nhiên người đưa đỏ chính là công l ự c gác chi vương một vòng linh len tự tiện lý giải không nhìn người đưa đỏ quăng tới ánh mắt hoan hô lay động lên ở trong tay phát trượng dùng tán phát nguồn sáng vì minh hà bờ bên kia pháo kích làm chỉ dẫn bây giờ có thể chống cự công kích từ xa cánh tay đã bị người đưa đỏ nổ pháo kích chi viện liền hữu hiệu từng đạo quang lưu từ người sống thế giới bờ bên kia bắn ra bọn nó là im ắng khói lửa xẹt qua minh hà hướng về thử thai vì tối đại hóa truyền vật nên bụ không thể một trăm n g ư ờ i vây đánh tử t h á i tuyệt đối yêu tinh quốc dùng cự ly xa pháo kích c h i viện làm thay thế phương án tử thai một nháy mắt liền bị hỏa lực bao phủ nhưng điểm ấy trình độ tổn thương là không đủ để đánh bại chưa đạn sinh ban đầu thần minh chỉ biết chọc giận hắn cho nên pháo kích đều là đóng băng thuộc tính thông qua băng thuộc tính dị thường trạng thái cưỡng chế làm l ệ n h đ ả o mắt tử thai liền bị băng phong vỡ nát tạo thành ngoài định mức tổn thương để tử thai h á to miệng tiểu thiên sứ từ trên trời ra xuống lấy hỏa diễm chi kiếm quán xuyên tử thai miệm ngoài dự liệu chính là tiểu thiên sứ cũng không có thuận thế vô xuống mà là nhìn về phía bờ lạ dờ bờ lạ dờ n i n g e n hô to một tiếng bờ lạ dờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều vô ý thức đưa tay cầm hỏa diễm chi kiếm mà tiểu thiên sứ lúc này mới đem hỏa diễm chi kiếm đâm xuống dưới hỏa diễm chi kiếm vô pháp mở ra bờ lạ dờ ra lông nhưng có thể tùy tiện mở ra từ thai thân thể trí mệnh sử hình l ặ n g yên không một tiếng động phát động nó phán định chỉ ở tại bờ lạ dờ có hay không sử dụng cận chiến tạo thành trạm kích hoặc là đâm tới cũng mặc kệ gần đây chiến tổn thương l ạ như thế nào tạo thành máu tươi phun ra ngoài cơ hồn h ư là một viên sinh trưởng mà ra đại th vẫn là dợ cùng tiểu thiên sứ sắc mặt đại biến h ỏ a diễm c h i kiếm thế mà tại bị chậm rãi đẩy ra tử thai thân thể giống như là có đồ vật gì từ tử thai trong thân thể cầm h ỏ a diễm c h i kiếm ngay tại đẩy ra phía ngoài giống nhau một cái đỏ tươi nữ nhân đầu lâu chậm rãi từ trong máu leo lên mà ra ánh mắt toán độc mà thê lương vạn vật c h i mẫu gạ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm ký sinh cùng d á n g sinh thống khổ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm ký sinh cùng d á n g sinh thống khổ đây đây là cái gì ước định chi vương thêm ạ s i nạ dơ ni trì rộ ta cũng không có nghe nói quá mắt kính ha to miệng trận mắt hốc một nhìn xem từ tử thai trong thân thể chậm rãi leo ra ta ta bản gốc bột biến thành p h ù n g học q u á i là ai là ai tự tiện đ ổ i mắt kính c ở i dạy của mình tóc t hai bụ sù giống như là một cái cầm bom chuẩn bị tự bạo phần tử khủng bố tỉnh táo các thiên tài cùng nhau tiến lên ngăn lại mắt kính chỉ có chủ cụ h i ế p mắt nhìn xem màn ảnh bên trong tử t h a i cái này bột là chúng ta cùng nhau giúp làm a nói cách khác tên kia cũng đ h n g tay nâng lên tên kia đám người trong đầu lập tức hiện hiện mặt mũi tràn đầy người vật vô hại cười một tiếng liền mặt mũi tràn đầy ý đồ xấu nữ nhân da hỏa này chạm qua đồ vật tựa như là bị sát thủ hoàng hậu chạm qua giống nhau lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc l nhân g n lập trình viên chắp tay trước ngực hướng phía trong màn hình t ử thai làm ra a di đà phật biểu lộ g i a hỏa này nếu là lưu lót chết là kết quả tốt nhất các thiên tài lẫn nhau nhìn xem nói thật t ử thai xảy ra bất ngờ biến hóa thuộc về phù hợp thế giới quan phát triển không phải mười phần ngang ngược hồ đổi nói cứng lời nói xem như phát động ra t ử thai ẩn tàng trạng thái cũng liền bề ngoài bên trên sẽ để mắt kính cái này có tâm lý bệnh thích sạch sẽ người không thoải mái mà thôi không bằng nói loại biến hóa này mới có ý tứ không phải vậy vừa mới bỡ lạ g i một đau xuống dưới liền kết thúc nữ nhân kia mặc dù làm chuyện thường xuyên để người quên đầu cứng nhưng lại thường thường tại kết quả thượng để người không lời nào để nói nếu là bản thân tại hiện trường thậm chí có thể giống tẩy nao giống nhau bợ lạ bợ l à một đống lời nói để mắt kính đàng hoàng ngồi xuống nhưng vấn đề là nữ nhân kia không tại ném cái bom liền mặc kệ vậy chúng ta hiện tại làm sao xử lý nếu không một đầu một đầu có điều tra thêm chim cánh cụt ngáp một cái đi vào t ầ n g cao nhất giảm chiếu phim cổng bàn tay hướng chốt cửa một máy mắt một đạo điện quang t ừ trên c h á n hiện lên đây là nguy hiểm báo hiệu những người này nhất định lâm vào phiền phức muốn chết tình huống cũng chờ lấy một cái khổ lực đi vào chim cánh cụt bước chân nhất chuyển vô cùng tơ l ụ a lách qua tầng cao nhất dạp chiếu phim quay đầu đi hướng văn phòng kể từ đó coi như sau đó các tiền bối đang theo dõi bên trong nhìn thấy hắn kỳ quái hành vi hắn cũng có thể sử dụng tự nguyện tăng ca loại này vô địch lý do ứng đối cái đó là cái gì vẫn là dở cảm giác hàm răng của mình tại không bị khống chế va chạm nhau kia là thân thể bản năng run dậy gánh vác lấy mẫu thân thế mà là mặt chữ thượng ý tứ sao gin len thân thể một trận cổ động miêu thú nhân thân thể chuyển biến làm bạch ngân là nhân trong mắt dựng thẳng đồng biến thành vê đốt hình đây là gin len lần thứ nhất tại thời điểm chiến đấu kích hoạt bạch ngân chi huyết có thể thấy được tình huống nguy hiểm tử thai là gánh vác lấy mẫu thân không ra đời ban đầu thân đề lần đầu tiên nhìn thấy người đều sẽ hạ ý thức cho rằng tử thai là gánh vác mẫu thân đối chư thần đoán h ậ n cùng đem thế giới trở về hỗn độn chấp h nhiệm nhưng không nghĩ tới là thật tại trên sinh lý gánh vác tại tử thai chỗ rốn leo ra một cái giường như ngâm ở trong máu tươi nữ nhân nhưng nữ nhân này chỉ có nửa người giống như là dựa vào cùng tử thai kết nối c ú n rốn ké Vẫn là giờ khi nhìn đến sương là giờ gã khi tử r ậ thai n nhau g hướng chậm u u n n g a rãi nhức đầu trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch cùng chân mặc nhưng lại mang đến vô tận cảm giác áp bách thế giới tử vong đại địa chậm dai chấn động lên giống như là đang vì tử thai sinh ra mà thét lên ngươi muốn leo ra ta trong bụng trở thành thế giới này vương đem thế giới này mang về hỗn độn đến hướng nhóm này nhỏ bé phạm nhân hiện ra ngươi uy nghiêm không c h ọ n vẹn nữ thần gã với tay dường như tại hát vang lại giống là người l ề n r ù a nàng bị nhuộm đỏ tóc dính tại tử thai trên thân giống như là tử thai vết thương trên người vâng mẫu thân tử thai chậm rãi d ơ lên chính mình một cái tay sau đó đâm vào trong thân thể của mình một đạo chỉ có thể dùng uy nghiêm để hình dung quang mang vang vọng tử vong thế giới làm gin e n chửi nhỏ một tiếng dẫn đầu xông tới nhanh đánh gậy hắn nếu để cho hắn đem vật kia rút ra sẽ phải bệnh vật kia v ỡ lạ dơ mặc dù không biết j i n len kêu vật kia là cái gì nhưng hắn cũng từ t ừ thai muốn từ trong thân thể rút ra đồ vật thượng cảm nhận được uy hiếp v ỡ lạ dơ không chút do dự dơ lên gùng nỉ tay phải đem thương ném đi ra trong nháy mắt tay trái dơ lên mịt lẹ tèn liên tục khai hỏa gùng nỉ như là một đạo lưu tinh truy hướng tử thai mà gạ không có chút nào ngăn cản mặc cho gùng nỉ vỡ vụn tử thai nửa người theo sát phía sau nóng rực bạch quăng cũng một cái không rơi toàn bộ đánh trúng tử thai vợ xứng sở bị tử thai gánh vác mẫu thân không có chút nào bảo rút ra à là người phản bội kiệu kinh lạc ăn mòn người sao vâng mẫu thân tử thai âm thanh lần thứ nhất phát sinh ba động dường như đem trong thân thể đạo ánh sáng kia rút ra t h ố n g khổ vừa xa quá đi thừa nhận tất cả tổn thương đạo ánh sáng kia chỉ là có chút thỏ đầu ra liền có vô số lôi đ ỉ n h từ đó bắn tung t o á mà ra lẫn nhau đan sen hướng chung quanh c a n quét ghê ghen như là như nhảy múa tại lôi đ ỉ n h bên trong xuyên qua mỗi một lần chuyển động thân thể đều phát động chiến vũ tăng lên thuộc tính của mình làm nàng đến tử thai trước mặt lúc đâm ra một kích đủ để bắn bay tử thai mà cái này bắn bay quy tích sẽ vừa vặn để tử thai rơi xuống người đưa b ẫ n lạ dợ cùng tiểu thiên sứ lập tức trợ công dùng thủ đoạn của chính mình đánh nát quét về phía g i n l e n d lôi đỉnh xin lỗi có thể đánh lao r a tử người đưa đỏ khỏe mắt co quét một trận nhưng lập tức bày ra chiến đấu tư thế đồ vô dụng ta không có ngươi như vậy vô dụng con trai nhanh lấy ra ta rốt cuộc l à vì cái gì mới tiếp nhận thống khổ sinh hạ ngươi g a i ả nữ t h ầ n phát giác được cái gì thét lên quật lấy tử thai thân thể bén nhọn móng tay phá mở tử thai còn mang theo ngây thơ mặt lưu lại xương đỏ rút bấn g r n l a n đôi mắt một nháy mắt trợ to con ngươi co vào đừng để ta ở nơi này cũng gặp phải không vui chuyện a nguyên bản hẳn là đâm về tử thai ma trượng chuyển hướng gạ bàn tay đem gạ c u ộ t tay bắn ra ngoài a gin len ngừng lại tại chỗ mở ngực tay miệng quạ đen ứng nghiệm nàng thật d i ớ i loại tình huống này phát bệnh nàng đánh chật lần này thời gian cho tử thai thời gian để hắn đem đồ vật từ trong thân thể rút ra kia là một đạo lôi hỏa rẽ ở lôi hỏa chương bốn trăm năm mươi sáu cho dù là ma pháp cũng muốn nói vật lý chương bốn trăm năm mươi sáu cho dù là ma pháp cũng muốn nói vật lý kia là lôi đ ỉ n h chỉ có lôi đ ỉ n h có thể hình dung q u mang ngay cả ánh sáng đều có thể chìm xuống minh hà bị chiều sáng âm thanh xuyên qua sinh cùng từ biên giới vang vọng thế gian tại cái kia đạo lôi đỉnh từ t ừ thai ngực nở rộ mà đi ra trong nháy mắt t ừ thai cánh tay giống như là cầm không được cái này đạo lôi đỉnh giống nhau không chịu nổi gánh nặng run dày lôi quang bắt đầu vô quy tắc quanh kích hết t h ể chung quanh khoảng cách gần nhất zin len tại lôi quang nở rộ trong nháy mắt liền triệt thoái phía sau né ra dù vậy cũng có mấy đạo lôi đỉnh là hoàn toàn trốn không thoát vợ l à giờ lập tức đem vùng nhì nem tới sao băng cùng lôi đỉnh chạm vào nhau không ai n h ư ờ n g ai khối cùng lôi đỉnh bị bắn nắn ra gậy tại trên mặt đất một chút rơi xuống nước hỏa hoa rơi vào zin len trên thân trong nháy mắt hỏa hoa li lilen n tại bị hoàn toàn nuốt hết trước đó một nháy mắt cởi xuống trên thân tất cả trang bị lan mình một cái đứng vững thân thể trên thân duy nhất không có bị phá hư chỉ còn lại ở trong tay một cái nhánh cây ma trượng cùng túi l u n g quần lilen n cũng không kịp vì chính mình bị bạo chết trang bị đau lòng nếu không phải bộ này đổ phòng ngự vì nàng cản một chút bị đốt thành cho nhưng chính là chính nàng đương nhiên nàng sẽ không chết nhưng là sẽ bởi vì đồng tệ hiệu quả trực tiếp bị đưa ra vùng đất tử vong đây chính là thảo phạt t ử thai phiền t o á i nhất địa phương chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến chết liền sẽ bị đá ra ngoài không có cách nào sử dụng phục sinh đạo cụ t r ờ i cương thi đấu pháp đây là không thể có bất kỳ sai lầm nào q u y ế t đấu b vợ l à giờ thu hồi g ụ nghỉ cái này đem nhìn qua chỉ là một cái nhánh cây trường thường cho dù tiếp nhận lôi hỏa tấn công chính diện cũng không có chút nào bị hao tổn bốc lên khói đen giống như là tẩy đi trên thân thể tích lũy vô số t u y ế n g u y ệ t bụi bặm so với g ụ nghỉ tử thai trạng thái mới có hơi không thích hợp rút ra lôi hỏa tử thai giống như là tại tiếp nhận thống khổ to lớn cánh tay cứng đờ duy trì dơ lên tư thế lôi hỏa đang oanh kích bốn phía đồng thời cũng đang không ngừng thành than tử thai thân thể uy ra hỏa này lập tức liền sẽ chết rồi b ẫ n lạ giờ vung vẩy mấy lần gung nhi g ánh mắt dừng lại tại gã trên mặt hắn chưa bao giờ thấy qua như thế có m ẫ u tính gương mặt xinh đẹp tự ái nghiêm khắc chờ một chút hình thành nàng dung mạo mỗi một bộ phận dường như liền hẹn mọn sâu kiến đều có thể đạt được nàng yêu nhưng tại tử thai nhờ nâng lôi đình chiếu d ọ i xuống c h ư n g này m ẫ u tính mặt tràn ngập trắng bệnh cùng thê lương nhìn qua vô cùng kinh khủng hắn sẽ không chết hắn là ta bồi dưỡng ác chi vương ta đã vì hắn trải tốt hết thẻ con đường động đứng dậy ta con trai nương theo lấy gã từng tiếng q u á lớn tự thai động lên hắn giống như là một bộ pho tượng bị cưỡng bách thay đổi động tác vẹn vẹn chỉ là nâng lên thân thể. tử thai thân thể liền trải rộng kẽ h hở mà kia vết rách bên trong chạy xuôi lấy lấy ánh sáng nóng rực quang mang một nháy mắt liền bao phủ tử thai toàn thân đan sen phát họa ra một cái mơ hồ nhân loại ngoại hình hình người hoàn thành một khắc này cùng b ạ o lôi đình yên t ĩ n h lại tại tay phòn trong tay ngưng tụ thành một cái r é t hình vũ khí kia là trên thế giới này đối t h i ể m điện đơn giản nhất miêu tả rất tốt ta con trai ngươi đã cướp đi kẻ khinh nhờ lực lượng rẽ ở sân mạch sẽ giao phó ngươi sức mạnh vĩ đại liền lôi đình cũng nên thuộc về ngươi gã ạ tiêu ngạo vô cùng mở ra hai tay giống như là tại hướng trước mắt ba người lộ ra được tử thai lực lượng nhưng mặc kệ là bờ vẫn là gin len hoặc là tiểu thiên sứ đều có thể trông thấy tử thai hp biến hóa gãi ạ dường như hoàn toàn không nhìn thấy tử thai ngay tại bởi vì chấp hành mệnh lệnh của nàng không ngừng tổn thất lấy kích hoạt cái t i ê u kim sắc gân mạch chẳng những không có làm dịu lôi hỏa tổn thương ngược lại từ giai đoạn tính bị thương tổn biến thành tiếp tục tổn thất hp nếu như không phải tử thai có được siêu cường sinh mệnh lực chỉ sợ cũng không lâu lắm tử thai liền sẽ bản thân giống như là khống chế tọa kỵ dây cương giống nhau lôi kéo từ thai tóc từ thai thuận theo động lên d ơ lên lôi hỏa chỉ là d ơ lên như thế một cái động tác đơn giản ưu ám thế giới tử vong bên trong tựa như cùng vỡ ra giống nhau nở rộ qua n mang như thế bi quan g làm cho lòng người thấy sợ hãi từ thai nhẹ nhàng vung lên lôi hỏa một đầu như là như cự long lôi đ ỉ n h liền gào thét mà tới lại thế nào dọa người cũng bất quá là thiểm điện công kích mà thôi tiểu thiên sứ mở ra tay trái triệu hoán đ ổ văn xuất hiện tại hắn phía sau mấy chục thanh cương kiếm từ đó phân ra đâm vào bốn phía hùng bánh lôi long động tác một nháy mắt n g n g lại thân thể cao lớn không ngừng bị rút ra tiểu dòng điện vọt hướng chung quanh cương kiếm muốn nói tất cả thuộc tính bên trong lực phá hoại lớn nhất trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lôi thuộc tính bởi vì lôi thuộc tính gồm nhiều mặt thuộc tính ánh sáng tốc độ hỏa thuộc tính nhiệt độ cao thậm chí sen lẫn thánh thuộc tính không chỉ huy lực còn mười phần hệ dùng trong đó thụ nhất người hoan n g h ê n một điểm không hề nghi ngờ là ban đầu bị cho rằng là bờ u g lần theo dấu vết hóa chặt cùng s á t x u ấ t mặc phòng về sau mới biết được nguyên lai lần theo dấu vết hóa chặt là bởi vì lôi thuộc tính sẽ bị kim loại vũ khí cùng đồ phòng ngự hướng dẫn mặc phòng cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân nguyên bản người chơi đều không hiểu vì sao đ ồ phòng ngự bên trong muốn đệm một lớp gia cách cũng đầu sắt tỏ vẻ không cần về sau chịu nhiều lần điện giật sau liền trung thực phát hiện lôi thuộc tính bí mật về sau các người chơi đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng chẳng hạn như tốc độ cực nhanh lôi thuộc tính công kích sẽ nhận tản mát ở chung quanh c ộ thu t lôi ảnh hưởng tốc độ sẽ trở nên chậm uy lực cùng phạm vi công kích cũng sẽ giảm nhỏ trên thân phòng một chút không cần chuyên môn dùng để quấy n h u lôi thuộc tính công kích cán dài vũ khí là cao cấp người chơi thiết yếu thao tác nguyên bản có thể trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian lôi long ở chung quanh mấy chục thanh cương kiếm dẫn rắt hạ tốc độ tr nhưng không hổ là liền tử thai đều không thể hoàn toàn khống chế lôi hỏa bị phân tán đi ra dòng điện một nháy mắt liền phá hủy dẫn d ắ t c ư ờ n g kiếm vợ lạ dờ thấy thế từ trong kho hàng cầm ra một thanh thép lông bầm văng ra ngoài mặc dù đây là sinh vật thể thượng rơi xuống lông tóc nhưng tại thuộc tính thượng là kim loại mà thép lông bầm hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lôi long động tác triệt để dừng lại vợ lạ dờ lập tức giơ lên trong tay mịt lẹ tèn nhắm ngay gạ cùng tử thai kết nối chỗ gillen đã từng nói một cái vạn năng công lược phương pháp đó chính là mấu chốt vái vật trên thân sẽ có một chút đây là nhược điểm bộ vị gạ cùng tử thai chỗ g i á nh nói rõ chính là nhược điểm mịt lại tèn đi săn bắn nhanh bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất tại gạ trên cánh tay lưu lại một cái cháy đen cái hố đó chính là nhược điểm b ợ lạ dở vừa mở thương một bên tới gần đồng thời không ngừng v u n g ra thép lông b ầ m đóng ở chung quanh tiếp tục quấy n h u lôi hỏa lực lượng tiểu thiên sứ đi theo b ợ lạ dở sau lưng tìm kiếm lấy chặt đứt gạ cùng tử thai chỗ nối tiếp cơ hội g í n lên đứng tại chỗ không có di động đôi mắt không có t ử thai ử t bị gạ chành trứ lúc gần lúc hiện nhưng không có mảy may phản kháng biểu lộ trên mặt rời đi gái ạ dùng sức dắt lấy t tử thai tóc bọn họ mẹ con quan hệ tựa như là mỹ thực tổng động viên chuột cùng xui xẻo học đồ dùng kéo túng tóc tiến hành tâm liền thông nhưng bị dắt lấy tóc thật rất đau gái ạ bởi vì uy lực vô tận lôi hỏa thế mà bị mấy cọng tóc phát khô nhiễu bắt đầu nổi điên thét lên tử thai cũng theo đó lung tung vung vẩy lôi hỏa lôi đình vô tình vỡ nát lấy mảnh này vùng đất tử vong chia cắt minh hạ mà g i n l e n thong thả rằng giặc đạp trên bước chân mèo tiến lên nên có lôi đỉnh quét tới liền tiện tay vung lên m à trượng khô cạn nhánh cây nhẹ nhõm bắn ra uy lực vô tận lôi đỉnh chỉ cần vũ khí chịu nổi đạn phản chính là có thể phản kích hết thể thần kỹ b v t lã dở cùng tiểu thiên sứ đều sẽ đạn phản nhưng cũng không dám ở loại tình huống này sử dụng g i n l e n cũng không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ là đi vào cùng cồn hoàn trạng thái hoàn toàn trái lại làm lệnh trạng thái n à n g nhìn chằm chằm từ thay mặt miệng bên trong lầm bầm gạ tiếp xuống sẽ nói lời kịch mẹ ta chỉ có ngươi ngươi là ta cuối cùng con trai là ta chỗ rửa cuối cùng cho nên nhanh lên động đứng dậy à. nhanh lên bóp nát những ngày sâu kiến ta đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên đến trả giá bao nhiêu ta vì sinh hạ ngươi dùng cái này phó thân thể tàn khuyết tại vô danh trong địa ngục chịu đủ khuất đ ụ c cho nên đừng sợ h ã i lôi h ỏ a đau đớn thật đúng lấy tài liệu tại hiện thực à, a greenland nhụt trí rủ xuống b ả vai sau đó hữu khí vô lực hô to một tiếng cẩn thận công kích kế tiếp sẽ trở nên dày đặc g i e e n l a n d còn chưa dứt lời tử thai liền tại gạ giận d ự mắng mỏ hạ cưỡng ép đập lên dốc hết toàn lực vung vẩy trong tay lôi họa vạn quân lôi đỉnh nghiêng mà xuống dứt khoát mỡ lạ dở cùng tiểu tiên sứ đang nghe greenland lời nói ngay lập làm sao n g ư ơ i biết bình thường loại tình huống này đều sẽ ép mình một thanh dillen không có bao nhiêu nói nát lời nói tâm tình tại lôi đỉnh suy yếu trong nháy mắt liền nào tới nói thực ra ta là một cái không quên sơ tâm người đi vào hư hào thế giới chính là bởi vì chán ghét hiện thực nhưng ở nơi này còn muốn cho ta nhìn thấy loại sự tình này có phải hay không quá đáng điểm dillen công kích toàn bộ nhắm chuẩn gạ ã nàng giống như là không biết gạ ã trên thân không có hp biểu hiện giống nhau phát động hung mạnh công kích kích thứ nhất đánh rứt gạ nắm lấy từ thai tóc tay kích thứ hai đâm về gạ yết hầu người cái tên này đừng đem chính mình cũng làm không được chuyện áp đặt cho mình đứa bé a ngươi câu tiếp theo lời kịch l à người ngoài chớ xen mồm chuyện nhà của chúng ta chỉ là hèn mọn bụi bặm cũng muốn mặc dù gin len cũng không hề hoàn toàn tiên đoán thành công nhưng là từ gạ sửng sốt biểu lộ đến xem là không sai biệt lắm gin len giống như là đã sớm ngờ tới giống nhau sau lật tay đặt tại bỡ lạ dở trên bay từ lực lượng giá trị siêu cao bỡ lạ dở nắm tử thai vung vẩy lôi hỏa bổ tới cánh tay chính mình tắt một cước đạp ở gạ trên mặt cho nên ngươi cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình con trai muốn cái gì đúng không muốn cái gì ta cho hắn hoàn mỹ nhất tương lai hắn sẽ trở thành vĩ đại thần sẽ trở thành thế giới này người điều khiển hắn còn có thể muốn cái gì t ử thai n h ấ c phía dưới hắn phát hiện z i n l e n đang xem hắn hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt t r ầ mặc m tại m â u thân mệnh lệnh d ư ớ i bức bách thân thể cùng b ợ lạ giờ đầu s ứ c xuất phát từ dự kiến chính là cho dù là chưa hoàn thành thân thể hắn cũng hẳn là là cự nhân mới đúng nhưng nhân loại nhỏ bé thế mà một chút xíu đẩy ra hạt tay u i ngươi liền không có cái gì muốn nói sao có nữ hải đang vì ngươi ra mặt đâu b ợ lạ giờ hướng phía t ử thai thỏ đầu ra lấy lang nhân tư thái khiêu khích mà hỏi ngươi một bộ rất muốn nói cái gì bộ g i n g a ngươi không phải ác chi vương sao thế giới này có đồ vật gì có thể ngăn cản người muốn nói điều gì sao mẫu thân hai chữ để bợ lạ dở trong lòng toát ra chút sao động kia tuyệt đối không phải cái gì tâm tình đẹp đẽ trong đó tuyệt đại bộ phận đến từ hát thú kỵ sĩ cũng có chút đến từ chính mình ngâm miệng thuận theo đáp lại mẫu thân mình yêu là mỹ đức t ử thai âm thanh cất cao một điểm đột nhiên hất lên đôi rắn quất hướng bợ lạ dở một con đen nhánh vuốt sói đặt xuống vững vàng dừng lại đôi rắn bóng đen to lớn lang nhân nghiêng người xoay tròn một quyển đánh vào từ thai trên mặt cái gì y ê a g r e e l a n cười nhẹ một tiếng nàng biết rõ tất cả của sự tên là mẫu thân của gạ vì chính mình đứa bé bị hãng hại bị trục xuất mà đau lòng c ũ n g thể sẽ không từ thủ đoạn đem các hải tử của mình từ địa ngục chỗ sâu cứu thoát ra tên là t à i phòn tồn tại từ sinh ra bắt đầu cũng chỉ là báo t h ù công cụ mà thôi nàng chờ mong mình bị đuổi bọn nhỏ trở lại cái này quang minh thế giới một lần nữa trở về vinh dự thần thoại lại tại t à i phòn bên thai nói nhỏ lấy đi trở thành át c h i vương đem một mảnh vận đục thế giới hứa hẹn cho t à i phòn gạ không hề nghi ngờ yêu mình sinh hạ bọn nhỏ nhưng gạ duy trì có không yêu tay phòn mà không có người sẽ so tài phòn bản thân rõ ràng hơn điểm này tài phòn có khả năng cảm nhận được tình thương của mẹ là gạ yêu những hải t ử k h á c quang mang lưu lại cái bóng dù vậy tài phòn cũng tại gạ thúc giục hạ không ngừng tại qua lại thời khắc sinh tử chiến đấu không ngừng không ngừng chịu đựng thống khổ nếu như ngươi thật muốn bảo hộ mẹ của mình liền sớm một chút từ mẫu thân trên thân rời đi đi gilen n nhoáng một cái trong tay ma trượng cùng hoàn thành chém vào động tác tiểu thiên sứ trao đổi vị trí kia không, không phá hỏa diễm chi kiếm thẳng tắc hướng về gạ cùng tử thai ở giữa chỗ nối tất không gạ hoảng sợ hét lên tử thai ngay được t é t lên trong nháy mắt liền đưa tay mình ra đi ngăn cản hỏa diễm chi kiếm. thân thể của hắn bị nhẹ nhóc cắt nhưng là trong nhục thể giống như lôi đình gân lạc lại kẹt lại h ỏ a diễm c h i kiếm để h ỏ a diễm c h i kiếm lơi đao thần vô pháp hạ xuống n g ư ơ i cái tên này thật đúng là ngoan cố a vợ lạ dợ dùng sức k h ô n g chế lại tử thai cầm lôi hòa tay nhưng tử thai hoàn toàn không quan tâm chỉ lo dùng thân thể của mình tiếp nhận tổn thương đi ngăn cản được ý đồ tách ra hắn cùng gạ công kích n g ư ơ i đều cường đại như vậy còn tham luyến mẫu thân ôm ấp sao vợ lạ dợ không biết mình vì cái gì muốn tách ra gạ cùng t h ắ n có lẽ là bởi vì làm như vậy nhìn qua có thể thắng có lẽ là bởi vì gạ tại chi phối lấy tử thai mà hắ Hắn m ộ không không hắn. Hắn chương bốn trăm năm mươi tám gánh vác lấy mẫu thân thiếu niên chư thần thời đại vô cùng mỹ hảo trời xanh thăm thảm mây giống như là trắng đoán đoá hoa đây là trong miệng mẫu thân các minh đệ vốn có thế giới mà mẫu thân miêu tả cho hắn là một vùng tăm tối cùng hỗn độn bởi vì hắn tại trong địa ngục nghe m â u thân đối chư thần n g u y ệ n rủa sinh ra cho nên hắn sẽ có được chỉ có như vậy thế giới hắn đã biết từ lâu mẹ của hắn cũng không yêu hắn trong miệng m â u thân lời nói trừ đối các huynh đệ yêu bên ngoài tất cả đều là lời nói dối đem hỗn độn thế giới hứa hẹn cho hắn là giả bởi vì m â u thân hy vọng nàng chỗ sinh hạ các huynh đệ tìm về chính mình quang minh thân phận một lần nữa trở lại cái kia thế giới xinh đẹp nào có m â u thân sẽ hy vọng con của mình sinh hoạt tại vô tự hát ám trừ hỗn độn cái gì cũng không có thế giới ai cho nên nếu như hắn vì mẫu thân đoạt lại thế giới, giải phóng các huynh đệ, đệ lồng giam liền nên là vì hắn chuẩn bị đối cái này tất nhiên kết quả hắn cũng không có bất luận cái gì ý kiến hắn đản sinh tại chỗ như vậy cho nên cho dù về sau một mực sống ở chỗ như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì cho dù đã biết phía trên thế giới có bao nhiêu sáng tỏ hắn cũng sẽ không bởi vậy tham luyến bởi vì hắn là tại nguyền r ù a bên trong đản sinh ác tri vương sinh hoạt địa phương sẽ chỉ là địa ngục làm sao có thể đem mẫu thân cùng các h u y n h đệ sinh hoạt địa phương quấy rối loạn a mẫu thân nói qua bởi vì ban đầu thần đệ nhóm bị giam giữ thế giới này bởi vì những người phản bội kia nhóm thống trị trở nên vô cùng hào bét tràn ngập hết tinh cùng hỗn loạn mà nàng cùng các minh đệ trở về sẽ vì thế giới này tìm về tất cả như vậy thế giới kia nhất định sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn n à y sẽ là một cái rất tốt kết cục hắn trở thành mẫu thân ưu tú như tử mà mẫu thân cũng sẽ hạnh phúc cùng huynh đệ nhóm sinh hoạt tại mặt đất thế giới hắn chỉ cần nghe được lạc đường đi vào hắn lồng giam trước người chết trong miệng đối trên mặt đất thế giới hoài niệm hắn liền sẽ đạt được thỏa mãn trong lời nói mỹ hảo sẽ trở thành hắn ă n ủi cho nên cho dù hắn biết mẹ của mình đã nửa điên nửa ngốc n g ế c cũng vẫn như c ũ sẽ gánh vác lấy mẫu thân nửa người nghe mẫu thân trong ngự đối cái khác huynh đệ yêu tại sinh cùng từ biên giới dạo chơi lần lượt cố gắng để cho mình sinh ra hắ Hắn là gã điên mặt đất h nhìn qua minh hà bờ bên kia thúc giục tử thai động đứng dậy tử thai nhận thụ lấy trong thân thể không ngừng bài gì đ â t lạc chật vật xê dịch bộ pháp vẫn lạ giờ hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo ngân sâu hắn có thể nắm chặt tử thai cánh tay nhưng lại vô pháp ngăn cản tử thai tiến lên bộ pháp gia hỏa này nội tâm sớm đã tại vô tận tuế nguyệt ma luyện hạ cứng rắn vô cùng cho dù thân thể không ngừng sụp đổ cũng không có chút nào phai màu b ợ lạ dơ đột nhiên có chút hoảng hốt hắn nhìn thấy đang không ngừng dạn n ư ớ c tử thai mặt kia là một tấm gương mặt n o nớt n có phải hay không trước kia đứng ở trước mặt hắn gia hỏa nhìn thấy liều mạng tiến lên hắn cũng sẽ sinh ra loại này hoang đường cảm giác rốt cuộc thế giới này xảy ra chuyện gì mới cần hắn hải tử như vậy đi chiến đấu ngươi là vì cái gì mà chiến đấu t ử thai không có trả lời ngươi biết tất cả mọi chuyện a giờ khác này vợ lạ dơ liền rõ ràng trước mắt tử thai cuối cùng vô pháp trở thành gãi A m u ố n là một cái có thể trà đạp thế giới hết t h ả y có được đem hết t h ả y trở về hỗn độn hủy diệt giả như thế tồn tại không cần thương hại không cần yêu chỉ cần tại sinh linh kêu rên bên trong vui cười nhưng tử thai trở thành không được như thế t à i phòn như thế t à i phòn là sẽ không nghe theo mệnh lệnh của gãi A, càng sẽ không cho phép g i A ký sinh ở trên người cho nên hắn mới vô pháp sinh ra a cho dù chỉ là xuyên qua minh hà tại mẫu thân xương trậu trông được liếc mắt một cái bầu trời liền đã đã biết thế giới này sớm đã không phải chư thần thời đại đã là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ tin đồn đến thế giới hương vị mặc dù mang chút đắm chát nhưng không hề nghi ngờ là mỹ hả nơi này không cần chư thần duy trì trật tự các sinh linh chính mình tìm được đường ra chính mình cố gắng đi thu hoạch được hạnh phúc kẻ địch sớm đã không tại thế giới cũng rực rỡ hẳn lên chỉ có mẫu thân còn tại lẩm bẩm lấy quá khứ không có hắn huy hoàng muốn đem các m i n h đệ đều tìm trở về không hề nghi ngờ là xây dựng ở thế giới này hủy diệt phía trên mà hắn cũng không muốn để mẫu thân biết chuyện này cho nên một mực tại mẫu thân xương c h ậ u bên trong chờ đợi tiến tinh cùng đợi chờ đợi đánh bại hắn đoạn tuyệt tác chi vương đản sinh người mặc dù hắn mỗi một lần đều sẽ bởi vì mẫu thân khóc giống toàn lực phản kháng h ắ n nghĩ cái này cũng sẽ là một loại hắn để thế giới trở nên tốt đẹp hơn kết quả hắn liều mạng như vậy chiến đấu chỉ là hy vọng mẫu thân có thể tại kia mỹ hảo trong tưởng tượng dừng lại thêm nữa một hồi mà thôi không ngừng hóa thân thành người khổng lồ bất quá là buổi tiếp ngu dại điên mẫu thân càn q u ấ y mà thôi vợ lạ dở siết chặt nằm đấm nhìn xem tử thai mặt không biểu tình mặt lộ ra giả giống như là cưỡng bức chính mình lộ ra biểu tình đằng đằng sắc khí đi chết đi hai mẹ con này không thể cũng không có lý do lại đặt chân mặt đất thế giới bọn họ sẽ không mang đến hủy diệt sau tân sinh bởi vì thế giới này sớm đã không phải chư thần t ử thai mặt xuất hiện ba động dường như đang cười nhưng lại tại lôi hỏa quan g mang hạ biến mất không thấy gì nữa ta sẽ sinh ra sau đó đặt chân thế giới kia không sai ta con trai ta vương nhanh lên tiến lên đi người các minh đệ ta con trai nhóm chính chờ đợi ngươi đi giải cứu để chúng ta vì cái này thế giới một lần nữa tìm về trật tự đi g a i hạ trên mặt lập tức n ở rộ nụ cười vô cùng xinh đẹp hồn nhiên cho dù là tiểu thiên sứ cùng zinlan đều một nháy mắt động d u n g chỉ có chết thai cúi đầu cùng b ờ lạ dở yên lặng đầu sức quá khứ tôn quý vạn vật chi mẫu sớm đã không có gì cả không còn xinh đẹp thần thánh nàng còn thừa lại chỉ có một cái cũng không yêu con trai mà thôi nàng nhìn không thấy tử thai nàng coi như báo thủ công cụ thậm chí không phải tử thai mà là một cái không tồn tại tại p h ò n trong mắt ngươi lý tưởng đưa bé cái gì cũng sẽ không cho ngươi à g i n l a n d không biết hướng ai vứt xuống một câu sau liền không nói nữa t ử thai trải rộng quan g mang thân thể rất chính xác tiêu s u ấ t hệ vị nàng chỉ cần đâm mấy lần liền có thể hạn chế lại tử thai thân thể trên thực tế g i n l a n d cũng làm như vậy điểm h u y ệ t đại sư có phá lệ tăng thêm cho dù là đối thủ là không phải người thân thể cũng có thể lần đầu tiên phân biệt ra cái nào huyện đạo có chỗ lợi gì ta t h i tại gã mong đợi hoàn như phá thân thể hạn chế, toàn mong trong trước tầm mắt, đột đây gã ép ban u ộ c thân thể tiến t lên. b a đầu cũng không phải như thế thiết kế mắt kính ngơ ngác nhìn màn bạc bên trong vì thỏa mãn gạ mà yên lặng thừa nhận tổn thương từ thai gạ ạ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không xuất hiện bởi vì tài phỏng nguyên bản hẳn là một cái hung bạo vô cùng lấy ấu t ử hình tượng làm ác quái vật đáng sợ cứ như vậy đơn giản đơn thuần tạ ác quái vật mà không phải như thế một cái yêu mẫu thân con trai hết hệ thay đổi chỉ là bởi vì nữ nhân kia lưu lại gánh vác lấy mẫu thân một câu liền thay đổi tiền căn hậu quả để một cái đơn thuần tạ ác quái vật trở nên phức tạp bên cạnh đám thiên tài bọn họ cao tốc lật xem đủ loại kiểu dáng ghi chép phát hiện loại này lòng tốt hỗ trợ cũng không ít rất nhiều cực kỳ trọng yếu nở tờ cờ hoặc là quái vật đều bị tăng thêm một câu lúc ấy nhìn qua không có vấn đề nhưng là sẽ giống bơm bướm vũ cánh giống nhau phát sinh một hệ liệt biến hóa dây chuyển nhân vật thiết lập đây là mấu chốt nở tờ cờ có trời mới biết cái kia một đống thói hư tật xấu duy chỉ có không có lười biếng tật xấu này nữ nhân rốt cuộc giúp bao nhiêu bận điệu chu cụ biểu lộ khó chịu lên bởi vì nàng thiết định nở tờ cờ bên trong thậm chí lưu lại ân như vậy rất tốt tiếp tục cố gắng đi như vậy nhắn lại. nơi nào đó ưu ám trong phòng bị các thiên tài trào hỏi tổ tông mười tám đời nữ nhân kia ngay tại điên cuồng đập bàn phím không ngừng bắn ra sai lầm hồng quang để nữ nhân trên mặt nhiều chút điên cuồng vô số ký tự giống như là sống lại giống nhau ở trên màn ảnh ngọn ngoại giống như một đầu to lớn rắn ta con trai lại vì ta thêm chút sức nguyện vọng của ta chương 459 ai đến sinh ra lại do ai đến yêu chương 459, ai đến sinh ra lại do ai đến yêu vùng đất tử vong chấn động càng phát ra kịch liệt để người trong thoáng chốc cảm thấy có to lớn gì tri vật đang thức tỉnh nhưng mặc kệ là bỡ l à giờ vẫn là tiểu thiên sứ cùng j i n l e n hoàn toàn không lo nổi những chi tiết này t ử thai chính lấy cực kỳ chậm chạp lại không ai có thể ngăn cản tốc độ chống đỡ ba người tiến lên cho dù tử thai ử t đã biết trên đất thế giới không còn là mẫu thân mong muốn trở lại thế giới nhưng t ử thai cũng sẽ không đình chỉ đi tới thế giới trên mặt đất đã từng là vạn vật chi mẫu bây giờ chỉ là một khối không trọn vẹn di hài gã đã chỉ có thể đang nhìn hướng lên bầu trời thời điểm mới có thể cảm nhận được vui vẻ hắn sẽ lần lượt vì để cho mẫu thân cảm thấy vui vẻ mà tiếp tục xuyên qua cùng sinh tử biến cảnh có lẽ hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đổ xuống nhưng hy vọng không phải hôm nay chính là hôm nay sẽ không còn có ngày mai liền cho tới hôm nay mới thôi đi d i l l e n đưa tay lấy xuống nhánh cây mà trượng thượng chưa thành thục quả táo vô cùng kiên định nhét vào miệng bên trong cũng ngai vỡ nát Khó có trong h ể chua sót n n nhăn lại mặt, khoảng thời gian ngắn mật hóa trong lúc đó mất đi trang bị nghề nghiệp nhà kho giữ lại kỹ năng cũng căn cứ giết địch mấy tầng mới phân phối kỹ năng độ thành thạo mở ra nguyên tội quái vật kỹ năng a a a a a ghi len thống khổ ôm lấy thân thể bạch ngân lông tóc cấp tốc chóc ra thay vào đó biểu tượng sa đ o ạ cùng tội ác vải rắn nữ tính bạch ngân lang nhân thân thể cấp tốc và mẹo phần lưng bị một đôi to lớn cánh chim màu đen chống ra máu tươi bay múa làm j i n len lần nữa lúc ngẩng đầu lên nàng đã đại biến bộ dáng chuyển biến là một m con có bảy con thập g i á c hồng long j i n len ạ bã đồn diêm l a yêu lở vờ một trăm năm mươi chịu chúc phúc người quang mang biến mất thay vào đó khinh nhuần thần minh quái vật kinh khủng cái này kinh khủng hồng long chỉ là phất cánh tay tử thai liền bị đánh bay ra ngoài một hơi đổ về nguyên điểm zin len vợ lạ giờ khó có thể tin nhìn trước mắt h không cần lo lắng ta vẫn là ta đây chỉ là một b ộ t hóa đạo cụ mà thôi dinh lên bảy cái đầu sọ theo thứ tự mở miệng lắp bắp lời nói một chuỗi nói xong vợ lạ dở dừng lại một chút hỏi dò ngươi cùng mở ngược tay là quan hệ như thế nào mở cửa sau quan hệ dinh lên bảy cái đầu cùng kêu lên trả lời bên cạnh cầm hỏa diễm chi kiếm b ả y ra công kích tư thế tiểu thiên sứ há to miệng kém chút liền vũ khí đều không có n ắ m chặt coi như nơi này không phải thế giới hiện thực nơi này cũng có trong hiện thực người đâu an toàn vợ lạ dở xác định dinh n trạng thái tinh thần không có biến hóa lập tức phóng tới từ h a i có hồng long hóa g i n l e n gia nhập thắng lợi thiên bình rốt cuộc bắt đầu nghiêng g i n l e n không còn là đụng một cái liền nát r a d ọ n nhục thể trở nên vô cùng bền bỉ nhẹ nhõm liền có thể cùng tử thai đấu sức thân thể biến hóa vẫn là tiếp theo làm tử thai triệu hoãn đến lôi hỏa lúc công kích g i n l e n mở ra bảy cái miệng phun ra nóng rực đen nhánh hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h lẫn nhau triệt tiêu chỉ là một cái trái cây liền để g i n l e n hóa thân thành không thua gì tử thai quái vật kinh khủng chỉ là g i n l e n một người liền có thể để tử thai mệnh mọi ương i chớ đừng nói chi là đau đau đều có thể tạo thành chân thực tổn thương tiểu thiên sứ cùng không thua gì greenland mở laser. Rốt cuộc. tử thai bị một kích tiến đụng vào trong vách đá không tiếp tục đứng lên vô cùng trâm trọng là để tử thai không đứng dậy được cũng không phải là ba người liên hợp công kích mà là hắn vô pháp lại tiếp nhận ở lôi hỏa trọng lượng thân thể bên trong chiếu lấp lánh ngân lạc cũng phai nhạt xuống ngươi vì cái gì vô dụng như vậy ta trả giá nhiều như vậy liền vì để cho ngươi trở thành á c c h i vương ngươi liền chút chuyện này đều không làm được sao gài hạ kêu khóc nắm kéo tử thai tóc nhưng tử thai đã không có biện pháp đáp lại nàng lôi hỏa tra tấn để hắn tắt tiếng năng lực v ợ lạ giờ ba người chậm rãi đi gần kia chậm rãi bộ pháp lắc lư tầm mắt để gạ triệt để điên cuộc lên một đạo nói nhỏ từ nàng hồi ức chỗ sâu kia là nàng khinh thường nghe xong nhân loại âm thanh nhưng thanh âm kia lại giống như là một loại nào đó trái cấm để nàng thở lên cũng rốn đem chúng ta tương liên chúng ta là một thể sinh mệnh n h ị p đập xuyên thấu qua mẹ con tương liên cũng rốn truyền lại đến tử thai trên thân tử thai đột nhiên mở to hai mắt thân thể chậm rãi đậm lên mà g ã đôi mắt phai n h ạ t xuống giống như là mất đi sinh cơ đồng dạng là g ã dùng tính mạng của mình kéo dài tử thai sinh mệnh sao có lẽ là đi g ã đem sinh mệnh lực của mình truyền lại cho tử thai mà chuyển tới cũng không chỉ là sinh mệnh lực đô vô dụng nếu như ngươi làm không được lời nói liền từ ta tự mình đến để ta tới để ta sinh ra tử thai lần nữa bỏ lên nhưng là thao tác thân thể là dùng cuốn rốn kết nối lấy tử thai g ã i ạ đã từng vạn vật chi mẫu tại không ra đời ban đầu thần để trong thân thể cách ra đã từng một chút thần chi quan g mang tại tử thai trong tay dường như nặng nề như bầu trời lôi hỏa tại gạ trong tay lại lướt nhẹ giống một vệ ánh sáng lôi hỏa lần nữa tứ ngược trắng bệnh quan g mang không ngừng chia cắt lấy thế giới tử vong mà tại quan g mang hạ bóng tối lại tại tiếp tục không ngừng bị chấn động quỷ dị n ú c n í c vì mình điểm kia chấp n i ệ m cướp đi con trai mình thân thể sao liên hóa thân hồng long không chút t u a kém phóng suất ra không kém gì lôi hỏ lấy từ bỏ tất cả nghề nghiệp cùng trang bị làm đại giá đạt được hồng lòng thân thể vô cùng cường đại cho dù là không ra đời ban đầu thần để tử thai đều không thể chiếm được tiện nghi nhưng là g ã cấp đoạt thân thể về sau ban đầu thần để n ụ c thể bắt đầu bay nhanh sinh trưởng đảo mắt liền thành trường vì cao hơn hồng lòng trưởng thành nam tính đôi rắn chi thân vô số nổi mục trong thân thể nhô lên ẩn ẩn có cánh tay muốn sinh trưởng mà ra đầu thú lông tóc chui ra làn g ra t h ư ớ n g phía ba người thấp giọng gào thét g á c chi vương tại p h ò n mới gặp hình thức ban đầu so sánh cùng nhau gạ tựa bán thân là một cái đáng buồn tế phẩm giống nhau bị treo ở tử thai chỗ rốn hai mắt vô thần lung lay sắc đ nhục thể này cái này có thể đoạt lại thế giới nhục thể gai á nhìn xem chính mình vô cùng cường tráng hai tay tại ngắn ngủi ngu ngơ lộ ra mừng như điên b i ể u lộ làm vạn vật chi mẫu nàng đã sớm nương theo lấy trời lật c h u y ể n chết đi mặc kệ là lực lượng vẫn là quyền lực đều đã bị chia cắt phá thành mảnh nhỏ nàng muốn tiếp tục làm gạ kéo dài sinh mệnh cũng chỉ có thể ký sinh tại nàng chưa d á n g sinh đứa bé t r ê n thân nhưng bây giờ nàng chiếm cứ tử thai thân thể từ bỏ gạ đồng thời cũng thu hoạch được thân phận mới ta trợ giút chúng ta sinh ra ta là tại phòn nếu như ngươi là tại phòn c á i kia có n g ư ờ i x u y ê n qua sinh tử biên tử g i i đi xem liếc cái ớ xem mắt một bốn ầ u u trời ai. đứa đến bé là ai. Chẳng lẽ Chẳng c i c ù g liền trăm n sáu không p h ả i hắn sao? ư n g 460. Hắn d á n g sinh nương theo lấy lòng trời lở đất chương 460. hắn d á n g sinh nương theo lấy lòng trời lở đất gai ả biểu lộ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại nàng nhìn chung quanh một chút tìm không thấy rin len trong m i ệ n g hắn đột nhiên nàng cảm giác bụng của mình có chút đau nhức túi đầu nhìn mới phát hiện chính mình nửa người còn dùng cái rốn kết nối lấy nàng nhìn kỹ thật đúng là nhu nhược thân thể à mất đi vạn vật chi mẫu thân thể cùng lực lượng về sau liền trở nên như thế vướng v ị u đến đây trở ngại nàng ba người nào tới hồng lòng cùng ngân lang uy hiếp cực cao nhân loại tạo thành tổn thương không ảnh hưởng toàn cục g a i hạ tự tin v u n g lên lôi hỏa từ nàng thúc đẩy sinh trưởng n ụ c thể phát huy ra vô cùng cường độ lực lượng cho dù là hồng lòng cùng ngân lang đều trong nháy mắt bị áp đảo vốn là như vậy nhưng nàng hơi động đậy liền cảm nhận được trôi rốn chuyển đến xé rách cảm giác nàng n u nhược nửa người lắc lư lên giống như là bị gió lớn áp đảo đó hoa vì không để nàng nửa người rơi xuống nàng không được không cần một cái tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một tay khống chế lôi hỏa cùng ba địch nhân của nhau dần dần nàng b cái này nửa người một mực tại cản trở chỉ cần hơi dùng sức liền sẽ run r u dậy có cái này nửa người tại nàng chỉ có thể bó tay bó chân chiến đấu có loại vật này tại hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua sinh tử biên giới thuận lợi sinh ra g a i ạ s ư ơ n g sở hắn là ai là con của nàng tại phòng sao nhưng là tại phòng còn không có sinh ra còn không có từ nàng trong bụng rời đi bởi vì nàng bây giờ có được nam tính thân thể cho nên hắn chỉ là chính mình sao đại khái đúng không đúng ngẫm lại chính mình con trai nhóm đi những cái kia vốn nên tại dưới bầu trời hưởng thụ kính sợ cùng mình q u a n g con trai nhóm ngay tại địa ngục nơi nào đó đau khổ d â y rồi lấy nàng phải đi cứu bọn họ mới được nghĩ như vậy gã ánh mắt ngưng thực lên mấy vạn cánh tay phá thể mà ra linh hoạt như là trưởng t i ê n quật chung quanh j i n len túi người dùng thân thể bảo hộ lấy b ờ lạ d ở cùng tiểu thiên sứ thân thể bị quật r a chóc thịt bong đầu thú yêu phát triển lên miệng phun liệt diễm tiêu nướng j i n len thân thể minh hà bên bờ lần nữa sáng lên băng lam pháo kích qua mang tuyết trắng băng hoa tại thế giới tử vong liên tiếp nở rộ áp chế gã hòa diễm vợ lạ dơ đem tay đệ tại gin ngân bạch lông tóc nhiễm lên vết máu vỡ lá dở h á miệng r a nóng rực bạch quang phun r a thẳng tắp đánh trúng gài à mặt mặc dù không phải hoàn toàn tụ lực nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là siêu cao huy lực hỏa d i ễ m công kích có thể gạ chỉ là dừng lại một chút không có chút nào chịu ảnh hưởng thậm chí liền đôi mắt đều không có n h ắ m lại j i e e n l a n bắt lấy gạ dừng lại q u a n người thân thể thập g i á c tản mát r a quang mang trói mắt bảy đầu hai mắt hắc hỏa b ố n phía từ biểu tượng sắc d ụ n đầu lâu mai cho đến biểu tượng p ẫ n nộ đầu lâu một lần phun ra thuộc tính khác biệt gióng lũ tiểu thiên sứ tại g r e e n d ư ớ i thân có h ạ n không gian bên trong ho g i ạ không sao cả mở ra cánh tay mặc cho cái tia đem vẽ đen thủ hộ chi kiếm trên người mình lưu lại miệng vết thương cỗ thân thể này là chân chính ban đầu thần để thân thể cho dù không ra đời cũng tượng trưng lấy không chết cùng vĩnh hằng các ngươi rất mạnh tại chư thần thời đại sẽ trở thành đủ để đạp lên ô liềm k u núi anh hùng nhưng là các ngươi sinh sai thời đại chọn sai đối thủ không người có thể đánh bại tại phòn hắn là yêu ma c h i tổ tất cả quái vật đều đem phụng hắn vi phụ là ác chi vương chỉ cần có chúng ta ở đây hôm nay ngươi vô pháp trở thành ác chi vương tại phòn hôm nay ngươi vô pháp vượt qua minh hà vượt qua minh hà gạ xứng sở che cái chán phá lên g ư i Vô chi p gà hà n nếu như ta mở ra hai tay tiên một mực tồn tại quỷ dị chấn động tại thời khắc này cùng nàng âm thanh trùng điệp lại với nhau ta đem làm t à i phòn sinh ra ta đặt chân thế giới một khắc này thế giới hẳn là vì ta long trời lở đất trên mặt đất vô số phi cầm t ẩ u thú giống như là phát giác được cái gì bình thường phát điên giống nhau bắt đầu hướng về một phương hướng phi nước đại nhân loại không phát hiện được như thế nguy cơ nhưng là bọn hắn nhìn thấy che trời lấp đất mà đến bảy quái vật bọn hắn còn chưa kịp p h o n g ngự từ đằng xa chạy nhanh đến bọn quái vật trực tiếp cắn cư dân cổ áo chạy trốn kéo lấy các cư dân chạy trốn phản phất đang sau đó phải phát sinh thai nạn trước mặt nhân loại cùng quái vật sẽ là mặt trận thống nhất đồng dạng tha hương người nhóm xứng sở trong lúc nhất thời không biết phát sinh nhưng là bọn hắn rất nhanh liền lý giải hiện trạng bọn họ nhận nhiệm vụ khẩn cấp tên là chủng tộc di chuyển muốn đem một phần ba trên thế giới giống loài tiến hành rời đi mỗi rời đi một cái đều có thể thu hoạch được đội ban thưởng điểm tích lũy đây là một cái sẽ thất bại nhiệm vụ kh l o n g trời lở đất v ỡ n là dở ư ớ n g sở trong nháy mắt rõ ràng g ã i ạ ý tứ gia hỏa này dự định triệu hoán l o n g trời lở đất cũng n g ư ợ n g từ l o n g trời lở đất tạo thành thế giới biến đổi đến tuyên bố chính mình sinh ra mau ngăn cản nàng ngăn cản ta chính là vạn vật chi mẫu đại địa nữ thần thu hoạch được thân thể này về sau ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể gọi đại địa biến động gại ạ trái ngược chiến cuộc biến thành ung dung một cái kia tài phọn sẽ trên thế gian chúng sinh kêu lên bên trong sinh ra ta sau đó phải làm chỉ có sinh ra mà thôi g i à tại bỡ là giờ ba người công kích đến lộ ra nụ cười tại thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất trước đó bất kỳ cái gì phản kháng đều chẳng qua là trang điểm thắng lợi sau cùng vui vẻ vậy ngươi dự định làm sao sinh ra lilian n đột nhiên hỏi rất đơn giản ta chỉ cần cắt đoạn cuốn rốn là được cùng mẫu thể vừa chia tay ta liền hoàn thành sinh ra cho dù là tại cái này thế giới tử vong cũng có thể trở thành át chi vương tại phòn g i à nói vô cùng nhẹ nhóm đúng vậy à đương nhiên nhẹ nhóm bởi vì cuốn rốn trên người mình muốn mở ra tùy thời đều có thể mở ra gạ đột nhiên có chút xứng sở ngươi lai đơn giản như vậy liền có thể sinh ra kia dường như bọn hắn hoàn toàn không cần thiết phải từ gạ xương trậu bên trong chui ra đi à vậy bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì mới phải từ con đường này đi bởi vì muốn làm mẫu thân đứa bé từ mẫu thân trong bụng sinh ra không biết nhưng là từ kia xương trậu nhìn thấy bầu trời thật rất mỹ lệ để nàng nhớ tới lúc trước nhớ tới bầu trời đại biểu yêu vậy ngươi có thể làm đến sao cái này có cái gì gạ hồi thật lại một cỗ xấu hổ chuyển đến một cái hóa thân quái vật nhân loại lại d á m nghiệm a i nàng, nàng dùng sức bắt lấy chính mình cùng rốn chỉ là có chút dùng sức nàng n u nhược nửa người liền phát ra thống khổ d â gì nàng đã rời đi chính mình nửa người từ bỏ g ã chi danh nhưng là bởi vì côn rốn còn đem bọn hắn tương liên cho nên nàng nửa người còn cùng nàng ý thức tương liên gạ ạ nhữ mày bàn tay khổng lồ chậm rãi dùng sức dự định trực tiếp tính cả chính mình yếu đuối đến cảm giác được buồn nôn nửa người cùng nhau rút ra loại này nhỏ yếu thân thể là nàng thân là vạn vật chi mẫu x ỉ n h ụ nàng một chút đều không muốn m u ố nhìn n thấy gạ động tác gít lên ngược lại ngược lại dùng đến thật không minh bạch cười khổ nhìn xem từ thai ngươi làm không được ngươi làm nói gạ ạ x n g sờ nàng một cái tay khác nắm cổ tay của nàng từ trong tay nàng bảo hộ lấy cái tia nhu nhược nửa người. Người là, chương bốn trăm sáu mươi mốt cùng đại địa từ biệt khâu lại đại địa vết thương chương bốn trăm sáu mươi mốt cùng đại địa từ biệt khâu lại đại địa vết thương g a i ạ s ứ n g sờ nhìn xem nắm chặt cổ tay nàng người nàng nhất thời không biết nên s ư n g hô như thế nào cái này gây yếu đứa bé b u ô n g tay g a i ạ ý đồ hất ra cái tay này nhưng cái này gây yếu đứa bé khí lực lớn kinh người thật chặt bắt lấy cổ tay của nàng người tính tổn thương mẫu thân của ta chính ngại thân thể sao mẫu thân g a i ạ nhìn xem trong tay mảnh mai không ngừng run rẩy nữ tính thân thể cười xấu như vậy lâu nhỏ yếu đồ vật cũng có thể xem như mẫu thân sao người mẫu thân là vạn vật chi mẫu đại địa nữ thần gái ạ ngươi nên lấy loại này nhỏ yếu mâu thân lấy làm hổ thẹn ngươi nên không chút do dự đem trong đó còn sót lại thần tính nghiền ép hầu như không còn sớm một chút nhổ vật này liền có thể trở thành ác chi vương mà không phải hiện tại cái này phó gà mở dáng vẻ nàng là mẹ của ta ta làm sao lại ghét bỏ nàng ạ thiếu niên bất đắc dít lời ngẩng đầu nhìn hắn lạnh lùng tàn khốc mâu thân ta là thất bại đứa bé sao rất thất bại dùng vô tận tuế n g u y ệ n cũng không cách nào trở thành ác chi vương vô pháp trở thành tại phòn ta rốt cuộc là vì cái gì mới sinh hạ ngươi gái ạ ác độc nói nhỏ nhưng nói lời lại là nói như vẹn tới tới Thiếu lui lui đều là kia vài là đều câu. nữ i đôi giống tại thai ê bên n nhắc nhìn như thân hắn bên thai nói nhỏ n hạ thấy chú mắt, ma mẫu là nhân này ữ nhân n thật lợi hại à chỉ là giáo mẹ của hắn mấy câu nàng mẫu thân liền bị thật sâu ảnh hưởng đến dường như cử chỉ điên rồ trình độ mẹ ta thích nghe ngươi giảng thuật ta tương lai dáng vẻ trà đạc đại địa tiêu diệt chư thần cứ việc ta biết đó cũng không phải một chuyện tốt nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ lời nói ta có thể một mực nghe một mực thuận theo lấy ngài đây là ngươi bị vây ở trong địa ngục khó được vui vẻ thiếu niên chậm rãi đẻ xuống gài a tay đây là hắn từ tồn tại bắt đầu lần thứ nhất phản kháng thật là muốn đi làm chính là mặt khác một m ã chuyện ngài là một cái yêu hài từ mẫu thân là vạn vật chi mẫu là nữ thần không nên trở thành cướp đi khác mẫu thân đứa bé quái vật càng không thể trở thành ác chi vương a hắn cướp đi gạ trong tay cái kia nhu nhược mẫu thân đưa nàng bảo hộ tại trong ngực của mình sau đó đưa tay dùng sức đẩy đem kia lộ ra kinh ngạc biểu lộ mẫu thân đẩy ra hắc cám bên trong hắn biết mẫu thân vây khốn hắn nhưng hắn làm sao không phải vây khốn mẫu thân chỉ cần hắn vẫn tồn tại mẹ của hắn liền vĩnh viễn nhớ báo thù vĩnh viễn đem tất cả hy vọng đặt ở ác chi vương trên thân hắn chỉ là không bỏ được mẫ muốn mẫu thân còn có vui vẻ chuyện có thể nói t ử thai chậm rãi mở mắt nhìn xem trong tay ngủ say mẫu thân lộ ra nụ cười khổ sở thật hy vọng ngài cờ trách ta tưởng niệm các huynh đệ sinh hoạt có thể tiếp tục nhưng là hôm nay tài phòn nhất định sẽ sinh ra chúng ta phân biệt thời gian cũng đến t ử thai nằm chính mình cũng rốn không bỏ rút rút y ôn nhu đưa nó bắt gãy trói buộc chặt hắn nửa người dưới nhau thai rút đi lộ ra một đôi cường tráng hai chân ác chi vương tài phòn sinh ra hắn là cao quý ban đầu thần đề là vạn vật chi mẫu gạ cùng địa ngục kết hợp sản phẩm hắn sinh ra đem không thua gì thậm chí muốn cao hơn titan ác thần leo ra th hắn hẳn là giống ti tan ác thần như thế đang sinh ra một khắc này vui sướng vũ đạo nhưng ác chi vương tài p h ò n vẹn vẹn chỉ là dùng nhau thai bao trùm mẫu thân mình thân thể nhu hòa đem mẹ của hắn đặt ở hồng l o n g trước mặt ta đem mẫu thân của ta bỏ qua tại đây hắn vứt bỏ mẹ của mình lần này hắn thật trở thành chính c ô n g ác chi vương thế giới đang run dày nó chờ đợi tài p h ò n sinh ra như thế trọng lượng tồn tại đủ để cho toàn bộ thế giới xoay chuyển đã không có tồn tại có thể ngăn cản cái này từ vô số sinh linh diện tuyệt đều trên tạo thành khánh nhóm lựa pháo nhưng mặc kệ là bỡ lạ dơ vẫn là gin len cùng tiểu thiên sứ đều l ặ n g lặng nhìn trước mặt cao lớn người khổng lồ nếu như tài phòn sinh ra sẽ dẫn đến long trời lở đất như vậy bọn hắn sẽ tại long trời lở đất hoàn thành trước đó đánh bại tài phòn cứ việc thời gian rất gấp gấp nhưng nghe một đứa bé cùng mẫu thân cuối cùng cáo biệt thời gian vẫn phải có mẫu thân của ta là vạn vật chi mẫu đại đ ị a nữ thần gái ạ nàng vì hỗn độn mang đến trật tự nàng chỉ dẫn đời thứ hai nhân loại sinh ra nàng sinh hạ quang minh chúng thần nàng từng nói qua ta là đại đ ị ệ nữ thần gái ạ nhân loại là con cái của ta ta không đành lòng nhìn thấy bọn hắn nhận như vậy kiếp nạn liền để cho ta tới cứu tài phòn không phải là không biết mặt đất thế giới mỹ hảo hắn cùng mẫu thân tương liên mẫu thân trong trí nhớ có mặt đất thế giới mỹ hảo cho nên hắn từ đ ấ y lòng vì các h u y n h đệ của hắn cảm thấy bi thống tự như thế quang minh thế giới bên trong bị trục xuất tới trong địa ngục nhất định rất thống khổ đi nhưng thật đáng tiếc hắn trở thành không được để mẫu thân kiêu ngạo con trai hắn sao có thể đi trà đạp đã từng mẫu thân bảo vệ thế giới a mẫu thân a ta không muốn trở thành sự kiêu ngạo của ngươi ta hy vọng ngươi bằng vào ta lấy làm hổ thẹn coi ta là làm một cái thất bại đỡ bé tài phòn rôi ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tý muốn đụng vào cái a gương mặt nhưng lại, sắp đụng vào một khắc này lại lùi bước. ngài không nên sinh ra ác t r i vương tại p h ò n nữ thần sao có thể có được yêu ma làm nhi từ a tại phòng chậm rãi đứng dậy từng bước một lũi lại toàn bộ thế giới đang lay động g i ế t t a cũng không cách nào ngăn cản l o n g trời lở đất l o n g trời lở đất bởi vì là bởi vì trọng lượng ta sinh ra là gia tăng trọng lượng ta chết đi là giảm bớt trọng lượng vô luận như thế nào đều sẽ dẫn đến l o n g trời lở đất các ngươi rời đi đi vẫn là giờ chầm mặc đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng đi người đưa đ ò thuyền tiểu thiên sứ đi theo sau chỉ có ôm gạ di hải vẫn là hồng long zin len nhìn qua tại p h ò n bóng lưng dường như chú ý tới zin len ánh mắt tại p h ò n quay đầu lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ta đến cuối cùng cũng không có cách nào trở thành mẫu thân kiêu ngạo đ ứ a bé a tài phòn càng vào đại địa khe hở bên trong thế giới xoay tròn sinh ra quang mang n ở rộ mà ra đốt cháy thân thể của hắn nhưng long trời lở đất còn không có hoàn toàn bắt đầu cho nên quang mang uy lực vẹn vẹn chỉ là bỏng tài phòn mà thôi tài phòn d ừ n g ở khe hở c h ỗ sâu r ồ i ra hai tay bắt lấy ngay tại tách ra với đá hắn đã từng ảo tưởng quá khứ trở thành đỉnh đầu vân tiêu s i n h đẹp người khổng lồ như vậy hắn liền có thể lấy xuống đám mây làm vòng nguyện quế mang tại mẫu thân trên đầu có thể để thế nhân ca tụng tên của hắn để mẫu thân càng thêm kiêu n ạ o chỉ tiếc hắn nhưng hắn không đoán trách làm gã đứa bé sinh ra chuyện này mẹ của hắn chính là thế giới này vĩ đại nhất mẫu t h ầ n làm gã đứa bé sinh ra là vinh hạnh của hắn hắn cảm t ạ mình sinh ra bởi vì hắn cái này không nên thân đứa bé gã mới có thể tiếp tục là vạn vật chi mẫu là thiện lương nữ thần không người sẽ nhớ kỹ hắn sinh ra thế giới này cũng sẽ không có người tìm tới hắn đã từng từng sinh ra vết tích đ ạ i phòng dương đầu lên cuối cùng nhìn thoáng qua bầu trời tiếp lấy vô số cánh tay từ trong thân thể dò ra đâm vào trong vết đá như là một cây to lớn kim khâu tại tách ra trong vách đá xuyên tới xuyên lui trong cự đại địa quy tắc trọng áp một nháy mắt liền để tài p h ò n phá thành mày nhỏ nhưng tài p h ò n trong thân thể kia giống như, như lôi đình gân mạch lại ngoan cường chống đỡ lấy thuộc tài p h ò n cánh tay tại khe hở bên trong xuyên qua nay sẽ là thế giới này cứng rắn nhất khe hở tuyến liền đại địa vết thương đều có thể khâu lại a a a a a tài p h ò n dùng đến linh hồn của mình giống giận hai tay một chút xíu dựa vào ý đồ xoay tròn tách ra đại địa chậm rãi dựa vào chân chính hắc cám dần dần bao phủ tài p h ò n gai á như là lâm vào ác mộng n h ữ mày nàng cảm giác bộ ngực mình đau xót tựa như là một mực cùng nàng sinh trưởng ở một khối tâm đầu đục rơi g a i ả lẩm bẩm trong bóng đêm tìm tòi đường à y nàng một mực tại tìm bị nhốt tại trong bóng tối con trai nhóm nhưng nàng có rất nhiều con trai nàng giống như ném nhỏ nhất con trai nhưng nàng không nhớ rõ tên của hắn nàng chưa hề nhìn xem hắn hô lên cái kia tên nhưng ác chi vương lời nói nếu như là tài phòn lời nói nhất định sẽ trong bóng đêm đi mẹ sẽ tìm được ngươi đùng cái kia hai tay chắp tay trước ngực đại địa đ ỉ n h chỉ rung động đại địa vết thương bị khâu lại các sinh linh dừng lại đào vòng d i ệ t tuyệt sẽ không tìm đến gã ạ sững sờ quay đầu lại đầu nàng phía sau một trận sáng tỏ tâm tùy theo c ò đau n g u y ê n lai n n à g kia k h ô n g nên t h â n con t r a i vẫn đứng ở trong q u a mươi hai h ế n điểm nhưng l ạ i sẽ k h ô n g c ò n được g ặ p lại. chương 462. đ ế n trăm sáu cô c nàng. h ư ơ n g 462. đến điểm b ở ra diễu cô nàng minh hà tại đại điệu biến động bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn chìm ở đáy sông vong hồn bởi vậy đạt được giải phóng minh hà chi thủy so âm thanh c ò n muốn nhẹ mà ý đồ vượt qua minh hà người chết đều sẽ bị vĩnh viễn vây ở đáy sông thân thể hư thối lại không chết không sống vĩnh viễn nhìn chăm chú lên mặt sông tại minh hà bị quét ra một khắc này những ngày vong hồn nhóm thoát ly minh hà chi thủy trói buộc thét lên bỏ lên trên bờ bên cạnh bọn chúng bị vây ở trong nước quá lâu có lẽ ban đầu chỉ là không có tiền mãi lộ bình thường người chết nhưng là thời gian cùng minh hà thủy thay đổi tinh thần của bọn nó trạng thái tướng do tâm sinh v ạ n b ẹ o nội tâm để bọn chúng hóa thân thành đáng sợ quái vật bị lãng quên chết chìm vong hồn quái lở vờ một trăm hoặc là không có tiền mãi lộ bất đắc dĩ bước vào minh hà hoặc là phản kháng người đưa đỏ bị đánh rất bom tàu mặc kệ ra sao nguyên nhân bọn nó cuối cùng đều biến thành thống nhất giữ tợn quái vật kinh khủ bọn nó muốn trả thù cái này trực tiếp dẫn đến bọn chúng tại minh hà phía dưới bị tra tấn vô số tuế nguyện tồn tại người đưa đỏ lâm vào l ư ỡ n g nan tiếc m ố i là hắn sẽ không phân thân so với vô luận như thế nào đều sẽ phát sinh lòng trời lở đất hắn ưu tiên đi ngăn cản muốn thoát đi vong hồn quá nhóm vong hồn quá nhóm dùng đến chỉ có kẻ chết mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ châm chọc người đưa đỏ người đưa đỏ là thần nhưng là lòng trời lở đất tượng trưng cho thế giới quy tắc thay đổi thay đổi quá trình bên trong còn ảnh hưởng đến minh hà người đưa đỏ là minh hà thần là minh hà biểu tượng hiện tại lòng trời lở đất bắt đầu minh hà lại vừa v ặ n ở vào tách rời biên giới tuyến bên trên minh hà phân giải cũng tượng trưng lấy người đưa đỏ quyền lực cùng lực lượng phân giải có bao nhiêu thần là bởi vì thế giới một lần lòng trời lở đất bị không ngừng phá giải gây dựng lại cho đến liền bộ dáng của ban đầu cũng đánh mất tại lòng trời lở đất kết thúc thế giới hoàn thành gây dựng lại trước đó minh hà tạm thời không tồn tại người đưa đỏ lực lượng cũng bởi vậy đánh mất người đưa đỏ xử lấy thuyền mái trèo đứng ở minh hà bên bờ hắn bởi vì minh hà tại lòng trời lở đất hạ bị phá giải mà nhìn lên là một cái bình thường láo giả dù vậy hắn cũng không chút nào dao động lạnh lùng nhìn xem v vong hồn là lạ nhóm phát ra trận trận m ị a mai tiếng cười dùng v ặ n v ẻ o móng nuốt ma sát mặt đất bọn nó sẽ hưởng thụ giết chết người đưa đỏ quá trình người đưa đỏ cười lạnh một tiếng hắn là minh hà người đưa đỏ xong quy tắc người bảo vệ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tách rời sinh cùng tử cho dù hắn đánh mất lực lượng yếu đi cũng không có nghĩa là những quỷ hồn này mạnh lên có thể giết chết hắn xâm chiếm người sống thế giới hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng áp chủ bài tha hơn ư người nhóm a nhiệm vụ khẩn cấp vì người sống thế giới an bình tiêu diệt những này từ minh hà phía dưới leo ra vong hồn áp quỷ đi thân thể của bọn nó lâu dài tháng d à i ngâm tại minh hà bên trong trong thân thể tồn tại đặc thù chất lỏng kết tinh là thế gian hiếm có siêu hiếm vật liệu đồng thời hiện tại hỗ trợ tương lai còn có qua sông thẻ hội viên một tấm người đưa đ ọ một tiếng c a o giống vô số cánh tay từ trong lòng đất c h u i ra tiếp lấy toàn thân dơ giấy bẩn thỉu hai mắt buốc lên hồng quang tương tự yêu ma tha hương người nhóm từ mặt đất b ò đi ra l o n g trời lở đất một m ấ y mắt trần nhà sập tha hương người tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị chôn sống tha hương người còn không có chuẩn bị rõ ràng tình huống bọn họ liền nghe được người đưa đỏ triệu hoán cũng đạt được nhiệm vụ khẩn cấp. Thế gian an bình là không hiểu. nhưng là siêu hiếm vật liệu nghe hiểu t h ẻ hội viên cũng nghe hiểu một h a i ba bốn còn thật nhiều a một cái tha hương người đếm lấy giường như vong linh đại quân vong hồn quái nhóm chậm rãi rút ra chính mình tản ra thánh quang bữa lớn nhưng là trong tay mỗi người có một cái giống như không đủ a tới trước đ trước vong hồn quái nhóm từ minh hà bốn phương tám hướng tuân ra giống như là một cỗ t h u triều mà minh hà bên bờ sớm đã bị tha hương người chiếm hết kinh k h ủ n g vong hồn quái nhóm khí thế hùng hồ vô cùng dọa người biến thành một cái rắm bị tha hương người sông não lẹn người đưa đỏ xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi lạnh làm nhiều năm như vậy lao thuyền trường kém chút ngay ở chỗ này là còn tốt hắn đã bị tha hương người quấy dối hồi lâu biết làm sao để tha hương người hỗ trợ về phần hắn đáp ứng thẻ hội viên băng vào tấm thẻ này qua sông làm i ễ n phí nhưng là nghe hắn nói chuyện phiếm van xin hộ báo chính là mặt khác chi phí lén qua việc này đúng là không có chất béo có thể ép vẫn là tình báo thương nhân càng có lợi nhuận đột nhiên minh hà bình phục xuống dưới đại địa chấn động cũng đình chỉ người đưa đỏ sửng sốt cái này vô tận v ế nguyện đến nay hắn vẫn là đệ nhất nhìn thấy long trời lở đất kết thúc nhưng người đưa đỏ rất nhanh liền thoải mái bị ngăn cản cũng không phải là việc ghê vấn gì nơi này chính là có ác chi vương a nếu như long trời lở đất là thế giới cho rằng bình thường trật tự k h a ác chi vương trả đ ạ p loại này bình thường có cái gì k ỳ quái đây chính là hắn thấy qua cái thứ nhất so minh hà chi thủy còn muốn nhẹ linh hồn a rời đi bợ lạ giờ ba người cũng không có thuận lợi như vậy long trời lở đất quá trình bên trong minh hà bị nhấc lên đứng dậy cũng bao phủ mà tới bọn họ không được không sử dụng thoát đi đạo cụ nhưng t i hồ là bởi vì sử dụng thoát đi đạo cụ là không gian thuộc tính long trời lở đất liền không gian đều ảnh hưởng đến bọn họ ba người bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài bợ lạ giờ rơi vào một chỗ bình nguyên lao đảo một chút đứng vững thân、thể. t r u n g quanh là quen thuộc thảo nguyên nơi này là trọng hạ tinh hà mặc dù nơi này bởi vì hắn cùng đông đảo tha hương người cố gắng mà sinh ra nhưng bản thân hắn còn không có tới qua mấy lần toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh chỉ có gió nhẹ quét tại s i n h đẹp tinh hà thượng lưu lại gợn sóng kia dường như thế giới sụp đổ khủng bố t r a n g cảnh dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi hắn làm được sao t à i p h ò n thảo phạt chiến thất bại nhưng vợ lạ dở nhưng không có sinh ra bao nhiêu cảm giác bị thất bại chỉ có thất lạc vợ lạ dở nhìn về phía bầu trời hôm nay dường như cùng bình thường mỗi một ngày đều giống nhau bình tĩnh lại tươi đẹp Nó trong đó trọng yếu nhất chính là lòng trời lở đất hắn vô ý thức không muốn đi nghĩ lại né tránh vấn đề rốt cục vẫn là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt ngăn cản lòng trời lở đất sẽ không là tốt nhất ứng đối phương pháp muốn làm chính là tìm kiếm để lòng trời lở đất vô hại hóa phương pháp đây không phải một mình hắn có thể tìm ra là thời điểm công khai cũng tiếp thu ý kiến quần chúng tìm kiếm phương pháp giải quyết ngay tại bỡ l à giờ dự định trực tiếp sử dụng truyền thống đạo cụ thời điểm trong gió đột nhiên xâm nhập một chút tấm lãnh một người l ặ n g yên đi tới yên là một nữ nhân hai tay chắp sau lưng mang trên mặt cho dù ánh nắng tươi sáng cũng làm cho người khắp cả người phát lạnh ý cười ai nha đây là từ sau đêm đó lần thứ nhất gặp mặt đi bỡ l à giờ chương bốn trăm sáu mươi ba chán g h é t người chương bốn trăm sáu mươi ba chán g h é t người rõ ràng là ban ngày nhưng bợ lạ dợ một nháy mắt trước mắt đi vào ban đêm đen kịt tại kia tràn ngập cô tịch trong đêm tối một cái quỷ dị nữ tính từ thâm đen bên trong đi ra giống như là rắn nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười vô hại ngươi là bợ lạ dợ che đầu hắn cảm giác có chút đau đầu giống như là có một người muốn chui ra ngoài giống nhau kia là hát thú k ỵ sĩ tại hòa bình ở chung mấy lần về sau hắn lần nữa nghe được hát thú k ỵ sĩ điên c u ồ n g tiếng gào thét cái phản ứng này ngươi không phải bợ lạ dợ a là tên kia sinh cái kia nữ nhân biểu lộ trong nháy mắt đổ xuống dưới tràn ngập trán cùng ghét bỏ không nghĩ tới sẽ luy nạ tên kia thế mà thất thủ n g ư ơ i thế mà liền muốn ám sát chính mình người đều bỏ qua không khỏi cũng quá buồn nôn vợ lạ giờ vô ý thức rút ra gục nhỉ sẽ luy nạ là tên của đoạn lạc tinh linh đoạn lạc tinh linh đã từng chính mình đ ể cập qua nhưng là cũng tỏ vẻ chính mình tại sa o đoạn một khắc này đã bỏ đi cái tên này chuyện này cho dù là trí cao vương tử cũng không biết người rốt cuộc là ai tốt vô trò chuyện nữ nhân trận trắng mắt kéo dài âm thanh sau đó tại cái này rằng có khẩn trương không khí hạ đột nhiên hướng phía vợ lạ g i chạy tới vợ lạ dơ vô ý thức liền nghĩ ném ra g ụ nghỉ n nhưng hắn n h ẹ cảm chú ý tới nữ nhân hai mắt neo lại bên trong tràn đầy mong đợi ý cười người này là cố ý tại hắn khẩn trương thời điểm làm ra loại này sẽ khiến quá khích phản ứng hành vi vợ lạ dơ lập tức triệt thoái phía sau duy trì khoảng cách an toàn nữ nhân tốc độ rất chậm tốn sức thiên tân vạn khổ cũng không cách nào đổi kịp vợ lạ dơ cuối cùng không được không vịn đầu gối thở đầu hàng đầu hàng người người này thật không có ý tứ loại thời điểm này hẳn là trực tiếp đánh chết khả nghi ra hỏa mới đúng ngươi chạy cái gì vợ lạ dơ không có ý định để ý tới nữ nhân ăn nói k h n g điên cũng không có ý định lặp lại chính mình vấn đề. hắn bao nhiêu tại nữ nhân này trên thân tìm được h ẹ t bị cái bóng mười phần thông minh bất quá ác liệt mấy lần cái chủng loại kia hắn vấn đề nữ nhân này nghe rất rõ ràng chẳng qua là cảm thấy không có gì hay liền không muốn trả lời cùng loại người này tiếp xúc không có chỗ tốt gì thứ thân ta là ai là cái tốt vấn đề ta chính là thiết kế ngươi cùng hát thú kỵ sĩ gặp mặt người kia nha nguyên bản ngươi hẳn là tại đêm đó bị hát thú kỵ sĩ chém chết nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà bổ đao hát thú kỵ sĩ vận khí cũng quá tốt rồi ngươi có muốn hay không thừa cơ hội này trả thù một chút chẳng hạn như chém đứt đầu của ta cái gì nữ nhân ở chính mình mảnh khảnh trên cổ là một m cái cắt cổ thủ thế lúc kia hắn nhưng là rất sảng khoai à người muốn hay không cũng thử một chút vợ lạ giờ lưu l o á t q u a y người không có ý định cùng cái này kỳ quái nữ nhân dây dưa hắn hoàn toàn không biết nữ nhân này muốn làm gì nhưng hắn bản năng nói cho hắn hiện tại cùng nữ nhân này đối thoại rất nguy hiểm sẽ để cho hắn làm ra chính mình không nên làm chuyện không để ý tới ta trực tiếp rời đi a bộ dáng này quả thực là một cái nam bản tên kia à nữ nhân lộ ra nụ cười cổ quái giống như là từ trên người vợ lạ g i nhìn thấy ai giống nhau miệng của nữ nhân sừng câu lên vẻ tôi cười sau đó dùng lấy sán lạ người n g vật vô hại nụ cười nói ngươi biết g ã biến thành dáng vẻ đó là ta làm sao vợ lạ i ờ đôi mắt không còn sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt nữ nhân tay như là kiểm sắt bắt lấy nữ nhân mảnh k h à n h cổ đem nữ nhân dơ lên nữ nhân ở tươi đẹp dưới ánh mặt trời tại bờ lạ i ờ trên mặt lưu lại bóng m a mà kêu bóng tối hạ là bờ lạ i ờ mặt không biểu tình nhưng lại phẫn nộ đến cực hạ n biểu lộ ngươi không cảm thấy ta làm một chuyện tốt sao nguyên bản g ã chính là sẽ chết tại tập phòn trong tay a nàng tại mấy ngàn không đối số vạn năm trước liền sẽ bị tập phòn rút ra giống như là khối thịt ngao giống nhau bị ném qua một bên trong bó nữ nhân cười nâng lên tay dùng ngón tay gõ gõ bở lạ dở mũ giáp ốc mắt chỗ nhưng là hiện tại gà một mực có đứa bé làm bạn cách mỗi mấy cái chu kỳ còn biết bị đứa bé mang ra địa ngục nhìn một chút bầu trời cái này so với ban đầu kết cục tốt hơn nhiều không phải sao bất quá nếu là thật là ngốc mẹ cùng con ngoan cố sự cũng rất không có ý nghĩa cho nên ta liền dạy gà mấy câu kết quả rất kinh người đi nàng thế mà vâng bình tĩnh trọng hạ tinh hà nổ lên một cái hố sâu to lớn nào giống như là một loại nào đó giá thú gầm thét vợ lạ dở thở hồn hện chậm rãi đem tay từ trong đất rút ra tha hương người đặc thù tử hắn giết chết một cái không có bất luận cái gì phạm tội ghi chép tha hương người nhưng là trong lòng của hắn chỉ có một c ố vạn vẹo khoái ý game over hô a tốt rất thật a t h ư ợ n như đầu thật bị đánh nổ giống nhau nơi nào đó chật hẹp gian phòng bên trong nữ nhân đột nhiên từ giả lập tiềm hành kho bên trong ngồi dậy toàn thân buốc lên đổ mồ hôi nhưng trên mặt lại mang theo ửng hồng nữ cửa hàng trưởng cầm một thùng nước bẩn im lặng nhìn xem cái này không biết là em ở vẫn là siêu cấp em ở ra hỏa do dự một chút suy xét đến đài này giả lập tiềm hành kho là dùng một đống phá linh kiện liệu đi ra là cái từ đầu đến đuôi ba không sản phẩm một thùng nước dội lên đi có thể sẽ dẫn đến dò nữ nhân này bị điện giật chết là chuyện tốt nhưng là trên lầu hộ gia đình là vô tội không nên bị tác động đến người cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì nữ cửa hàng trưởng suy nghĩ một lát từ ô thủy trong thùng lấy ra b u ồ n cầu nghẹt nữ nhân không có trả lời thậm chí không có chú ý tới nữ cửa hàng trưởng đến nàng toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú lên trong màn hình lê mộ vở hình tượng nàng tử vong trong n g a y mắt màn hình dừng lại tại hát thú kỵ sĩ vô cùng dữ tợn trên mũ giáp mặc dù có mũ giáp che chắn nàng cũng có thể từ cặp mắt kia nhìn thấy sắc khí ta muốn làm cái gì ta muốn vĩnh viễn lưu tại thế giới kia、à? người nhiễm bệnh rồi nơi này bệnh dĩ nhiên không phải nữ nhân nhân cách thượng bệnh tâm thần mà là một loại trong hiện thực liền có chân thực bệnh tâm lý giả lập tiềm hành mang tới chân thực cảm giác khó tránh khỏi sẽ để cho người sinh ra không nghĩ rời đi ý nghĩ có lúc là vô pháp phân rõ giả lập cùng hiện thực có lúc là cho rằng thế giới game càng tốt hơn đương nhiên còn có tại thế giới game táng tận tiên lương tại thế giới hiện thực cũng biến thành t ự đoan loại này thuộc về trốn tránh hiện thực tinh thần tận bệnh rất khó chữa trị cho nên giống nhau có thể mua được cũng sử dụng giả lập tiềm hành kho người đều cần đi qua tinh thần ước định thông qua mới có du ngoạn quyền hạn giống nữ nhân mặt hàng này Là 100 vô pháp t nữ g nhưng qua ước định, n là nữ nhân này mình tay có thể tự mình tay xoa giả lười ậ biếng đáp ứng rỗi lưng một cái sau đột nhiên lại thay đổi một bộ cản quáy thái độ nếu như ta nói muốn chết ở trong đêm ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào ta tốt bằng bạn khẳng định là làm cái rất lợi hại thân phận sau đó tìm một cái người tốt đâm chết chính mình tại chết thời điểm nôn đối diện một thân nữ cửa hàng trưởng thuận miệng nói nàng lực chú ý có chút tan rã cho nên cũng không có chú ý tới trên mặt nữ nhân ngu ngơ t h ẳ n g đến nữ nhân trầm m ặ t có chút lâu nàng mới có hơi kỳ quái quay đầu lại làm sao rồi không có gì ngươi thật đúng là bạn tốt của ta chương 464. s ẽ không thua chương 464, s ẽ không thua vợ là giờ chạy nhanh ý đồ đem vừa mới xúc cảm ném đến sau đầu hắn không phải lần đầu tiên giết chết tha hơn ư g người h ắ n g tại trở thành hắc thú kỵ sĩ sau đánh bại rất nhiều tha hơn ư g người có đến cướp bóc hắn tha hơn người c ũ Nữ g hương người, nhưng duy chỉ có lần này, trong lòng của hắn là chán ghét hưởng có sạch có của chán vừa vui vẻ. từ tha thấy mặt trì xuất phát từ nội tâm hắn Hắn thụ lấy duy này, muốn đem liền lộ luận lần là nội quần bàn áo nhân kia đ ạ p n á tử trên mặt đất tại t nên nhưng hắn không nên làm như vậy, quá xung động. Nữ nhân làm vui vẻ, vậy, quá kia tại tử vong trước đó mang trên mặt dị dạng hưởng hồng giống như là như vậy bị hắn giết chết là một loại đợi lâu vui vẻ. Hắn mắc lửa. Nữ nhân kia quá quý dị vô pháp dùng người bình thường cách tự hỏi đến phòng đoán nữ nhân này mục đích. Nữ nhân kia là tha hương người. sẽ không chết nếu là lần tiếp theo nữ nhân kia điều khiển một cái chỉ có một đầu sinh mệnh người đến chọc giận nói tương tự lời nói hắn lại giống xúc động như vậy động thủ làm sao bây giờ ít nhất phải chờ đến có chứng cứ lại động thủ không thể bị như vậy hai ba câu nói liền nắm mùi dẫn đi phẫn nộ cùng mất k h ô n g chế là hai chuyện khác nhau a vợ lạ dợ ngừng lại nhìn về phía trọng hạ tinh hà mặt sông phản chiếu ra hắn bộ dáng hắn muốn làm một cái người tốt không phải đạo đức cọc tiêu không phải chính nghĩa sứ giả mà làm ộ t cái không làm chuyện xấu chuyện người mà hưởng thụ giết chết nữ nhân kia một khắc này vui vẻ biểu lộ thực giống một cái người xấu có lẽ đây chính là nữ nhân kia muốn nhìn thấy có lẽ hắn thời khắc này xoắn suýt cùng phiền muộn cũng là nữ nhân kia muốn nhìn thấy như vậy ta coi như hờn d ỗ i cũng sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý hèn hạ g i a hỏa k h ố n nạn đồ đẩn xinh đẹp nữ nhân xe lan người mây người chơi vẫn là giở hướng phía bầu trời giống lớn một tiếng một tiếng không đủ l i ê n tiếp lấy hô một bên vung vẩy nắm đấm vừa mang chính mình có thể nghĩ đến thô tục thẳng đến cổ họng mình chịu không được hò khăn lên mặc dù hành động này rất ngu ngốc nữ nhân kia thậm chí không biết mình tuyên chiến hô to nhưng chính hắn trong lòng thoải mái nhiều nữ nhân kia nghe được coi như là chính thức tuyên chiến n gà h không được lời nói, coi như e nói, được coi lời l hạ ắ n hèn h đánh định đồng lén. Hắn nhất định sẽ thắng, đồng thời muốn thắng đường đường chính chính, thời vô vô sẽ xương trậu ta hiện tại cũng không rảnh rỗi nghĩ loại người này chuyện g ã hạ xương trậu bên ngoài d i n h lên tại một trận không gian c h u y ể n thống lắc lư bên trong từ trên trời giàn xuống cái mông rơi xuống đất cũng tại một trận hỏa hoa mang t h i ể m điện ma sắt bên trong trượt một đoạn đường dính n bảy cái long đầu quấn quýt lấy nhau mặc dù thiết lập bên trong hồng long là tận thế quái vật không cần ăn cái gì cũng không cần sinh sôi cho nên phía dưới nhưng thật ra là trùi lùi nhưng nàng vẫn như cũ cảm thụ vừa vặn không bao lâu nơi nào đó ẩn ẩn làm đau h ỏ i chính là thực tế trượt một đoạn đường rất dài liền cùng phim hoạt hình hạ nỉm giường như trượt tối thiểu có mười mấy mét có lầm hay không a ta hiện tại chính là tại trầm thống kịch bản bên trong dĩ l e n nhịn không được hướng phía bầu trời phút lửa ở thủ thuật trên đài làm vừa làm bệnh chỉ giải phẫu bên cạnh bỏ qua hướng vết sẹo cũng coi như trong trò chơi trung tình tê tâm liệt phía kịch bản cũng muốn tại thời điểm cao trào cho nàng đến một bộ cái mông phanh lại đáng ghét không nên xem thường nghề nghiệp a nhìn ta lập tức vào hí、Disneyland、dùng sức đánh xịt c á n mũi nhìn về phía mình ôm lấy đồ、vật. đây là tài p h ò n giao phó cho nàng đứa bé k i a t r ọ n g yếu nhất bảo vật mẫu thân gạ di hải rời đi tài phòn một khắc này g ã gạ liền sẽ chết đi cho nên tài phòn đem chính mình nhau thai lưu tại gạ trên người hiện tại gạ thân thể thu nhỏ bị nhau thai bọc thành một cái ngủ say trẻ con trạng thái ngủ say vạn vật chi mẫu nếu như muốn trừng phạt nàng muốn tra tấn nàng như vậy liền tỉnh lại nàng ai muốn làm như vậy ác thú vị chuyện gilen n không được tự nhiên lung lay bảy cái đầu muốn đem gạ bỏ vào chính mình trong k h o hàng nhưng là thất bại lúc này nàng mới nhớ tới bởi vì dùng ăn trái cấm hồng long hóa về sau nàng tương đương với đang chơi bột máy mô phỏng nghề nghiệp đẳng cấp Còn có, có. n ha à bỏ vào nhà kho không kho, chỉ chức hồng long đều đem Muốn gã giải có. có ó bỏ trừ Ai n ha Rõ ràng t ha ờ i i g n còn c ha ư tới.、Vinland、tiếp t Vinland nuối ha ở dài, biến thân bột chính là hiểm có thể nghiệm. Làm biến hiểm nghiệm. tiếp bột thân chính hồng long thể h có xúc ó một k ha ắ này, n v i l Vinland rin ê len a Ha ha ha ha ha, yêu lờ vờ v trước đem g ã bỏ vào chính mình trong kho hàng sau đó phá lên cười cười hoa mắt đều xuất hiện nghe nói người tại cực độ sụp đổ thời điểm sẽ không tự chủ được cười to mà khi thấy chính mình một mực b ả o bối duy nhất một kiện khóa lại đạo cụ bị lãng quên nghe đen cây ăn quả nhánh biểu hiện đã hư hao về sau nàng mặc dù đang cười nhưng là một điểm âm thanh không phát ra được bình t ĩ n h mà xem xét nàng biết ăn trái cấm là phải bỏ ra đại giới dù sao biên thân hồng long có thể trực tiếp lạnh kháng không chế tài phòn đục thể gãy ạ, liền d ẽ ở lôi hỏa loại này siêu thần cấp đồ chơi đều không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương đẳng cấp cho thanh cũng thế cũng là có thể có thể nhưng trang bị phế có phải hay không quá đáng đây là cái gì trái cấm máy phát xạ một lần tính a uy gin len tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai mắt vô thần tiểu thiên sứ thất tha thất thể u từ truyền thống bên trong bật đi ra hiển nhiên là sử dụng cái gì truyền thống đạo cụ cao tốc đến g ã xương chậu hắn vừa xuất hiện liền thấy chỉ còn lại đầu thú nhân người chơi chuyên môn ý tứ ý tứ túi đun g quần gin len nằm trên mặt đất người làm sao rồi tiểu thiên sứ rất muốn không nhìn gin len nhưng là gin len nhìn chòng chọc vào hắn rất giống là một con ngàn năm văn hồn Kỳ thật gin len nói rồi g ã i h chuyện dù sao cũng là kề vai chiến đấu qua chiến hữu nàng không nghị g i u diếm tiểu thiên sứ cũng người cũng như tên cũng không có yêu cầu cái gì hắn cho rằng tia phòn đem gạ giao phó cho gin l a n k i a gạ liền phải từ gin l a n phụ trách đương nhiên vì giảm bớt sự cố hắn hy vọng gin l a n vẫn là đừng nói cho quá nhiều người so sánh dù sao trong kho hàng đồ vật là sẽ bị tuân ra đến nhưng khi nói đến trái cấm tác dụng v ụ cùng toàn du chỉ có sáu thanh vườn địa đàng vũ khí thế mà là một cái một lần tính đạo cụ về sau tiểu thiên sứ trên mặt hiện hiện một tia cổ quái kỳ thật có vườn địa đàng vũ khí người chơi có một cái nói chuyện riêng nhóm chuyên môn dùng để nghiên cứu bên trong lần tàng kịch bản người cũng biết đi vào vườn địa đàng là hoàn toàn ngẫu nhiên cho dù là chúng ta cũng không cách nào tiến c h ờ một chút n g ư ơ i ý là các n g ư ơ i năm người làm nhóm duy chỉ có không có người ta lin len bị đả kích lớn nhưng lập tức trở về kích ta áp đức người chơi nhóm có thể so với các n g ư ơ i thiên sứ năm người tổ khóc nhiều không kỳ thật chúng ta có sáu người kiếm t vẫn thương truy cúng trượng tề tiểu thiên sứ bờ môi nhuyễn động dưới nói ra chân tướng ngươi không phải v ư ờ n địa đảng vũ khí một t r o n g là ngươi tự tiện cho rằng ngươi thật cho rằng dùng xí thiên sứ tay b ẻ đến cây ăn quả nhánh sẽ là hệ đen vũ khí sao lin e n ngầm đầu nhìn một chút bầu trời sau đó mê man nhìn chung q a n h cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu cái này hạ nàng thật trầm thống đứng dậy không cứu、sống. sau ố n g s đó gin len rốt cuộc cùng các bằng hữu của mình n ọ phơ l i ề n gặp mặt vui vẻ liên hoan vui vẻ ước định lần sau gặp lại